ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi vô dụng lao g i ả là công tử tiến vô mệnh so tiêu vũ càng tức giận càng tiểu thị không nói hai lời lập tức lấy điện thoại di đ ộ n g ra lập tức truyền lệnh thiên hạ hôm nay lấy tiêu vũ đan dược tài nguyên khổng lồ nhất xuất r a bán đan dược nhiều nhất cho dù là được xưng là đan môn thế g i a một g i a cũng kém xa tích t ắ p lấy bây giờ tiêu vũ bán ra cường độ số lượng nhìn chín tiêu môn nếu vô pháp nhận được như vậy nhất định bị khác ba môn siêu việt thiệt hại không cách nào đánh giá sáu phẩm bảy phẩm thậm chí tám phẩm đan thuốc đối với tu sĩ tu vi tăng trưởng đây chính là khó mà diễn tả bằng nôn từ trợ lực thế vậy nam cung ra người đành phải thở dài trong lòng cái này hoa thiên dương thật sự là ngu xuẩn cũng quá không có nhãn lực sức lực liền hắn lao tử chín tiêu môn trưởng môn cũng không dám nói tiêu duệ là phản đồ còn không phải không phái người đi cùng tiêu vũ hợp tác hắn ngược lại tốt thế mà vũ nhục tiêu duệ tiêu duệ là có sai nhưng là có công đừng nói chín tiêu môn chính là thế lực khác cũng không có người dám nói hắn là phản đồ đây không phải tìm đường chết sao tiêu vũ khí thế càng làm cho nam cung ra người trấn kinh như thế tu vi nam cung bắc chỉ sợ đều khó mà đối phó khó trách thượng quan mục tại phượng khê thôn liền tiêu vũ khôi lôi đều công không phá được hôm nay tiêu vũ hoàn toàn có thể cùng tứ đại gia tộc gia chủ tương đ ề tình luận xin lỗi lập tức nói xin lỗi tiêu vũ lời này còn chưa từng như này tức giận nếu như không phải tại nam cung gia nếu như hắn không phải chín h tiêu môn đệ tử tiêu vũ tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp đem hắn chèm giết phản đồ chính là phản đồ vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát hoa thiên dương thân phận tốt quý là đại đệ tử cũng là tương lai chín h tiêu môn trưởng giáo hắn tuyệt đối không cho phép chính mình có đã từng bị tiêu vũ chèn ép k u ấ t n ụ c quỷ xuống xỉ nhục dù không phải là tiêu vũ đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục Vương b là trong, phanh, phanh phanh. trong chấp nhóm công này chín tiêu môn đại đệ tử thật giống như một cái giật dây con dối đồng dạng đi theo tiêu vũ động tác trên dưới trái phải mánh liệt ngã không có lực phản kháng chút nào cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội có nói xin lỗi hay không một hồi manh liệt ngã phía sau tiêu vũ hay không nhận tâm tổn thương chín tiêu môn nhân mở miệng lần nữa c ầ u thí có bản lĩnh giết ta hoa thiên dương không phải tiêu vũ đối thủ đã mất hết mặt mũi nhưng hắn vẫn không thể ném đi khí thiết t h ả chết chứ không chịu khuất phục tự tìm cái chết lần này tiêu vũ nhẫn nhịn không chịu nổi đột nhiên một tay đem nhấc lên cái ghế bể nát rơi trên mặt đất một cây gậy gỗ đột nhiên bị tiêu vũ lăng không t r ộ m tới bột một tiếng đánh vào hoa thiên dương trên chân trái chỉ nghe soạt s o một tiếng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng lập tức văng lên thế vậy nam cung ra người kinh hại không thôi tất cả đều kinh dị một、chút. tiêu vũ thực sự là gan to bằng trời nhà lại thực có can đảm đối với hoa thiên dương động thủ nhà đặc biệt là nam cung bác vô cùng hối hận không có ngăn cản tiêu vũ r ờ i vũ công tử ngươi khi người h n quá đáng l i ê n lúc này một bên giường bệnh bên cạnh vì nam cung tức chữa thương chín tiêu môn y thánh hoa hồng cuối cùng hoàn thành trị liệu g ầ m lên giận dữ lập tức hướng về tiêu vũ nhất trưởng oanh kích mà đến hoa hồng chính là hoa thiên dương thân đại bá càng là chín tiêu môn t r ư ở n g lão tiêu vũ ra tay độc gác như thế hắn thực sự khó mà chịu đựng dù là hắn chất nhi có lôi tiêu vũ g ã không nên ra tay độc gác như thế Tùy thời một chỉ điểm ra một đời y thánh lập tức bị đánh l u i còn kém ngã xuống đất hắn bất quá thất phẩm xuất khiếu kỳ tột cùng tồn tại đuổi kịp quan thiên bích một cái cấp bậc căn bản không phải tiêu vũ đối thủ hoa hồng tiên sinh chuyện gì cũng từ từ bây giờ nam cung bắc không thể không ra mặt vội vàng đứng ở trong hai người ở giữa chuyện hôm nay cũng là hiểu lầm hiểu lầm năm ba vị cũng là xuất từ chín tiêu môn không thể để cho ngoại nhân chê cười đúng không nam cung gia chủ lão phu hao phí sức mạnh cứu chữa ngươi hải nữ thiên dương cũng là người tương lai dễ hiển ngươi thế mà dễ dàng tha thứ một ngoại nhân tại nam cung gia diếu võ dương a i có phải là thật là quá đáng hay không một điểm hoa hồng biết tiêu vũ lợi hại động thủ chỉ là tự dứt lấy nục h o nên lập tức chỉ trích lên nam cung ra tới huống hồ hắn cũng không nguyện ý cùng tiêu duệ cháu động thủ hoa hồng tiên sinh chuyện này thật là xấu nam cung bắc bất đắc dĩ hai bên cũng không dễ đắc tội nhà trong lúc hắn lúc nói chuyện trên giường bệnh nam cung tước đột nhiên sản sinh biến hóa một cô nóng bỏng chi khí lập tức bạo phát ra một lát sau t ừ n g tiếng nàng khó có thể chịu đựng tiêu gen liên tục bộc phát cực kỳ khó chịu cái này cái này sao có thể hoa hồng kinh hãi vừa mới trị liệu hoàn thành áp chế trong cơ thể nàng sức mạnh vì cái gì lại bắt đầu phản p h ệ tự thân rơi vũ công tử còn xin cứu ta tiểu mội một mạng nam cung ra tất cả mọi người thất kinh nam cung nguyện lại tỉnh táo nhất lập tức khẩn cầu tiêu vũ ra tay tậu tử người quá nghiêm trọng tiêu vũ n h t k h o á tay t lập tức đỡ dậy nam cung nguyện thân ảnh khẽ động liền đã đến nam cung tức bên người tiêu vũ lúc này mới thấy do nam cung tức tướng mạo so với nàng tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn nhiều lắm chân chính có thể xứng quốc sắc thiên hương khí chất như tiên giống như khổng tức hóa người ngoại trừ lâm tư vũ khuất thanh tuyết bên ngoài không có ai so ra mà vượt mỹ mạo của nàng rơi vũ công tử còn một lát sau tiêu vũ lông mày nhữ lại rất là tức giận nhìn về phía hoa hồng ngươi một cái vô dụng lao giả hưởng là y thánh lao tử nhìn ngươi giả nên hồ đồ rồi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nghe vậy hoa hồng tức g i ậ n tới mức rút rút trăm năm qua chưa bao giờ có người dám như thế cùng hắn nói chuyện quá khinh người n g ư ơ i n g ư ơ i một cái c ổ thí cất chó lao tử nhìn sống đến ngưu trong mông đ i đi cũng quá tự cao tự đại chín tiêu môn quả thực là một chuyện cười cực kỳ buồn cười tiêu vũ vốn không muốn chỉ trích hắn nhưng hắn thực sự là một cái l a n g băm cựu tiểu thư là bởi vì mạnh luyện triều đại nam minh ly hỏa quyết mà ổ hỏa nhập ma công pháp này chính là hỏa thuộc tính công pháp đỉnh tiêm tồn tại hơn nữa cùng nàng trước đây thủy hệ công pháp tương khắc hai loại sức mạnh tại thể nội lẫn nhau chiến đấu Mà, mà h này. lần này nam cung tức không chỉ có kinh mạch lịch chuyển liền huyết mạch đều đổ đi đứng lên như tại không áp chế sức mạnh liền sẽ bạo thể mà chết lan ra ngoài lão tử không muốn nhìn thấy chín tiêu môn nhân cũng không có tư cách nhường đường đường chín tiêu môn y thánh chỉ điểm tiêu vũ lạnh lùng trợ quát một tiếng đầu ngón tay một cỗ trí cao sức mạnh lập tức rót vào nam cung tức thể nội trước tiên ổn định tình huống của nàng nói khoác không biết ngượng ngươi không phải dùng một dạng biện pháp sao hoa hồng thế nhưng là tiền bối danh s ư n g y thánh tiêu duệ sau khi biến mất hắn nhưng là đệ nhất nhân cái này phải ngoan ngoan lăn ra ngoài chẳng phải là anh minh hủy hết ngươi biết cái gì lập tức cho lăn hắn chất nhiên nếu không thì vũ nhục tiêu vũ ra ra tiêu vũ hoàn toàn chính xác không ngại chuyển cho hắn mấy chiêu cũng coi là ra ra hắn hồi báo chín tiêu môn có thể hôm nay tình huống tiêu vũ không có động thủ giết người đã là phá lệ n h ư ờ n nhịt hoa hồng tiên sinh còn xin tại r o n n g v i một lần kiểm tra cẩn thận nam cung tức tình huống phía sau tiêu vũ giã nhữ lần chặt lông mày thật lâu không biết như thế nào ra tay vốn là nam cung tức tình huống không chế được kịp thời cũng Có không tính quá nghiêm trọng.、Có、thể quá ba ị h o hồng một loại à là, m Nghiêm nam mạch liền lực, chi không trọng hơn là, nam cung khó kỳ chế. huyết tức cực t lớn, nắm khổng nhất đích đích sắc sắc nắm giữ khổng tức nhất tộc huyết m giữ c h Ba l o ạ sức mạnh tại thể nội tranh đấu vậy mà ngoại ý muốn thôi thể để cho nàng huyết mạch nhận được một loại cực hạn thăng hoa trở nên càng cường đại hơn thần thánh có loại phượng hoàng huyết bản chi ý nhưng khổng tức nhất tộc cũng chỉ là thần thú phượng hoàng huyết mạch cũng không có chân chính niết bản chi lực nếu thật niết bản liền linh hồn thần thức đều không để lại sẽ lập tức hồi phi lên diện ba trăm ba mươi mốt chương ba trăm ba mươi mốt ngoại ý muốn không ngừng một phen trầm tư phía sau tiêu vũ cuối cùng quyết định dứt khoát tiễn đưa cái này tiên tri tiêu nữ một món lễ lớn nam cung tước thiên phú dị bẩm cơ thể có thủy hỏa m ộ t tam hệ thuộc tính có thể thành tương sinh tương khắc chi thế hoa hồng mặc dù là hại nàng nhưng hắn rót vào sức mạnh chính là một hệ công pháp có cực lớn chữa trị chi lực tạm thời có thể hòa giải dầu sôi lửa bỏng sung kích chi lực sau khi quyết định tiêu vũ lập tức không ngừng đánh vào linh dịch chữa trị thân thể của nàng ổn định huyết mạch của nàng để cho nàng tiếp tục tiếp nhận dầu sôi lửa bỏng lực rèn luyện loại này rèn luyện có thể nộp nhưng không thể cầu nếu là ngăn cản lấy một cái tiểu nữ hài tâm tính là tuyệt đối sẽ không ở tiếp nhận cũng không cách nào tiếp nhận loại này không thuộc về mình đau đớn bây giờ lâm vào hôn mê chính là rèn luyện tốt đẹp thời cơ a a a không ngừng rèn luyện nam cung tức cũng càng phát khó có thể chịu đựng trong hôn mê cũng buộc phát khẳng cả giọng đau đớn tiêu gen tiêu vũ tiện tay bảy c á i h giới tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách thanh âm của nàng nghe nam cung ra người từng cái sắc mặt khó xử không biết nên như thế nào cho phải phụ thân xin tin tưởng rơi vũ công tử nam cung nguyện lập tức nói nếu như hắn đều cứu không được tiểu muội cái t i ê thiên hạ không người có thể thực hiện được công tử như thất、bại. ta yến vô mệnh lập tức tự sát vì công tử thứ tội yến vô mệnh đối với tiêu vũ đã là sùng bái mù quáng tin tưởng tiêu vũ có thể làm được bất luận cái gì thường nhân không thể nào hiểu được căn bản là không có cách làm được sự t ì n h chỉ là sát thủ có thể tư cách cùng nam cung g i a cựu tiểu thư l ã n h đồng người như ngươi cho cựu tiểu thư sách d à y cũng không xứng hoa hồng cũng không chán ghét tiêu vũ nhưng lại khinh thường cùng sát thủ làm bạn đối với ta là không xứng yến vô mệnh d ã không có sinh khí thản nhiên nói bất quá lòng tốt của ngươi chất nhi như trở thành người thọn đừng nói sách dày làm cậu đều không người muốn. Ngươi, ngươi ngươi, hoa hồng giận dữ vội vàng hướng đi hoa thiên dương trước tiên chữa thương cho hắn nỗi xương mới là chính sự sắp tiến vào thập vạn đại sơn như cái chân này không chữa hết cơ hội liền không công bỏ lỡ giữa trưa bầu trời tuyết lông n g ỗ n g càng phát đông đúc trong sân đám người đều nhanh trở thành người tuyết nhưng là l ặ n g lặng đứng chờ lấy cầu nguyện trong phòng nam cung tức rèn luyện tựa hồ cũng đạt tới cực hạn tiêu vũ linh dịch cũng tiêu hao m ộ ư ơ i hai dọn đại giới có thể quá lớn mặc dù tiêu vũ còn nghĩ tiếp tục để cho nàng đều nhờ chịu một chút nhưng nàng dù sao thân phận tốt quý vạn nhất không chịu nổi trực tiếp cốt tiêu vũ liền gây họa hóa đăng quyết thiên địa vô cực vạn hóa chi lực cho nên tiêu vũ lập tức đem hóa đăng quyết sức mạnh thi triển đi ra trước tiên hóa giải trong cơ thể nàng lực lượng khổng lồ trả lại đạo sức mạnh kỳ thực hoa hồng phương pháp là đúng chỉ là hắn không có năng lực này mà thôi nha đầu này nghiên kỷ cùng bình yên đồng dạng lớn nhỏ a nhưng tu vi đã đạt lục phẩm nguyên anh hậu kỳ cũng không biết là tu luyện như thế nào thập đại thiên tài trong b ả n g người ở trước mặt nàng tất cả đều là là kê khó trách nam cung bắc như vậy sùng ái nàng quả nhiên tiêu vũ suy nghĩ là đúng hóa đ ă n quyết liền nguyên anh kim đan đều có thể trực tiếp hóa đi hóa khuất trong cơ thể nàng tranh đấu sức mạnh không là vấn đề ẩn ẩn nhưng mà tiêu vũ không có cao h ứ n một hồi thay đổi bất ngờ đứng lên nam cung tức huyết mạch l g c ờ chuyển vậy mà đột nhiên đem huyết mạch chi lực bạo phát đi ra mạnh liệt chống lại lấy tiêu vũ hóa đan quyết chi lực lại càng không tốt chính là tiêu vũ thể nội người yêu ma tam tộc huyết mạch chi lực vậy mà cũng bị huyết mạch của nàng chi lực lôi kéo mà nóng n ả y đứng lên lập tức đi theo hóa đan quyết chi lực hút lấy nam cung tức huyết mạch chi lực thật giống như trước đây hấp thu cố rượu huyết mạch chi lực đồng dạng những thứ này đều không phải là tội trọng yếu đáng chết nhất chính là từ cố rượu chỗ lấy được huyết luyện t h ầ n quyết luyện yêu hồ đều bị dẫn động quả thực là rút dây động d ừ n g cục diện tiêu vũ đều không thể khống chế đáng chết làm sao bây giờ nam cung tức cũng không phải cố rượu ngăn cản không nổi tiêu vũ thôn vệ cái này muốn tiếp tục xuống nàng không phải bị tiêu vũ hút khô sức mạnh huyết mạch mới thôi tại hóa đan quyết tác dụng dưới tiêu vũ muốn ngừng chỉ vậy mà đều không được hết t hệ thay đổi bất ngờ quá nhanh căn bản không kịp phản ứng huyết mạch nghịch hành n g lực càng là tiêu vũ không kịp chuẩn bị cực kỳ khủng bố đúng chất yêu thân quyết không ngừng suy nghĩ tiêu vũ đột nhiên nghĩ đến biện pháp c h ấ n yêu thần quyết là khống chế luyện yêu hồ vô thượng t h ầ n công đối với yêu tộc càng là có vô thượng khắc chế chi lực chỉ cần khống chế được luyện yêu hồ chắc hẳn liền có thể giải quyết còn có thể mượn nhờ này t h ầ n công áp chế tiêu vũ cùng với nàng trong cơ thể yêu tộc huyết mạch nghĩ đến liền làm tiêu vũ lập tức bắt đầu tu luyện c h ấ n yêu thần quyết cho đến tận này tiêu vũ tu luyện lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần k i ế m quyết huyết luyện thần quyết hóa đăng quyết phật nộ kim thần quyết hết thể ngũ môn vô thần quyết h t hết thể ngũ môn vô thần công lực lượng trong cơ thể sớm đ ạ biến hóa không phải là đơn thuần tiên h mạch chi lực càng không phải là lục đạo luân hồi quyết chi lực rốt cuộc là cái gì lực lượng tiêu vũ chính mình cũng không làm rõ ràng được từ xưa đến nay không có ai giống tiêu vũ loại này tu luyện nhiều như vậy thuộc tính khác nhau tạm trợ cấp cao như vậy công pháp a đang ma yêu phật tà thiên hạ sức mạnh rộng rãi nhất đại đạo tiêu vũ vậy mà chiếm toàn ân ân không ngừng trong tu luyện tiêu vũ lại là cả kinh bất quá cái này cả kinh là chuyện tốt yêu tộc huyết mạch chi lực vậy mà nhượng tiêu vũ trấn yêu thần quyết nhanh chóng diện hóa lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tại tu luyện không đến một khắc đồng hồ thời gian tiêu vũ vậy mà cảm giác nhanh luyện thành chân yêu thần quyết tốc độ này thật đáng sợ ầm ầm ngay tại trấn yêu thần quyết luyện thành một khắc biến hóa lại nổi lên một cỗ lực lượng thần dị từ vô cực thiên anh bên trong đạn sinh ra phía sau một cỗ cái thế sức mạnh lập tức phóng lên trời trong nháy mắt tương tiêu vũ kết giới oanh phá sau đó tiêu vũ sức mạnh bắt đầu phân liệt thành tương đạo màu sắc thuộc tính khí tức đều không tương thông sức mạnh loại này phân liệt thật giống như tương tiêu vũ thiên đao vạn quả đồng dạng bất hủ vô cực thiên anh đều giống như sinh ra vết rách a a a sau một lúc lâu phân liệt cuối cùng hoàn thành. đã tiêu này, này vũ vì nam cung tức m ạ chưa u cố thương chính hắn thế mà sinh ra như thế liền sẽ nhường nam cung ra cả đám rất là ngạc nhiên nhưng bọn hắn không cách nào tới gần cũng không nhìn thấy tiêu vũ sức mạnh phạm vi bao phủ không biết nam cung tức là chết là sống bây giờ tiêu vũ cũng không biết hắn đây là đã xảy ra chuyện gì bất quá có thể xác định một điểm là tiêu vũ bởi vì luyện thành c h â n yêu thần quyết khiến lực lượng trong cơ thể tất cả hồi v ố n trận không ở lẫn nhau kiêm dung truyền hình hai trong một theo lý thuyết tiêu vũ bây giờ một thể có sáu loại sức mạnh lục đạo luân hồi quyết c h â n yêu thần quyết thiên mạch thần kiếm quyết huyết luyện thần quyết phật nộ kim thần quyết hóa đăng quyết sáu loại lực lượng đặc biệt không tốt tiêu vũ biến hóa sau khi hoàn thành nam cung tức tình huống lập tức lại sinh ra liến sẽ tiêu vũ không kịp quan tâm chính mình sự t ì n h trần yêu thần quyết lập tức thi triển đi ra áp chế một cách cưỡng ép huyết mạch của nàng c h i lực sau đó lại thi triển ra huyết luyện thần quyết cưỡng ép khai thông huyết mạch của nàng đem huyết dịch lưu động phương hướng lịch chuyển quay đầu cuối cùng tại lấy hóa đan quyết c h i lực về đạo trong cơ thể nàng ba loại sức mạnh chỉ có đem nàng lịch hành kinh mạch triệt đ ể đảo ngược mới có thể giải trừ nàng tẩu hỏa nhập ma trạng thái nói thì, chậm, khi đó thì nhanh tiêu vũ tốc độ thi triển cực kỳ mãnh liệt cho dù là tác phẩm tu vi giả đều không thể chân chính thấy rõ tiêu vũ động tác hơn nữa tiêu vũ bất gần như chỉ ở lấy công pháp tương trợ còn lấy điểm huyện c h i pháp thay thế ngân châm từng điểm từng điểm lịch chuyển áp chế trời đông ra rét bên trong tiêu vũ cũng lớn mồ hôi tràn trề tuyết bay còn không có tới gần tiêu vũ liền bị tiêu vũ trong cơ thể nhiệt lượng trực tiếp hòa tan hóa thành hơi nước quá tốt rồi quá tốt rồi nam cung bác tu vi sớm đã đạt đến bát phẩm phân thần kỳ mặc dù xem không hiểu tiêu vũ cứu chữa phương pháp nhưng cảm giác được nam cung tức tình huống tại dần dần lịch chuyển nam cung ra hy vọng cuối cùng bị cứu vãn trở về tiến vô mệnh giá cảm thấy lập tức nhìn về phía hoa hồng uy y thánh lao đầu sáu y thuật của ngươi theo ta ra công tử so r a như thế nào nha ba trăm ba mươi hai chương ba trăm ba mươi hai đưa tặng bảo giáp tiến vô mạng lời nói nhường hoa hồng xấu hổ vô cùng hắn không làm được sự tình tiêu vũ làm được sự thật chứng minh tiêu vũ đích thật là cao hơn một bậc hắn không cách nào có thể so với cảm giác mình cái này y thánh xưng hô quả thực là chỉ là hư danh trên trăm năm lắng đ ọ n g thế mà không bằng tiêu vũ nhất cái t r ư ừ n g hai mươi người nam cung bắc cũng không có để ý tới nhìn hoa hồng một mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tiêu vũ nếu có thể học trộm một điểm cũng hưởng thụ vô t ậ n người tu luyện nếu không thông một điểm ý đạo là phi thường dễ dàng xảy ra vấn đề cũng khó có thể điều lý phát hiện tự thân vấn đề thu vi chân chính cao thâm người cũng là nửa cái thầy thuốc thời gian dần dần trôi qua tiêu vũ lấy phi tốc quỷ dị thủ pháp công pháp không dựa vào bất luận cái gì dược vật liền lịch chuyển một cái tàu hòa nhập m à hẳn phải chết t r ả thái tô mục nam cung nguyện vui vẻ nhất tiêu vũ quả nhiên không p h ụ bọn hắn hy vọng thật sự chưa khỏi nam cung tước lần này nam cung ra xem như thiếu tiêu vũ nhất cá i nhân tình to lớn nam cung ra liền không thể không để ý tiêu vũ ý nghĩ ngũ hành tố thể tam nguyên quý nhất cuối cùng trị liệu sau khi hoàn thành tiêu vũ cũng không dừng tay ba cái lục phẩm đ i ệ nguyên đan một cái thất phẩm thiên nguyên đan lập tức nhường nam cung tức ăn b ả o đồng thời lấy tiêu vũ ngũ hành thần thông vì nam cung tức trải vớt kinh mạch để cho nàng thể nội ba loại sức mạnh quy về một chỗ sau này liền có thể như tiêu vũ nhất giống như đồng thời tu luyện ba loại thuộc tính bất đồng công pháp đến n ỗ i có thể hay không giống tiêu vũ dạng này đột nhiên phân liệt tạo thành nhiều loại sức mạnh cũng không phải là hắn bây giờ có khả năng nắm trong tay cái này cái này gặp tiêu vũ động tác nam cung bác nam cung nguyện đều khiếp sợ không thôi cao như thế phẩm cấp đan dược tiêu vũ thế mà cam lòng đưa tạo hơn nữa Còn c một một lời, lời này n vừa nói ra toàn bộ nam cung ra người còn có hoa thiên dương đô chấn động lên bọn hắn đều biết tô mục cùng nam cung nguyện quan hệ lần này tựa hồ không ổn mẹ nó là nam cung bác thần xác lập tức thối tới cực điểm tức giận chừng nam cung nguyện một mắt hắn biết rõ chắc chắn hắn bảo bối này đại nữ nhi mưu đồ nam cung nguyện mới không quan tâm tô mục có thể được tiêu vũ coi trọng chính thức kết bái cũng là chính hắn b ạ n sự công tử từng nói ai dám đối với nhị gia bất kính chính là cùng ta phượng khê thôn tiêu gia là địch bất luận là người nào đều phải trả giá đắt cho dù là tứ đại thế gia tứ đại môn phái cũng không ngoại lệ tiến vô mệnh đã biết lập tức lạnh lùng cảnh cáo một tiếng này khiến cho nam cung bắc cũng không biết nên như thế nào ứng đối cho tới bây giờ tiêu vũ thân phận mặc dù mặt ngoài không người vật trần nhưng âm thầm đều đã sớm biết tiêu vũ là chính ma kết hợp tri tử tại tăng thêm hắn đã đứng hàng thần bộ ti đệ tứ tôn tu vi càng là cao thâm mặt chắc đã không người dám k i n h thường hắn kết bái huynh đệ như thế nào người bên ngoài có thể coi như không quan trọng vê anh、Ấm、ẩm ẩm l i ê n lúc này mới vừa từ tàu h ỏ a nhập ma trong trạng thái khôi phục như cũ nam cung tước vậy mà tại tiêu vũ dưới sự giúp đỡ lập tức đột phá đến lục phẩm nguyên anh đ ỉ n h phong cảnh giới hơn nữa còn tại kéo lên tựa hồ có trực tiếp đột phá thất phẩm xuất khiếu kỳ ý vị tàu hòa nhập ma được cứu trở về còn có thể đột phá tu vi thủ đoạn này thực sự là cái thế vô song cho dù là cựu phẩm tu vi đại năng chỉ sợ cũng không có tiêu vũ thủ đoạn quả nhiên sau đó không lâu nam cung tức thật sự đột phá đến thất phẩm xuất khiếu kỳ đặt đến cự đầu cấp tu vi một cái mười tám tuổi thất phẩm xuất khiếu kỳ cự đầu tự hồ là xưa nay chưa từng có tồn tại a hảo thật tốt giờ k h ắ c này nam cung bác hưng phấn không thôi phá lê n cười bước nhanh đến phía trước lập tức hướng về tiêu vũ túi người hành lễ nam cung bác b á i tạ công tử đại ân đại đức năm từ nay về sau công tử nhưng có chỗ mệnh ta nam cung gia tổng thể không chỉ hoãn nam cung gia chủ khách khí việc rất nhỏ mà thôi nếu như nam cung gia chủ muốn cảm ơn liền cảm tạ ta đại ca tiêu ô Mục A. t vũ sau khi thu công chấm r ã i khoát tay trở lại tại phượng cây thôn tại hạ cùng với đại ca kết bái thời điểm liền nghe đại ca nhấc lên nói nam cung gia cựu tiểu thư thiên phú dị bẩm là nam cung gia tương lai hồn nhiên ngây thơ vô cùng khả ái ngay vậy nam cung bắc rất là lung túng muốn hắn hướng một cái l ử a gạt đi nữ nhi của hắn đại cựu nhân nói lời cảm tạng quá khó khăn tô mục cũng rất lung túng hắn biết cái này cha vợ chán ghét hắn cũng không hy vọng xa bởi hắn cảm kích chỉ là tiêu vũ đem hết thẻ công lao đều đẩy trên đầu hắn nhường hắn vừa cảm giác thả bội thật không biết cả đời này phải làm thế nào hồi báo tiêu vũ cha nếu như vậy nam cung bắc cũng không nguyện ý nói một câu nhường nam cung nguyện rất là bất mãn thử nam cung bắc l ạ n h dê một tiếng lập tức hướng về tiêu vũ nhất c h ắ p tay công tử tiểu viện đã hủy còn xin vào đại điện nghỉ ngơi tại hạ đã chuẩn bị xong tiếp phong y ế n vì công tử tẩy trần nam cung r a chủ tình t h ế vậy tiêu vũ ra không có ở nhiều lời xem ra muốn nam cung bắc giải trừ cùng cựu tiêu cửa hữu nước đáp ứng đem nữ nhân gả cho cho một cái không cách nào k h ô n g chế người quả thực khó khăn nha sáu đại điện bên trong t i ế t phong h ế n rất nhanh an bài tốt hoa hồng hoa thiên dương ba chất cũng ở trong hàng hoa thiên dương mặc dù bị tiêu vũ cắt đứt chân nhưng hoa hồng lại kịp thời đem hắn nối liền vẫn có thể miễn cưỡng hành tẩu có thể thấy được hắn gái này y thánh cũng không tất cả đều là chỉ là hư danh vẫn có chút bản lãnh rơi vũ công tử chén rượu thứ nhất này tại hạ đại từ trên xuống dưới nhà họ nam cung cảm tạ công tử thần y rượu thủ cứu trở về tiểu nữ tính mệnh rượu ngon giót nam cung bác lập tức nâng chén còn hao phí cho bảo t r ợ tiểu nữ liên phá cảnh giới khiến cho tiểu nữ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một đời thất phẩm cự đầu như thế vinh quang ta nam cung già không thể báo đáp nam cung gia chủ khắc khí thỉnh tiêu vũ mỉm cười lập tức nâng chén nam cung ra đám người cũng liền liền nâng chén c ả m tạng ra tộc bầu không khí có chút hòa thuận ngày mai chính là thập vạn đại sơn kết giới mở ra ngày anh hùng thiên hạ anh tài đều hưởng ứng tam ti hiệu triệu vào thập vạn đại sơn giết yêu kiến công vốn một hơi cạn sạch phía sau nam cung b ắ c lần nữa nâng chén chén thứ hai này rượu tại hạ cung c h ú c công tử thắng ngay từ trận đầu một trận chiến tiêu diệt yêu tộc sinh lực còn thiên hạ một cái yên ổn tam ớn sẽ cho người trong thiên hạ một kinh hỉ tiêu vũ phải nam cung tức huyết mạch tương trợ dễ dàng đã luyện thành trấn yêu thần quyết chút tự tin này vẫn phải có. hắn có một loại cảm giác yêu tộc là tiêu vũ bàn đạp một cái khiến cho tiêu vũ chân chính có cùng tứ đại gia tộc thậm chí tứ đại môn phái sóng vai bàn đạp hảo công tử hào khí ngất trời không hổ là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tồn tại tương lai chắc chắn lãnh tụ q u ầ n hùng nam cung b á c mỉm cười đột nhiên khoắt tay trả lại người tới là ngoài điện tứ đại thủ vệ lập tức đến đây trong tay một người nâng một bộ kim quang long lanh áo giáp công tử ta nam cung ra cũng coi như hùng bá một phương chuyển thừa hơn ngàn năm tộc nhân phần lớn là hòa thuộc tính tu luyện giả đối với con đường luyện khí rất có mình thành tích nam cung bác lập tức nói cái này mấy bộ tên là ly hỏa chiến l í n giáp trong đó một bộ là tuyệt phẩm báo khí còn lại ba bộ là bên trên phẩm báo khí hôm nay liền tặng cho công tử trợ công tử đại chiến thần uy trọng thương yêu tầu ngoài ra còn có ba mươi bộ phía dưới phẩm báo khí cấp ly hỏa chiến l í n giáp đã đưa đến b i ệ t h u y ề n dùng trang bị công tử dưới trướng hộ vệ đội nho nhỏ y tứ bất thành tình ý mong rằng vui vẻ nhận ngay vậy tiêu vũ bất cấm cùng nam cung nguyện nhìn nhau nam cung bác người này quả nhiên là lợi hại vậy mà lấy một bộ tuyệt phẩm báo khí ba bộ bên trên phẩm báo khí ba mươi bộ phía dưới phẩm báo khí cảm Cung Nam tạ tiêu t đối với vũ hơn nữa còn không cho tiêu vũ cơ hội cự tuyệt nó mục đích là muốn tiêu vũ không tốt mang ân nhúng tay nam cung gia cùng cựu tiêu c ử a thông gia thực sự là cao minh nha đã như vậy vậy thì cảm ơn nam cung gia chủ tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải ra hiệu yến vô mệnh nhận lấy hơn nữa cũng không nỡ cự tuyệt khôi giáp lợi chế so với bình thường đao kiếm không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần giá trị cũng không phải đồng cấp đao kiếm có khả năng có thể so với cái này ba mươi b ố bộ giá trị không thể đo lường ha ha ha ha năm nam cung gia nội tình quả nhiên bất phàm tiểu chất b ộ i p h ụ những thứ này khôi giáp giá trị cũng không phải mấy cái đ a t dược có khả năng có thể so với hoa thiên dương cũng nhìn ra nam cung bác tâm tư lập tức đứng dậy thế thúc tiểu chất cùng nguyện nhi hữu nước đã lập ba mươi năm đến đây thời điểm gia phụ hy vọng lần này thập vạn đại sơn đi săn phía sau liền chính thức c ư ớ i huyện nhi không biết thế thúc ý như thế nào ba trăm ba mươi ba chương ba trăm ba mươi ba lập đổ ước bốn canh ta không đồng ý hoa thiên dương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến nam cung nguyện sợ phụ thân nàng đáp ứng lập tức đứng dậy phản đối nam cung bác lấy bảo giáp đem tặng tiêu vũ chiêu này nhường nam cung nguyện cảm giác nàng có thể cùng tô mục ở chung với nhau hy vọng càng thêm xa vời cho dù là có tiêu vũ t ư ơ n g trợ cũng cực kỳ xa vời huyền nhi còn không lui xuống ở đây nào có phần của ngươi nói chuyện nam cung bắt quá do nữ nhi của mình cùng tô mục tình cảm nhưng mà nam cung ra cùng chín tiêu môn thông gia chính là chiều hướng phát triển căn bản vốn không cho mắc cạn vì gia tộc truyền thừa phát triển h ắ n là không thể không đồng đả về lương Úc, Cung cùng có nguyên Nam môn hôn tiểu tiêu vậy lai đại đại mà đệ tả, tử, tiêu vũ âm thầm ra hiệu nàng an tâm chớ v ộ i tại phượng khê thôn ta còn tưởng rằng nam cung đại tiểu t ạ cùng ta đại ca là một đôi đ â u rơi vũ công tử mời n g ư ờ i nói chuyện phong chú ý một chút ngay vậy hoa thiên dương sắc mặt rất khó chịu người trong thiên hạ người nào không biết tuyển nhi là bản công tử vị hôn thê rất xin lỗi bản công tử liền không biết tiêu vũ nhàn nhạt nở nụ cười trong mắt của ta ta đại ca cùng nam cung đại tiểu t ạ mới là cầm sắt hòa minh trai tài gái s ắ c một đôi trời sinh cắt là hắn hoa thiên dương biết nam cung nguyện ái mộ tô mục nhưng cũng không có đem tô mục cái này ngốc tử coi là chuyện đáng kể tiêu vũ ra không quan tâm lời của、hắn. chắp Cung gia chủ, tại hạ cả gan, ca Cung cầu hạ nghĩ thay hướng thân, tay tại ta Nam ra gan, Nam ra nói, đại không biết có thể. t có Cầu h â nghĩ Nam n c u bắt sát mặt, lập tức trở lập nên k ó xử. Không h n g tới hắn lấy ra trọng bảo đem tặng tiêu vũ hay là mồn nhúng tay cái này cũng không tốt làm không tệ cầu thân năm hơn nữa là hướng nam cung gia đại tiểu thư nam cung nguyện cầu thân tiêu vũ rất chắc chắn rất nghiêm túc mở miệng họ tiêu người đánh giám nghe vậy hoa thiên dương lập tức giận dữ ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao u y ệ n nhi là bản công tử vị hôn thê nghe được không cần ngươi lặp lại sáu có câu nói là yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu nam cung đại tiểu tả thiên sinh lệch ấ t lại thông minh hơn người chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi một người ái mộ tô mục quả thực chất phát một câu cũng nói không nên lời tiêu vũ đành phải nói đỡ cho hắn nếu không có ái mộ người tranh thủ chẳng phải là lộ ra nam cung đại tiểu tả quá mức bình thường nam cung gia chủ ngươi cho rằng như thế nào đây rơi vũ công tử đại tiểu thư sớm đã gả chín tiêu môn hoa gia hôn ước đã lập ba mươi năm lâu nói thì nói như thế nhưng ngươi yêu cầu nhường đại ca quá mức l à khó nam cung bắc không tiện cự tuyện nam cung gia nhị gia nam cung phong bất đắc di mở miệng một nữ gà hai nhà không phải ta danh môn vọng tộc hẳn là làm sự t ì n h cho nên đành phải cảm tạ công tử hào ý nhị ra hiểu lầm bản công tử ý tứ là cho ta đại ca một cái cùng hoa công tử cơ hội cạnh tranh công bình tiêu vũ m ỉ m cười hoa công tử ngươi chính là chín tiêu môn đại đệ tử lại tu vi cao sâu ngươi nên sẽ không sợ sợ khiêu chiến e ngại cạnh tranh a bản công tử đương nhiên năm hoa thiên dương chịu không được khách tướng nhưng hoa hồng thế nhưng là lão hồ ly lập tức ngăn cản rơi vũ công tử đây là ta chín tiêu môn cùng nam cung gia thông gia đại sự ngươi tùy ý n h ú n tay sợ là bao biện làm thay đi hoa hồng l a o tiên sinh lời này cũng không đổi với bây giờ thế nhưng là thế kỷ hai mươi mốt tự do yêu nhau mới là chủ lưu chính là bởi vì là đại sự mới không thể có chỗ xem nhẹ tiêu vũ lập tức phản kích nam cung đại tiểu tả càng là thân phận l ạ thường tại nàng thành thân phía trước nếu không xem thiên hạ này nam nhân ưu tú chẳng phải là quá thiệt thòi ta muốn nàng cũng sẽ dẫn v ị trung thân chi tiết họ tiêu ngươi đến cùng ý gì kỳ kỳ vai vai một nhóm lớn hoa thiên dương hoàn toàn nhẹ không vô hảo hoa công tử sảng k h o a sáu chắc hẳn đường đường chín tiêu môn người thừa kế tương lai có lòng tin có thể thu được vị hôn thê của mình càng có lòng tin bản sự tiếp nhận hết thể khiêu chiến a tiêu vũ lập tức cười to n ữ khí rất nhanh móc một cái hố to cho hắn tự nhiên hoa thiên dương bị tiêu vũ khi nhục đối mặt tiêu vũ không có một chút tốt tính trả lời ngay khiến cho hoa hồng đều không thể tới kịp ngăn cản hảo thật tốt như thế mới không phụ c h í n tiêu môn thiên hạ đệ nhất chính đạo chi uy nghiêm không hổ là tương lai phải thừa kế c h í n tiêu môn nhân tất h nhiên dạng này quyển tiêu công tử liền nói thẳng a tiêu vũ mỉm cười lập tức nói nam cung gia chủ hoa công tử các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc ta đại ca không bằng chúng ta liền một tháng làm hạn định đánh cực một lần như thế nào có chuyện mau nói có dám cứ thả hoa thiên dương không thích con con n h i ề u nhiễu nam cung gia chủ ý của ngươi như nào tiêu vũ vẫn là không có nói t h ẳ n g ra ánh mắt nhanh c h ẳ m c h ẳ m nam cung bác hắn phải đáp ứng mới được tất nhiên hoa công tử không có ý kiến vậy thì mặc cho rơi vũ công tử làm chủ chỉ là không biết rơi vũ công tử muốn thiết lập một cái dạng gì đánh cực nam cung bác bất đắc dĩ thực sự không biết như thế nào cự tuyệt đành phải đáp ứng nhìn tiêu vũ đến cùng nghĩ làm trò gì sàng khoái tiêu vũ lập tức vui mừng lập tức nói ta cả là lần này thập vạn đại sơn hành trình phía sau Ta một chiêu cũng đủ để trọng thương tô mục tiêu vũ mà nói cũng làm cho nam cung nguyện tô mục kinh hại không thôi hoa thiên dương là nhị thế tổ phẩm hạnh không tốt nhưng mà tu vi thật không phải là dự đứng hàng thiên hạ mười ngu ngốc một trong danh xưng kiếm ngu ngốc thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ tuổi trừ liêu tiêu vũ không người nào dám nói có thể thắng dễ dàng hắn tiêu vũ nhấc cái ánh mắt nhường nam cung nguyên tô mục k i ê n tâm tiếp tục nói bây giờ ta đại ca tự nhiên không được thậm chí không tiếp nổi ngươi một chiêu năm nhưng mà chỉ cần bản công tử bồi dưỡng một tháng nhất định có thể thắng ngươi dám đánh cược một lần sau hảo đánh cược cái gì chú hoa thiên dương giận dữ căn bản không tin tưởng chỉ là một cái tô mục tại sao một tháng có thể thắng hắn đơn giản ngươi như thua sáu vậy liền mời ngươi giải trừ cùng nam cung đại tiểu tả h ứ a nước còn nam cung ra đại tiểu thư một cái thân tự do tiêu vũ đúng tay một cái lập tức nói trái lại ta đại ca từ đây không thấy nam cung đại tiểu tả như thế nào không đủ hoa thiên dương sắp mặt âm trầm đến rồi cực hạn có bất kỳ yêu cầu có thể sách tiêu vũ cũng không để ý trong lòng hắn tô mục tất thắng nếu như tô mục thua ta muốn ngơi ư quỷ gối bản công t ử trước mặt cho ta dập đầu ba cái trước mặt người trong thiên hạ liền hô ba tiếng mình là d ấ t rưỡi hoa thiên dương cựu hận liên miên mở miệng cái này nhưng hắn tiêu vũ tự đưa tới cửa hắn tuyệt đối sẽ không k h á c h k h í lời này vừa nói ra lập tức giành được toàn trường chấn động chính là tô mục đều sát mặt đại biến hắn phải thua không chỉ biết mất đi tình cảm chân thành còn có thể liên lụy tiêu vũ bị người nhà bán từ đây không ngẩng đầu được lên、Hảo. ta đáp ứng nhưng mà tiêu vũ cũng không quan tâm càng có lòng tự tin ánh mắt lại đặt ở nam cung bắc trên thân không biết nam cung gia chủ có nguyện ý hay không chơi đùa ta đại ca như thua liền đưa lên chín cái cửu phẩm mười tám mai b á t phẩm ba mươi sáu mai tác phẩm chín mươi chín mai sáu phẩm đắn thuốc cung c h ú c nam cung đại tiểu tả đại hôn hảo ta nam cung gia tiếp nhận tiêu vũ điều kiện quá nguyên người nam cung bắc không thể không đáp ứng đan dược là vật tiêu hao trình độ chân q u ý không bằng pháp bảo nhưng mà tiêu hao một khỏa thiếu một khỏa cho nên đan dược khan hiếm trình độ sớm đã vượt qua pháp bảo thống h o á i tiêu vũ nhắc k h o t a y lập tức nói người tới đưa lên văn phòng tứ bảo viết biên nhận làm bằng n h ĩ đệ tiêu vũ chơi đến quá lớn tô mục một trái tim tim đập bị bịnh luôn cuống dù sao hoa thiên dương quá lợi hại thu vi quá cao rất nhiều lần trước một dạng người đều chỉ có bị hắn treo lên đánh phần đại ca ngươi phải tin tưởng ta càng phải tin tưởng người chính mình tiêu vũ mỉm cười đây là ngươi cơ hội duy nhất nhất thiết phải có quyết đánh đến cùng dũng khí cũng minh bạch là tô mục xứng sở ánh mắt lập tức trở nên sắc bén kiên định tiêu vũ nói không sai đây là hắn cơ hội duy nhất vẫn là tiêu vũ ỵ vào thân phận lấy ăn và biện pháp lấy được công tử công tử liên lúc này tiêu vũ dưới quyền một hộ vệ đội thành viên trực tiếp xông vào nam cung ra chuyện gì thấy vậy tiến vô mệnh lập tức tiến lên tiến hộ pháp chúng ta người trong thành thăm dò được chủ mẫu lý nhất m ạ n bị trấn yêu ti nhân xuống nhà n g ụ kim đan kỳ thành viên vội vàng trả lời ba vị thống lĩnh đã xuất lĩnh b ả y rồng hộ vệ đội toàn thể thành toàn đi trấn yêu t muốn người đi thuộc hạ chuyên tới để bờ báo lẽ nào lại như vậy tiêu vũ nhất nghe lập tức giận từ đáy lòng lên rơi vũ công tử chấm đã ngươi nghe ta nói lý tiểu thư chính là lý gia dòng chính còn cùng tứ đại môn phái một trong chú kiếm thành có quan hệ trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói nàng có cái gì sai lầm gặp tiêu vũ giận dữ đứng d ậ y nam cung b á c lập tức nói các ngươi vừa tới dưới trướng liền có người tham dò được nàng bị hạ ngục tin tức chỉ sợ phiền phức tình không đơn giản vẫn xin sao chớ vội ba trăm ba mươi b ố chương ba trăm ba mươi b ố dẫn sông trấn yêu ti nam cung ra trấn yêu ti cùng ở tại ly hỏa thành bên trong cũng là đối kháng yêu tộc đạo thứ hai phòng tuyến lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng tiêu vũ nhắc đến lý nhất mặt liền xả không cần nghĩ chính là hướng về phía tiêu vũ mà đến thậm chí là đối phó tiêu vũ âm mưu ta tiêu vũ nữ nhân ai cũng không thể đậu tiêu vũ cỡ nào thông minh sao lại không rõ là có người muốn đối phó hắn nhưng lý nhất mặt là của hắn nữ nhân hơn nữa còn là thứ nhất không ký danh phân liền nguyện ý đi theo tiêu vũ nữ nhân như tiêu vũ làm như không thấy những cái tia giá tâm giả chẳng lẽ có thể tùy tiện đối phó tiêu vũ người bên cạnh thua cái gì cũng không thể thua khí thế tiêu vũ lo lắng càng nhiều lại càng muốn c ư n thế bởi vì hắn không có khả năng thời, thời khắc khắc đều có thể bảo hộ được người đứng bên cạnh hắn chỉ có cái thế lực uy hiếp mới có thể để cho những cái kia giá tâm giả t i m đập nhanh sợ dạng này thỉnh công tử chờ chốc lát cho tại hạ hỏi thăm một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại đi vậy không mượn không biết công tử ý như thế nào tiêu vũ cứu được nam cung tước đối với nam cung ra không cách nào dứt bỏ tình nghĩa nam cung b á c đành phải tận lực trợ giúp bằng không sẽ bị thế ra bệnh cấu không cần ta tiêu vũ sẽ lấy năm đấm đem trời dáng ra một cái lỗ thủng nhường âm hưu trả giá thảm tao đánh đổi tiêu vũ nhắc k h o tay cự tuyệt nam cung bác hảo ý xem ra nửa năm trước tiêu vũ giết người còn chưa đủ vẫn là không cách nào nhường những cái k i a giã tâm giả đối với tiêu vũ nhượng bộ lui binh thấy vậy tô mục nam cung duệ hai người lập tức đổi kịp liêu tiêu vũ đ ư t c h â n nam cung bác thở dài một tiếng lập tức nghe ngóng đã xảy ra chuyện gì là ai ở sau lưng mượn nhờ trấn yêu thì tay tính toán tiêu vũ rời đi khổng tức sân trang tiêu vũ lập tức hỏi thăm trần dương đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi tinh tế nói đến là hộ vệ đội trần dương trả lời ngay công tử chúng ta ở các h u ệ n phía sau mấy cái minh đệ muốn kiến thức một chút ly hòa thành liền đến trên đường đi dạo một trà lâu bên cạnh mấy cái minh đệ nghe được có người đàm luận phu nhân hiểu rõ phía sau liền lập tức trở về biệt thuyền báo tin nguyên nhân cụ thể đâu tiêu vũ lần nữa hỏi thăm không biết bọn hắn tựa hồ có ý định né tránh nguyên nhân cụ thể trần dương lần nữa trả lời hồi tưởng lại nam cung bác mà nói lập tức cảm thấy không lành công tử ta chúng ta là không phải gây họa không sao tiêu vũ nhân theo hắn lâu này cũng chịu hắn ảnh hưởng mặc kệ bất cứ chuyện gì bây giờ chỉ có một câu nói không phục thì làm loại này tính tình tốt thì tốt nhưng không cùng chi thất phối thực lực đích thật là gây t h i họa càng là đang muốn chết nhị đệ trần yêu ti khác biệt thế lực khác trong đó nhân viên quan hệ rắc rối phức tạp chúng ta nếu là đi đòi người vậy nếu như có thể không độc thủ liền không nên độc thủ lần này nam cung nguyện đối với tiêu vũ xưng h ồ thay đổi coi như muốn độc thủ cũng không cần đả thương người quá nhiều quá nặng bằng không khó mà xuống này liền sẽ bên trong người khác kế sách t ẩ u tử cơ t r í ta minh bạch tiêu vũ gật đầu một cái nam cung nguyện nhìn như phổ thông kỳ thực rất bất phàm có loại nữ g i a các hương vị khó trách hoa thiên dương biết nàng yêu tô mục cũng, cũng không bông tay trấn yêu ti hết thể tam đại ti chủ chín đại trấn yêu tôn mười tám vị trấn yêu làm cho mỗi người dưới trướng đều có một c h i cực kỳ to lớn tàn sát đội ngũ quanh năm cùng yêu tộc chiến đấu chính là thiên hạ đệ nhất quân nam cung nguyện vừa đi vừa giới thiệu nó thế lực không phải các nơi c h ấ n yêu vệ cuối cùng yêu vệ có thể so bọn hắn không động thì thôi động một tí máu chạy thành sông đã là cỗ máy giết chóc phi thường khủng bố nhi đệ huyện nhi nói phải không tệ ta từng tại thập vạn đại sơn bên trong gặp qua bọn họ cùng yêu tộc đối chiến trắng cảnh đến nay nghĩ đến đều lòng còn sợ hãi tô mục thất giọng phụ họa thiên dương nói ta có thú huyết là súc sinh nhưng mà mấy người này mới là chân chính thu tính ta hoài nghi bọn hắn là dùng yêu tộc huyết dịch làm thức ăn dùng cái này luyện thể ngưng kết cái thế ý chí đúng những người này không tu pháp thuật chỉ luyện võ đạo một đ a o nơi tay vô địch thiên hạ đối kháng chính diện yêu tộc cũng không rơi xuống hạ phong hào một cái c h ấ n yêu ti ngược lại là coi thường tiêu vũ không nghĩ tới c h ấ n yêu ti thật không ngờ kinh khủng k h ó trách nam cung bắc cũng không dám kinh động bất quá tiêu vũ vẫn như c ũ không quan tâm ngược lại khẩn cấp m u ố n biết uy c h ấ n thiên hạ tàn sát đại quân rốt cuộc là cỡ nào phong thái sáu không bao lâu tiêu vũ nhắc người đi đường liền đã đến trấn yêu ti thiên lao phía trước nay thiên lao hình thái ngược lại là cùng cổ trang kịch thiên lao không sai b ị n lắm nhìn xem rất âm mưu vẫn rất dọa người thiên lao môn đã bị công phá xem ra là mạnh khôn bọn người đã giết vào trong đó không tốt tiêu vũ bước chân vừa mới dừng lại lập tức cảm giác thiên lao bên trong buộc phát nồng nạp s á t lục chi ý thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất loại khí tức này cũng không phải mạnh khôn bọn người có khả năng có quả nhiên thiên lao bên trong tiêu vũ dưới trướng hơn trăm người cư nhiên bị ba mươi người vây quanh áp chế chỉ có sức tự vệ cái này ba mươi người, người mặc đặc chế áo giáp áo giáp lồng ngực có một mục chữ hẳn là nam cung nguyện nói tới trấn ngục quân tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng tiêu vũ nhân không sai bị lắm nhưng mà sức chiến đấu cực kỳ cường hành nếu không phải là có nam cung gia ly hỏa áo giáp tiêu vũ nhân sớm đã chết thương vô số lớn mật ngay cả ta rơi vũ công tử người cũng dám động tự tìm cái chết sao tiêu vũ đến quát lạnh một tiếng cũng lập tức bộc phát một cỗ cái thế chi lực trong nháy mắt chấn áp xuống dưới một cái hô hấp hơn mười vị trấn ngục quân tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất không nhúc nhích một chút chỉ có trong đó mạnh nhất một cái đầu lĩnh lục phẩm nguyên anh hậu kỳ cuối cùng yêu vệ không có nga xuống chỉ là phun mạnh tiên huyết công tử t h ế vậy mạnh khôn bọn người lập tức túi người hành lễ đồ vô dụng nhiều người như vậy thế mà bị mấy chục người vây quanh đánh sau khi trở về nhìn bản công tử đang trừng phạt các ngươi tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặt lại đột nhiên đưa tay trộm một cái cái kia cuối cùng yêu vệ liền bị tiêu vũ bắt lấy trong tay nói lý nhất mặt ở nơi nào tại ở phía trước số m ộ ư ơ i tám nhà tù cái này cuối cùng yêu vệ vương phục bị tiêu vũ dọa thảm rồi nấm nớp lo sợ trả lời đi trước dẫn đường tiêu vũ nhắc k h o t a y lập tức đem hắn ném ra ngoài là v vương phục không giang n lại lập tức dẫn đường không đầy một lát tiêu vũ liền gặp được lý nhất m ạ t quả nhiên bị hạ gục tiêu vũ sao ngươi lại tới đây lý nhất m ạ t nhìn thấy tiêu vũ lập tức biết không rượu nhớ ngươi liền tới xem ngươi thôi lý nhất m ạ t còn chưa kịp n h ư ợ n g tiêu vũ đi tiêu vũ liền vung tay lên thủy đi cửa nhà lao đi đến trước mặt của nàng ai ngươi ngươi n h a đối với cái này lý nhất m ạ t buồn bực không thôi bị lừa rồi không biết sao biết nha tiêu vũ mỉm cười căn bản vốn không quan tâm đến hơn nửa năm không thấy nhường lao công ô n một cái ô n ngươi một cái đại đầu quỷ đã thương người tính mệnh không có lý nhất mặt tức giận hận không thể cho tiêu vũ n h ấ t bàn tay quá vọng đ ộ n g rồi dết hết nha tiêu vũ ý cười không ngừng đột nhiên một ngón tay vương phục đúng hắn còn chưa có chết cũng dết à. ngu xuẩn ngu xuẩn ngay vậy cái này cuối cùng yêu vệ dọa đến suýt chút n ữ a n g ấ t đi lý nhất mặt càng là tức giận tới mức mắng to l i ê n lúc này nam cung nguyện mấy người cũng đ ổ i vào không tốt c h ấ n yêu ti chấn pháp làm cho mang theo chấn pháp quân hướng về thiên lao tới sợ cái gì không phải nên tới sao tiêu vũ cười nhạt một tiếng đều đừng hoảng hốt trường lão tử cũng muốn nhìn ai mẹ nó dám ở sau l ư n g tính toán lao tử người người người lý nhất mạn tức giận lúc này ngươi lại còn có tâm tình cười xông chấn yêu thi đánh giết chấn một quân là cái gì tội danh tuất không có gì lớn tiêu vũ mỉm cười lập tức một cái ôm lấy lý nhất mạn đi tới thiên lao cửa vào ngã xuống hơn mười người châu ngồi xuống lý nhất mạn nam cung nguyện bọn người xem xét vậy mà thật không có hơi thở một lát sau trấn yêu thi mười tám vị trấn yêu làm cho bên trong chuyên q u ả n hình phạt chấn pháp làm cho hình lịch xuất lĩnh lấy một đội pháp chữ khôi giáp chấn pháp quân giữ được thiên lao cửa vào cùng đi còn có một vị trấn yêu làm cho một vị cuối cùng yêu vệ tiêu vũ đều biết chính là thượng quan gia khách khanh vương một huy cùng với bao nhiêu mây h i n h đại nhân vương đại nhân cứu mạng cứu mạng nha t r ấ n yêu ti nhân vật lệ hại rốt cuộc đã đến may mắn còn sống sót cuối cùng yêu vệ vương phục lập tức liền xông ra ngoài nói đã xảy ra chuyện gì vương một huy ánh mắt đ b o qua lập tức hỏi thăm một bộ bộ dáng cái gì cũng không biết là là tiêu vũ là hắn vương phục lập tức chỉ hướng tiêu vũ bây giờ đều sợ h ã i không thôi là hắn một chiêu liền giết ta hơn mười người vị trấn một quân nếu như không phải thuộc hạ hơi có điểm thực lực cũng bị hắn đã giết 335 đạp xuống dưới chân đối thoại mạnh mẽ xông tới c h ấ n yêu ti một chiêu đánh giết hơn mười vị c h ấ n một quân thiên hạ hôm nay trừ liêu tiêu vũ bên ngoài không người nào dám hung hãn như vậy thị sát họ tiêu quả nhiên là ngươi c h ậ n yêu ti đám người tất cả đều vừa sợ vừa giận vương nhất uy c ư ờ i thầm không chỉ mặt ngoài lại cực kỳ đau lòng các ngươi đều thấy được có cái gì tốt ly kỳ tiêu vũ vẫn là một bộ mãn b ấ t tại hồ bộ g á n g không phải liền làm ấ y chục người sao có gì ghê v â n đâu ngươi ngươi ác tật này đáng chết đáng chết nha vương nhất uy giận dữ người tới lập tức bày trận cho ta đem cái này một đám cổn đều cầm xuống họ vương ngươi là cảm thấy người chết còn chưa đủ nhiều muốn cho tiểu ra tại giết một điểm hoặc liền ngươi cùng một chỗ giết tội danh mới đủ lớn à. tiêu vũ đột nhiên khoe miệng một hàng đằng đằng sắc khí ngươi ngươi dám vương nhất uy đích thật là nghĩ như vậy nhưng mà hắn không thể nói ra được cũng sợ tiêu vũ liền lên quan ngục trước mặt mọi người cũng giết bây giờ còn tại trấn yêu ti bên trong đồ s á t hơn mười người tựa hồ thật không có cái gì không dám không dám sao tiêu vũ cười lạnh đột nhiên đưa tay trộm một cái đường đường trấn yêu làm cho một đời cự đầu cấp nhân vật không có lực phản kháng chút nào liền bị tiêu vũ hốt tới sau đó tiêu vũ cổ tay một phen lập tức k g ở tiêu vũ trước mặt rời vũ công tử đây là trấn yêu ti không phải ngươi thần bộ ti không tới phiên ngươi diệu v õ dương n g o a i năm lập tức thả vương trấn làm cho bằng không sự tỉnh không thể quay lại chỗ trống tiêu vũ càn rỡ như thế thân là người chấp pháp hình lịch không thể không ra mặt ha ha tiêu vũ cười lạnh không chỉ không có thả người còn một cất ư dấm nát vương nhất uy trên mặt nhường vương nhất uy vô cùng quất đ ủ một màn này càng làm cho trấn yêu ti trên dưới giận không thể nghỉ thế nhưng là tiêu vũ tu vi quá cao cho dù là trấn pháp quân cũng không dám độc thủ tiêu vũ làm đây hết thảy thật giống như tại bình thường bất quá lập tức nói một mạt nói một chút là ai đưa ngươi hạng ụ c lại là bởi vì cái gì là là vương nhất uy chuyện cho tới bây giờ lý nhất mạt cũng không có biện pháp gì hắn nói ta không để nghe lịnh điều động lệnh để cho ta đến thiên lao tinh tư chỉ đơn giản như vậy nam cung b ắ c đoán không lầm quả nhiên là âm mưu chỉ đơn giản như vậy lý nhất mạt bất đắc dĩ trả lời hảo tiêu vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không quan tâm đột nhiên đưa tay trổ một cái một thanh chém yêu đao lập tức bắt lấy trong tay hướng về trên mặt đất cắm xuống lập tức cắm vào vương nhất uy tay quãng một tiếng thê lương tiêu r ê n lập tức vang lên họ tiêu người ở đây không dừng tay cũng đừng trách ta theo lẽ công bằng c h ấ p pháp hình lịch giận dữ hắn luôn luôn nghiêm cẩn danh xưng ơ tiết diện vô tư bất luận kẻ nào làm trái c h â n yêu ti hình pháp hắn chắc chắn trọng phạt có thể tiêu vũ thân phận đặc t h ủ thực lực cao cường thật khó lấy xử lý tiêu vũ không để ý lập tức nói vương nhất uy nói năm ai khiến người cố ý nhường lý nhất mặt hạ n gục là ai cố nhân phái người giải lý nhất mặt bị hạ gục tin tức người người cái này g a tặc ác tặc sáu không có ai chỉ được ta bản xứ cũng chỉ là bình thường xử lý sự vụ mà thôi vương nhất uy tốt xấu là mười tám đại sử giả một t r o n g lại bị tiêu vũ dẫm ở dưới chân ác khí khó tiêu lý nhất mặt thân là trấn yêu ti đệ tử lại chịu ngươi mê hoặc ta chỉ là để cho nàng tới đây thanh tĩnh rõ ràng chính mình chức trách mà thôi ngăn khí tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng cổ tay đột nhiên động một cái vương nhất uy tay trưởng lập tức một chia làm hai n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật động thủ đã thương người hình lịch cuối cùng nổi giận nhưng hắn còn không có hạ lệnh tiêu vũ đột nhiên vung tay lên mạnh khôn đám người t r à n yêu kiếm lập tức bay ra nhắm ngay trấn yêu ti mỗi người t tặc, tặc, nhưng mà tiêu vũ căn bản vốn không lưu tình đột nhiên đưa tay một kiếm tắm vào vương nhất uy cánh tay kia bên trên đau đến kém suýt chút nữa hôn mê thủ đoạn như thế doa đến nam cung nguyện đều liên tục run dậy vô cùng hoài nghi tiêu vũ có phải thật vậy hay không không sợ hãi muốn giết hay liền giết hay đốt một điếu thuốc phía sau tiêu vũ c h ậ m rãi cười nói vương nhất h uy vốn cho rằng ngươi người thông minh nhưng ngươi như là một cái đồ đắn sáu lao tử đã giết mấy chục cái chấn yêu ti đ ệ tử n h i ề u ngươi một cái chấn yêu làm cho kỳ thực cũng không có cái gì phân biệt bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng thành thành thật thật giao phó có thể sống sót Bằng không ngươi chết cũng liền chết vô ích không có bất luận kẻ nào cho ngươi n ò i công đạo ngay vậy vương nhất h uy đột nhiên lắp một cái đúng vậy à tiêu vũ đã giết hơn mười người đã cùng chấn yêu ti kết thành tử thủ có giết hay không hắn kết quả cũng giống nhau tiếp tục tiếp tục gánh vác nhưng là không công mất mạng nhưng mà một phen suy nghĩ phía sau vương nhất uy vẫn cảm thấy tiêu vũ bất dám giết hắn lập tức chỉ trích á c tặc ngươi như giết ta chắc chắn phải chết ai người ngu xuẩn thật sự là không theo đạo lý nào nha n g ư ơ i cho rằng tiểu gia ta thật sự sợ c h â n yêu t i sao n g ư ơ i tự a hồ quên mãi mãi ta là ai a tiêu vũ nôn một cái vòng khói cười nhạt một tiếng giết n g ư ơ i tiểu gia trực tiếp phản rời khỏi hòa thành đi làm ma giáo giáo chủ thiên hạ lại có ai có thể làm gì được tiểu gia ta đâu ngay vậy vương nhất uy triệt để sợ hãi tiêu vũ bất vào chính đạo tùy thời có thể nhập ma dạy ma giáo chờ hắn đã hai mươi năm tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ tiêu vũ tiêu vũ biết nội tâm của hắn đã g i a o động tiếp tục nói vương nhất uy ngươi nên biết tiểu ra là chịu không nổi nửa phần khuất chục năm hôm nay ngươi nếu không nói ra sau l ư n g chủ mưu vậy ta chỉ có giết n g ư ơ i cho hà giận cho ngươi thời gian ba hơi thở suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc làm ạ n g nhỏ trọng yếu vẫn là bảo hộ sau lưng ngươi người càng quan trọng vừa nói xong tiêu vũ lập tức giơ kiếm trong miệng lập tức phát ra một cái âm phú ba một tiếng này âm nhường toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ cuối cùng kiến thức đến tiêu vũ lãnh diễm cùng bá đạo loại khí tức này làm cho người quá khó tiếp thu rồi khó chịu nhất vẫn là vương nhất uy tâm tình của hắn không phải kinh lịch không thể minh bạch cả người ý chí gần như b u ô n hội hai lại là một thanh em vang lên tại vương nhất uy t r o n g thai thật giống như lấy mạng câu hồn âm ta nói ta nói tiêu vũ một chữ còn không có mở miệng vương nhất uy liền triệt để b u ô n hội là thượng quan văn thanh m ộ t thiên hẳn họ tư không lăng ngay vậy nam cung nguyện lập tức minh bạch nhị đệ ba người này chính là thượng quan gia mục gia tư không g i a dòng chính người thừa kế thiên phú chắc tuyệt tu cùng hoa thiên dương đồng cấp không giống như tra chú của bọn họ kém bao nhiêu đứng hàng thiên hạ mười ngu ngốc một trong nam cung nguyện lập tức giới thiệu thượng quan văn thanh không cần phải nói tự nhiên là muốn báo thủ cái này một thiên hàn chỉ sợ bất mãn ngươi đoạt mục ra về mặt đan dược danh tiếng đến nỗi họ tư không lăng cô cô hắn là cựu tiêu môn t r ư ở n g lão cũng chính là lâm tư vũ sư tôn ngươi thạo à. thiểu nhi lớn mật tiêu vũ lập tức giận d ữ lòng bàn tay một cỗ hỏa diễm c h i lực trong nháy mắt bạo phát đi ra cứng rắn cầm trong tay c h ạ m y ê u kiếm hòa tan tứ lại thế gia thượng quan gia nam cung gia mục gia tư không gia lại có ba nhà muốn cùng tiêu vũ là địch n h ộ tiêu vũ tức giận không thôi tho gan là ngươi tiêu vũ nhất tiếng g ố n g giận một tiếng càng thêm tức giận g ầ m thét cũng lập tức chuyển vào trong thiên lao âm đến l ự c đến một cỗ cái thế chi lực lập tức tương tiêu vụ không chế những vũ khí này trong nháy mắt đánh bay bất quá tiêu vũ cổ tay khẽ động lại lập tức đem hắn không chế đưa v ề mạnh khôn đám người trong tay sau đó một cái khí thế như lửa một thân áo bào đỏ láo giả mang theo ba cái tôn quý công t ử ca l o é lên mà tới khí thế liên tục chấn động dẫn không thể nghỉ không tốt là c h ấ n yêu ti chín vị bên trong tính khí lớn nhất nhất là ghét ác như cựu thiên hỏa tôn liệt hỏa nam cung nguyện lập tức biến sắc phía sau hắn ba người chính là thượng quan văn thanh một thiên h ẳ n họ tư không lăng rơi vũ công tử thần bộ ti đệ tứ tôn người giết ta c h ấ n yêu ti đệ tử nhục ta c h ấ n yêu làm cho thật cho là chính mình vô địch tiên h hạ không thành l i ệ t h ỏ a hoàn toàn chính xác tính chất như liệt h ỏ a chất vấn ở giữa lập tức một t r ư ờ n g oanh kích mà tới không lưu tình một chút nào h ừ tiêu vũ c ư ớ c bộ khé động lập tức một t r ư ờ n g r ố i ra đem hắn nóng bỏng hỏa diễm c h i lực đều đón lấy thật bản lãnh nhìn ngươi có thể ngăn cản được lúc nào tiêu vũ một trưởng này tri lực nhường liệt hòa trấn kinh nghe đồn tiêu vũ có ngăn cản bát phẩm phân thần kỳ cự đầu tri lực quả là thế nhà thử xem liền thử xem c h ả lẽ lại sợ ngươi tiêu vũ mỉm cười kéo dài ngăn cản bên trong ánh mắt rơi vào phía sau hắn ba cái rác rưởi trên thân lập tức chất vấn thượng quan văn thanh ba người các ngươi rác rưởi chỉ điểm vương nhất uy nhường bản công tử nữ nhân hạng ụ c y muốn cái gì là 336 chương 336, phá vỡ cục này ba người quả nhiên là đáng g i ậ n đến cực điểm đầu tiên là thả ra tin tức dẫn tiêu vũ nhân trực tiếp tiến đánh trấn yêu tiên t i lao lại để cho vương nhất uy đến đây y đ ộ nhượng tiêu vũ sát lục càng nhiều sau đó mời ra trấn yêu ti chín vị một chóng tính tình b ư ớ lửa nhất thiên hỏa tôn đối phó tiêu vũ thực sự là hảo kế hoạch hảo thủ đoạn nha rời vũ công tử lý nhất mặt bởi vì ngươi nhiều lần làm trái c h â n yêu ti mệnh lệnh vương c h ấ n làm cho bất quá là nhường vào thiên lao lánh tính một chút rõ ràng chính mình chỗ chức trách làm sai chỗ nào ngươi thế mà phế hắn một tay bên trên quan văn thanh tam người đương nhiên sẽ không thừa nhận huống hồ ngươi là thần bộ ti người có tư cách gì nhúng tay chân yêu trong ti bộ sự t ì n h giáp rưỡi các ngươi cố ý thiết lập văn cục vương nhất uy đã nhận tội kỳ kỳ vai vai một đồng lớn hữu d ụ n không tiêu vũ nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười hắn có kết quả hôm nay quả thật trừng phạt đúng tội muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn nguyện ý làm thượng quan gia cầu không không không ta không có tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống vương nhất uy đột nhiên giấy ruộng liệt hỏa đại nhân thuộc hạ không có là tiêu vũ là hắn lấy tính mệnh bất bách thuộc hạ mới tùy tiện trả lời để cầu giữ được tính mạng cái gì ngươi nghe vậy tiến vô mệnh bọn người giận dữ không thôi người này thực sự là lưỡng lự quá mức vô s ỉ thế mà lập tức phản c u n g chính là tiêu vũ cũng bất ngờ xem ra uy nghiêm của hắn hay không cùng những thứ này cái gọi là thế gia nha liệt hòa đại nhân lao nhân ra ngài ngay được chúng ta cũng mới vừa đến ly hỏa thành mà thôi làm sao có thể chỉ điểm vương chấn làm cho thiết lập cuộc gì bên trên quan văn thanh đại hỷ lập tức bị cắn ngược lại một cái người này gan to bằng trời lại tâm tư quỷ dị á t hẳn là sợ giết người không cách nào thoát tội mới cố ý cưỡng bức vương chấn làm cho liên quan vụ cao chúng ta ý đồ thoát tội đối với là như thế này chính là như vậy vương nhất uy hung t ậ n phụ họa đối với tiêu vũ t i ê u hận đến cực điểm rơi vũ công tử ngươi có lời gì nói liên hỏa trường lực kéo dài lập tức chất vấn không có gì để nói nhiều ngươi một cái ngu xuẩn lão già tất nhiên muốn nhúng tay Cái tiêu n g ư ơ i đốt t h à người h heo sữa quay, tại i cái ế t bọn hắn rắc r i Tiêu bất vũ mạnh c ư chơi sập ũ n g không sợ hãi. n g sợ ư ơ i ngươi ngươi. tiêu vũ nhất câu nói triệt để chọc giận l i ệ t h ỏ a đã bao nhiêu năm chưa từng có người dám mang hắn còn nói muốn đem hắn biến thành heo sữa quay không phân phải trái ngươi cùng heo khác nhau ở chỗ nào tiêu vũ lạnh lùng k h ẽ động lòng bàn tay liên tục chuyển động phải đánh thật tiến vô mệnh bọn người đều lập tức liên tiếp lui về phía sau loại đẳng cấp này đại chiến cũng không phải bọn hắn có khả năng tham dự tòa này thiên lao hôm nay không phải h ủ không thể bọn hắn nếu không thì trốn xa một chút biến thành heo sữa quay chính là bọn hắn dừng tay hai người đang muốn chân chính lúc đậu thủ một tiếng quát lớn vang lên lại là một cái bất phàm nam tử nhanh chân mà đến không phải nam cung bắc thì là người nào sau lưng còn có mấy cái du côn bị trói g ô mà đến nam cung bắc thân ảnh khai động lập tức đem hai người công kích từ trong cưỡng ép phân ly liệt hòa huynh còn xin tạm thời dừng tay hừ nam cung bắc nhung tay liệt hỏa đành phải thu hồi sức mạnh tiêu vũ dã rút về sức mạnh nam cung bắc một chảo hắn dẫn người tới lập tức bị nghe vậy vương nhất uy bên trên quan văn thanh bọn người giận dữ không thôi như muốn lập tức giết chết nhưng mà nam cung bắc một ánh mắt tất cả đều lập tức dập tắt ý nghĩ này nam cung bắc cũng không phải tiêu vũ nam cung ra uy nghiêm phải không cho tiết độc vương nhất uy người nói nam cung b á c ánh mắt trong nháy mắt biến đổi vương nhất uy lập tức thành thật khai báo và n g không bản tôn lập tức đưa người ngay tại chỗ giết chết nam cung bắc đều tới liệt hỏa tại ngu xuẩn cũng minh bạch không không dám vương nhất uy h o à n g hốt kinh cụ đắc lập tức quỷ xuống là là ta sai khiến nhóm nói như vậy n g ư ơ i cổ ý thiết lập văn cục dẫn rơi vũ công tử đến đây cứu người là bên trên quan văn thanh đáng người ý tứ liệt hỏa lập tức giận dữ sát khí chấn động là chuyện cho tới bây giờ vương nhất uy không dám phản cung đang nói hưu nói vượng không chỉ có tiêu vũ muốn hắn chết chính là liệt hỏa nam cung bắc cũng sẽ muốn hắn chết liệt hòa đại nhân Ta thừa nhận là chúng ta nhận, chúng là bên a ta qua người ý tứ. Nhưng chúng ta mục đích, chẳng i ý tứ. t đích, mục xem, là u vũ đối với đối h ắ nữ nhân, đến cùng hào trên ớ i t ì n nào h thôi. độ mà b trên quan văn thanh đành phải thừa nhận nếu như hắn thật tốt tới mỗi người vương chấn sử là sẽ thả người đánh giết ba mươi vị c h ấ n m ụ c quân thế nhưng là chính hắn làm sự tình cùng chúng ta cũng không quan hệ không tệ sự tình chính là như vậy hơn nữa chú ý là ta ra bởi vì bản công tử ái mộ cô cô đệ tử lâm tử vũ mà lâm sư muội lại tâm hệ cái này bốn phía lưu tình phong lựu công tử họ tư không lăng lập tức đứng vậy ta bất quá là muốn xem hắn là hạ người gì có đ á ngay giá h không lầm vậy tiêu vũ lập tức liên tục thét dài đứng lên âm thanh vẫn như cũ rất làm cản vẫn như cũ không sợ không sợ như thế nào ngươi cho rằng ngươi là thần bộ ti đệ tứ tôn liền có thể loạn giết vô tội sao hôm nay đại họa đã thành ngươi mơ tưởng đào thoát bên trên quan văn thanh tam người cũng lập tức cười ha hả chỉ trách ngươi quá mức gian ác quá mức thị sát ngươi cho rằng người nào cũng có thể giết sao phải không chỉ sợ hôm nay muốn để ba vị công tử thất vọng tiêu vũ mỉm cười đột nhiên ngữ khí biến đổi một cố lực lượng quỷ dị lập tức ngưng tụ đứng lên rơi vũ công tử ngươi giam kháng pháp giết ra trần yêu ti không thành tiêu vũ cái này khẽ động l i ê n liệt hỏa đều khiếp sợ không thôi trần yêu ti trên lên dưới lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch ai xem các ngươi định lực thật là khiến người thất vọng sáu ngu xuẩn vĩnh viễn là ngu xuẩn vĩnh viễn cũng làm không được vương giả cao hơn không được mặt bàn sợ hay như thế tiêu vũ lập tức nợ nụ cười vừa nói xong lập tức vung tay lên ngưng tụ sức mạnh lập tức đánh vào trên đất chấn ngục quân thi thể bên trong một lát sau bị tiêu vũ đánh chết ba mươi người tựa hồ khởi tử hồi sinh vậy mà lập tức khôi phục hô hấp khí tức cái gì cái này cái này sao có thể thấy vậy mọi người tại đây kinh hại không thôi vạn vạn không thể tin được đặc biệt là bên trên quan văn thanh b ọ n người đột nhiên rủi rủi con mắt nhưng trước mắt tất cả những gì chứng kiến cũng không thay đổi bọn hắn thật sự khởi tử hồi sinh chính là nam cung nguyện mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem tiêu vũ sau đó không lâu ba mươi người nao nhao đứng lên chỉ là hô hấp còn không thông thuận vô cùng khó chịu mà thôi ba vị công tử kẻ giết người ở nơi nào người chết lại tại nơi nào tiêu vũ bất đ g ố c biết rõ là cả b ấ y còn tại t r ấ n yêu ti hang hổ giết người không phải tìm đường chết sao cái này ba mươi người bất quá là bị tiêu vũ c h ấ n trắng tiếp đó tại lấy đặc biệt ý đạo phương pháp phong ấn khí tức của bọn hắn sinh cơ tim đập khiến cho tiến vào một loại chết g i ả trạng thái mà thôi người người người thấy vậy bên trên quan văn thanh tam người tức đến sắc mặt khó xử làm nửa ngày cứ nhiên bị tiêu vũ ngược lại tính kế rơi xuống một cái tính toán thần bộ ti đệ tứ tôn tội danh ai ngơi nhà ngươi thật chết Thế hủ vậy, mẹ nó hủ chết người. n ai m âm thầm một Cung Bắc đều bông lỏng h ơ b u ồ ngươi bực cười c nói, Liệt huynh, n Hòa h ú ta vẫn là đi đi. Tính tỉnh trẻ con làm ấm ý, thật ta vẫn con là làm đi đi. đây đám ấm ý, s các ngươi liệt hỏa cũng là buông lỏng một hơi tiêu vũ quan hệ chính ma an ổn hắn cũng lau một vệ mồ hôi Buồn bực trừng bên bọn bọn bên quan vung quan trừng trên văn thanh bọn người trên văn tức một mắt, lập tức tay mà đi. Hai bọn họ vừa Hai họ đi. đi, mà lập ba người k h é động tiêu vũ cái k i a thanh âm lạnh như bằng lập tức vắng lên n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ như thế nào ngay vậy bên trên quan văn thanh tâm người đều kinh ngạc một chút như thế nào các n g ư ơ i tính là thứ gì lại dám thiết lập ván cục nhường bản công tử n h ẹ thật sự coi chính mình là thế g i a người thừa kế vẫn là chó má gì m ớ i ngu ngốc một chóng liền có thể an ổn vô sự tiêu vũ giọng của càng phát lãnh diễm ban đầu tạ rơi n h a m ba người cũng là dạng này tính là lao tử các ngươi nhưng biết kết quả của bọn hắn thần bộ t i truyền ố n t u n há lại các ngươi có khả năng âm lưu h ã n hại cái gì người người dám tiêu vũ lời này vừa nói ra không chỉ có làm trên quan văn thanh tam người thất kinh không thôi chính là l i ệ t hỏa nam cung bắc đều không kiểm hãm được dừng bước lại thầm nghĩ phải ra khỏi chuyện có gì không dám nhưng mà l i ệ t hỏa nam cung bắc phản ứng vẫn là chậm một bước tiêu vũ đột nhiên khỏe miệng một phát thể nội một cỗ cái thế chi lực trong nháy mắt đem lên quan tỉnh ba người chấn áp thân ảnh k h ẽ động lập tức chấn áp ba người bay ra thiên lao nhờ l i ệ t hỏa nam cung bắc cũng không kịp ngăn cản hết thể động tác một mạch mà thành như nước chảy mây trôi 337 dương tư vũ hiện bốn canh tiêu vũ chính mình cũng nói hắn chịu không nổi một điểm cốt đ ủ hôm nay gặp mặt nếu như như thế nha hơn nữa thực lực càng là thâm bất khả chắc thượng quan văn ba người đều đ ứng hàng thiên hạ mười ngu ngốc một t r ò n g chính là thiên hạ các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất nhân vật mỗi một cái đều đạt đến t h ấ t phẩm xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới mà tiêu vũ nhưng là trước mắt đem hắn c h ấ n áp liền năng lực phản kháng thời gian cũng không có thậm chí n h ư ờ n liên hỏa nam cung bắc mọi người đều không thể kịp thời ngăn cản phần thực lực này rất đáng sợ dưới sự kinh hãi đám người lập tức đổi tiến lên đi tới thiên lao bên ngoài mọi người thấy uy danh hiển hách tam đại công tử đã bị tiêu vũ chèn ép quỷ ở thiên lào phía trước phong ấn trên người khiến cho không thể động đậy thấy cảnh này mạnh khôn lập tức nghĩ tới ban đầu ở thiên hà thành phố cao dương sơn trang hắn cùng tạ rơi n h a m b ọ n người bị tiêu vũ c h ấ n áp tại trên mặt đất quỷ tình huống lịch sử lúc nào cũng kinh người như vậy tương tự lần này đến thiên trong tứ đại gia tộc công tử ca xem ra tam đại gia tộc lần này nhất định phải xuất r a đại giới không thể rơi vũ công tử người đây là ý gì liên hỏa lập tức mở miệng nay ba người thân phận tốt quý tu vi càng là cao cường lấy phong ấn chi lực áp bách bọn hắn quỳ gối ở đây đối với ba nhà t i nói không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích liên hòa lao đầu bản công tử sự tình n g ư ơ i tốt nhất trả t h è m quản tiêu vũ nhàn nhạt nợ nụ cười cái này ba cái r ấ t rưởi cũng dám tính toán bản công tử thật sự cho rằng sự t ì n h kết thúc sao không đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi ngươi ngươi cũng đã biết ngươi đây là cái gì hành vi sao liên hòa bất đắc dĩ đến cực điểm hành động trả thù năm ngươi đều phải vì chính mình phạm qua sai lầm phụ trách trả giá đắt mà bây giờ chính là chính bọn hắn vì mình hành vi phụ trách tiêu vũ mỉm cười đến nôi đại giới vẫn là chờ tam đại thế gia gia chủ đến, đến rồi đang cùng bản công tử nói đi hôm nay bọn hắn không chết đã là trời cao ba hơn hiểu không n g ư ơ i muốn tìm chết vậy thì làm a l i ê n hỏa nhìn ra được hắn phá không liếu tiêu vũ phong ấ n còn như thế chăng nghe khuyên tức giận đến lập tức vung tay mà đi nam cung bắc bất đắc dĩ tiến lên nhưng mà tiêu vũ không có nhường hắn nói chuyện nam cung gia chủ đây là chuyện của ta nam cung gia không cần quân sạch vào chuyện mới vừa rồi đà tạ năm từ nay về sau ta cùng với nam cung gia liền thanh toán xong ai cũng không nợ ai ai ngươi, ngươi tính cách này nam cung b á c cũng buồn rầu nhanh nhìn nam cung nguyện một mắt cũng đành chịu rời đi tiêu vũ nói như vậy thì không muốn hắn khó xử nhưng hắn nam cung b á c là một cái giảng tình nghĩa nhân thật có thể ngồi yên không lý đến sao đám người nhao nhao rời đi lý nhất m ạ t đành phải mở miệng tiêu vũ quên đi thôi đang nao xuống sự tình sẽ không có cách nào dọn dẹp sợ cái gì ngươi là nữ nhân của ta ai dám để cho ngươi bị bị uất lao tử liền để muốn gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại tiêu vũ mỉm cười lập tức đem lý nhất mặt ôm vào lòng ta tiêu vũ muốn nói cho người trong thiên hạ làm ta có thể nếu là hướng nữ nhân của lão tử ra tay c liền lúc này trong góc một cái bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc cũng lập tức chuyển vào liêu tiêu vũ trong hai thanh âm này nhuộm tiêu vũ kinh hại không thôi bản năng lập tức bung ra lý nhất mặt ánh mắt theo phương hướng của thanh âm nhìn lại một gương mặt mo trong nháy mắt ngóc trệ mạnh khôn b ọ n người cũng lập tức gây dại người tới lại là lâm gia đại tiểu thư bây giờ tiểu tiêu môn trưởng lão họ tư không lôi bích quan môn đệ tử lâm tư vũ cũng chính là tiêu vũ s ủ n g á i nhất tư niệm nữ nhân lần này không xong như thế nào cố nhân tương kiến rơi vũ công tử liền một câu nói đều không nói ra được đâu lâm tư vũ hơi ngầm đầu nhìn xem tiêu vũ thần sắc vô cùng phức tạp vốn là nàng cũng không nguyện ý hiện thân có thể tiêu vũ đối với lý nhất mặt mà nói để cho nàng khó có thể chịu đựng cái này tài hoa phẫn hiện thân thời khắc này tiêu vũ có thể nói cái gì cùng lý nhất mặt tình lời nói cứ nhiên bị lâm tư vũ nghe được tiêu vũ tiêu đại công tử người nào đủ chưa tiêu vũ bất nói chuyện lâm tư vũ càng tức giận lập tức trợn quát một tiếng trả lời ta người nào đủ chưa hoang đường đủ chưa vào k i ể u tiêu phía sau cửa lâm tư vũ nghe nhiều nhất chính là tiêu vũ truyền kỳ giết người đòn mệnh đồ nhân cả nhà cấu kết sát thủ đủ loại sự tích để cho nàng căn bản là không có cách tiếp nhận không thể tin được đây là nàng biết cái kia tiêu vũ làm nàng biết tiêu vũ là một cái bộ ngực rộng lớn nông dân cá thể dân cái này nông dân cá thể dân có thương nhân trục lợi chi tâm nhưng là có triển vọng xã hội công hiến vì dân chúng thiết tưởng cao thượng tình cảm nguyện ý đem chính mình món ăn thấp hơn bán buôn giá cả mấy thành giá cả bán cho dân chúng nhường dân chúng có tốt hơn cơ thể cơ năng đi p h â n đấu mà bây giờ đâu t i ê u vũ biến thân trở thành rơi vũ công tử thiên hạ đệ nhất công tử nhưng cái này thiên hạ đệ nhất công tử sớm đã quên đi mình dự tính ban đầu giết người nhưng n h đ ồ nhân cả nhà như đơn giản như ăn c ơ m uống nước vậy bất luận kẻ nào chỉ cần dám làm trái hắn hắn liền vô tình giết chết vụ trộm người người đều nói thần bộ thi rơi vũ công tử chính là một cái sát nhân của ma Vô vô m người, người, người, người, người, người đủ tiêu vũ bị l i ê n lật chất vấn tâm tình thật không tốt bất luận kẻ nào không hiểu hắn chỉ trích hắn hắn đều không quan trọng thế nhưng là thích nhất lâm tư vũ đều không hiểu hắn ngược lại còn chỉ trích hắn hồi nháo thật sự không thể nào tiếp thu được tiêu vũ làm đây hết thảy không phải là vì chính hắn cũng không toàn bộ vì lý nhấp mạng khuất thanh thuyết là tôi trọng yếu là vì nàng vì nàng có thể lưu lại bên cạnh mình vì nàng sau này không có bất kỳ người nào dám âm hưu đối phó nàng tính toán nàng tổn thương nàng có thể đổi tới lại là chỉ trích giờ k h ắ c này tiêu vũ tâm rất đau đủ chính là ngươi năm là ngươi tiêu vũ ngươi thiên hạ này đệ nhất công tử rơi vũ công tử ngươi đến nay còn không biết chính mình sai ở nơi nào sao lâm tư vũ hoàn toàn chính xác không rõ tiêu vũ nhưng tiêu vũ ra không rõ nàng thiên hạ này không phải một mình ngươi thiên hạ không thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm ta tiêu vũ sẽ vì mới vì ai có thể làm gì được ta, ta liền là muốn người trong thiên hạ tiêu vũ không không vĩnh hắn, hắn tự tự viễn nhớ kỹ chân chấn từ dương mọi người trước đây bị tào đại thanh giới chướng phần tử phạm tội bắt lấy loại kia không giúp sợ hai ánh mắt nhớ ký hát tuấn khanh trước khi kết hôn tịch mấy nữ nhân đồng học bị người uy hiếp bất lực vì những thứ này không ở phát sinh tiêu vũ thể phải đem hết toàn lực đi bảo vệ tốt bên cạnh bất kỳ người nào an toàn hắn m vấn đề người người đều sợ hắn không có bất kỳ người nào dám đối với người đứng bên cạnh hắn lên bất luận cái gì lòng xấu xa ba tiêu vũ lời nói vừa ra lâm tư vũ liền một cái tắt vùng đến tiêu vũ trên mặt họ tiêu người đã mê mội thỉnh a không muốn tại chấp mê bất ngộ lâm tư vũ thật sự không muốn tiêu vũ dạng này nàng thật không tiếp thu được nàng yêu nam nhân ở sau lưng chỉ trỏ sai cuộc sống n g ư ơ i n g ư ơ i đánh ta một tắt này tiêu vũ một trái tim tựa hồ bể thành tám cánh kiên cường nước mắt lại có t r ù n g tại hốc mắt đảo quanh cảm giác lâm tư vũ n g ư ơ i quá mức nàng một tắt này lý nhất m ạ t cũng đau lòng tức giận xem quen rồi hắc á m lý nhất mặt vô cùng có thể minh bạch tiêu vũ tâm tư người ngầm miệng lâm tư vũ lạnh lùng t r ừ n g lý nhất mặt một mắt đây là ta cùng hắn sự tình ngươi có tư cách gì xem bảo cũng bởi vì ngươi cùng hắn ngủ sao lâm tư vũ ngươi câm miệng cho ta cuối cùng một câu nói tia tiêu vũ triệt để nổi giận một cái tát lập tức dâng lên nhưng mà vẫn là không có cam lòng đánh xuống thật không nghĩ tới thời gian nửa năm lâm tư vũ thế mà bị chín tiêu môn nhân dạy bảo trở thành một cái đem chính nghĩa biến thành đạo đức giả treo ở bên miệng tự khoe là xạ vị ổ chính nghĩa chi sĩ nàng thời khắc này hành vi sắc mặt cùng hoa thiên dương không có sai biệt 338 chương 338. trực tiếp tước đoạt canh năm tiêu vũ thấy quá tạng quý tôn tam nhà thậm chí tứ lại đỉnh tiêm thế ra thượng q u c g i a không người nào là âm hiểm bố sỉ đem chính nghĩa xem như thảo phạt người khác mượn cớ đạo đức giả người đều ở đây vì mình mục đích mà không chọn thủ đoạn phàm ngược lại là bọn hắn trong miệng ma đạo ma đầu ma giáo yêu nữ làm việc quang minh lỗi lạc dám yêu dám hận lần lượt trợ giúp tiêu vũ cứu tiêu vũ thậm chí không tiếc hy sinh chính mình vì tiêu vũ như phải sinh cơ tiêu vũ gặp rủi ro thời điểm tự khoe là chính đạo nhân lại ở nơi nào người đánh nha lâm tư vũ cảm xúc không giống như tiêu vũ tỉnh táo bao nhiêu có bản lĩnh người đem ta cũng phong lớn tại ở đây quỳ xuống bị thế nhân chế nào n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người đi sáu đi nàng nhựa tiêu vũ tức b ể phổi một khác cũng không muốn thấy được nàng ta có thể đi lập tức thả bọn hắn lâm tư vũ thật không dám tin tưởng tiêu vũ thế mà lại đuổi nàng đi nửa năm không thấy nàng cùng tiêu vũ vậy mà lạ lẫm đến loại trình độ này sao cái gì năm n g ư ơ i n g ư ơ i bởi vì bọn hắn cầu tình n g ư ơ i bởi vì ba cái tính của ta muốn cho ta đi chết rác r ư i cầu tình tiêu vũ sắp mặt lập tức lạnh xuống trở nên vô cùng b i a i lâm tư vũ lâm đại tiểu thư cựu tiêu cửa đệ tử kiệt xuất ngươi quả nhiên là chính nghĩa hóa thân nha ta để cho ngươi thả bọn hắn là ở cứu ngươi ngươi đến cùng biết hay không lâm tư vũ tựa hồ cảm thấy liêu tiêu vũ l a n h diễm thái độ có chút yếu thế ngươi không muốn hung hăng càng quái chỉ cây d â u mà m a n g cây h ọ e ta không hiểu bốn không cần ngươi cứu càng không cần một cái cựu tiêu cửa người cứu bây giờ mời ngươi cái này cựu tiêu cửa người cứu bây giờ mời ngươi cái này cựu tiêu cửa đệ tử kiệt xuất rời đi tiêu vũ nằm đấm đã bốc lấy ngươi muốn tiêu vũ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lâm tư vũ không nghĩ tới tiêu vũ c ư nhiên như thử cố chấp lan ta không muốn thấy được n g ư ơ i tiêu vũ sắc ý càng phát n ồ n g đậm đặc biệt là cái này ba cái rất rời nhìn thấy trận này cho hay đem khuất n ụ c biến thành trò hay t h ầ n sắc hảo thật tốt ta l a n lộn ta l a n lộn chính là lâm tư vũ nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống lập tức quay người mà đi lan cái chữ này nhiều đả thương người nhiều làm cho lòng người nát mặc dù nói l a n làm người rất đau đớn nhưng mà lý nhất mặc biết tiêu vũ lòng đang nhỏ máu lập tức tiến lên nắm chặt tiêu vũ hai tay tiêu vũ n g ư ơ i đi truy nàng a cựu tiêu môn đệ tử ta một cái nông dân cá thể dân không với cao nổi tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặt lại lửa giận khó tiêu đang đăng sát khi ánh mắt lập tức lạnh như băng rơi xuống cười to liên miên thượng quan văn thanh ba người trên thân ngâm miệng lập tức câm miệng cho ta họ tiêu n g ư ơ i tận tình giận a không chiếm được thích nhất nữ nhân trong lòng là không phải rất mất mát bị thích nhất nữ nhân chỉ trích có phải hay không thương tâm ti không lăng vẫn như cũ cười to không chỉ nghe đồn thiên hạ đệ nhất công tử đối với nữ nhân đó là dễ như chở bàn tay không người có thể chống cự mị lực của ngươi ta xem cũng liền như vậy lâm sư muội đều khinh thường hành động của ngươi lâm tư vũ là ngươi cố ý mang tới a tiêu vũ lòng bàn tay ngưng tụ cực kỳ to lớn sức mạnh đối với sáu là ta mang tới cố ý nhường lâm sư muội đến xem tin h tưởng ngươi g â y tởm điên cuồng tàn nhẫn mặt nhọn kinh tởm tiêu k h ô vũ ngươi bình tĩnh một chút gặp tiêu vũ thân sắc trở nên bóp méo lý nhất mặt vội và ngăn cản tiêu lăng ngươi ở đây lắm miệng một câu chính là tự tìm cái chết tự tìm cái chết chỉ bằng hắn dám giết chúng ta sao ty không lăng ba người bị tiêu vũ bất biết dùng biện pháp gì trước mắt phong ấn tại này nhưng đối với tiêu vũ vẫn như cũ khinh thường nông dân cá thể dân thủy chung là nông dân huyết dịch trong xương cốt cũng chỉ là h è n m ọ n há có thể so ra mà vượt bọn h ắ n loại này d a n h m g ồ n vọng tộc hảo thật tốt lao tử thành bằng ngươi tiêu vũ trong lòng hết thể hoán hận thất vọng phẫn nộ đều trong nháy m ắ t hiện ra hơi vung tay lập tức chấn khai lý nhất m ạ n khổng lồ hỏa hệ pháp thuật lập tức xuyên tấu qua phong ấn rơi xuống ba người trên thân cơ hội tốt sinh hồ chiến giáp đi ra liên lúc này ti không lăng ba người đột nhiên hét lớn một tiếng thể nội một bộ hạ phẩm đạo khí cái thế bảo giáp cuối cùng thừa cơ phát huy ra khổng lồ cái thế chi lực liên tục bộc phát cưỡng ép x u n g kích phong ấn thấy vậy tiêu vũ giờ mới hiểu được này đáng chết ti không lăng lại là cố ý khích hắn ra tay hào mượn nhờ tiêu vũ đánh vào sức mạnh nhường phong ấn sinh ra khe hở trong n g á y mắt thi c h i ế n pháp bảo phá phong thiên hạ mười ngu ngốc một t r ò n g quả nhiên lợi hại hơn nữa ba người thể nội đều ngầm hạ phẩm đạo khí cấp á o giáp tại tăng thêm bọn hắn thất phẩm xuất khiếu hậu kỳ tu vi sung kích chi lực phi thường khủng bố bất quá bọn hắn qua coi thường ti cũng quá coi thường tiêu vũ nửa năm này lắng đ ọ n g lấy được c h ỗ t ố t hôm nay luyện yêu hồ đã cùng tiêu vũ hòa làm một thể không phân khác biệt tiêu vũ âm thầm thi triển được thủy thiên hà đại trận chi lực chỉ cần không toàn lực thi triển liền không có bất kỳ cái gì vết tích phía trước tiêu vũ chính là lợi dụng trận này uy lực mới đưa tam đại tuyệt thế thiên tải một thể c h ấ n áp cho dù là liên hỏa nam cung bác đều không thể nhìn thấu bây giờ nhược thủy thiên hà đại trận chi lực lập tức lần nữa trấn áp xuống dưới cùng lúc đó cố diệu truyền thụ cho huế luyện thần quyết chi lực cũng lập tức đánh vào ba người thể nội một trấn áp hai đảo hai bút cùng vẽ hạ phẩm đạo khí cấp áo giáp giá trị liên thành dù là tiêu vũ cứu được nam cung tức tính mệnh nam cung bắc cũng chỉ là chấm dứt phẩm bảo khí đem tặng có thể thấy được đạo khí giá trị không tốt h ắ n tại cưỡng ép tức đoạt chúng ta hộ thân áo giáp tiêu vũ quá mức quỷ dị vậy mà lập tức đem bọn hắn ba người lại c h â n áp xuống trong đó một c ố quỷ dị một chòng nhường thi không lăng liên tục gầm thét áo giáp bị tiêu vũ cấp đi không chỉ có không cách nào phá phong tự cứu tiến vào thập vạn đại sơn phía sau còn có thể mất đi lớn nhất bảo mệnh dựa dẫm thi không lăng bản công tử nhớ kỹ ngươi tiêu vũ nhất bên, cạnh thi triển, một bên cười to vì cảm t ạ ngươi bản công tử sẽ đem pháp bảo của ngươi tức đoạt phải một quạng lông không dư thừa còn muốn ngươi tư không ra bỏ ra cái giá khổng lồ tới cứu ngươi mạng nhỏ tiêu vũ chán ghét thượng con r a nhưng mà bây giờ càng căm hận t i không lăng không oán không cựu lại nhiều phiên tính toán tiêu vũ nhựa tiêu vũ cùng lầm tư vũ triệt để trở mặt tâm tư cực kỳ á c độc ngươi nằm mơ t i không lăng tâm tư hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m tự nhận tu vi cũng không bình thường mặc dù không là tiêu vũ đối thủ nhưng muốn bảo trụ pháp bảo của mình hoàn toàn không có vấn đề hắn không tin tiêu vũ có thể dạng này và bảo rất nhanh ngươi sẽ biết là ngươi mình đang nằm mơ huyết luyện thần quyết là cố diệu chuẩn bị dùng để cấp đoạt tiêu vũ luyện yêu hồ vô thượng thần công đối với pháp bảo có chỗ độc đáo tại tăng thêm bọn hắn bị tiêu vũ trấn áp nghị thủ hộ pháp bảo cũng không dễ dàng quả nhiên không bao lâu giao phong ba người liền cảm giác mình cùng pháp bảo liên hệ đức quãng đã không cách nào phát huy khôi giáp phòng hộ chi lực huyết luyện tiên hạ đầu chuyển tinh di huyết luyện trí bảo huyết mạch độc luyện mấy phút sau tiêu vũ cả người trở nên đỏ như máu cái thế người nhường tam đại công tử cực kỳ khó chịu giống như rút gân lột ra đồng dạng huyết luyện trí bảo cho ta rút lại là mấy phút sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng một cỗ cái thế chi lực mạnh liệt rút lên tam đại công tử tựa hồ liền nguyên anh đều muốn bị lôi ra bên ngoài cơ thể một cái giống như một phen kịch liệt dãy ruộng vẫn là không cách nào ngăn cản ba bộ hạ phẩm đạo khí cấp bảo giáp cuối cùng bị tiêu vũ cứng rắn lôi ra phong ấn trí bảo tới tay tiêu vũ lập tức đem hắn thu vào luyện yêu hồ ném vào nhược thủy thiên hà bên trong tỏ ra yếu kém để sức nước triệt để hóa giải bọn họ cùng pháp bảo liên hệ phốc phốc phốc một lát sau ba người đồng thời mạnh liệt phun một ngục máu tươi bảo toàn cánh mạng trí bảo triệt để đổi chủ tại cũng không thuộc về bọn hắn thế vậy n a m cung nguyện hù dọa tiêu vũ như thế thần uy phụ thân nàng liệt hỏa đều không làm được coi như có thể trấn áp ba người bọn họ có thể nghĩ đoạt hắn trí bảo nhưng là vạn vạn không làm được tiêu vũ thực lực thủ đoạn so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn giáp rưỡi chỉ bằng các ngươi cũng dám xem như lão tử tiêu vũ đoạt được trí bảo vẫn là không cam lòng tâm lập tức ở thi triển thủ đoạn đem ba người trên ngón tay không gian giới chỉ cũng đoạt lấy không gian giới chỉ không phải pháp bảo cấp đoạt thoải mái hơn gần như không phí sức người người, người. lần này tam đại công tử là tài phú mất hết rốt cuộc biết tiêu vũ có bao nhiêu khó khăn đối phó c h ỉ t i ế c hết thảy đều hối hận thì đã m u ộ n một lần nữa vì ba người bày ra trước đây đối phó tạ rơi nhang mấy người thiên mạch thần kiếm quyết phong ấ n phía sau tiêu vũ lập tức nói t ẩ u tử người học thức n u y ê n bác thông h i ể u chuyện thiên hạ năm không biết thượng q u a n g i a một i a tư không g i a đều có bảo bối gì đáng giá huynh đệ dọa dẫm ba trăm ba mươi chín chương ba trăm ba mươi chín công nhiên dọa dẫm quả nhiên tiêu vũ bất dám giết cái này tam đại đ ỉ n h tiêm thế gia công tử lại dám dọa dẫm tam đại thế gia thật giống như trước đây dọa dẫm tạ t u n quý ba nhà đồng g i nhị đệ nếu thật như vậy tiêu vũ mà nói nhường nam cung nguyện một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng bước nó quỳ xuống c ò n dọa dẫm t à i phú cái kia liền cùng thượng quang ra m ụ c ra ti không ra chân chính kết thành tử thủ n h à chỉ là ba bộ hạ phẩm đạo khí bảo giáp đối với tam đại thế g i a tới nói không tính là gì à tiêu vũ vốn không muốn tàn nhẫn như vậy dạy dỗ một chút bọn hắn chính là chỉ cần bọn hắn ba nhà nguyện ý hạ cái thấp cái cọc tiêu vũ lập tức sẽ thả người nhưng mà bọn hắn thế mà thiết kế nhường lầm tư vũ nhòm ngó trong bóng tối hết thảy n h ự tiêu vũ cùng lầm tư vũ trở mặt liền không thể tha thứ ti không ra xích hổ chiến giáp thượng quan gia hàn quang chiến l í n giáp m ụ c gia thiên lang chiến l í n giáp cùng ta nam cung gia ly hỏa chiến giáp đồng cấp đều có chỗ kỳ diệu nam cung n g u y ệ n bất đắc dĩ thở dài một tiếng trả lời nếu là nhận được liền có thể chế tạo một c h i công thủ vẹn toàn chiến vô bất thắng đại quân lần này thập vạn đại sơn hành trình các đại gia tộc tử đệ hộ vệ đều sẽ phân phối gia tộc chuyển thừa chi chiến l ế n giáp hảo tiêu vũ trong lòng đã có lập mặc dù nói thu vi cảnh giới sức mạnh mới là căn bản nhưng mà phát bảo tại thập vạn đại sơn bên trong mới là bảo toàn tánh mạng căn bản bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ gặp phải cái gì sáu đ ô n g tuyết bay tán loạn thiên lao phía trước càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến tin tức để lộ phải nhanh như vậy nam cung nguyện vẫn là lo nghĩ tiếp tục như vậy thật sự không cách nào kết thúc có thể nàng còn chưa mở lời tiêu vũ đột nhiên nói tẩu tử thiên hạ mời ngôn đốc đều là gì người nói n g h e một chút tốt ta nam cung nguyện biết tiêu vũ phải không muốn nàng mở miệng thuyết phục thiên hạ mời ngôn đốc chính là thiên hạ đ ỉ n h tiêm thế lực trong thế hệ thanh niên nội tính cao nhất thiên phú tốt nhất tuyệt thế thiên tài bọn hắn đối với con đường tu luyện đều có chính mình độc đáo kiến giải cho dù là thế hệ trước bên trong người đều tự ti mặc cảm bởi vậy chuyện tốt người liền căn cứ vào bọn họ sở trường lấy ngu ngốc quan h danh tiêu vũ giã cảm giác tu vi của bọn hắn thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm nếu không phải gặp phải tiêu vũ tên biến thái này mỗi một người bọn hắn cũng là tồn tại vô địch tiêu vũ có chút hiếu kỳ đạo không biết người nam cung ra người nào đứng hàng trong đó hổ thẹn ta nam cung ra mặc dù đứng hàng tứ đại thế gia nhưng lại không người có tư cách sừng ngủ ngốc có lẽ mấy năm sau tiểu mọi nam cung tức có tư cách này nha đầu này xem như phụ thân cùng với cả gia tộc hy vọng nam cung nguyện mịp cười mười người này theo thứ tự là ma ngu ngốc nếp g h i hờ mưa đạo ngu ngốc d i ệ p một chút hoa si lục phán nhi võ si đỗ thiên năm ám ngu ngốc đường q u ê đao ngu ngốc phương t u y ệ t đ ạ o kiếm ngu ngốc hoa thiên l i ư ơ n g đan ngu ngốc một thiên h ẳ n đúa ngu ngốc thượng quan văn t h à n h thương ngu ngốc họ từ không lăng ma ngu ngốc tiêu vũ đối với cái này cái mười ngu ngốc đệ nhất nhân rất là tò mò lấy ma làm tên là có cái gì thâm ý vẫn là thuộc về ma đạo người không tệ nàng chính là ma giáo người hơn nữa còn là ma giáo đệ nhất cao thủ đại bi láo nhân đệ tử đại bi láo nhân vốn là phật giáo người phía sau rơi xuống l à ma là một cái ma phật kiêm tu trường hợp đặc biệt nam cung nguyện giải thích nói trước kia hắn cùng với gia ra ngươi là bạn dốc hết sức thúc đẩy chính ma đình chiến hiệp nghị chính đạo đổi ý giận dữ d ư ớ i hắn tâm ma phát sinh mà rơi xuống làm ma những năm này một mực thủ hộ ma giáo uy hiếp chính đạo thì ra là thế xem ra chuyện năm đó so tiêu vũ tin tưởng bên trong còn muốn đ ặ t sắc nha l i ê n lúc này người vây xem đột nhiên tránh r a đội ba chiến giáp đầy đủ tản ra nồng đậm phẫn nộ háo hức cùng nhau mà tới nam cung nguyện khiếp sợ một ngón tay nhìn thượng quan ra mục ra ty không ra nhân tới tiêu vũ ra thấy được thế ra quả nhiên nội tình lạ thường trong thế hệ thanh niên thiên phú bất phàm giả rất nhiều mỗi một nhà đều có trên trăm thiên phú c h ắ c tuyệt đệ tử thanh nhất sắp năm phẩm sáu phẩm tu vi người tự a hồ không đủ ngũ phẩm tu vi giả đều không có ý tứ đi ra khôi giáp t r ê n người kém cỏi nhất cũng là phía dưới phẩm b ả o khí đội hình trình tề những người này chỉ là tham gia các hệ đệ tử là muốn đi thập vạn đại sơn săn giết yêu tộc lịch luyện thế hệ trẻ tuổi gặp những người này đi tới lại không có độc thủ nam cung nguyện âm thầm nối lòng một ngụm chân chính hộ vệ đội tuổi hơi lớn thực lực cũng càng mạnh sắc tính càng nặng thiếu nhi nạp mạng đi một lát sau một tiếng quát lớn m a n h lên i ệ t l ba đạo thân ảnh khổng lồ như đ i ệ n chớp âm thanh trí nhân đến cái k i a cái thế chi lực cũng lập tức hướng về tiêu vũ trấn áp mà đến hừ tiêu vũ sớm biết tam đại thế gia nhân vật lệ hại đi tới nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ cũng đã sớm chuẩn bị lạnh r ê n một tiếng thân ảnh loại lên mà đi tới đất trống trung bình tấn đ ạ p một cái song trưởng một phen lập tức đem ba đạo trấn áp chi lực ngăn cản thân thể bên ngoài một tòa bảo tháp pháp tướng như ẩn như hiện thật là lợi hại không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử vậy mà có thể ngăn cản tam đại từ đầu đúng vậy à thật lợi hại lại có thể đồng thời ngăn cản thượng quan gia trưởng l ã o thượng quan t i n l ê n duệ mục gia g i a chủ mộc đăng trần thi không g i a g i a chủ họ t ư không lang tiêu vũ một màn ngày tay lập tức dẫn toàn trường kinh hãi ba người này người người đều không có ở đây liệt hòa phía dưới cũng là b ắ t phẩm phân tâm sơ kỳ cường đại tự đầu ba người hợp lực thế mà không làm gì được tiêu vũ bản thân bọn họ cũng vô cùng ngoài ý mớn cầu vật tệ ra lên mặt thật sự cho rằng lấy nhiều khi ít liền có thể đối phó được bản công tự sao tiêu vũ nghe được nghị luận phía sau đột nhiên phá lên cười tất nhiên rằng này q u y n tiêu công tử liền để các người những lao g i ả này mở mang kiến thức một chút bạn công tử chân chính thần uy thiên mạch thần kiếm quyết bát hoang lục hợp vạn kiếm vi tôn h é t lớn một tiếng tiêu vũ lập tức đem thiên mạch thần kiếm quyết t ầ n g thứ tám áo nghĩa kiếm chiêu phát huy ra kiếm khí ngất trời trong n g á y mắt thể nội một cỗ cái thế chi lực cũng trong n g á y mắt kẹp vào ngang dọc vô song kiếm khí bên trong phốc phốc phốc chỉ là một kiếm khí bộc phát tam đại cự đầu vậy mà tại chỗ thổ huyết giống như đã nhận lấy bọn hắn không thể chịu đựng cái thế chi lực lập tức bị đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất vậy mà cũng thổ huyết không chỉ. nửa ngày cũng không đứng dậy được lần này tất cả mọi người đều sợ choáng váng vội vàng chạy tới liệt hỏa nam cung gia gia chủ cả người cũng tại chỗ hoa đá nghe tin chạy đến tương trợ lý gia mạnh gia vân gia tam đại lao gia tử cũng choáng váng trong lúc nhất thời trên bầu trời chỉ có đ ô n g tuyết bay rơi âm thanh không ai từng nghĩ tới tiêu vũ vậy mà có thể một chiêu trọng thương tam đại bát phẩm phân thần kỳ cự đầu có thể chống đỡ đã là đầy đủ đáng sợ mà tiêu vũ không chỉ có thể chống lại còn có thể đánh cho trọng thương ý là tiêu vũ hoàn toàn có thực lực đem ba đại phân thân kỳ cự đầu một trận chiến đánh giết bị chấn áp phải quý dưới đất thượng quan văn thanh b ọ n người trong nháy mắt mặt sám như cho liền hô hấp đều ngừng trong lòng cực kỳ bi hay lần này xong thảm rồi cho dù là c h ấ n yêu ti nhân cũng không dám nhúng g tay a Ai 6? Thượng quan gia trưởng lão, một gia, không gia, gia ti gia nổi Thượng trưởng một thật một thật thất không chủ, không không chịu nổi một kích, thật là khiến người ngờ vọng. Sau lão, là l một c lâu, tiêu vũ thật dài một t dài i vũ ế tay h nhiên ở dài, một bộ đống đ u lòng, thất vọng cảm giác. thất cảm a gặp ba người không nói lời nào tiêu vũ nhàn nhạt nở nụ cười lập tức nhìn về phía liệt hỏa liệt hỏa lao đầu ngươi là c h ấ n yêu tư tuấn giả c h ấ n yêu ti chấp pháp sứ cũng là ngươi giới trướng ngươi nói đây là tội gì tên phải làm thế nào xử phạt cái này cái này n g h e vậy liệt hỏa rất là l u n g túng vạn vạn không nghĩ tới tiêu vũ khủng bố như thế một chiêu trọng thương tam đại tự đầu nhường tam đại thế ra triệt để không dám vọng động sau một lúc lâu liệt hỏa vẫn không muốn nói x e n vào rơi vũ công tử ngươi là thần bộ tư tuấn giả ta một cái trấn yêu ti người không tốt nói xem vào liệt hỏa nhi tam ti so như một thể vinh nhục cùng hưởng chấp thiên hạ người cầm đầu tôn quý bực nào năm lời này của ngươi phải không đem bản công tử coi là mình người nhà tiêu vũ mở miệng lần nữa công tử hiểu lầm liên hòa tức giận tiêu vũ lời này quá chu tâm thôi các ngươi đều sợ tam đại thế gia nhưng ta tiêu vũ bất sợ thần bộ ti uy nghiêm càng không thể tại bản công tử trong tay s a đoạn thượng quan gia mục gia ti không gia âm mưu tính toán ngư hại công nhiên tập kích thần bộ tư tốt n giả kỳ tội nên chạm tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng nhưng mà bản công tử vì thiên hạ đại của kế không cùng tính toán ba nhà, Đều cầm ra bộ tiêu u y ệ t p h vũ lời này vừa nói ra toàn trường trấn kinh bảo khí cấp áo giáp tôn quý bực nào nha một bộ bên trên phẩm bảo khí cấp tồn tại đủ để có thể so với vậy đạo khí tiêu vũ nhất mở miệng chính là trên trăm bộ đây là muốn đem tam đại gia tộc nội tỉnh cho móc sạch nha họ tiêu người đây là d o a dẫm thượng quan văn thanh giận dữ phản bác ngươi đã tước đoạt ba người chúng ta đạo khí áo giáp còn cướp đi không gian của chúng ta giới trì còn có mặt mũi dọa dẫm đúng nói rất đúng chính là dọa dẫm bất quá không phải dọa dẫm các ngươi mà là dọa dẫm gia tộc của các ngươi tiêu vũ mỉm cười mãn bất tại hồ nói ai bảo cái này ba cái lao giả đối bản công tử ra tay đâu đúng vừa mới nhìn một chút ba người các ngươi rác rưởi bảo vật không thiếu cũng coi như trả giá thật lớn cũng không cần quỷ vừa nói xong tiêu vũ n h ấ c phất tay lập tức giải trừ phong ấn thu hồi sắt lục kiếm ý hử chuyện này không xong ba người cuối cùng khôi phục tự do lập tức hướng riêng mình trưởng bối mà đi vốn là cũng vẫn chưa xong tiêu vũ mỉm cười cũng không để ý cái gì chúng ta đi ba người không muốn cùng tiêu vũ dây dưa lập tức đỡ dậy trưởng bối mà đi phong ấn đều hiểu cũng sẽ không chịu tiêu vũ dọa dẫm càng sẽ không thật sự bồi thường muốn đi có thể tiêu vũ hay không quan tâm không chút hoang mang đốt một điếu thuốc chỉ bất quá các người đi lần này không biết lần này thập vạn đại sơn rèn luyện các người tam đại thế g i a có bao nhiêu người có thể sống sót mà đi ra ngoài cái gì người người người tiêu vũ lời này vừa nói ra mọi người ở đây lập tức toát ra mồ hôi lạnh thượng quan tiên duệ mục đàn trần họ tư không lang càng là tức giận đến phun một ngụm máu tươi đi ra tiêu vũ mà nói hết sức rõ ràng bọn hắn nếu là không cho cái tiêu tiêu vũ liền sẽ tại thập vạn đại sơn bên trong đem tam đại thế gia nhân đồ sát sạch sẽ lời này có thể so sánh công nhiên dọa dẫm càng sắp bén điên cuồng hơn càng hung hãn ba vị có thường hay không bồi thường từ chính các ngươi quyết định ngược lại đã vạch mặt tiêu vũ ra không quan tâm cái gì nên uy hiếp liền phải uy hiếp vì biểu hiện tiêu vũ thần uy tiêu vũ có thể lãng phí một cách vô í c h huyết nữ cô diệu một đạo công kích phủ đ ư c đâu không sợ bọn họ khâm p h ụ bằng không tiêu vũ há có thể thương bọn hắn vừa mới còn vừa làm thần thông chi lực mới miễn cưỡng ngăn cản được rơi vũ công tử nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao tam đại cự đầu nhìn nhau họ tư không lang vẫn là không nhịn được mở miệng họ tư không lang ngươi nên hỏi một chút con trai bảo bối của ngươi vốn là ngươi tư không ra hoàn toàn có thể trở thành bạn công tử bằng hữu là hắn cứng rắn chặt đứt tầng quan hệ này tiêu vũ nhàn nhạt khoắt tay chặt lại hôm nay nếu không thì cho bản công tử một cái công đạo cái kia ngày mai tại thập vạn đại sơn bên trong bản công tử sẽ trọng c i ê u đãi ngươi tư không gia nhân ước chừng không ai có thể chống đỡ được bản công tự á hảo thật tốt ta tư không ra nhận vua mặt trời lặn phía trước đưa lên bảo giáp họ tư không lang chừng con trai mình một mắt lập tức vung tay rời đi chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ bồi thường hơi thở tiêu vũ lửa giận bên ngoài không còn cách nào khác tiêu vũ người này dám nói dám làm bọn họ đích sắc không dám mạo hiểm nếu là tiêu vũ thật quyết tâm tại thập vạn đại sơn bên trong tương gia tộc thiên tài đều chèm giết liền sẽ bị đứt đoạn truyền thừa t ư không ra nhận vua một gia thượng quan gia cũng chỉ được nhận vua thần bộ ti ti chủ ba tôn đều đã từng phát ra tiếng minh ai dám đối với tiêu dám v ra, ra, ra nửa năm không thấy lý t h đối y ế t quân lão già này phải tiêu vũ đan dược trợ giúp đã đạt đến thất phẩm xuất khiếu hậu kỳ ông tổ nhà họ mạnh mạnh thần thông ông tổ nhà họ vân mây chính đức cũng đều đạt đến thất phẩm hậu kỳ nhuộm tiêu vũ bất ngờ là vân mộ yên vân mộ hàn tỉ muội không chỉ có trải qua tam cựu thiết kiếp còn hôm t nay tiêu vũ đành phải thận trọng từng bước không thể có bất kỳ sơ ý sơ xuất mạnh khôn lập tức thả ra tin tức bản công tử thông cảm tán tu nỗi khổ nguyễn đem nhiều hơn hai trăm linh bộ phía dưới phẩm bảo khí không ràng buộc mượn cùng tán tu rèn luyện kết thúc đưa về liền có thể tiêu vũ ánh mắt nhìn quanh đám người lập tức hạ lệnh có m u ố n mượn nhưng đến biệt tuyển đăng ký số lượng chỉ có hai trăm bộ tới trước được trước công tử đây là vì cái gì ngay vậy tiến vô mệnh cả đám người rất là chân kinh cũng không biết tiêu vũ mỉm cười có khảo giáo mọi người ý tứ đám người lắc đầu đều biểu thị không thể hiểu được vân h u y n h ngươi nghĩ sao tiêu vũ lập tức nhìn về phía vân mộ lời tam u ớn ngươi làm u ố n mua chuộc nhân tâm a đồng thời ý đổ tương lai mượn bảo giáp nhân thu vào dưới trướng những người này được ngươi đại ân ha ha ha ha vẫn là vân minh có kiến thức có tầm nhìn xa a ngay vậy tiêu vũ rất là vui mừng nợ nụ cười vân lão gia tử vân gia có người kế tục tương lai nhất định có thể dẫn dắt vân ra đứng hàng định tiêm thế gia ha ha công tử quá khen vân nhi đích thật là ngút trời kỳ tài nhưng hắn may mắn nhất vẫn là lấy công tử là bạn mới có thành tựu bây giờ mây chính đức vui mừng n ở nụ cười sau này mong rằng công tử nhiều tương trợ che chở ta muốn có công tử vì chỗ dựa ba nhà chúng ta tấn thăng đỉnh tiêm thế ra đều cũng có cơ hội ha ha vân h u n h lời này chính xác mạnh t h ầ n thông lý thiết quân hai người đều liên tục cười t o phụ họa hôm nay tiêu vũ đã là tiêu vũ ngưỡng vọng tồn tại không phải là bọn hắn che chở tiêu vũ mà là muốn tiêu vũ che chở bọn họ chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực thiên hạ đại cục tất định là chi thay đổi tương lai tứ đại thế g i a vị trí hoa rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết nửa năm này ba nhà đã là đỉnh tiêm thế g i a bên ngoài nhân vật cường hát nhất đối với tiêu vũ trợ lực không nhỏ vân minh lần này thập vạn đại sơn rèn luyện ngươi cảm thấy phải làm thế nào an bài ta đoán tam đại thế g i a nhất định sẽ không để cho ta sống đi ra ngoài không thể sáu chỉ là muốn trong thời gian ngắn như vậy bố trí đủ để săn giết thủ đoạn của ngươi chỉ sợ rất khó trừ phi t a m gia lão tổ tông tự mình ra tay an bài vân mộ lời gật đầu một cái bất quá cũng không thể không phòng t a m ơn nếu là rèn luyện vậy chúng ta liền không thể cùng ngươi một đạo chịu ngươi che chở tận lực tàn ra tránh n ẽ tam đại thế gia người săn giết yêu tộc tăng cường tu vi chắc hẳn không có uy hiếp quá lớn có thể như gặp địch khó mà ngăn cản liền xâm nhập yêu tộc lãnh địa có lẽ có thể thu được cơ hội t h ở dốc nhớ lấy không thể cùng tam đại thế gia nhân cùng chết đối với thế lực khác người có thể cứu thì cứu rộng ban đất nước tiêu vũ giã là ý nghĩ này vừa nói xong tiêu vũ ngũ đại khôi lỗi lập tức hiện ra hơn nữa thu hồi trong đó ý chí thần thức cướp được ba bộ hạ phẩm đạo khí áo giáp cũng lập tức hiện ra một mạng mộ yên mộ hàn cái này ba bộ bảo giáp ba người các người phân biệt tế luyện nhớ lấy không đến sống chết trước mắt không thể tế ra tiêu vũ lập tức nói một mạng ngươi trên sự khống chế quan t h i ê n bích để phòng bất c h ắ c mộ yên mộ hàn hai người các ngươi phân biệt khống chế mặt khác tứ đại khôi lỗi cái này cái này thấy vậy ba người đều c h ầ n trở những thứ này là tiêu vũ thứ trọng yếu nhất nên cho khuất thanh tuyết lâm tư vũ mới là lại cho các nàng thu cất đi lý t h u t quân m â chính đức nhìn nhau rất là mừng rỡ mở miệng mặc dù nói tiêu vũ là nữ nhân đông đảo cảm tình lộn xộn nhưng đối với mỗi một cái đều thực tình đối đãi không muốn các nàng chịu nửa điểm bị khuất quả thực làm cho nam nhân bội phụ không phải đối tượng phù hợp nhưng lại sẽ rất hạnh phúc Thuất ta, Tiều tham thật Thập từng Ta thể từ thập sót nhìn nhau, nhận. hôn nhưng nhưng không chuẩn hy luyện đều đều ba của ra nay bài, bị người vẫn đón đàn, càng lòng cùng, lòng nàng vạn sơn rèn đến, ăn mừng, người ăn vọng, người người, vạn sơn sống đối với đại đi đi. mỗi đại đi Vũ vô là là là đêm có các các mở sự. sắp sẽ xác Từ là là trời từng bước các phương thế lực nao h nhao rời đi ly hỏa thành hướng về thập vạn đại sơn hướng cửa vào thiên yêu lên tiến pháp đến ly hỏa thành phía sau cũng đã là sơn mạch phạm vi không có đại lộ hiện đại phương tiện giao thông cũng không dùng tới các đại thế lực thiên môn bách gia tại buổi trưa mới tể tụ tại thiên yêu lên nhìn vào t r ư ớ c mồm đại quân tiêu vũ giờ mới hiểu được thiên hạ các đại thế lực thiên môn bách gia là biết bao mê ngông n nha lần này lịch luyện thế hệ trẻ tuổi vậy mà nhiều đến gần mười ngàn người thực sự là quần anh hội tụ nha bất quá tán tu tu vi phổ biến quá thấp phần lớn chỉ có ba bốn phẩm tu vi tu vi như vậy tiến vào thập vạn đại sơn tương đương nói là đi địa ngục đi một lần nha các đại thế gia ba bốn bốn nhà bốn môn mới thật sự là thế lực to lớn đệ tử tinh anh ít nhất đều có hơn trăm người trận thế vô cùng khổng lồ thượng quan gia m ộ t gia tư không gia bị tiêu vũ dọa dâm phía sau đệ tử vậy mà cũng có bảo giáp hộ thân nội tình rất mạnh nha thân bộ ti từ lục xanh thấm tự mình xuất lĩnh mà đến tiểu vũ chờ đợi kết giới mở ra thời điểm lục xanh thấm dẫn người hướng về tiêu vũ đi tới lục bài tôn ngươi đây là vừa tới sao tiêu vũ nhìn cũng không nhìn hắn một mắt trong lòng vô cùng bất mãn ngươi tiểu tử này liền không thể bình tĩnh điểm sao lục xanh thấm buồn bực không thôi thật sự là hắn là vừa đến không bình tĩnh、điểm. chờ ngươi lão nhân ra đến rồi tiểu tử hài cốt của ta đều bị người n g h i ề n xương thành cho mấy chăn lần a tiêu vũ đối mặt thần bộ ti là càng phát thất vọng tốt ngươi đây không phải không có việc gì sao lục xanh thâm không muốn giải thích khoát tay chặt lại lòng bàn tay xuất hiện một bức địa đồ đây là ti chủ đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngươi úc tiêu vũ mở ra xem rất là c h ấ n kinh lại là một thanh khắc thiên mạch chi kiếm vị trí cung tô mục địa đồ vừa vặn có thể l i ề u mạng cùng một chỗ thiên mạch chi kiếm tại vô số năm trước cùng yêu tộc trong chiến đấu di thất ở thập vạn đại sơn bên trong ngươi nếu có được đến liên sẽ trở thành chân chính thần bộ ti người kế nhiệm cũng là ta theo ti chủ mong đợi lục xanh thấm thất vọng tiếp tục nói ngoài ra lần này rèn luyện không bằng nói là cùng yêu t ộ c một hồi giao chiến cực kỳ h i ể m ác mà ngươi là lần này như trong núi tu vi đệ nhất tồn tại tất nhiên sẽ bị yêu t ộ c phá lệ chú ý vạn sự cẩn thận ý là các ngươi những lao gia hỏa này chỉ là hộ tống đệ tử đến đây sẽ không tiến vào trong đó tiểu vũ nhất xứng sở không tệ lục xanh thấm điểm một chút chúng ta những thứ này lao c ấ đầu không dám vào, vào trong đó cũng không thể tiến vào bên trong nhiệm vụ của chúng ta là thủ ở kết giới để phòng yêu tộc s ô n g ra thập vạn đại sơn ngươi có thể yên tâm tiêu vũ minh bạch hắn ý tứ bát phẩm tu vi trở lên láo giả sẽ không tiến vào trong đó hắn ở bên trong sẽ không bị tam đại thế gia người công kích bất quá ngươi cũng không thể phớt lờ những thế gia này công tử không có một cái là hạng dễ nhẳn so ngươi càng hiểu hơn thập vạn đại sơn không nên xem thường bọn hắn lục xanh thâm vẫn là không nhịn được nhắc nhở có cái gì thời điểm thực lực cũng không phải đệ nhất thiên thời địa lợi cũng là chiến thắng nhân tố ngươi thạo a tự nhiên tiêu vũ sao lại không rõ ràng trước đây nếu không thì mượn nhờ con trai ma chi khí tiêu vũ sớm bị tiêu diệt sao có thể đợi đến hôm nay còn có một chút thập vạn đại sơn là một tòa to lớn bảo khố bất kỳ địa phương nào cũng có thể ẩn chứa bảo tàng đều xem cơ duyên lục xanh thông tiếp tục nói ba n g h n năm trước yêu tộc không có rời vào thập vạn đại sơn phía trước thập vạn đại sơn bên trong ẩn giấu đi vô số cừng giả cũng là hung h i ể m nhất thiên tài địa b ả o nhiều nhất tự nhiên tri điểm nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại nhà tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới xem ra lần này thập vạn đại sơn rèn luyện sẽ phi thường kích động、Và、anh ẩm ẩm liền lúc này thần bộ ty hai đại phó t h chủ chín vị liên thủ từ trong kết giới mở ra một lỗ hổng một cố cái thế yêu khí lập tức đánh thẳng tới vô số bầy yêu g ầ m hét như bài sơn đ ả o hải đồng dạng liên miên bất tuyệt không thiếu tu vi thấp người tư n h i ê n bị cố khí thế này xung kích đến liên tục phát run tiêu vũ gia không nghĩ tới một trăm ngàn này trong núi lớn thật không ngờ h u n g hiểm cố khí thế này đừng nói người bên ngoài chính là hắn đều bị hù dọa không tốt yêu tộc đã sớm chuẩn bị muốn nhân cơ hội xông ra thập vạn đại sơn liền lúc này lục xanh thâm biên sắc lập tức nhảy lên bay đến trấn yêu ti các đại cự đầu vị trí b ộ c phát sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tiến đánh lối vào yêu tộc các đại thế lực cự đầu cũng nao nhao khé động chiếm giữ vị trí ra tay tiêu vũ thế mới biết cái này cái gọi là kết giới chính là một cái cái thế trận pháp trong đó có khổng lồ thủ đoạn công kích phượng khê thôn đám người theo bản công tử giết vào trong đó lần này rèn luyện so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn các đại thế lực người trong lúc nhất thời không dám vận g động tiêu vũ lại lớn quát một tiếng trước tiên xông vào trong đó là tiến vũ mệnh tô mục mạnh khôn lý nhất m ạ n vân mậu nôn huynh đệ những người này lập tức trợn quát một tiếng đi theo mà đi đối với nắm giữ luyện yêu hồ đã luyện thành c h ấ n yêu thần quyết tiêu vũ tới nói yêu tộc thập vạn đại sơn chính là tiềm lòng vào b i ể n chi điệp b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay trong nháy mắt rết vào kết giới tiêu vũ mới biết được cái gì là chân chính yêu tộc bách thu lại yêu thống ngự và tộc các loại trùng xa chờ l o à i bò sát lít nha lít nhít phi thường khủng bố còn tốt những thứ này chỉ là yêu tộc bộ đội tiên phong thực lực cũng không cao cấp chỉ có ba bốn phẩm tu vi nhưng thắng ở số lượng nhiều nhiều vô số kể năm phẩm sáu phẩm yêu tộc đã là thủ lĩnh nhược thủy thiên hà đại trận tiêu vũ thần thức đạo qua lập tức lựa chọn một con đường lấy trấn yêu thần quyết thi triển luyện yêu hồ điên c u ồ n g thôn p h ệ yêu tộc trước tiên phong đại quân mang theo đám người r ế t ra một đường máu trong chấp nắng này tiêu vũ thật giống như vô địch chiến thần phàm là dám ngăn cản tiêu vũ yêu tộc trong nháy mắt bị tiêu vũ hút đi kết giới bên ngoài trấn yêu thi các đại thế lực c ự đầu tất cả đều khiếp sợ không thôi yêu tộc tại tiêu vũ trước mặt tựa hồ bị trời sinh khắc chế cơ hồ không còn sức đánh trả loại tình huống này để cho bọn họ trong lòng rất hoài nghi nhưng mà nhưng lại nhìn không thấu tiêu vũ đến cùng dùng biện pháp gì nam cung bắc cũng nhìn thấy đôi mắt động một cái lập tức nói xem ra rơi vũ công tử so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn năm lục bài tôn người thần bộ ti chẳng lẽ âm t h ầ m ban cho trọng bảo gì cho rơi vũ công tử nhường hắn độc chiếm vị trí đầu ha ha tự nhiên lục x a n h thấm sướng sở lập tức cười to trả lời tiểu tử này chính là ti chủ khâm định người nối nghiệp há có thể không có trọng bảo hộ thân đâu ha ha ha ha nam cung bắc không nhiều lời tâm linh thần hội hạ lệnh tất nhiên rơi vũ công tử đã c h ọ c thủng yêu tộc trước tiên phong đại quân quân trận vậy ta nam cung g a đệ tử còn chờ cái gì lập tức tiến vào a thần bộ ti đám người lập tức giết vào trong đó theo sát rơi vũ công tử lục xanh thấm cũng lập tức hét lớn một tiếng hạ lệnh là từ trắng thư vũ xuất lĩnh thần bộ ti đệ tử lập tức xông vào trong đó nhưng mà bọn hắn muốn theo bên trên tiêu vũ bước chân nhưng là rất không có khả năng nha bởi vì tiêu vũ căn bản không có dự định ở đây dừng lại mà là che chở người dưới tay hắn đâm xuyên yêu tộc trước tiên phong đại quân phía sau liền nên ngang rời đi một tháng rèn luyện kỳ h ạ chiến đấu chân chính không phải nơi đây mà là từng nhóm tán ở vô tận thập vạn đại sơn lấy du kích phương thức không ngừng săn giết yêu tộc tại chiến đấu lực đột phá lấy yêu tộc vì tài nguyên mới thật sự là chiến đấu cùng yêu tộc ở đây cũng chết bất quá là tăng thêm thương vong thôi liên cái này một hồi công phu tiêu vũ lợi dụng nhược thủy thiên hà đại trận trấn áp hơn ngàn yêu tộc tại luyện yêu hồ bên trong ngạc nhiên là những thứ này không đến ngũ phẩm kim đan kỳ yêu tộc rơi vào bên trong nhược thủy bị nhược thủy hòa tan sau vậy mà hóa thành một mai mai huyết linh đan trận yêu thần quyết bên trong nói luyện yêu hồ chính là một cái to lớn đan lô đối với yêu tộc có hiệu quả quả là thế nha máu này linh đan ẩn chứa yêu tộc thuần chính huyết mạch ý chí dự lử đối với tu sĩ tu vi tăng trưởng rèn luyện thân thể ý chí đều có cực lớn thần hiệu ha <cười> rượu nha tiến vô mệnh ngươi mang theo đám người đến phía trước c h ờ ta tiêu vũ đại h ỉ không thôi đột nhiên hét lớn một tiếng ngừng lại thiên mạch thần kiếm quyết không đánh gãy thi triển sát thương cường giả yêu tộc đồng thời nằm thi nhược thủy thiên hà chi lực bắt yêu tộc l u y ệ n đan là công tử tiến vô mệnh bọn người không co dừng lại lập tức hướng phía trước trùng sát mà đi giống giống giống tiêu vũ dừng lại yêu tộc trước tiên phong đại quân quả thực là bị điên quần thuận vệ chủ trì lần này trước tiên phong đại quân mười tám vị ngũ phẩm yêu tộc thống lĩnh chín vị lục phẩm yêu tộc thủ lĩnh tam đại thất phẩm yêu tộc tướng quân t ự hồ nổi giận l ba trăm bốn mươi hai chương ba trăm bốn mươi hai hoa si lục phán nhi bốn canh ha h a đến hay lắm tiêu vũ đại hỷ đang muốn xem n g ũ phẩm lục phẩm thậm chí thất phẩm cường giả yêu tộc bị nhược thủy thiên hà chi lực hòa tan sau sẽ có được đan dược gì đâu thiên mạch thần kiế m quyết không ngừng thi t r i ể n đi ra kiếm k h í nói qua chỗ quả thực là gặp thần giết thần gặp phật giết phật dù là thất phẩm yêu tộc tướng quân cũng ngăn cản không nổi bị áp chế cực kỳ tệ hại thậm chí nghĩ rút lui đều rút lui không được tiêu vũ ra không nóng này chém giết bọn hắn một mặt áp chế bọn hắn một mặt â m thầm, thầm thi c h u ể n nhược thủy thiên hà đại tr loại đẳng cấp này đan dược tiêu vũ mặc dù không cần đến nhưng vậy dòng đội trên trăm tu sĩ lại cần hơn nữa là tốt nhất tài nguyên tu luyện có tiêu vũ đệ và o ở đây r ế t thật giống như một cây định hải thần t r â m đồng dạng các đại thế lực đều dễ dàng xông vào kết giới lấy tiêu vũ mở ra con đường không ngừng xông phá vây quanh tiến nhập thập vạn đại sơn sau nửa canh giờ các đại thế lực tinh anh đều thoát khỏi vòng ngây tiến vào thập vạn đại sơn chỉ có một ít cường h à n h thế lực người như hoa thiên、Linh、dương thượng quan văn thanh những thứ này thất phẩm tu vi người tại tàn sát yêu tộc bọn hắn tựa hồ cùng tiêu vũ nhất dạng âm thầm thu lấy yêu tộc thân thể nên kết thúc luyện yêu hồ bên trong đã có hơn vạn huyết linh đan tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên âm thầm thi triển c h ấ n yêu thần quyết mãnh liệt một cái c h ấ n áp mười tám vị ngũ phẩm chín vị lục phẩm yêu tộc trong chớp mắt bị tiêu vũ c h ấ n áp đến rồi luyện yêu hồ bên trong nhưng mà cái tiêu tam đại thất phẩm yêu tộc tướng quân lại đột nhiên thi triển ra bí pháp gì vậy mà nhảy ra liếu tiêu vũ c h ấ n áp vòng ha ha đa tạ rơi vũ công tử tam đại yêu tộc tướng quân nhảy ra một cái trang điểm lộng lây nữ nhân tản ra từng trận hương t h ơ n đột nhiên lõe lên mà tới trong tay một đầu thất thải lang đái đột nhiên kẹt ở tam đại yêu tộc tộc tướng quân. Muốn kiếm tiện nghi, có dễ dàng như vậy tiêu vũ nhìn nàng trang phục lập tức nhớ tới nam cung nguyện nói tới mười ngu nốc g một t r ò n g bài danh thứ ba hoa si lục phán nhi quả nhiên tiêu vũ lời nói vừa mới rơi tam đại yêu tộc tướng quân liền tránh thoát nàng hạ phẩm đạo khí bách hoa thất thải huế lăng đáng giận cái này tam đại yêu tộc tướng quân bị tiêu vũ đánh chết đi xuống lại lại còn có thể tránh thoát đạo khí tức g i ậ n đến lục phán nhi lập tức truy kích nhưng mà tiêu vũ sao lại cho nàng cơ hội thân ảnh một cái chất động lập tức xuất hiện ở tam đại yêu tộc tướng quân phía trước thần thông cựu thiên dây thừng lập tức đem hắn quấn quanh chờ lục phán nhi bách hoa thất thải huyền lăng t r u y đến tam đại yêu tộc tướng quân đã bị tiêu vũ kéo vào luyện yêu hồ bên trong hoa si lục phán nhi danh bất hư truyền b ạ i mai thành công trấn áp tiêu vũ cười lớn một tiếng lập tức bay trốn đi nơi này chiến đấu xem như kết thúc chân chính sinh tử rèn luyện sắp bắt đầu yêu tộc mặc dù phái đại quân ngăn cản nhưng cường giả chân chính lại không nhiều chứng minh yêu tộc là dự định đem các đại thế l ự c người vây rết tại thập vạn đại sơn bên trong rơi vũ ca ca chờ ta một chút với đoạt thức ăn trước miệng cọc thất bại lục phán nhi cũng không nhộ trí ủy dị nợ nụ cười lập tức đuổi nàng gái này bách hoa thất thải h ồ i lăng tựa hồ cùng khuất thanh tuyết pháp bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tốc độ phi thường nhanh vậy mà không đầy một lát liền đổi u kịp liêu tiêu vũ ta nói lục phán nhi n g ư ơ i truy ca làm gì tiêu vũ đột nhiên minh bạch nàng gái này hoa si xưng hảo không chỉ là tu vi của nàng mà là chỉ tính cách của nàng n h à rơi vũ ca ca đừng khách khí như vậy đi chúng ta mặc dù lần thứ n h ấ t gặp nhưng n g ư ơ i đại danh tiểu b ộ i thế nhưng lại như sấm bên thay say mê đã lâu lục phán nhi cười hát hát trả lời mắt nổi đong đóm rất là si mê ta đi quả nhiên. gia hỏa này thật là si mê một tiếng rơi vũ ca ca nhuộm tiêu vũ tê cả ra đầu chưa từng thấy qua người nàng cái này mới mở miệng lập tức có loại cảm giác vô cùng quen thuộc nguyên một cái hoa thật ngu ngốc tựa như tiêu vũ không có thời gian để ý tới nàng lập tức truy tìm yến vô đám người khí tức mà đi đội kịp phía sau tiêu vũ đem lên vạn huyết linh đan chia ba phần một phần cho dòng vảy trung đoàn t r ư ở n g một phần cho mạch côn một phần cho vân mộ lời tiếp đó để bọn hắn tự động lựa chọn phương hướng mà đi còn lại đan dược tỉ như chữa thương đan dược giải độc đan những thứ này sớm tại phượng khê thôn thời điểm đều phân phát đến rồi mỗi một cái trong tay kế tiếp liền xem bọn họ tạo hóa đám người rời đi chỉ có yến vô mệnh tô mục còn có một cái mặt d à y mày dạn đuổi theo tới hoa si lục phá nhi n lưu lại tiêu vũ bên người tiêu vũ lập tức nói đại ca vô mệnh hai người các ngươi tính thế nào n h ị đệ ta muốn tự mình tu luyện tô mục một tháng này quan hệ một đời hạnh phúc mặc dù muốn cùng tiêu vũ lại sợ liên lụy tiêu vũ công tử ta cũng nghĩ tự mình tu luyện yến vô mệnh cùng tô mục tâm tư là giống nhau tất nhiên dạng này vậy các ngươi hai người kết bạn mà đi nếu như có thể â m thầm phối hợp tác chiến một chút vân mộ lời mạnh khôn bọn hắn tiêu vũ gật đầu một cái bất quá các ngươi độc hành tối đa chỉ có hai mươi ngày thời gian cuối cùng m ộ ư ơ i ngày phía trước nhất thiết phải tìm được ta cũng minh m ạ c h tô mục muốn trong một tháng này chiến thắng hoa thiên dương căn bản không có khả năng cho nên tiêu vũ muốn lợi dụng sau cùng m ộ ư ơ i ngày thời gian hết khả năng vì hắn tăng cao tu vi ta minh m ạ c h tô mục biết tiêu vũ ý tứ cùng yến vô mệnh nhìn nhau lập tức túi người hành lễ mà đi lần này cũng chỉ có tiêu vũ cùng hoa si hai người tiêu vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười hoa si cô nương ngươi còn không đi thật vất vả bắt được người thiên hạ này đệ nhất công tử tại sao phải đi lục phán nhi cười hắc hắc không chỉ có không đi còn chủ động tới gần giữ chặt liêu tiêu vũ cổ tay n g ư ơ i là hoa si vẫn là si ngốc nha tiêu vũ nhất xứng sở nha đầu này tựa hồ so khuất thanh tuyết còn m ệ t nhọc n g ư ơ i mới si ngốc đâu lục phán nhi trắng liêu tiêu vũ một mắt lập tức nói rơi vũ c a c a ngươi là muốn nói tam đại thế g i a sẽ âm thầm đối phó ngươi yêu tộc cũng tất nhiên sẽ phái cường giả truy sát ngươi phải không đối với tiêu vũ gật đầu một cái yên nào có bản cô nương ở bên cạnh ngươi ai cũng không dám động tới ngươi lục phán nhi cười hắc hắc lập tức nói rơi vũ các ca ngươi biết ta là hoa si nhưng cũng không biết thân phận của ta à cái này tiêu vũ lúng túng n ở nụ cười ngược lại là quyết hỏi hừ hừ chỉ ngươi d ạ n g này cũng không biết là như thế nào lăn lộn giang hồ hơn nữa còn kiếm ra một cái thiên hạ đệ nhất công tử tết tuổi lục phán nhi không thể không cho tiêu vũ phổ cập một chút thiên hạ thế lực trừ ma dạy bên ngoài tam ti bốn nhà bốn môn cường đại nhất tam ti trấn yêu ti trấn ma ti thần bộ ti bốn nhà thượng quan gia nam cung gia mục gia tư không gia mà bốn môn theo thứ tự là cựu tiêu môn đúc kiếm thiên thành thiên chỉ băng cung vô song thiên thành mà bản tiểu thư chính là t r ấ n yêu ti ti chủ lục thiên t u y ệ t nữ nhi ngoài ra ta tiểu thúc gọi lục xanh thấm sư phụ là thiên chỉ băng cung c u n g chủ cợt mờ nghe ở n đến đó tiêu vũ hai mắt khé đảo suýt chút nữa một đầu ngã quỵ t r ấ n yêu ti ti chủ nữ nhi thần bộ ti bài tôn c h ậ n nữ thiên chỉ băng cung c u n g chủ đệ tử danh hiệu còn có thể nhiều một chút sao loại thân phận này đừng nói tam đại thế ra chính là yêu tộc cũng không nhất định dám dây ta kỳ hỉ rơi vũ kk đi năm người nghĩ đi chỗ đó tiểu mội dẫn ngươi đi tại sao vậy lục phán nhi là hoa si nhìn thấy soái ca liên tích nhưng chân chính có thể vào nắm mắt cũng không có mấy cái cái kia thật muốn nói nha tiêu vũ lúng túng nợ nụ cười nói lục phán nhi bất mãn tay chống l h n h hảo đây chính là người nói tiêu vũ cười hát, hát đạo cái kia xin hỏi ngươi hoa si cô đường năm nay xuân xanh bao nhiêu a n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngay vậy lục phán nhi triệt để nổ xấu hổ vội vàng che mặt tình hồn lại tới lại không nhìn thấy tiêu vũ tức g i ậ n đến liên tục dậm chân đuổi theo thiên hạ mười ngu ngốc người người cũng có t h ấ t phẩm xuất khiếu hậu kỳ cái thế tu vi nghiên k ỳ sao lại tiểu lục phán nhi phải đặt ở đô thị thế tục đã coi như là phụ nữ trung niên mà tiêu vũ mới chừng hai mươi mà thôi một lát sau lục phán nhi lại đ ổ i kịp liêu tiêu vũ giận g ữ chất vấn ngươi một cái không có lương tâm bản tiểu thư nơi nào già hơn nữa tội là nữ nhân bí mật ngươi không biết sao không có chỉ đội một chút mà thôi tiêu vũ ước mượn cực kỳ đều như vậy đều thoát không nổi nàng khoan hay nói lục phán nhi tuổi là không nhỏ nhưng nhìn xem lại cùng mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương không có gì khác biệt cũng không biết như thế nào bảo dưỡng ừ rơi vũ tiểu đệ đệ thì hôm nay cùng định ngươi không không đúng ra ra ngươi theo ta tiểu t h ú c xưng huynh gọi đệ n ằ m ngươi nên gọi tỷ cô n ã i n ã i cô n ã i n ã i thì sẽ không nhường cháu ngoan chảy mất tiêu vũ càng phải hất ra nàng lục phán nhi lại càng muốn quân lấy tiêu vũ hoa si chi danh chính là chỗ này sao tới ngay vậy tiêu vũ lần này là thật sát i ê u gọi ca làm khá tốt hết lần này tới lần khác muốn đi vạch trần tuổi của nàng lần này tốt t h ứ ca biến thành chất nhi tiểu đệ đệ cũng không có tư cách làm t h a o đàn đâu ba trăm bốn mươi ba chương ba trăm bốn mươi ba quỷ dị yêu tộc từ lục phán nhi truy tiêu vũ tốc độ bên trong tiêu vũ cảm giác tu vi của nàng cao vô cùng nha căn bản không phải hoa thiên dương thượng quan thanh bọn người có thể so với chính là đối đầu bắt phẩm phân tâm sơ kỳ cường giả cũng có thể chống lại ít nhất giống liên hỏa thượng quan tiên duệ những người này giết không được nàng chân chính tiên tri tiêu nữ nha lâm tư vũ khuất thanh tuyết vẫn mộ hàn những người này hơn mười năm phía sau có lẽ cũng sẽ hơi có vẻ không bằng cháu ngoan tới tiếng kêu cô nãi n ã i nghe một chút nhìn tiêu vũ bộ dáng thở hồn hẹn lục phán nhi có thể mở tâm ta đi tiêu vũ tức giận cái này lao bà còn lên mũi lên mặt có thể tiêu vũ bất dám đắc tội nàng nha sau một lúc lâu buồn bực ngược lại cô nãi n ã i lao nhân ra ngài hào năm bây giờ có thể đừng quấn lấy ta a ha ha chất nhi ngoan xem ở cháu ngoan nghe lời như vậy mặt trên cô nãi mãi sẽ bảo vệ ngươi yên tâm lục phán nhi đại hỉ nhặt nợ hoa vỗ sợ tiêu vũ bà vai một bộ trưởng đối giọng điệu cùng động tác tức g i ậ n đến tiêu vũ muốn đi chết kể từ tiêu vũ xuất đạo giang hồ đều là truyền thuyết của hắn cho tới bây giờ chỉ có hắn khi phụ người phần còn không có ai có thể khi dễ hắn bao quát lý nhất mặt đều khi dễ không được hôm nay tiêu vũ nhưng là bị thua hơn nữa bại thật thế thảm người thật không đi tiêu vũ ước muộn không thôi mở miệng lần nữa nàng không đi không riêng gì nguy hiểm còn có thể n h ư ợ n g tiêu vũ bí mật đều lộ ra ánh sáng ở trước mặt nàng này liền khóc ổn cháu ngoan cô nãi nãi chằm chằm chào ngươi lâu thật vất và bắt được ngươi sao lại thả ngươi đi đâu ngoan ngoãn đừng hòng chạy ngươi là không chạy nổi cô n a i n ã i lục phán nhi một bộ ăn chắc tiêu vũ dáng vẻ thật sự tiêu vũ lần nữa hỏi thăm không tin ngươi chạy thôi lục phán nhi cái khác không dám nói khinh công sánh ngang tiêu vũ không thành vấn đề hảo tiêu vũ tức giận do dự một chút vẫn là đột nhiên đưa tay nâng lục phán nhi gõ má sau đó một hôn lập tức sẽ tới ngạch ngạch cái này một giây lục phán nhi ngốc trệ hoa si biến x ì n ốc nàng danh xưng hoa si đối với những cái tia dáng dấp đẹp trai còn không nguyện ý lý tới nàng nam nhân vô cùng có hứng thú luôn đi dây dừa người khác cho nên được một cái hoa si danh hảo nhưng mà nàng cũng không phải thật sự đối với nam nhân kia có hứng thú chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi mới mẹ kinh vừa qua lập tức bay bay thay đổi vị trí mục tiêu cho nên nàng cũng không chân chính cùng ai phát sinh qua cái gì thân mật tiếp xúc càng không có chân chính thích qua một cái nam nhân lần này thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng nha đầu góc hoàn toàn một mảnh sợ trắng cũng không biết trải qua bao lâu lục phán nhi đột nhiên không có cảm giác gì mới tỉnh nộ xấu hổ lấy lại tinh thần xem xét tiêu vũ sớm không biết chạy đi đâu rồi một điểm khí tức cũng không có tiêu vũ cái tên vương bắt là ngươi ngươi cho cô mãi mãi trở lấy cô n ã i n ã i sớm muộn bắt lại người để cho ngươi đối với đối với năm tức giận lục phán nhi tức giận đến liên tục d ậ m chân nhưng là đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ đến lời nói đều nói không được đầy đủ một trái tim càng là bịch bịch nhảy không ngừng liền giống với là một đoá xấu hổ hoa hồng yên tính mở s á u một bên khác không ngừng xâm nhập thập vạn đại sơn xác định đem lục phán nhi vứt bỏ tiêu vũ sau khi dừng lại một trái tim ngược lại kịch liệt mẻ lên vì hất ra nàng tiêu vũ nhưng chân chính là một lần lưu manh cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt nàng cô nãy nãy này sẽ như thế nào thu thập tiêu vũ nghị tạm phúc chốc tiêu vũ lập tức đem t ô mục lục xanh thông tặng cho thiên mạch chi kiếm địa đồ lấy ra cẩn thận nghiên cứu xác định thời khắc này phương vị hoàn chỉnh thiên mạch thần kiếm quyết thế nhưng là thánh cấp công pháp danh s ư n g chính đạo đệ nhất thần công thần uy cái thế chỉ có lục đạo luân hồi quyết c h ấ n yêu quyết có thể đẻ một đầu thiên mạch chi kiếm càng là đặc chế chi bảo nhất định phải đạt được nếu là tập hợp đủ toàn bộ thiên mạch chi kiếm tiêu vũ lấy luyện yêu hồ là phòng ngự lấy thiên mạch chi kiếm làm công kích đây mới thật sự là cả công lẫn thủ chắc chắn sưng hùng thiên hạ sau một lúc lâu tiêu vũ cuối cùng thấy rõ mình vị trí l ầ m b ầ m nói muốn đến thanh thứ nhất thiên mạch chi kiếm vị trí phải xuyên qua tam đại yêu tộc lãnh địa mà lại là cường hãn vô cùng t r c n g tộc cái thứ nhất cửa ả i tên là hát thủy đầm lầy nơi đây không chỉ có là cực kỳ hiểm ác đầm lầy vực sâu còn có cực kỳ to lớn yêu tộc đen thủy huyền x à sống nhờ trong đó nghe đồn loại này tộc chính là thần thú đằng xà cùng long kết hợp mà sinh ra biến dị hậu duệ trong đó không thiếu bảy phẩm tám phẩm cường già yêu tộc ân ân tiêu vũ đang muốn lên đường đi tới miễn cho bị lục phán nhi đổi kết lúc tiêu vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quỷ dị tới gần người phương nào đến đi ra tiêu vũ khí thế một hồi lập tức hét lớn một tiếng thiên hạ đệ nhất công tử rơi vũ công tử quả n h i ê n danh bất hư truyền n h à một cái tiếng cười sang sáng vang lên một vị thanh bảo trung niên đột nhiên tại tiêu vũ trước mặt ngưng tụ đi ra t h â n thức tụ phân thân hảo tu vi tiêu vũ nhất kinh người này là bát phẩm phân thần kỳ trong cảnh giới nhân vật cực kỳ lợi hại ít nhất là lục xanh thấm một cái đẳng cấp nhân vật cái gọi là phân thần kỳ chính là lấy t h â n thức ý chí ngưng kết trở thành phân thân ngao dù thiên hạ thần t ứ c bay qua mà ra tại trăm dặm ở ngoài ngàn dặm ngưng tụ ra phân thân thủ đoạn cũng không phải liên hỏa thượng quan thiên duệ bực này phân thân sơ kỳ người có thể làm lấy được h ả o n h ã t lực cương giả bí ẩn m ỉ m cười lập tức nói tại hạ chính là thiên tê giác tộc tri vương ngươi có thể gọi là thiên tê vương úc nguyên lai là một đầu tê giác vương tiêu vũ nhất xứng sở suýt chút nữa quên đi yêu tộc tu vi đầy đủ cũng có thể hóa thân thành người không biết tê giác vương đến đây ý gì là thiên tê vương thiên tê vương giận dữ nhưng lại n h ì n xuống bản vương đến đây là muốn cùng rơi vũ công tử làm một vụ giao dịch xin lắng h a n h e xem ra yêu tộc đối với chuyện ngoại giới cũng nhất thanh nhị sở nhà bản vương biết rơi vũ công tử đến đây là muốn đi tìm thất lạc thiên mạch chi kiếm thực không d á m dâu dếm kiếm này tại bản vương trong tay thiên tê vương vung tay lên thiên mạch chi kiếm ký tức hình thái lập tức hiện hiện ra chỉ cần rơi vũ công tử mở miệng bản vương có thể miễn phí đưa tặng thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí a t i ê u vũ không nghĩ tới yêu tộc thế mà tìm hắn làm ăn tự nhiên sáu nghe đồn công tử chính là ma giáo giáo chủ lạnh ngàn rơi cháu chính đạo đã dung không được công tử sớm muộn cũng sẽ đối với công tử làm lôi đình một ích như đối phó ngươi nại nại đồng dạng thiên tê vương là tê gia tộc nhưng lại trí tuệ cao thâm ta yêu tộc nguyện trợ công tử báo thủ hơn nữa nguyện ý vô thường đưa tặng thiên mạch chi kiếm chỉ cần công tử trở về thời điểm thi triển thủ đó nhỏ giúp ta yêu tộc ra thập vạn đại sơn không biết như thế nào hảo thiên mạch chi kiếm lấy ra a tiêu vũ lập tức đưa tay công tử đây là lừa gạt bản vương một điểm thành ý cũng không có thiên tê vương phiền m u ộ n nợ nụ cười không có thành ý là thiên tê vương a tiêu vũ sao lại tin tưởng yêu tộc đều nói nhân tộc xảo trá yêu tộc có thể hóa thân thành người cũng không kém tiêu vũ vừa mới vào thập vạn đại sơn liền có lợi hại yêu tộc đến đây cùng hắn tương kiến không có âm mưu như thế có thể tốt năm. tất ố t t A5 nhiên dạng này vậy ta ngươi trước tiên hợp tác một lần biểu đạt song phương thành ý nhìn công tử con đường là muốn đi đen thủy huyền xà huyền băng độc mãng thất thải lôi ương tam tộc lãnh địa a thiên t ê vương lập kiếm đạo nay tam tộc một mực cùng ta thiên tê tộc là địch bản vương sớm nghĩ diệt trừ dạng này bản vương trợ công tử san bằng tam tộc vì hợp tác bắt đầu chỗ tốt chia đều như thế nào cái này cái này tiêu vũ nghe vậy một bộ có chút động tâm bộ dáng nhưng mà lại không dám tin tưởng thiên t â vương công tử có thể đi tới đen thủy huyền xà lãnh địa tộc ta sẽ trước tiên hướng đen thủy huyền xà lãnh địa hởi chuẩn chuẩn tự nhiên g cáo n đến lúc c tử thiên t ê vương vừa chặt tay lập tức nhảy lên mà đi khí thức rất nhanh tiêu thất tiêu vũ khoe miệng lập tức hiện lên một mả tâm u lạnh lẽo một phần trấn yêu ti cung cấp thập vạn đại sơn bản đồ địa hình lập tức xuất hiện ở trong tay nay đồ so tô mục lục xanh thâm cấp cho địa đồ kỹ càng nhiều Tộc lãnh địa. 344 344, ai nơi đây ạ mới thật sự là nguyên thủy rừng sâu còn đạt đến yêu cấp bậc này độc xà manh thú đó là không biết phà mình người bình thường xâm nhập trong đó chết như thế nào cũng không biết căn bản không phải phượng khê phía sau thôn mặt rừng rậm có thể so sánh trận yêu thần quyết chính là cùng luyện yêu hồ đi ra đời có thể nói là yêu tộc k h ắ c tinh mô phỏng yêu tộc khí t ứ c là ở việc không thể đơn giản hơn tiêu vũ nhất lộ tiến lên gặp phải cực kỳ cường đại yêu tộc nhóm nhưng không có yêu tộc phát hiện hắn hành tẩu phải vô cùng thuận lợi rất nhanh liền trời tối ban đêm thập vạn đại sơn càng là h i ể m ác tiêu vũ cũng không có gấp rút lên đường mà là thừa dịp lúc ban đêm màn vông xuống cơ hội giấu vào luyện yêu hồ bên trong cái này m ộ ấ u chính là hai ngày mãi đến cùng thiên tê vương ước định ngày thứ ba chạm vào tối mới đột nhiên rời đi luyện yêu hồ. t o bởi vì tiêu vũ lực lượng trong cơ thể đã chia ra thành vì sáu loại tiêu hao một loại phía sau còn có năm loại sức mạnh có thể cung cấp thi triển đây là phân liệt sau chỗ tốt mà chỗ xấu chính là tiêu vũ nhất loại sức mạnh độ cường hành nhiều nhất có thể có thể so với tác phẩm xuất k h i ê u hậu kỳ phía trước trấn áp tam đại công tử chống lại thượng quan thiên duệ mọi người đều mượn luyện yêu hồ chi lực t r ứ ngoài ra còn có một chỗ cực tốt tựa hồ tiêu vũ cảnh giới lại càng dễ đột phá hai ngày này trốn ở luyện yêu hồ bên trong tiêu vũ bất đánh gây tu luyện c h ấ n yêu thần quyết không ngừng phục dụng kết giới chỗ yêu tộc hóa thành đan dược không chỉ có thể chất càng cường đại hơn cảnh giới tựa hồ cũng sắp đột phá một đến bốn phẩm yêu tộc bị nhược thủy chi lực hòa tan sau lại biến thành huyết linh đan ngũ phẩm yêu tộc sẽ hóa thành huyết kim đan lục phẩm yêu tộc sẽ hóa thành huyết ánh đan thất phẩm yêu tộc sẽ hóa thành huyết thần đan đẳng cấp càng cao càng khó lấy bị hòa tan nhất thiết phải thôi động luyện yêu hồ chi lực mới có thể đem hắn hòa tan biến thành thuần túy lực lượng yêu đan c ầ nửa thời gian cũng liền càng dài. cũng càng n đêm tiêu vũ lục đạo luân hồi quyết chi lực đều tiêu hao hết cuối cùng chạy tới rực hộ tộc đại doanh bên ngoài đuổi tới phía sau tiêu vũ cũng không lập tức độc thủ mà là lấy chấn yêu thần quyết cảm ứng rực hộ tộc thế lực một lát sau tiêu vũ quả nhiên cảm ứng được rực hộ tộc có hai đại bát phẩm sơ kỳ yêu vương mà lại là một được một cái thật ứng câu nói kia một núi không thể chứa hai h ổ trừ phi một được một cái dưới trướng có chín đại thất phẩm yêu tướng đến nội những thứ khác tại tiêu vũ trong mắt không có bất kỳ cái gì uy hiếp cho dù là tự bạo yêu đan yêu anh đối với nắm giữ luyện yêu hồ tiêu vũ tới nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nhược thủy thiên hà đại trận trong cảm ứng cái này một được một cái hai đầu lá hổ dường như đang ngủ tiêu vũ lập tức thi triển c h ấ n yêu thần quyết bay thẳng thân xâm nhập trong đó nhược thủy thiên hà đại trận triệt để thi triển đi ra trực tiếp chấn áp trong lánh địa hương hồ vương nguyện giống giống giống một trận chiến này là tiêu vũ vào thập vạn đại sơn trận chiến mở màn cũng là trọng yếu nhất một trận chiến quyết định hắn là có phải có tại thập vạn đại sơn hoành hành năng lực cho nên tiêu vũ trực tiếp vượt qua quá nặng trọng thủ bảo hộ đánh lén tối cường yêu vương hơn nữa là ra tay toàn lực cho dù là muốn bại lộ luyện yêu hồ cũng ở đây không tiếc cái này k h é động trong hồ huyệt hai đầu rực hồ yêu vương lập tức giật mình tỉnh giấc liên tục buộc phát kinh thiên thét dài triệu hoàn tộc nhân nhưng mà tiêu vũ sớm đã mạo hiểm xâm nhập công kích tốc độ nhanh như vậy lại như thế m á h liệt há lại cho bọn chúng triệu h o à n tộc đàn vây công tiêu vũ cái thế nhược thủy thiên hà đại trận trước mắt đã tới hai đại yêu vương tức giận không thôi hổ cánh trong nháy mắt mở rộng lập tức phóng lên trời nghị đánh tan tiêu vũ đại trận hai đầu yêu vương quá ngu cũng quá tự cao tự đại có cơ hội không chạy ra đi ngược lại xông lên trời không phải ở giữa tiêu vũ ý muốn sao mạnh nhất yêu vương trước mắt bị chấn áp tiếp vào triệu hoán mà đến chín đại d ư ợ c hổ tộc yêu tướng mặc dù lập tức khởi xướng tiến công có thể luyện yêu hồ t ầ n g đại trận thứ nhất như thế nào tốt như vậy công phá yêu vương yêu tướng nội ứng ngoại hợp sung kích cũng không có ý nghĩa bất quá tiêu vũ muốn trong thời gian ngắn đem hai đại yêu vương thu vào luyện yêu hồ bên trong cũng vẫn là tương đối khó khăn yêu tộc b ắ t phẩm yêu vương thật không phải là nhân tộc giống vậy phân thần kỳ cường giả có thể có thể so với trấn yêu thần quyết ta là yêu thần thiên p h chấn áp tiêu vũ vì hôm nay giờ khắc này đã chuẩy hai ngày trấn yêu thần quyết cái thế trí lực lập tức ngưng tụ ra một môn khắc chế yêu tộc thiên yêu phủ sau đó mãnh liệt đánh vào đại trận bên trong lần này trận yêu thần quyết đối với yêu tộc đặc biệt sức áp chế lập tức bạo phát ra giống giống giờ k h ắ c này hai đại yêu vương sức mạnh giống như trong nháy mắt bị áp chế ba thành k i ệ t lực liên tục bục phát lại như kiến cảng lê cây liên lúc này tiêu vũ manh liệt một cái vận chuyển lập tức đem nhược thủy thiên hà đại trận cưỡng ép thu hồi luyện yêu hồ hai đại yêu vương lập tức bị dẫn người trong đó chấn áp lại thiên mạch thần kiếm quyết dựng hộ tộc yêu vương bị chấn áp tiêu vũ lập tức áp lực g i t hết lập tức hướng về chín đại rực hổ sinh hai cánh có thể bay lượn ở thiên nhưng mà lại như thế nào chống lại được thiên mạch thần kiếm quyết ngang dọc kiếm k h í đâu trong lúc nhất thời rực hổ tộc tử thương thẳng trọng cũng không phải quá mạnh mẽ yêu tướng liên tục bị tiêu vũ gây thương tích kết dối phía trước một mặt s á t lục một mặt chấn áp biện pháp cũng lần nữa thi triển đi ra không đến một k h ắ c đồng hồ chín đại yêu tướng liền bị tiêu vũ đều chấn áp rất nhiều rực hổ tộc lục phẩm thủ lĩnh ngũ phẩm thống lĩnh cũng không có chạy thoát nhao, nhao bị chấn áp toàn bộ rực hổ tộc lãnh địa vô cùng thê thảm chỉ có bị tiêu vũ bất đánh gây thu hoặc phần vất quá tiêu vũ không giết chóc bao lâu liền đình chỉ mặc cho còn sót lại rực hộ tộc thoát đi mà tiêu vũ bản thân nhưng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng âm thầm vận chuyển luyện yêu hồ sức mạnh không ngừng thi triển nhược thủy thiên hà sức mạnh vì hắn hòa tan rực hộ tộc hóa thành đủ loại yêu đ a n sau đó không lâu ba đạo cực kỳ cường đại yêu vương k h í tức ngựa không mà đến bất kỳ một cái nào đều bị rực hộ tộc yêu vương càng cường đại hơn chỉ sợ là b ắ t phẩm phân tâm hậu kỳ có thể hóa thành nhân hình yêu vương nhưng mà tiêu vũ ra cũng không hốt hoảng vẫn như cũng ồ i xếp bằng một lát sau một cái nữ nhân diêm g i a một cái cự hình chẳng hán một cái thanh bảo trung niên một tiếng ầm vang b u ô n g xuống tại tiêu vũ trước mặt rơi vũ công tử hảo thủ đoạn thực sự là hảo thủ đoạn nha thanh bảo trung niên b u ô n g xuống sắc mặt thay đổi liên tục tên là công s á t đánh giết hát thủy huyền x à lại đột nhiên tiến đánh giựt hộ tộc quả nhiên cao minh khó trách nắm giữ nửa người ma đạo huyết thống chính đạo cũng bắt ngươi không có cách nào thiên tê vương a không đúng năm phải gọi lôi ư ơ n g vương ngươi lấy phân thân giả mạo thiên tê giác tộc yêu vương tới gặp chính là sợ bản công tử nhìn t ấ u bản thể của ngươi a tiêu vũ mỉm cười mở to mắt bên cạnh ngươi hai vị này hẳn là huyền xạ vương huyền mạng vương a Các n g ư ơ i tam tộc, biết b ả người c ô n tử n t h ô n g qua lãnh n của các g ư ơ i lôi hướng vương nghe xong giận dữ kinh hãi bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ thế mà sớm đã nhìn đấu khó trách hai ngày này mất đi liếu tiêu vũ dấu vết n g u y ê lai hắn sớm đã tính toán kỹ tới tàn sát rực hổ tộc ba vị yêu vương không cần tức giận như vậy tiểu ra ta giành rực hổ tộc thành công không có lập tức rời đi chính là đang chờ các ngươi tiêu vũ nhắc qua tay tiếp tục nói ta biết các ngươi yêu tộc kỳ thực nội đấu đến kịch liệt so với chúng ta n h â n tộc càng lớn bởi vì các ngươi y ta hát thủy huyền ă n n xà huyền băng độc mãn cũng là xà tộc cùng thất thải lôi ưng tộc vốn là thiên địch nhưng các ngươi lại liên cùng đủ thấy lòng dạ rộng lớn tiêu vũ khẽ gật đầu bản công tử cùng các ngươi liên cùng cũng không có cái gì kỳ quái ta muốn khác yêu tộc cũng sẽ lựa chọn cùng các đại thế lực công tử ca hợp tác như đoạt chỗ tốt lớn nhất công tử như thế xào trá so yêu càng yêu ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lôi hương vương được chứng kiến liêu tiêu vũ tâm tính vô cùng kiên kỵ luôn cảm thấy bất an ai thua ta tiêu vũ nhất phất tay lập tức xuất hiện một cái bàn trà một cái s ứ trắng bát một bầu rượu chúng ta song phương uống máu ăn thể lấy huyết mạch lên tâm ma đại thệ cũng có thể tin tưởng t ba trăm bốn mươi lăm chương ba trăm bốn mươi lăm vẫn là bị lừa rồi tiêu vũ mà nói vẫn Vương là để tam Đại Tam Yêu k hơn ô n tin、được. Bọn hắn vạn g thể thập Đại được. mặc dù ở vào s b ê n trong, ngoài nhưng bên là với bên ngoài sự thân n vô cùng rõ ràng, tiêu vũ cùng cái cho ràng, rõ là tiêu một tới b y giờ sẽ k h ô g bị tính t oan á n người. Hơn n ữ tâm g o a n thủ lạc lần này chính là ví dụ tốt nhất b á t s ứ rượu ngon đều chuẩn bị xong bản công tử có thể cho ba vị thời gian suy tính không nóng nảy ba vị nếu là đã suy nghĩ kỹ liền tiến lên uống máu ăn thể nhìn t r ờ i minh ư ớ c tiêu vũ mỉm cười người yêu ma tam tộc tu luyện đều là giống nhau phân tam cựu thiên kiếp sáu cựu thiên kiếp bảy chín thiên kiếp tám chín ngày kiếp cựu cựu thiên kiếp nếu muốn tu thành cảnh giới cực cao tâm ma đại thệ cũng không phải tùy tiện p h á t nhân yêu ma tu luyện được ngũ phẩm kim đan kỳ thời điểm liền sẽ dẫn phát tam cựu thiên kiếp dẫn thiên địa c h i lực rèn luyện tẩy lễ phía sau lục phẩm thất phẩm bát phẩm cũng sẽ không dẫn phát thiên kiếp nhưng mà đ ệ cựu phẩm đệ thập phẩm mười một phẩm thập nhị phẩm cái này tứ trọng cảnh giới mỗi một trọng đều sẽ dẫn phát thiên kiếp xưng là sáu cựu thiên kiếp bảy chín thiên kiếp tám chín ngày kiếp cựu thiên kiếp bởi vì cái này tứ trọng trong cảnh giới bất cứ người nào cũng là nghịch thiên tồn tại thọ nguyên càng là cực kỳ kéo dài bởi vì bọn hắn không chỉ biết tại đột phá thời điểm dẫn tới thiên kiếp còn có thể bởi vì lực buộc phát lượng quá mạnh lại dẫn tới thiên phạt con dòng cháu tiên miệng hơn một tỷ tu sĩ cũng không ít nhưng chân chính lợi hại tồn tại cũng không có bao nhiêu bởi vì trong đó chín thành đều phai mờ ở thiên kiếp thiên phạt bên trong một lúc lâu sau tam đại yêu vương vẫn là trần trở tiêu vũ bất đắc dĩ khoát tay trận lại nói ba vị các ngươi nếu biết bản công tử chắc hẳn bản công tử luyện chế được mấy đại khôi lỗi sáu còn từng m ư ợ n nhờ khôi lỗi chi lực trải qua tam cựu thiên tiết tu thành vô cực kim đan a quả nhiên là vô cực kim đan ngay vậy tam đại yêu vương đều kinh hãi tin tức này sớm đã nghe đồn nhưng chỉ là ngờ tới cũng không có người chân chính mắt thấy tiêu vũ tự mình ra tay toàn lực thần uy bởi vì thấy con người đều đã chết tự nhiên nếu không phải vô cực kim đan bản công tử há có thể vượt qua cảnh giới chiến thắng cường định bản công tử có thể tu thành vô cực kim đan quyền trượng khôi lỗi chi lực ngăn cản thiên kiếp chi lực tiêu vũ mỉm cười n à y khôi lỗi tên là thiên yêu khôi cùng n g ư ơ i yêu t ộ c có cực lớn m n mượn chỉ cần ba vị nguyện ý hợp tác quyền tiết công tử sẽ đem luyện chế khôi lỗi biện pháp tặng cho ba vị nhường ba vị luyện chế khôi lỗi ngăn cản sáu cựu thiên kiếp tu thành vô thượng yêu hoàng c h i cảnh tại yêu tộc thất phẩm yêu tộc vi tướng quân b á t phẩm yêu tộc là yêu vương cựu phẩm yêu tộc là yêu hoàng thập phẩm yêu tộc là yêu đế mười một phẩm yêu tộc là yêu thánh thập nhị phẩm yêu tộc là yêu tiên chi tiết yêu vương đã khó thành đừng nói yêu hoàng yêu đế công tử như thế vì bọn ta suy nghĩ, mục đích chỉ cầu một thanh thiên mạch chi kiếm sao tam đại yêu vương tâm tình trở nên có chút dung c h u y ệ n tự nhiên không bản công tử mục đích là muốn tập hợp đủ tất cả thiên mạch chi kiếm đến lúc đó mong rằng ba vị yêu hoàn toàn lực tương trợ mới là tiêu vũ ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định sau một tháng b ả n công tử rời đi thập vạn đại sơn mong rằng ba vị điều động trong tộc cứng giả theo ta rời đi thập vạn đại sơn giúp ta diệt đi thượng con da một da tư không i a thành cựu vô thượng tần uy nghe hoàn toàn chính xác đủ động cơ tam đại yêu vương vẫn là trần t ờ bị tiêu vũ tính toán cái này một lần đã có bóng ma tâm lý dạng này vi biểu thành ý bản công tử lấy trước ra nửa bộ thiên yêu khôi phương pháp luật chế tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười lập tức pháp lực vì dựa vào bắt đầu ngưng kết bi tịch tiêu vũ đối với cố d i ệ u có phòng bị đối với tam đại yêu vương càng phải có phòng bị tuyệt đối không thể thần thức tiếp xúc một lát sau nửa bộ thiên yêu khôi phương pháp luật chế liền hiện hiện ra tam đại thiên yêu khôi thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy tu vi của bọn hắn tầm mắt tự nhiên biết này khôi lỗi lợi hại cùng diệu dụng ba vị đến đây đi chờ bọn hắn nhìn qua phía sau tiêu vũ lập tức vạch phá bàn tay đem chính mình tiên huyết nhỏ g ọ t trong chén cái này cái này tam đại yêu vương thấy vậy không khỏi nhìn nhau lần này ánh mắt của bọn hắn lại không có như vậy hoài nghi kiên kỵ ba người đã như vậy trần trờ vậy coi như lời của bồn công tử là h ở n g phí mù a bản công tử có thể chớp mắt c h ấ n áp d i ậ t hồ yêu vương mặc dù đối với trả không được ba vị nhưng trốn hay không thành vấn đề a tiêu vũ ước muộn thở dài một tiếng tựa hồ không có kiên nhẫn lập tức chuẩn bị đứng dậy mà đi công tử chấm đã đã như vậy như vậy chúng ta lợi dụng huyết mạch lên tâm ma đại thệ tiêu vũ cái này khé động t a m đại yêu v ẩm, ẩm ngay đều gấp, l tại tiêu vũ nâng chén đứng dậy trong nháy mắt một tòa cái thế đại trận ẩm vang gông xuống mà tiêu vũ thân ảnh cũng chớp mắt trở ra đáng chết nhân loại âm hiểm tiểu nhân người lớn mật tam đại yêu vương phản ứng lại đã bị tiêu vũ chấn áp tại nhược thủy thiên hạ đại trận bên trong bọn hắn giờ mới hiểu được tiêu vũ làm nhiều như vậy nói cái gì hợp tác còn lấy thiên yêu khôi phương pháp luyện chế vì thành ý chính là muốn bọn hắn đi vào tiêu vũ sớm đã bố trí tốt trong cảm ấy ha ha cuối cùng thành công ba người các ngươi kẻ ngu si chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm âm mưu tiêu vũ chấn yêu t h ầ n quyết lập tức liên tục thi triển phối hợp nhược thủy thiên hà đại trận toàn lực chấn áp tam đại yêu vương đích sắc rất cẩn thận vẫn đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài căn bản m u ố n không cho tiêu vũ cơ hội đ á n h lén tiêu vũ phế đi lao đại tỉnh cuối cùng thành công đem hắn lửa đi vào bây giờ chính là thu hoạch cái thế chỗ tốt thời điểm gian xảo tiểu tặc ngươi không chấn áp được bản vương tam đại yêu vương lửa dẫn ngút trời sức mạnh g ầ m thét buộc phát lực lượng cường đại xung kích trật pháp phải không tiêu vũ tự nhiên biết mặc dù là thành công chấn áp bọn hắn nhưng lại khó mà một mực chấn áp cũng khó có thể đem hắn thu vào luyện yêu hồ bên trong bởi vì bọn hắn thật lợi hại nhưng mà tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị hai đại yêu vương hóa thành bát phẩm huyết vương đan lập tức n ư ớ c vào ngoài ra chín đại dược hổ tộc yêu tướng hóa thành chín cái huyết thần đan cũng cùng một chốt u ố t thần thông tiên viêm tịnh thế cái thế hỏa diễm trí lực cũng trong nháy mắt tại tiêu vũ thể nội bốc cháy lên lại muốn luyện thể phương pháp cấm ép luyện h huyết thần đan tới đột phá cảnh giới tăng cường thực lực đáng chết đây là cái gì đại trận cái kia đan dược bên trong tựa hồ ẩn chứa hai đại dược hổ vương toàn bộ tinh hoa t h ế vậy tam đại yêu vương kinh hãi muốn chết hai đại dược hổ vương lại ở đây sao trong thời gian ngắn được luyện chế trở thành đan dược tam đại yêu vương không dám c h ầ n trở lại không dám xem nhẹ tiêu vũ lập tức hóa thành bản thể cưỡng ép xung kích trận pháp thoát khốn mà ra bọn hắn cảm giác tiêu vũ lực lượng trong cơ thể vô cùng c ô n bạo không chỉ biết đột phá cảnh giới còn có thể liên phá cảnh giới nhưng nếu không thể tại tiêu vũ trước khi đột phá sông da này quỷ dị tri trận chắc chắn phải chết ngươi giỏi lắm đại điệp nhi thực sự là cái thế thủ đoạn cô nãi n ã i trước tiên giúp ngươi chạm yêu chứ ma đang cùng ngươi tính số sách liền lúc này một cái quen thuộc ngạc nhiên âm thanh lập tức vang lên một đầu thất thải hời lăng một thanh đối với yêu t ộ c có cực lớn sức khắc chế cái thế bảo kiếm c h ư ớ c mắt đã tới t r ợ tiêu vũ áp chế tam đại yêu vương thượng phẩm đạo khí trấn yêu kiếm ngươi ngươi là trấn yêu ti ti chủ lục thiên việt nữ nhi hoa si lục phán nhi tam đại yêu vương vốn có cơ hội rất nhanh phá trận nhưng một hồi hương thơm bay tới bọn hắn lại bị áp chế trở về lập tức càng thêm c ù n nộ không sai người tới chính là tìm liêu tiêu vũ ba ngày hoa si lục phán nhi tiêu vũ ra không nghĩ tới cái này lao bà thế mà tới nhanh như vậy bất quá nhưng là tới vừa đúng tiêu vũ đánh giá thấp tam đại yêu vương hắn muốn một mặt đột phá một mặt chấn áp quá mức p h i sức lục phán nhi đi tới còn mang đến nàng l a o tử đối phó yêu tộc c h â n yêu kiếm lần này mười phần c h ắ c chín ẩm ẩm áp lực giảm nhiều tiêu vũ lực lượng trong cơ thể mãnh liệt một cái s ú n g kích cuối cùng đột phá nửa năm này lắng động cảnh giới đặt đến lục phẩm nguyên anh định phong nhưng không đủ ba trăm bốn mươi sáu chương ba trăm bốn mươi sáu khôi lỗi hoàn lại bốn canh không ngừng luyện hóa bên trong tiêu vũ công lực lộ ra một loại bay qua tính chất trưởng thành loại này trưởng thành nhường tam đại yêu vương cảm thấy một loại vô cùng cảm giác sợ hãi tiêu vũ chỉ cần tại phá một cảnh giới bọn hắn liền không đường có thể trốn huyền xà biến thiên độc băng mãng thất biến lôi ư n g tam đại yêu vương nhìn nhau cuối cùng n à y sinh ngắc độc một loại đề thăng lực lượng yêu tộc bí pháp lập tức thi triển đi ra cho dù là muốn bị p h ả n vệ bọn chúng cũng muốn đánh lui lục phá nhi n xông phá tiêu vũ đ ạ i trận lục phá nhi n mau lui lại tam đại yêu vương vốn là vô cùng kinh khủng tồn tại bây giờ cưỡng ép thi triển bí pháp phá trận há lại một cái lục phán nhi có thể ngăn trở thiên chỉ bí pháp huyền môn ảo rượu xả thân hàng giai thuật nhưng mà lục phán nhi căn bản không có nghe tiêu vũ mà nói mà là đồng dạng thi triển ra một môn cái thế bí pháp t h i ê u đốt trong cơ thể nàng nguyên ánh trí lực đổi lấy cái thế sức mạnh nàng vô cùng minh bạch nếu để tam đại yêu vương lao ra không chỉ có nàng muốn chết chính là tiêu vũ ra phải chết cho nên nàng không có lựa chọn ngu xuẩn lập tức dừng lại thối lui thế vậy tiêu vũ giận dữ khẩn trương hắn không phải là không có đối phó tam đại yêu vương thủ đoạn mà là tiêu vũ không n ỡ dùng cũng còn chưa tới nhất thiết phải dùng thời gian mà thôi tiêu vũ gầm thét lục phán nhi vẫn là không có để ý tới thể nội một cỗ nhường bát phẩm yêu vương đều k i ề n kỵ cái thế trí lực chớp mắt dựng lên mà tiêu vũ căn bản không kịp ngăn cản bây giờ đang thi triển huyết nữ cô diệu một k í c h toàn lực cũng không kịp hết thể biến hóa đều quá nhanh quá nhanh mạnh căn bản vốn không cho tiêu vũ thời gian phản ứng ai có thể nghĩ tới lục phán nhi thật không ngờ h ô n g ác thời khắc này tiêu vũ chỉ có kiệt lực ổn định đại trận toàn lực đột phá cảnh giới để phòng song phương cả đời này mệnh đối bính sau biến hóa phanh phanh phanh nói thì chậm khi đó thì nhanh tam đại yêu vương cùng được thủy thiên hà đại trận lục phán nhi bi pháp lực va chạm trong nháy mắt bạo phát ra lập tức đất dung núi chuyển bách thú bay tán loạn phốc phốc phốc một lần cuối cùng sau khi va chạm lục phán nhi lập tức thổ huyết bay tứ tùng như d i ợ u bị đứt dây rơi xuống rất xa bên ngoài không núp đ í c h tam đại yêu vương bị lục phán nhi liều mạng ngăn cản không thể xông ra nhược thủy thiên hà đại trận a a a lục phán nhi không rõ sống chết tiêu vũ triệt để n ổ i giận tức giận tiềm lực là đ i ê n cuồng tu vi chớp mắt đột phá đến t h ấ t phẩm xuất khiếu kỳ liên phá d a n h giới tiêu vũ chớp mắt thực lực bạo tăng trận yêu thần quyết liên tục vận chuyển ba đạo thiên yêu phủ chớp mắt g ư n kết phân biệt trấn áp x u dưới giống giống giống lần này tam đại yêu vương cuối cùng bị áp chế liên tục gầm thép cũng không có ý nghĩa. một phủ một hồi đem bọn hắn sức mạnh trong nháy mắt áp chế mới thành tại tăng thêm vừa mới thi bí pháp phản vệ lộ rõ cao thấp bất quá cái này tam đại yêu vương không hổ là ngang dọc nhất phương cường đại yêu vương mặc dù bị áp chế nhưng là trầm tĩnh không ở xúc động như vậy mà là âm thầm cảm thụ tìm kiếm sơ hở cái gì cái này đây là một lát sau tam đại yêu vương đột nhiên cảm ứng ra cái gì cảm xúc lập tức trở nên vô cùng sợ hãi không tệ đây chính là người yêu tộc lịch đại kiên vị nhất vô thượng trí bảo luyện yêu hồ cùng trấn yêu thần quyết đi chết đi tiêu vũ liên phá cảnh giới thế lực bạo tăng đầu chỉ mấy lần lập tức thừa dịp tam đại yêu vương tâm tư chấn động lúc mạnh liệt thu hẹp t r ậ n pháp giống giống giống vậy mà thực sự là trong truyền thuyết luyện yêu hồ tam đại yêu vương là vừa giận vừa sợ nhưng mà mặc cho bọn hắn bây giờ như thế nào phản kháng cũng không có ý nghĩa thời gian qua một lát liền bị tiêu vũ cứng r ắ n kéo vào luyện yêu bên trong c h ấ n áp lại muốn tự bạo cũng không có tới kịp lục phán nhi cuối cùng thành công chấn áp tam đại yêu vương tiêu vũ không kịp chờ đợi nhảy lên lập tức xuất hiện ở lục phán nhi bên cạnh ngó tay hướng về nàng mạch đập vừa dựng tiêu vũ cực kỳ hoảng sợ nàng thi triển bị pháp vừa ậ y mà cùng h u tức nguyệt huyết u tế t h ậ cách khác làm vừa kết cảm động tiêu vũ một phen suy nghĩ phía sau vung tay lên liền đem nàng đưa vào luyện yêu hồ, bên trong, đem hắn đặt ở luyện yêu hồ bản nguyên tế đàn phía trên linh lịch luyện yêu hồ bản nguyên t r i lực nhao nhao rót vào trong cơ thể của nàng hy vọng có thể bằng vào trong cơ thể nàng lưu lại nguyên anh đoàn tụ nguyên anh khôi phục tu vi nhưng mà tiêu vũ ý nghĩ là tốt nhưng mà nguyên anh đã mất nghĩ khôi phục lại nói nghe thì dễ nha sáu s á c trời dần sáng tiêu vũ thủ đoạn tận làm cho vẫn là không có không thành công chỉ là miễn cưỡng đem nàng tu vi khôi phục được tứ phẩm cảnh giới mà thôi muốn khôi phục lại lúc đầu cảnh giới gần như không có khả năng dù là nàng đan điền còn ạ i nhưng nguyên anh đã mất cũng không khả năng tiêu vũ ngừng phía sau lục phán nhi cũng tỉnh lại liếc nhìn c u n g quanh lại nhìn một chút tiêu vũ nhấc mắt nước mắt ồn ào một tiếng rơi xuống t h ú c thít phải giật giật thanh âm càng là hoa hoa dựng lên tiêu vũ biết tâm tình của nàng có thể tiêu vũ không cách nào an ủi giống nàng dạng này thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ bắt đầu tu luyện chuyên cần khổ luyện hơn ba mươi năm không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên bảo vật mới lấy được tu vi một buổi sáng mất hết há có thể không khóc thất phẩm xuất khiếu hậu kỳ đây là bực nào cảnh giới lý thiết quân mây chính đức những thứ này t r o n tuổi lao đầu không biết ngậm bao nhiêu đắng kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử tại nhận biết tiêu vũ phía trước cũng chỉ có tác phẩm xuất khiếu sơ kỳ mà thôi cũng không biết khóc bao lâu lục phán nhi trực tiếp khóc ngất đi qua kẻ ở liêu tiêu vũ trong l ự c tiêu vũ cũng không có đánh thức nàng mà là đem nàng a n trì ở một chỗ thư thích không gian để cho nàng l ặ n g lặng nghỉ ngơi ngủ một giấc thật ngon khôi phục tu vi sự tình sau đó tại nói bây giờ tiêu vũ nộ khí toàn bộ nhắm chuẩn ở h u y ề n xà vương h u y ề n m a n g vương lôi hương vương tam đại yêu vương chiến thân a a a tiêu vũ thân ảnh lõe lên mà tới sắc bén công kích cũng không ngừng rơi xuống bị trấn áp yêu vương thân thể bên trên cho dù là yêu tộc thân thể cũng không cách nào tiếp nhận đau đến liên tục kêu to rất thất hải ngừng, ngừng. Công tại ử tử chúng chúng công mặc cho điều Sau một lúc nguyện động. ta biết ta tôi tớ, một Tam sai, Sau điều lâu, ý vì đ Yêu vương cuối cùng không chịu cầu Vương vội vàng cùng không nổi, xin Tại thả thứ. Tại luyện yêu hồ bên trong bọn hắn đã đã mất đi hết t h ể cơ hội cho dù là tự bạo cũng không có bất cứ tác dụng gì bảo vật này so tuyệt phẩm đạo khí cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần chỉ bằng các ngươi không có tư cách làm bản công tử tôi tớ vì cái này ba cái cẩu vật làm hại hoa si lục phán nhi mất hết tu vi tiêu vũ hận không thể đem bọn hắn rút gân l u ậ ra sao lại tiếp nhận bọn họ đầu hàng vừa nói xong luyện yêu hồ lập tức vận chuyển lại thiên yêu khôi phương pháp l u y ệ n chế không ngừng phát huy ra chỉ có khối lỗi mới là tín nhiệm nhất đồng bạn thiên yêu khôi tên như ý nghĩa yêu tộc thân thể mới là tốt nhất nguyên liệu l u y ệ n chế được khối lỗi uy lực mới lớn hơn nữa tiêu vũ khi tiến vào thập vạn đại sơn phía trước liền sớm đã quyết định muốn tìm cường đại yêu vương tới luyện chế khối lỗi làm nền ẩn huyền x á vương huyền măng vương lôi hương vương hai xà một tưng cũng là b ắ t phẩm phân tâm hậu kỳ lợi hại yêu vương vừa đúng không không không tộc ta thì sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nhất định chết không yên lành tam đại yêu vương bị nhược thủy thiên hà bá khỏa chứ có thể gầm thét vài tiếng bên ngoài cái gì cũng làm không được đành phải trơ mắt nhìn tiêu vũ luyện chế bọn hắn tại nhược thủy lực ăn mòn đủ loại yêu vương cũng ngăn cản không nổi dần dần mất đi linh trí mà những thứ khác hết thảy đều ở đây tác dụng đặc biệt phía dưới nhận được bảo tồn thiên yêu khôi phương pháp l u y ệ n chế kỳ thực là chân yêu thần quyết bên trong một môn khôi lỗi tri pháp ông trung tiên cũng không phải không có nhận được chân yêu thần quyết chỉ là đã từng nhận được một chút thiên yêu khôi phương pháp luật chế hơn nữa còn không được đầy đủ l u y ệ n chế thiên yêu khôi nhưng không có tiêu vũ bây giờ luyện chế mạnh một ngày một đêm phía sau tam đại yêu vương cấp thiên yêu khôi cuối cùng luyện chế thành công ngủ say thời gian dài như vậy lục phán nhi cũng tỉnh lại thương thế cũng khá hơn phân nửa tiêu vũ nhất p h ấ t tay lập tức mang theo tam đại thiên yêu khôi xuất hiện ở hoa si lục phán nhi trước mặt tam đại yêu vương đột nhiên xuất hiện nhưng làm nàng kinh ngạc nhảy một cái bản thể cũng trách d ọ người tiêu vũ nhất cái mệnh lệnh bọn hắn lập tức h u y n hòa hình người lúc này mới lên tiếng cô nói nói bốn ta nhổ vào cái tia lục phán nhi đây là người trả giá tu vi chấn áp huyền xà vương huyền mang vương lôi hương vương đã bị ta luyện chế thành vì khôi lỗi hôm nay chính thức tặng cho ngươi tiêu vũ ra không biết chuyện gì xảy ra mới mở miệng liền kêu nàng cô nãi n ã i thật mẹ nó kỳ lục phán nhi rất khiếp sợ nhưng không có lập tức tiếp nhận đôi mắt đi lòng vòng đột nhiên cười nhìn về phía tiêu vũ thật ngoan tới đang g c i gọi một tiếng cô nãi n ã i nghe một chút Ngậy! tiêu vũ hoảng hốt nha đầu này là không có tâm sao tại nàng đẳng cấp này nhân vật trước mặt t ứ phẩm tu vi cùng mất hết tu vi cũng không có khác biệt gì phía trước khóc đến chết đi x ố n g lại cái này ngủ một giấc phía sau lại có thể cười ngây thơ đến vô tả vẫn là phạm chứng xí mốc sau một lúc lâu tiêu vũ đầu ông ông mở miệng lần nữa ta nói ta đem cái này tam đại yêu vương khôi lỗi tặng cho ngươi n ằ m có bọn hắn hộ thân cho dù là cựu phẩm đại năng cũng không gây thương tổn được ngươi ngượng ngùng bản tiểu thư không có hứng thú lục phán nhi mỉm cười lập tức cự tuyệt vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú tiêu vũ hoảng hốt hoàn toàn không hiểu nàng ta đi n ằ m lục phán nhi đôi mắt không ngừng chuyển động một lát sau đột nhiên một cái nắm chặt tiêu vũ cổ áo của đem hắn keo tới ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu vũ lấy một loại rất nhu tình giọng điệu mở miệng ta năm lục phán nhi bây giờ đối với ngươi người tiêu vũ một tiếng cô n ã i mãi cảm thấy hứng thú ba t r ư ơ chương ba t r chấn áp huyền xà t ộ c đối với tiêu vũ một tiếng cô n ã i mãi cảm thấy hứng thú lời này n h ư ợ n g tiêu vũ cả người triệt để mất b ư ớ c là lại gây hòa sao một trái tim tim đập bị bịch nửa b u ổ i đều chưa tỉnh h ồ n lại thương thế chuyển biến tốt lục p h á n nhi kích động tâm tình cũng không so tiêu vũ tốt bao nhiêu đặc biệt là nhìn xem tiêu vũ cái này tuấn giật khuôn mặt động động mở môi ở m trái tim nàng cũng bịch trực ngày thậm chí có loại muốn hôn đi qua xúc động loại này xúc động là nàng chưa từng có tình huống lúc đó phát sinh quá nhanh lục phán nhi căn bản không kịp n g ậ m nghĩ nữa nàng chỉ biết là nếu không l i ề u mạng kết quả không thể nào đ o á n trước bây giờ lấy lại tinh thần nàng lại có loại đặc biệt cảm giác tự hồ nàng lúc đương thời nghĩ tới xoay người bỏ chạy ý nghĩ có thể nàng vừa nghĩ tới tiêu vũ ngay tại phía sau nàng nàng muốn chạy trốn lời nói tiêu vũ hẳn phải chết là tiêu vũ sinh tử để cho nàng vô cùng kiên định đi l i ề u mạng mà loại l i ề u mạng động lực chỉ là đến từ tiêu vũ không thể nào là người khác nàng tu luyện nhiều năm sớm đã xem quen rồi tử vong đối đại tử vong cũng rất im lặng nhưng mà cũng không nguyện ý nhuộm tiêu vũ xảy ra vấn đề như thế nào bản tiểu thư vì ngươi ngay cả mạng đều không thèm đếm x ử a còn không đổi được một tiếng cô nãi n ã i không thành sau một lúc lâu lục phán nhi có chút mặt đỏ tới mang thai mở miệng không không phải vấn đề này tiêu vũ m ộ t người không biết nên như thế nào biểu đạt cảm giác trong lòng nàng như nguyện ý tiêu vũ nhất đời gọi nàng cô nãi n ã i cũng không thành vấn đề ngược lại tiêu vũ mụ mụ muốn không có qua đời cũng lớn hơn nàng không có bao nhiêu không tính quá ăn t h i t h ò i có thể nàng giọng điệu này t h ầ n sắc hoàn toàn không phải cô nãi mãi ý tứ nhà không phải liền tốt n g o n đang gọi một tiếng nghe một chút lục phán nhi là hoa si tính cách thế nhưng là vui tươi r ấ t canh sáng thật vô tả muốn làm cái gì thì làm cái đó đùa g i ỡ nam n nhân là chuyện bình thường như cơm ữ a nhưng mà đối với tiêu vũ nàng như n g có chút thèm thùng ta nói cô n ã i n ã i n g ư ơ i m u ố n tiêu vũ nhắc mở miệng lập tức ngây ngẩn cả người thật mẹ nó kỳ quái thế mà mới mở miệng liền không k i ể m h á m được tự giác gọi cô n ã i n ã i vượt bực tiêu vũ h u n g hăng ngắt chính mình một cái cái kia ý của ta là ngươi tu vi mặc dù đã mất đi nhưng cái này tam đại khôi lỗi có thể bảo hộ ngươi không muốn lục phán nhi lần nữa k h á t tay chặn lại cự tuyệt tại sao vậy tiêu vũ lần thứ nhất không cách nào nhìn thấu một người vốn cho rằng hoa si một cái không có tâm kế vô cùng dễ dàng nhìn thấu người kỳ thực không phải vậy nha bởi vì bởi vì năm cô nãi nãi chỉ cần ngươi lục phán nhi mặt đ ỏ lên nhưng lại vẫn là rất kiên định một cái tương tiêu vũ t u n g tới về sau có ngươi bảo hộ ta là được rồi bốn tam đại yêu vương tại lợi hại hơn được ngươi câu trả lời của nàng ánh mắt trong nháy mắt kiểm chứng tiêu vũ phỏng đoán thế nhưng là tiêu vũ bất dám đâm thủng sớm biết như vậy trước đây sẽ không nên dùng đồ nghịch lưu manh phương thức tới hất ra nàng lần này nàng vẫn biết l i u tiêu vũ tất cả bí mật đây hết thảy thực sự là âm xoa âm sai nha người cái này biểu tình gì như thế nào không muốn bảo hộ n g ư ơ i cô n ã i n ã i nha gặp tiêu vũ ngây n g ẩ n cả người lục phán nhi rất bất mãn một cái nắm chặt liêu tiêu vũ lỗ thai không không không nguyện ý nguyện ý tiêu vũ là một cái có ơn tất báo nhân bây giờ nào dám nói không muốn nha thần g oan lục phán nhi cười đáp ý lập tức thả ra tiêu vũ lỗ thai thuận thế liền bảo trụ tiêu vũ tay quõng tựa ở liêu tiêu vũ đầu vai hoàn toàn một bộ tình lữ liệu bộ có thể tiêu vũ không dám tự tuyệt không dám biểu thị lại không dám động nha cường hôn nàng nàng còn vì liêu tiêu vũ từ bỏ một thân tu vi đâm thủng mà nói tiêu vũ đáp lại ra sao thân phận của nàng càng là n h ư ợ n g tiêu vũ không cách nào cự tuyệt cũng cự tuyệt không được già ngu mạo s ư ơ n g sửng sốt có lẽ là trước mắt tốt nhất ở chung phương thức cái kia ngươi ngủ một ngày một đêm hẳn đói bụng rồi à. sau một lúc lâu tiêu vũ l u n g túng mở miệng nếu không thì chúng ta ra ngoài nương cái toàn bộ hổ yến không m u ố n không đói bụng hoa si thật không hổ là hoa si cái này dựa vào một chút lấy thật giống như viền dồi đồng dạng không muốn thả ra tiêu vũ bất đắt dĩ đành phải b u i tiếp trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể khôi phục cái này hoa si lục phán nhi tu vi tu vi của nàng không còn tiêu vũ cả đời này đều sẽ bị nàng dây d ư a a mặc dù nói nàng dáng dấp rất đẹp chính là thiên hạ ít có mỹ nhân về thế có thể tiêu vũ hôm nay cảm tình một b ậ n loạn dối loạn tại nhiều một người thực sự là l ử a cháy đổ thêm dầu nửa năm này tiêu vũ chủ yếu thời gian đều ở đây là tinh niên g h võ học vạn hóa thiên tôn còn để lại hóa đăng quyết tiêu vũ sớm đã đã l u y ệ n thành còn nghiên cứu cái t i ê không hoàn toàn c à n không n ị c h chuyển quyết hai loại công pháp ấn chứng với nhau đạt được tương đối khá thế nhưng là phải hoàn thành vạn hóa thiên tôn suy nghĩ đoạt người khác kim đan nguyên anh vì từ sử dụng nhưng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn bất quá lục phán nhi tình huống lại không giống nhau nàng là lấy bí pháp thiêu đốt nguyên anh thần thức giảm xuống tu vi cảnh giới đan điển kinh mạch vẫn như cũ hoàn chỉnh chỉ là tiêu vũ nhất thời gian nghĩ không ra luôn cảm thấy là có thể nhưng mà trong đó mấu chốt nhất một điểm hắn cũng không hiểu thấu đáo cho nên mới như thế mờ mịt chỉ cần một cái k i a điểm tìm hiểu hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng chân chính có thể làm việc người khác không thể khai sáng một đầu mới tinh tu luyện đường bằng thẳng tiêu vũ cái này một suy nghĩ Chính là đường này, không đích. Lục phán nhi cũng chờ không phán nhi nửa ngày, núp nửa là ngày, k ế tiêu quả t vũ g i ố ngơ một tới ta Tiêu cái người gô đồng dạng, cùng hắn nói chuyện cũng không lưu tới người. cuối cùng không được Úc, người nói người, đói. đồng dạng, hắn không không nhịn đứng lên, n gô g lưu hảo.、Tiều、vũ lý ngác trả lời một tiếng lập tức mang theo nàng rời đi luyện yêu hồ thế giới xem xét thời gian đã giữa trưa d ự c hổ tộc bị đánh g i ế t còn chưa tới kịp thu vào luyện yêu hồ thi thể đã biến mất không thấy chắc hẳn bị chủng tộc khác t h ô n p h ệ tiêu vũ hôm nay tu vi càng ngày càng cao giấu vào luyện yêu hồ đem luyện yêu hồ đặc hư không là rất khó phát hiện sáu mỹ mỹ ăn qua một trận nướng thịt phía sau tiêu vũ triệu hoán ra h u y ề n xà vương khiến cho khôi phục bản thể mang theo lục phán nhi đã trốn vào trong cơ thể của nàng hướng về hát thủy đầm lầy tiến phát hàng phục tam đại yêu vương g i o sát cái này tam tộc thế nhưng là tại việc không thể đơn giản hơn tam đại yêu vương chỉ là được luyện chế trở thành khôi lỗi ngoại trừ linh trí bị diệt cung cấp tiêu vũ siêu khống bên ngoài những thứ khác không còn hai chỗ nhìn xem cùng còn sống không vậy hai loại đi tới hát thủy đầm lầy phía trước đ e n thủy huyền rắn tộc nhân tất cả đều thở dài một hơi bản vương đã thành công săn giết nhân loại cường giả rơi vũ công tử phải nó đảm bảo tài phú nhanh chóng truyền bản vương lệnh nhường tộc nhân vũ thánh mà tập kết. chia lại chỗ tốt tiêu vũ tại huyền x à vương thể nội lấy chấn yêu thần quyết mô phỏng huyền x à vương rộng của chuyển xuống mệnh lệnh là đen thủy huyền x à tộc người không có bất kỳ cái gì hoài nghi một mặt cung nên huyền x à vương trở về một mặt nhường tộc nhân truyền lệnh cùng ở tại bụng rắn bên trong lục p h á n nhi xấu xa n ở nụ cười n g h e đồn tiêu vũ có mắt con mắt nhất chuyển liền có muôn vàn quỷ k ế mọi loại âm mưu hôm nay gặp mặt nếu như như thế nha tam tộc yêu vương bị bắt tam tộc vận mệnh liền quyết định sẽ bị tiêu vũ nhất cái không lưu chém tận giết tuyệt hơn nữa chính mình đưa đến tiêu vũ trước mặt nhựa tiêu vũ giết một khắc đồng hồ phía sau đen thủy huyền xà chủng tộc đều tập hợp đủ thế lực rất là dọa người nha ngoại trừ huyền xà vương bên ngoài còn có hai đại bát phẩm sơ kỳ trưởng lão chín đại yêu tướng mười tám vị thủ lĩnh trên trăm thủ lĩnh còn lại tộc nhân ước chừng khoảng ba nghìn ha ha ha nhược thủy thiên hà đại trận cho ta thôn phệ a tiêu vũ tu luyện tới t h ấ t phẩm xuất khiếu kỳ tu vi bạo tăng đến kịch liệt đối với nhược thủy thiên hà đại trận thi triển càng mạnh lên hơn cùng lúc đó tam đại yêu vương k h i lỗi cũng lập tức chấn áp đen thủy huyền xà chủng tộc cường giả thay đổi bất ngờ đứng lên Đen t h ủ yêu đan xà tuy tốt nhưng thân thể sẽ bị nhược thủy thiên hà hòa tan đền bù luyện yêu hồ bản nguyên yêu tộc thân thể huyết mạch đều cũng có lạnh dụng các loại gặp tiêu vũ thành công chấn áp đen thủy huyền xà nhất tộc liền muốn đi lục phán nhi lập tức gọi lại thế nào tiêu vũ nhất xứ sở sợ nàng truy vấn tiêu vũ thi t h i ế n pháp bảo rốt cuộc là thứ gì người có phải hay không đốc thập vạn đại sơn nổi tiếng nhất không phải yêu tộc mà là sinh trưởng ngàn năm vạn năm thiên tài địa bảo đủ loại thần kỳ dự thảo lục phán nhi trong lòng s á t thực ngạc nhiên nhưng nàng cũng không tính truy vấn yêu tộc người khác nhau tộc có thể luyện đan luyện khí cho nên yêu tộc là chỉ có bảo sơn mà không thể sử dụng mỗi một tộc đều cất chứa vô số thiên tài địa bảo dược liệu ba trăm bốn mươi tám chương ba trăm bốn mươi tám niềm vui ngoại ý muốn tiêu vũ nhất nghe lập tức trận tròn mắt lúc đó chấn áp hai đại d ư c hồ vương hậu vội vàng luyện hóa đối phó tam đại yêu vương vậy mà không nghĩ tới yêu tộc tài phú gốc giả này rực hộ tộc tài phú sợ chết bị chủng tộc khác qua p h â n a ngươi một cái kẻ ngu si rực hộ tộc tài phú sẽ không có lấy a gặp tiêu vũ phản ứng lục phán nhi giống một cái tham tiền đồng dạng tức giận đến muốn giết người cái kia ta không biết tiêu vũ lung túng n ở nụ cười trong lòng phiền muộn cực kỳ ngươi ngươi ngươi ngươi cái tên này đến cùng tu luyện thế nào cái gì cũng không biết lại còn dám xông vào yêu tộc nghe vậy lục phán nhi triệt để trận tròn mắt ở trong mắt nàng tiêu vũ ngoại trừ tu vi vô địch bên ngoài những thứ khác hết thệ cùng một kẻ ngu si tựa như, t a m t i tụ hợp thiên hạ chi lực giết vào yêu tộc lãnh địa sát thương yêu tộc chỉ là thứ yếu thừa loạn mưu đoạt yêu tộc thiên tài địa b ả o dược liệu mang về l u y ệ n đan l u y ệ n khí tăng cường thế lực mới thật sự là mục đích nha mà tiêu vũ thế mà không biết ưu minh siêu hồn ba ngàn ký ức không lời lúng túng n ở nụ cười phía sau tiêu vũ nhất đưa tay lập tức cầm ra một đầu tác h phẩm sơ kỳ huyền x à tướng quân lấy ấm trung tiên trước đây thôn vệ tạ ứng minh đám người thủ đoạn thôn vệ huyền xả ký ức một chiêu này chính là quỷ đạo bên trong bí pháp cực kỳ tàn nhẫn bất quá tiêu vũ chỉ có thể cấp đoạt ký ức cũng không biết ấm trung tiên trước đây là như thế nào liền người mang ký ức cùng một chỗ cắn nuốt một lát sau tiêu vũ thôn phệ thành công ký ức là lấy được nhưng là hoa mắt vắng đầu thần thức suýt chút nữa nổ tung tiêu vũ tu thành thất phẩm xuất khiếu kỳ cái gọi là xuất khiếu chính là chỉ thần thức ly thể bay ra bản thể chỗ rất xa do xét độ tĩnh là vì xuất khiếu dùng câu tục ngữ nói chính là viễn trình giám sát xuất khiếu kỳ thần thức tại mặt trời đã khuất cũng sẽ không bị hòa tan có thể xuyên thấu hết thảy có thể nuốt phệ ký ức lại như thế khó chịu xem ra phương pháp này đã vẫn là ít dùng thì tốt hơn ma đạo được người xưng là ma đích thật là có hắn t à ác phương diện đi nhận được ký ức cũng liền nhận được hát thủy huyền rắn bảo tàng vị trí chỗ tiêu vũ mang theo lục p h á n nhi trốn h u y ề n xà vương lập tức chui vào đầm lầy phía dưới tiêu vũ không nghĩ tới hát thủy huyền rắn bảo khố thế mà xây dựng ở đầm lầy phía dưới cũng may mắn đem h u y ề n xà vương luyện chế thành vì khôi lỗi bằng không liền huyền mãng vương cũng không dám xuống thu vi không đến t h ấ t phẩm huyền xà cũng không cách nào xuống một khắc đồng hồ phía sau cuối cùng đến xuyên qua đen thui hát triều phía dưới lại là một cái duyên dáng thủy tinh cung sáng tỏ mà hoa lệ cùng hát thủy huyền rắn hình tượng nghiêm trọng không hợp nơi lấy chỉ sợ không phải màu đen huyền xà sở kiến mà là lòng tộc sở kiến sau đó mới bị hát sắc huyền xà chiếm đ o ạ n lục phán nhi nhìn một chút đột nhiên trở nên rất hưng phấn trong này sẽ không để lại dở dạ gồng thai bảo vật ta nếu thật là dạng này vậy thì phát đạt long tộc là yêu tộc bên trong thanh tộc nhân loại đã từng p h ụ n g long vì thủy tổ chỉ bất quá tại vạn năm trước long tộc liền biến mất hầu như không còn t i ê u vũ thấy qua thật lòng chỉ là nắm giữ long tộc huyết mạch mà thôi không phải chân chính long tộc có phải hay không đi vào gặp một lần liền biết tiêu vũ cũng nhịn không được kích động lập tức dựa theo huyền xạ yêu đem ký ức mở ra khống chế cửa cơ quan xoát xoát một tiếng một hồi kim quang chiếu xạ mà ra liền tiêu vũ đều không thể mở to mắt bị sáng ngời đến không được sau một lúc lâu mới thích hướng đạo tiên sáng này định nhãn xem xét bên trong nhất định chính là một tòa long cung nha so cổ đại hoàng đế triều đình long ỵ càng hoa lệ gấp trăm ngàn lần chín mươi chín căn hoàng kim trụ phía trên điêu khắc long hình sinh động như thật giống như chân long tại thế vàng son lộng lấy đại điện vốn phía trưng bày đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo dược liệu thấy tiêu vũ đều hoa mắt tiêu vũ nhất dạng một dạng thanh lý lúc. lục ạ i nhìn thấy l phán nhi đối với cái, cái n nai nai, rất hưng phấn g cái hứng trả h lời ngươi xem nơi đây cung cũng không có dở dạ gồng thai còn xuất lại mà là h ấ t thủy huyền xà tộc thu thập tại phú ta muốn biết nơi này có không có ẩn nút bảo khố hoặc bảo vật tiêu vũ lại hỉ nếu như nơi đây thật có long tộc còn x u ấ t lại vậy thì thực sự là đụng đại vận sớm biết tiêu vũ sẽ không nên trực tiếp ma d i ệ t h u y ề n x à vương linh trí mà là thôn phệ linh trí của nàng cùng ký ức có lẽ có thể biết hết thẻ manh mối bất quá tiêu vũ ra không hề từ bỏ vung tay lên đem h u y ề n x à tộc bảo tàng đều thu lấy phía sau liền bắt đầu tìm kiếm trấn yêu thần quyết không ngừng vận chuyển cảm ứng mỗi một cái xóa、so、x ì n h long tỏa khắc t h ư ờ n g cũng không biết qua bao lâu tiêu vũ cuối cùng có chỗ phát hiện trấn yêu thần quyết cũng cảm thấy trong đó có không đồng dạng trí cao khí t ứ c quá tốt rồi thử xem có thể hay không di động một cái lục phán nhi vui mừng lập tức đến đây cổ đại cơ quan rất đơn giản hoặc là di động hoặc là có cái gì cái nút tiêu vũ lập tức thử một chút nhưng long tọa không nhúc nhích tí nào bất quá tiêu vũ lại cảm giác cái này long tọa tựa hồ có khoảng cách là có thể động chỉ là cần sức mạnh cực kỳ cường đại mới có thể thôi động c h ấ n yêu chân quyết chi lực lập tức toàn lực vận hành lần nữa bắt đầu thôi động c á t h xoạt xoạt quả nhiên tiêu vũ đã dùng hết sức mạnh cuối cùng nhường long tọa bỗng nhúc nhích nhưng mà tiêu vũ lực lượng hay là không đủ lập tức đem tam đại yêu vương triệu hoán đi ra thương trợ tiêu vũ thôi động này long tọa lần này sức mạnh tự a hồ miễn cước đủ long tọa cuối cùng chậm rãi di động v â a n g ẩm ẩm một lát sau long tọa tự a hồ xê dịch đến vị trí một vệ kim quan g đột nhiên bộc phát vậy mà chấn động đến mức tiêu vũ cùng tam đại thiên yêu khôi liên tiếp lui về phía sau toàn bộ địa c u n g không ngừng chấn động xoạt xoạt xoạt xoạt một phen chấn động tiêu vũ đột nhiên nhìn thấy long tọa cùng với chín mươi chín căn long trụ đột nhiên nổ t u n g biến thành thần uy cái thế một giáp một thương cái này đây là nhìn xem đây hết thạy lục phán nhi choáng sau một lúc lâu khiếp sợ không gì sánh nổi lẩm bẩm nói chẳng lẽ cái này đây là trong truyền thuyết kim long nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực chế tạo hoàng long chiến giáp hoàng long chiến giáp tiêu vũ nhất xứng sở những thứ này á o giáp màu và nóng trường thương màu và nóng vô cùng kinh c h ủ n g nha long tọa hóa thành một bộ này dường như là bán tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc tồn tại một khải một thương so vạn hóa thiên tôn vạn hóa quyền trượng càng cường đại hơn phía trước chín bộ áo giáp trường thương cũng là thượng phẩm đạo khí còn thừa chín mươi bộ cũng là hạ phẩm đạo khí cấp bậc tồn tại mỗi một bộ đều so tiêu vũ từ trên quan văn thanh ba người tức đoạt càng cường đại hơn hơn nữa là công phòng thủ k i m bị tồn tại một giáp một thương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nghe đồn kim long tộc tao nộ đại địch liên thỉnh thợ khéo lấy tổ tiên vạy rồng x ư ơ n g rồng long huyết chế tạo ba bộ hoàng long chiến l í n giáp không nghĩ tới vậy mà thật sự hơn nữa còn còn sót lại t r o n g bộ lục phán nhi mừng rỡ không thôi đáng sợ hơn là mỗi một bộ hoàng long chiến l í n giáp đều phong ấn một con rồng hồn bất kể là long tộc vẫn là nhân tộc mặc vào chỉ cần thu được long hồn tán thành liền có thể hóa thành long hình bay lượn ở thiên long tộc cao giáp tự nhiên là long tộc định chế tiêu vũ nhắc nghe cái này tâm tắc lấy làm kỳ lạ long tộc hóa thành bản thể thời điểm á tiêu vũ n g có tam đại thiên yêu khôi cỡ nào sức mạnh cho dù là cựu phẩm nhân tộc đại năng cũng chỉ có bị đánh chạy chối chết phần cô nói mãi bộ này bán tuyệt phẩm hoàng long chiến giáp từ ngươi tế luyện a tiêu vũ nhìn một chút đột nhiên mở miệng a lục phán nhi kinh hãi nhìn tiêu vũ thần sắc liên tục biến đảo tại i ê u vũ phía trước n muốn tiễn đ sao vậy thiệt yêu khôi cự tuyện bảo giáp bảo thương cũng cự tuyệt tiêu vũ triệt để trận t h ò n mắt hh cô c nại nại có ngươi là đủ rồi lục phán nhi tinh tế nợ nụ cười lập tức kéo lại tiêu vũ cánh tay rất ngọt ngào rất dính người dựa vào ba trăm bốn mươi chín chương ba trăm bốn mươi chín cái thế chi lực lục phán nhi ý nghĩ tiêu vũ thật không hiểu nàng là xuất sinh t ô n quý cơ hội là muốn cái gì sẽ có cái đó vô số trọng bảo cung cấp nó lựa chọn có thể thiên yêu khôi bán tuyệt phẩm đạo khí chiến giáp vũ khí vực này cái thế chi bảo trấn yêu ti thiên chỉ băng cung cũng dễ dàng không lấy ra được à. tốt ngươi đường d ạ n g này nhìn như cô n ã i n ã i có cái gì không thể cho người biết n mưu đồ tựa như lục phán nhi gặp tiêu vũ dáng vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói kỳ thực ta không ưa thích tu luyện càng không thích chém chém rết riết t u vi mất đi vừa vặn Ta từ ngay vậy tiêu vũ càng choáng váng hơn nàng câu nói sau cùng cái kia nhìn tiêu vũ ánh mắt n h ộ n tiêu vũ thật không phải là đáp lại ra sao cái kia việc này chúng ta ngày sau hay nói tiêu vũ bất đắc dĩ nhẹ nhàng đẩy ra nàng phía sau lập tức thi triển đại pháp lực đem cái này một trăm bộ k h ô i giáp trưởng thương thu vào luyện yêu hồ bên trong lục phán nhi nói đúng trong đó xác thực phong ấn long hồn chi lực trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa tiêu vũ đành phải trước tiên lấy đi tìm cơ hội chậm rãi luyện hóa bây giờ quan trọng nhất là, là lấy à l tốc độ nhanh nhất đổi tới huyền băng độc mãn g b ả y thải lôi ương trụ sở chấn áp này hai tộc nếu là hát thủy huyền x a bị d i ệ t tộc tin tức chuyển đến cái k i a tiêu vũ liền sẽ không công tác h thất lương cơ chấn áp lại sẽ rất phiền phức thậm chí sẽ có những chủng tộc khác yêu vương đến đây can thiệp thu hàng vì tiết kiệm thời gian tiêu vũ trốn ở lôi ương vương thể nội để nó bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp phi hành ương tộc vốn là phi cầm lấy tốc độ chứ danh rất may mắn mà nêm bông xuống phía trước tiêu vũ thành công liền tàn sát hai tộc đem hai tộc tại phú đều cất vào luyện yêu hồ bên trong cái này hai tộc nhưng không có hát thủy huyền xà t ộ c h à o vận bất quá đạt được vẫn là vô cùng phong phú đủ để cho tứ đại môn phái bất luận cái gì một nhà cả kinh đi trong mắt thời khắc này tiêu vũ mới thật sự là thổ hào nha nhượng tiêu vũ thất vọng là lôi ương vương không có bắt được thanh thứ nhất thiên mạch chi kiếm hắn ban đầu là lựa gạt tiêu vũ dựa theo địa đồ chỉ ra thiên mạch chi kiếm vị trí đích thật là bảy thải lôi ương tộc lĩnh địa bên trong nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào biết được trên bản đồ chỉ có đại khái vị trí tìm kiếm một phen tiêu vũ làm phong ngoài ý mới thì trở lại bảy thải lôi ương hăng ổ trốn luyện yêu hồ bên trong có câu nói là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất tiêu vũ liền tàn sát t a m tộc tất nhiên sẽ chọc giận yêu tộc bên trong hoàng giả thậm chí sẽ chọc cho phải yêu đế cấp tồn tại tự mình ra tay đánh giết hắn tránh đầu gió vô cùng có cần thiết chắc hẳn sẽ không có người nghĩ đến tiêu vũ sẽ dừng lại ở bảy thải lôi ưng trong tộc hạ hổ siêu tầm thời điểm nhất định sẽ không như vậy cẩn thận quả nhiên tiêu vũ vừa mới trốn luyện yêu hồ bên trong một cỗ cái thế thần thức phô thiên cái đ ị a m à đến như thế thần uy không phải cựu phẩm yêu hoàng lại là cái gì nhưng cỗ này thần thức nhưng là khẽ quét mà qua cũng không chân chính tại bảy thải lôi ương tộc hang ổ dừng lại bao lâu nguy hiểm thật này k h í tức chỉ sợ yêu tộc chín đại yêu hoàng bên trong thiên lang hoàng chúng ta vị trí chính là thiên lang hoàng lãnh địa thống lĩnh chín đại yêu vương mấy trăm chủ tộc thân thức tìm kiếm phía sau lục phán nhi đều cả kinh một thân mùa hôi lạnh lợi hại như thế ngay vậy tiêu vũ hoàng hốt yêu tộc lại có chín đại yêu hoàng mà thiên lang hoàng thế mà thống lĩnh chín đại yêu vương trên trăm loại tộc như mỗi một vị yêu hoàng đều có như thế thế lực cái kia phải có bao nhiêu yêu vương bao nhiêu yêu tướng yêu vương thủ h ạ cũng có yêu vương cấp tồn tại chỉ là bọn hắn không gọi yêu vương gọi trưởng lão chỉ có nhất tộc số một mới có tư cách xưng là vương tiêu vũ chấn áp tam tộc trừ tam đại yêu vương bên ngoài còn chấn áp lục đại yêu vương cấp trưởng lão ba mươi hai vị yêu tướng một trăm linh tám vị thủ lĩnh hơn ba trăm vị thống lĩnh tam tộc còn lại yêu tộc tổng cộng hơn vạn kiểm kê phía sau t à i phú càng là dọa người nha thập vạn đại sơn không hổ là ngăn cách với đời t à i phú chi điện tiêu vũ rảo sát tam tộc lấy được c ử u phẩm thiên tài địa bạo mười tám kiện bát phẩm thiên tài địa bạo bảy mươi hai kiện thất phẩm thiên tài địa bạo hơn ba trăm kiện lục phẩm thiên tài địa bạo hơn ngàn còn lại đủ lại hơn vạn ngoài ra chính là dược liệu c i u phẩm dược liệu 108 gốc bát phẩm dược liệu 960 gốc thất phẩm dược liệu hơn 2.000 gốc lục phẩm dược liệu hơn 6.000 gốc ngũ phẩm dược liệu hơn vạn gốc ngũ phẩm phía dưới đều không có tư cách nhập kho khổng lồ như thế thu hoạch không biết có thể luyện chế bao nhiêu đ a n dược p h á t bảo càng kỳ diệu hơn đúng vậy trong đó một phần nhỏ thiên tài địa bảo có thể cung cấp tu sĩ trực tiếp thuận vệ tăng trưởng tu vi đột phá cảnh giới thí dụ như thiên hỏa tự tinh đối với hỏa thuộc tính công pháp tu luyện có cực lớn tăng thêm tác dụng không chỉ có thể tăng cao tu vi càng có thể nhanh chóng luyện thành công pháp thí dụ như, hồn anh quả có thể trực tiếp để thăng tu sĩ pháp lực thần thức thí dụ như đại lực thiên tinh có thể trực tiếp rèn luyện l ụ c thể để thăng sức mạnh những ngày này t à i địa b ả o là trừ thập vạn đại sơn bên ngoài chưa từng thứ nắm giữ mỗi một loại cũng là tụ tập linh khí của thiên địa tinh hoa của nhật nguyện hao phì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng khả năng sống thành thế gian hiếm có gặp tiêu vũ kiểm lại thu hoạch hơn nữa đem hắn phân loại phía sau lục phán nhi lập tức tiến lên cháu văn người ở đây tu tiến l i n giới vốn là một khỏa sáng trói tân tinh đã sớm bị yêu tục chú ý sáu lần này liền tàn sát tam tộc yêu tộc hoàng giả bước lên sẽ dẫn phát thiên phạt nguy hiểm cũng tất xác ngươi ngươi muốn như thế nào ứng đối vậy ngươi nguyện ý giúp ta sao tiêu vũ g dám khẳng định hắn chỉ cần vừa xuất hiện nhất thiết phải bị yêu tộc toàn lực truy sát tự nhiên nguyện ý nha lục phán nhi sướng sở không biết tiêu vũ ý gì tất nhiên nguyện ý vậy liền tế luyện bộ này bán tuyệt phẩm đạo khí a tiêu vũ n h ấ t phất tay lập tức đem hoàng long chiến giáp hoàng long chiến thương trộc tới người cái tên này ngươi cứ như vậy không muốn thiếu ta sao lục phán nhi cảm xúc có chút bất mãn không phải ta chỉ thì không muốn ngươi xảy ra chuyện tiêu vũ hoảng hốt nữ nhân quả nhiên là nhạy bén nhất đ ộ n vật ừ ta nói không muốn tu luyện muốn làm một cái ôn nhu tiểu nữ nhân ngươi đừng b ứ c ta làm một cái quả cái ngươi sợ ta sẽ ra chuyện vậy ta về sau liền ở lại đây ngươi chết ta cũng chết không được à lục phán nhi hung h ă n g chừng liêu tiêu vũ một mắt cho nên bộ pháp bảo này cũng là ngươi chính mình tế luyện à. hơn nữa ta không hàng phục được trong đó long hồn cũng không cách nào tế luyện thành công ai nàng tiêu vũ không cách nào phản bác luyện yêu hổ đích thật là trên thế giới này chỗ an toàn nhất nàng tất nhiên không muốn tiêu vũ ra không ở kiên trì chờ nghị đến khôi phục nàng tu vi biện pháp thời điểm đang nói đi thời gian cấp bách tiêu vũ lập tức ngồi xếp bằng thi triển huyết luyện thần quyết tế luyện bộ này bán tuyệt phẩm đạo khí hoàng long chiến giáp hoàng long chiến thương huyết luyện thần quyết liên luyện yêu hồ như thế cái thế trí bảo đều có thể hoàn toàn nắm giữ long tộc còn để lại trí bảo là cường đại thế nhưng không cách nào cùng luyện yêu hồ cùng so sánh quả nhiên lục phán nhi nói không sai lấy nàng thời khắc này tu vi căn bản là không có cách hàng phục trong đó la hồn a y la h ồ giống khí linh cũng không phải khí linh rất đặc biệt bất quá đối với tiêu vũ mà nói cũng không phải quá khó l u y ệ n yêu hồ vô thượng trấn áp chi lực trấn yêu thần quyết cũng là nó không cách nào chống lại tồn tại một canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng cưỡng ép khuất phục pháp bảo bên trong long hồn chi lực thành công đem hắn dung nhập thể nội tâm niệm vừa động hoàng long chiến giáp trong nháy mắt phụ thân t ư ơ n g tiêu vũ bất kỳ một cái nào bộ vị bảo hiểm tất cả bảo vệ chặt chẽ kỹ càng dù l à bộ đều có mặt nạ một dạng hộ giáp cả n g ư ờ i trong nháy mắt biến thành một tôn người k h o á t hoàng kim chiến giáp cầm trong tay hoàng kim thương vô thượng chiến thần uy phong lẫm lẫm thần uy cái thế vui mừng chính là tiêu vũ khất phục long hồn trong nháy mắt còn được đến một bộ tới cùng so sánh long tộc tuyệt thế thương pháp lục tuyệt thần long thương tuyệt tiên h tuyệt địa tuyệt nhân tuyệt yêu tuyệt ma tuyệt tiên thương này pháp bá đạo so lục đạo luân hồi bên trong võ công càng lợi hại hơn quả thực là b á tuyệt thiên hạ võ đạo thần công nhuộm tiêu vũ có loại một thương nơi tay thiên hạ có ta cảm giác thời khắc này tiêu vũ tại đối mặt h u y ề n xà vương lôi hương vương tuyệt đối có thể một người một súng toàn bộ mang đi cựu phẩm yêu hoàng dưới yêu tộc tiêu vũ hoàn toàn không sợ nhưng mà bây giờ bị trọc giận chính là yêu hoàng thiên lang hoàng tiêu vũ thực lực vẫn là hơi có vẻ không đủ nha bất quá tiêu vũ ra không phải là không có ứng đối chi pháp thành công tế luyện pháp bảo phía sau tiêu vũ lập tức đem thiên yêu khôi phương pháp luyện chế phát huy ra nhường tam đại thiên yêu khôi thôn vệ tam tộc cường giả đồng thời tất cả lấy một bộ thượng phẩm đạo khí hoàng long chiến giáp hoàng long c h i ế n thương luyện vào bọn chúng thể nội tăng cao tu vi tăng cường đẹp nếu là nhường cái này tam đại thiên yêu khôi đều trải qua sáu cựu thiên k i ế p biến thành yêu hoàng cấp khôi lỗi vậy thì h o à n mỹ tiêu vũ bất dám nói ngang ngược thập vạn đại sơn tự vệ hoàn toàn không có vấn đề ba trăm năm mươi chương ba trăm năm mươi một thương giết địch bốn canh yêu tộc rất cường đại như s ô n g gia thập vạn đại sơn là nhân tộc đáng sợ nhất tác động nhưng mà trước đó nhưng là tiêu vũ lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vô thượng tài nguyên là tu thành vô thượng cảnh giới vô thượng chiến l ự c thu hoạch vô thượng thế lực thiên đường cho nên tiêu vũ nhường tam đại yêu vương lấy yêu tộc thôn phệ đặc tính không ngừng thôn phệ tam tộc c ư ờ n g giả hơn nữa lấy pháp thuật luyện thể nhanh chóng dung luyện sức mạnh chỉ cần có thể nhường tam đại yêu vương khôi lỗi càng cường đại hơn tiêu vũ cái gì đều nguyện ý tiêu hao vì bọn họ năng lực chịu đựng tiêu vũ thậm chí không tiếp tiêu hao linh d ị c h nhược thủy c h i lực tương trợ họa si lục phá nhi n thân phận tôn quý thiên phú cũng l ạ thường là c h ấ n yêu ti thiên kim vẫn là tứ đại môn phái một trong thiên chỉ băng cung đệ tử có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức quyến bác nhưng mà bây giờ cũng không cách nào lý giải tiêu vũ công pháp thật không biết tiêu vũ vì sao cường đại như thế tam đại yêu vương bị hắn l u y ệ n chế thành vì khối lỗi so nguyên bản thực lực càng cường đại hơn kinh khủng hoàn toàn đã biến thành cỗ máy giết người luận chế không ngừng không ngừng thối vệ nhường tam tộc huyết mạch lẫn nhau gia dùng càng là kinh khủng lợi hại ba ngày sau tam đại yêu vương khôi lỗi đem tam tộc hơn vạn yêu tộc đều thốt h ệ còn riêng phần mình thành công dung hợp một bộ thượng phẩm đạo khí cấp hoàng lòng chiến giáp hoàng lòng chiến thương cảnh giới cũng tăng lên tới bát phẩm phân thần kỳ đ ỉ n h phong thời khắc này thần uy cho dù là cựu phẩm yêu hoàng cũng có thể ngăn cản nhưng mà tiêu vũ lại lắc đầu rất không hài lòng ai vẫn là kém một chút không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp nhận sáu cựu thiên kiếp chi lược nha người cái tên này thực sự là thần kỳ tới cực điểm dạng này đều không hài lòng khối lỗi lại còn có thể đột phá cảnh giới thực sự thần kỳ chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy lục phán nhi buồn bực l â y động đầu ngươi biết phụ thân ta tứ lại môn phái trưởng môn là cái gì tu vì sao bọn hắn đều chỉ có cựu phẩm cảnh giới mà thôi lấy cái này tam đại khôi lỗi chi lực bọn hắn không cách dùng bảo cũng không gây thương tổn được một chút còn chưa đủ tiêu vũ m ỉ m cười xem ra còn phải săn giết một chút yêu vương dung nhập khôi lỗi mới có thể tấn thăng yêu hoàng n g ư ơ i điên rồi đi lục phán nhi buồn bực khoát tay chặn lại cái này ba ngày không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc ở phụ cận đây tìm kiếm tung tích của ngươi chỉ cần ngươi vừa xuất hiện lập tức có vô số yêu vương tới vây giết người thậm chí yêu hoàng đều sẽ tự mình bông xuống cái này là rất nổi nóng tiêu vũ lúng túng n ở nụ cười cháu mày cái này ba ngày hắn cũng cảm thấy nhân tộc thế lực đã từng đều tiến vào phương này lãnh địa lại dọa đến lập tức l i ề u mạng đào tẩu không người nào dám ở phụ cận đây dừng lại tiêu vũ nếu không muốn cái biện pháp sẽ lập tức bị yêu tộc vây công coi như g i ế t ra khỏi chúng đây cũng sẽ bị cắn chặt một mực bị b ầ y yêu truy sát muốn tìm tìm thiên mạch c h i kiếm nằm mơ đi có luận yêu hồ tiêu vũ suy nghĩ bên trong đột nhiên nghĩ tới luận yêu hồ hết thể có tứ trọng đại trận mà lại là một trọng so một trọng cẳng có thân uy đệ nhất trọng c tầng đại, đại, đại trận thứ hai chính là chân chính lấy chiến đấu làm chủ đại trận uy lực so với nhược thủy thiên hà đại trận không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần lấy tiêu vũ bây giờ lực lượng chỉ có thể miễn cương thi triển mạng thôi tầng đại trận thứ ba lúc thi triển có thể chấn áp ngũ hành thập phương chỉ cần bị tập trung liền không chỗ có thể trốn đồng thời có thể xuyên qua không gian tùy ý xuyên thẳng qua cái này nhất trọng tiêu vũ tự mình thi triển quá khó bất quá như mượn nhờ tam đại đ ỉ n h tiêm yêu vương khôi l ố i chi lực có lẽ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra n h ư định phía sau tiêu vũ đôi mắt không ngừng chuyển động trong nháy mắt người khoác kim giáp cầm trong tay kim thương tại luyện yêu bên trong bắt đầu tu luyện lục t u y ệ t thần long thương thương này pháp chính là đơn thuần võ đạo bá đạo t u y ệ t luân tiêu vũ như tu luyện một chiêu nửa thức tại tăng thêm luyện yêu hồ cũng không phải không có khả năng làm khé đảo mưa gió phía sau cấp đường mà đi gặp tiêu vũ hành vi lục phán nhi buồn bực nợ nụ cười trong lòng rất khiếp sợ tiêu vũ tựa hồ có kế hoạch còn nghĩ đại náo một、trận. tiêu vũ lần tập luyện này chính là một cách dở nhưng mà tiêu vũ liền một chiêu cũng không có l u y ệ n thành thấy lục phán nhi đều buồn đến chết đột nhiên một chỉ điểm ra lấy cương khí hóa thành một cây trường thương nơi tay lập tức hét lớn một tiếng nhìn kỹ vừa nói xong lục tuyệt thần long thương chiêu thứ nhất tuyệt thiên một thương lập tức từ trong tay nàng thi triển đi ra lục tuyệt thần long thương chỉ có sáu chiêu nhưng mỗi một chiêu đều có chín mươi chín loại biến hóa lớn ba nghìn sáu trăm l o ạ i thay đổi nhỏ lục phán nhi chỉ là nhìn tiêu vũ luyện liền có thể đem thương này phát mấy phần tinh túy thi triển đi ra hơn nữa còn thi triển ra chín loại biến hóa lớn chín mươi chín loại thay đổi nhỏ thấy tiêu vũ đều trận tròn mắt cũng không biết vì cái gì hắn đối với võ đạo thực sự là khó mà linh mộ t h i triển xong thành phía sau lục phán nhi c h ậ m g i i nói thương pháp có chừng ngăn đón cầm chật đâm trêu trọc chọn rảo đập cùng bổ thương quét thương các loại động tác hắn tinh túy chính là động tác nhanh nhẹn tường tráng mạnh mẽ lực mạnh liệt mà mạnh mẽ mà muốn làm những thứ này ngươi liền cần mắt nhanh tay nhanh eo bước đi theo nhường thương theo người động mà không phải người theo thương động không hiểu nhiều tiêu vũ cái hiểu cái không đầu ó c rất h o mang ai nha thật là đ ằ n nha cũng không biết người một thân tu vi này đến cùng luyện thế nào thành thậm chí ngay cả đơn giản thương pháp đều không thể lĩnh mộ lục phán nhi làm tức chết đôi mắt đi lòng vòng đạo thôi ngươi có hoàng lòng chiến giáp hộ thân lại tu vi cao mạnh dù là yêu hoàng sức mạnh cũng có thể ngăn cản tất nhiên dạng này ngươi liền chỉ muốn sát thương địch nhân chính là có câu nói là thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá ngươi dứt khoát lấy tốc độ thủ thắng mặc kệ địch nhân là ai lấy vô cùng tấn mãnh bá đạo tốc độ một thương đâm đi qua chính là hảo lục phán nhi không hổ là trấn yêu ti thiên kim sở học viên bác tiêu vũ nghe nhà tranh bỗng nhiên thông suốt trường thương khẽ động dứt khoát dứt bỏ võ công gì chiêu thức thân ảnh khẽ động liền một thương đâm thẳng tới để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh quả nhiên dựa theo lục phán nhi chỉ điểm t i ê u vũ cảm giác mình trong nháy mắt trở nên rất mạnh trường thương khẽ động có loại đâm thủng thiên địa cảm giác cho dù là thiên m ạ n h thần kiếm quyết cũng không có mãnh liệt như vậy ưu thế thư không đều giống như muốn bị đâm thủng đồng dạng có thể đánh một trận a chạm v à n tối lục phán nhi vẫn là hài lòng gật đầu nàng cảm giác nếu không mất hết tu vi toàn thắng thời kỳ nàng cũng ngăn cản không nổi một thương trí lực hh thú vị tiệu vũ cười hhh thân ảnh khẽ động liền rời đi luyện yêu hồ thế giới k h í tức lập tức thả ra ra ngoài trận yêu thần quyết không chỉ có thể khắc chế yêu tộc còn có khống chế yêu tộc bí pháp thật giống như trước đây ấm trung tiên không chế hiến vô mệnh thượng quan gia k h ố n g chế hoàng t u y ể n song hùng bí pháp đồng dạng khôi lỗi tuy tốt nhưng dù sao phải phân tâm thao tác lấy tiêu vũ tinh thần nhiều nhất đồng thời khống chế năm sáu cỗ khôi lỗi chiến đấu muốn hoành hành thiên hạ còn phải lấy khống chế làm chủ nhà giống giống giống tiêu vũ khí tức xuất hiện phụ cận yêu tộc lập tức phát hiện hơn nữa lấy đặc biệt phương thức liên lạc bắt đầu triệu hoán bây giờ yêu tộc bên trong không có đạt đến yêu vương cấp tu vi. cũng không dám tới gần tiêu vũ một lát sau tiêu vũ lập tức cảm thấy bầy yêu lao nhanh khí thức phụ cận yêu vương yêu tướng chấp mắt đánh tới cảm thụ hắn khí thức phụ cận đây chỉ ít có hai mươi ba vị yêu vương trên trăm yêu tướng yêu khí trung thiên thương lang vương một lát sau một đầu đứng đầu thương lang vương xuất lính tam đại trưởng lao cấp yêu tộc trước tiên hướng về tiêu vũ đ ổ nhào mà đến đối với lang tiêu vũ có đặc thù cảm tình nhưng mà phần cảm tình này chỉ tồn tại ở huết lang nhất tộc thời gian một giây một giây không ngừng ngày lên thương lang vương cách tiêu vũ g i càng ngày càng gần chiến đấu chân chính sắp mở màn giống giống ngay tại thương lang vương đi tới tiêu vũ trước mặt một cái bổ nhào nhảy vọt một chào chào hướng tiêu vũ lồng ngực trong nháy mắt tiêu vũ lấy thế xét đánh lôi đỉnh mà động hoàng long chiến giáp trong nháy mắt khó a thân hoàng long chiến thương như cựu tiêu thần lôi đồng dạng một tiếng ẩm b a n g kịch liệt mà động đâm thẳng thương lang vương miệng trong chấp nhóm này tiêu vũ tốc độ so đỉnh tiêu m y ê vương thương lang vương càng m á n h liệt hơn dọa đến hắn kinh hãi muốn chết nhưng mà hắn cũng ở vào s u n g phong trạng thái không cách nào ngừng càng không cách nào phản ứng phốc phốc phốc nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh một đời đỉnh tiêu vương bị tiêu vũ lôi đỉnh một t ư ờ n g trước mắt x Trọng thương trong ngáy một ắ hắn t biệt khuất bị tiêu vũ thi triển tam trong. vô vũ vào khôi cùng chi lực, đem hắn kéo vào luyện yêu hồ bên trong. Phốc, phốc phốc. luyện bên bị đại lỗi hồ yêu đem m kéo thương đâm chết thương lang vương tiêu vũ lập tức lòng tin tăng n h i ề u thân ảnh lần nữa xung ra một thương đâm liên tục thương lang vương dưới trướng tam đại trưởng lão giờ k h ắ c này hoàng long chiến thương tại tiêu vũ trong tay chân chính thể hiện ra l o n g thương chi tinh túy như thần long một dạng mạnh mẽ như cựu thiên c h i sẽ đánh ba trăm năm mươi mốt chương ba trăm năm mươi mốt nguy hiểm thoát đi thương lang vương bị chấn áp dưới trướng hắn tam đại yêu vương cấp trưởng lão cũng không có trốn qua bị tiêu vũ nhất thương đi đi trong nháy mắt chấn áp bán tuyệt phẩm đạo khí áo giáp vũ khí quả nhiên là tồn tại vô địch tiêu vũ không lọt vào mắt yêu vương một đường hát vang tiến mạnh hướng về bổ n h à o mà đến yêu vương đại quân tiến công l ấ y phàm là dám ngăn cản tiêu vũ cho dù là đỉnh tiêm yêu vương cũng không có ý nghĩa yêu vương thân thể cường hãn so với bình thường pháp bảo lợi hại hơn nhiều căn bản khinh thường dùng pháp bảo cũng không cách nào dùng nhưng mà tiêu vũ nắm giữ cũng không phải bình thường pháp bảo cứ kéo dài tình huống như thế dết đến yêu tộc sợ hãi dù là công kích rơi xuống tiêu vũ trên thân tựa hồ cũng không cách nào thường tổn tới tiêu vũ thương lang tộc liền tổn hại tứ đại cường giả phía sau lại là tam đại bát phẩm cường giả yêu tộc bị tiêu vũ n h ấ t thương một cái không có chút sức chống c ự nào ha ha ha ha ha ha xát s á t liên tục chém giết bảy đại bát phẩm cường giả yêu tộc tiêu vũ tâm tình tốt cực kỳ liên tục thét dài đâm đầu vào sông thẳng tới nhất thiết phải thừa dịp cái k i a thiên lang hoàng không đổi tới lúc tại trả mấy cái đỉnh tiêm yêu vương như vậy cái k i a tam đại yêu vương khôi lỗi tấn thăng yêu hoàng khôi lỗi liền mười phần c h ắ m chín thiên yêu khôi đã không thuộc về còn sống phạm trù trừ phi bị thiên kiếp trực tiếp hủy diện bằng không đều có thể cưỡng ép vượt qua thiên tiếp giống giống giống tiêu vũ lợi hại như thế các đại cường giả yêu tộc đã sợ hãi trong đó người mạnh nhất thiên sư vương đột nhiên giống to một tiếng nhường v â n ba vương b á o tuyết vương hai đại đỉnh tiêm yêu vương cùng hắn chiếm giữ nhất tuyến liên thủ đối phó tiêu vũ ầm ầm tam đại yêu vương liên thủ nhất kích tiêu vũ lôi đỉnh này một thương cuối cùng bị ngăn cản nghĩ ngăn cản bản công tử nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ sớm đã nhìn thấy tam đại yêu vương liên cùng hắn vẫn phát ra một cách này sao lại không có chuẩn bị đâu một thương bị ngăn cản cả người lập tức phóng lên trời lại là một thương l ă n không xuống tốc độ cực nhanh cực kỳ mạch liệt yêu vương thần uy thiên sư vương v â nhưng báo mà tiêu t vương thấy vậy, lập tức liên tục. Nhưng mà, tiêu vũ căn thét một t dài i bản vốn không cho bọn hắn cơ hội phản ứng tam đại thiên yêu khôi cũng đi theo bông u xuống cưỡng ép đem tam đại yêu vương kéo vào luyện yêu hồ tiêu vũ tiểu nhi ngươi tự tìm cái chết bản hoàng bày thiên la địa võng ngươi không chạy giặc giết ta dưới trướng yêu vương lưu cái mạng lại tới liền lúc này vùng thế giới này c h ỗ thể, cựu phẩm đại năng thiên lang hoàng cuối cùng xuất hiện bất quá hắn bản thể hẳn là còn ở ngoài một m ư i ả m thanh âm tức giận xuyên qua hư không mà đến thiên lang c h ả o toàn lực một c h ả o chi lực cũng phá không mà đến thế giết tiêu vũ tuyệt tiên một thương bây giờ chính là tiêu vũ trấn áp tam đại đ ỉ n h tiêm yêu vương thời khắc trọng yếu tuyệt đối không thể bởi vì thiên lang hoàng tập sắt mà ngưng hẳn loại cơ hội này cũng không phải tùy tiện thì có bởi vậy tiêu vũ dứt khoát n à y sinh một chút tác động chính mình thi triển hoàng lòng chiến thương ngăn cản thiên lang hoàng một c h ả o chi lực đồng thời phân tâm khống chế thiên yêu khôi thôi động n h ư ợ c thủy thiên hà chi lực chấn áp tam đại yêu vương tam đại yêu vương chi lực bây giờ mỗi một cái đều so tiêu vũ lợi hại càng có thể thôi động đại trận thần v y sức mạnh phanh phanh phanh tiêu vũ thân ảnh k h ẽ động lập tức cùng thiên lang hoàng một c h ả o chi lực triệt để đối bính cùng một chỗ bạo phát một cỗ cực kỳ mánh liệt lực trung kích tiêu vũ mặc dù là chặn lại nhưng trong nháy mắt bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào dù là có h o à n g lòng chiến giác hóa đi đại bộ phận sức mạnh cũng không phải cảnh giới của hắn hôm nay có khả năng tiếp nhận phốc phốc một lần cuối cùng s u n g kích lên tiêu vũ vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản lập tức bị chấn động đến mức phun một n g ụ m máu tươi đi ra cả người cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau cựu phẩm yêu h o à n g lợi hại trình độ vượt qua liếu tiêu vũ tưởng tượng bất quá tiêu vũ ngăn cản hắn một chiêu này thời gian bên trong tam đại đ ỉ n h tiêm yêu vương cuối cùng bị tam đại thiên yêu khôi thu vào luyện yêu hồ bên trong đồng thời luyện yêu hồ tầng đại trận thứ ba đại đạo hóa cầu vượt cũng lập tức thôi động đứng lên một tòa như ẩn như hiện vô thượng cầu lập tức nổi lên nhưng mà tiêu vũ bị thương nặng tựa hồ không kịp tiến vào luyện yêu hồ bên trong lại càng không tốt chính là thiên lang hoàng vệ mà chạy tới chân chính thiên lang c h ả o mạnh liệt hướng về tiêu vũ chỗ tới vê anh ẩm ẩm cùng lúc đó đại đạo hóa cầu v ư ợ xuyên thủng hư không chi lực cũng triệt để bạo phát ra tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm còn tốt ngay tại tiêu vũ khó mà ứng đối thời điểm một đầu thất thải huyền lăng đột nhiên từ luyện yêu hồ bên trong bay ra trong nháy mắt bao lấy tiêu vũ tương tiêu vũ lôi kéo mà đi thiên lang hoàng trí m ạ n một chạo liền từ tiêu vũ chỗ sau lưng áo giáp biên giới xa vạch phải ánh lửa v a n g khắp nơi chính là chỗ này trong nháy mắt đại đạo hóa thiên k i ề u một mặt mánh liệt một đâm hết thảy đều chấp mắt tiêu thất thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đáng chết đáng chết đều đến miệng bên con vịt vậy mà liền như thế bay mất một đời cự phách thiên lang hoàng phẫn nộ liên tục thét dài cho dù là yêu vương đều bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất yêu hoàng cũng chỉ là cự u phẩm hợp thể kỳ mà thôi còn không có đạt đến mười một phẩm động hư kỳ cảnh giới bất luận kẻ nào đều không thể pha không truy kích tiêu vũ thiên lang hoàng cũng chỉ được trơ mắt hết không không đúng cái này, cố khí tức này uy năng cớ này dường như là là năm đang tức giận thiên lang hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì cả người đột nhiên đình chỉ g ầ m thét một đôi mắt s ó i liên tục biến hóa một lát sau trở nên cực kỳ q u ỷ dị hương phấn một phen suy nghĩ lập tức truyền lệnh truyền bản hoàng lệnh có bất kỳ chủng tộc phát hiện tiêu v ụ dấu vết hơn nữa kịp thời báo cáo giả bản hoàng chắc chắn trọng t h ư ờ n g sáu khác đ ề thăng làm vương giả chủng tộc thống ngự bầy yêu là một mạng lệnh này một chút hoảng sợ các tộc c ư g i ả nhao nhau chấn kinh ai toán sĩ khí lập tức rực rỡ hẳn lên vì ư dưới trướng ơ n chủng chính hoàng tôn quý nhất chủng tộc, bất kỳ chủng tộc nào không thể treo trọc, sâm chiếm. Bằng không, chắc chắn bị yêu hoàng trừng bên g giả chiếm. diệt tộc, tộc, tộc trọc, chắc chí tộc. thể phạt, thậm khác, bất treo một đây sâm yêu yêu là quý Sáu bị kỳ v trốn qua thiên lang hoàng truy sát tiêu vũ bất chú ý thân thể bị trọng thương tại lần thứ nhất phá không thoát đi phía sau lại khống chế tam đại thiên yêu k h ô i liền đ ộ t hai lần đ ộ t phải tiêu vũ cũng không biết là địa phương nào cũng không biết ly thiên lang tộc lãnh địa bao xa mới nuốt ở hư không dừng lại đủ loại đan dược không n g n g ư t yêu hoàng lăng không nhất định cũng không phải tiêu vũ bây giờ có khả năng ngăn cản chính là một cái va chạm còn có bán tuyệt phẩm đạo khí lực ngăn cản trước đây thương lan vương lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc đều ở vào gần chết trạng thái căn bản vốn không cần đặc biệt tác chế bọn hắn cũng là không nổi đợt sóng gì thiên sư vương vân bao vương bao tuyết vương cũng không đồng dạng cũng không thủ thường yêu lực cực kỳ cường hành cho ba vị giới thiệu một chút đây là người yêu tộc sợ hãi nhất luyện yêu hồ trong không gian chúc mừng ba vị các người rất vinh hạnh có thể đi vào ở đây tiêu vũ mỉm cười mở miệng các người tam đại yêu vương có một vị có thể miễn ở vừa chết làm c h ấ n yêu ti ti chủ thiên kim lục phán nhi toạ kỵ ai nguyện ý nguyện ý nguyện ý tam đại yêu vương còn yên lặng tại luyện yêu hồ ba chữ này bên trong nhưng là liên tục gật đầu miệng nói tiếng người rất tốt bạn công tử sẽ lấy bí pháp k h ô n g chế tính mạng của các ngươi tiêu vũ m ỉ m cười ai không chống lại mặc cho bản công tử k h ô n g chế người đó liền có thể sống chấn yêu thần quyết t người đó liền y có thể u ậ t sống i o n Tiêu tâm khóa thiên yêu thuật chính là lấy tâm trực tiếp khống chế yêu tộc vô thượng b í pháp chịu khống chế yêu tộc không chỉ có sinh mệnh linh hồn linh trí bị chủ nhân khống chế thậm chí ngay cả nội tâm đều sẽ bị chủ nhân giám sát phàm là có một chút vệ chủ ý niệm liền có thể kịp thời khống chế tâm trí thậm chí ma diệt linh trí trực tiếp giết chết một cơ hội cuối cùng ai muốn kháng cự lập tức liền chết này bí pháp có thể hoàn mỹ k h ố n g chế yêu tộc nhưng có một khuyết điểm nhất định phải là kỳ tâm cam tình nguyện tiếp nhận mới có thể trường không hết thầy bằng không bằng yêu vương ý chí, không cách nào cưỡng ép khống chế thuộc hạ thần p ụ tiêu nhường báo tuyết vương vô cùng sợ hãi lập tức trước tiên từ bỏ chống lại h á n báo tuyết nhất tộc bên trong có đối với luyện yêu hồ miêu tả c ổ tịch biết bảo vật này là yêu tộc khắc tinh bảo vật này như thế liên đại biểu lấy yêu tộc không có đường trước tiên thần phục không chỉ có thể sống có lẽ còn có thể thu được không tưởng tượng được thành c ự u hảo báo tuyết vương tức thời tiêu vũ đại hỷ lập tức từ bỏ đối với những khác hai đại yêu vương không chế đem tất cả bí pháp chi lực đều rót vào báo tuyết vương thể bên trong báo tộc vừa hung hãn lại tấn mánh tại thập vạn đại sơn bên trong cho lục phán nhi làm thu cưới là lựa chọn tốt nhất ba trăm năm mươi hai chương ba trăm năm mươi hai mười hai động một k h ắ c đồng hồ phía sau báo tuyết vương mở rộng cửa lỏng tiêu vũ rất thoải mái thành công khống chế hoàn toàn nắm giữ báo tuyết vương hết thảy vung tay lên lập tức giải trừ c h â n áp để cho ngoan ngoan p h ụ phục đến rồi lục phán nhi dưới chân thật thật có thể cưới nhìn xem một thân này trắng như tuyết c o n báo lục phán nhi một trái tim tim đập bịch bịch. tâm tình kích động khó mà ức chế tứ đại thế ra tứ đại muôn phái đều có tiền bối đại năng đã từng vào thập vạn đại sơn hàng phục yêu thú làm vật để cưới thế nhưng cũng là siêu việt cử phẩm vô thượng đại năng mới có thể làm sự tình mà tiêu vũ m ớ i thất phẩm xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới mà thôi mà nàng bây giờ bất quá là một cái tứ phẩm tu vi sâu kiến tùy tiện một cái cường g i ả yêu tộc liền có thể nuốt nàng thỉnh phu nhân cứ việc yên tâm thuộc hạ tất nhiên thần phục liền thực tình quy thuận chủ nhân không dám có chút gì tâm báo tuyết vương cung kính miệng nói tiếng người cực kỳ khiêm tốn không có một tia yêu vương uy nghiêm chỉ là một muốn sống tiểu yêu ngay vậy tiêu vũ cùng lục phán nhi đều một hồi đỏ mặt bất quá lục phán nhi mặc dù ngượng ủng lại vô cùng hưởng thụ danh xưng này âm thầm mầm liêu tiêu vũ một mắt lập tức nhảy đến báo tuyết vương trên lưng trong lòng vô cùng mừng rỡ loại cảm giác này so với nàng tiếp nhận tam đại khối lỗi bán tuyệt phẩm pháp bảo đều thoải mái hơn có loại khó tả cảm giác thành cựu bát phẩm phân thần kỳ tột cùng yêu vương trở thành tọa kỵ của nàng không dám tưởng tượng loại này yêu vương liền phụ thân nàng đều không hàng phục được đâu cái kia ngươi nhiều hưởng thụ một hồi tiêu vũ lúng túng n ở nụ cười lập tức chấn áp còn lại hai đại yêu vương làm chính hắn chính sự đi lần này mặc dù nguy hiểm suýt chút nữa k h ó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng chỗ tốt là vô dụng ngôn ngữ tới xo、so、như ngoại trừ báo tuyết vương còn chấn áp tam đại đỉnh tiêm yêu vương lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc tam đại thiên yêu khôi, cuối cùng có hy vọng trải qua sáu cựu thiên kiếp trở thành yêu hoàng cấp thiên yêu khôi chỉ cần thành công tiêu vũ liền có thể lập tức giết trở lại thiên lang hoàng lãnh địa đánh giết yêu hoàng tìm kiếm thiên mạch chi kiếm thời gian từng giây từng phút trôi qua nhìn xem tiêu vũ luyện chế nhìn xem tam đại yêu vương kết cục bi thảm báo tuyết vương rất may mắn lựa chọn của mình trở thành tọa kỵ rất đáng xấu hổ nhưng ít ra sống sót ân ân luyện chế bên trong tiêu vũ là cảm ứng được báo tuyết vương tâm tình có ý định lập tức một cái đối xử lạnh nhạt ném đi chủ nhân chớ buồn thuộc hạ chỉ là biểu lộ cảm xúc không có ý gì khác báo tuyết vương kinh hải, vội vàng giải thích. Rất đáng tiếc, đáng hóa, thuộc hạ, thuộc hạ hóa, hóa hình đan chính ư là thượng cổ yêu tộc thánh giả hao phí cái giá cực lớn mới nghiên cứu ra một loại đặc biệt đan dược hắn đẳng cấp là cửu phẩm đối với nhân tộc ma tộc tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ lực lục phán nhi biết tiêu vũ tri thức thiếu thốn lập tức nói nhưng mà đối với yêu tộc nhưng là cái thế thần đan bởi vì như phải hóa hình đan thực n đạt lực bảo tăng lục phán nhi tiếp tục nói người quan trọng hơn hóa hình làm người yêu tộc không chỉ có thể luyện đan còn có thể luyện khí trên bản chất trên năng lực cùng nhân tộc không có gì khác nhau cũng bởi vậy đan quá mức thân hiệu có thể để cho yêu tộc thế lực b ạ o tăng mới bị chính ma hai đạo k i ế n kỵ mà hợp lực công sắt đánh g i ế t yêu tộc nhường yêu tộc tổn thương thằng tao cuối cùng mất đi hóa hình đàn đan phương đáng tiếc nha tiêu vũ thở dài một tiếng tiếp tục l u y ệ n chế yêu tộc vốn là được trời ưu ái củ hấu lợi trào xương cốt thậm chí d a lông cũng có cái thế trí lực vô cùng cứng cỏi hơn nữa thọ nguyên so với nhân tộc càng thêm kéo dài dùng một câu hình dung yêu tộc toàn thân là bảo như hóa hình là người khi lấy được đan dược phát bảo tương trợ lục giới đều sẽ biến thành yêu tộc quy thuộc căn bản là không có cách phản kháng sáu vài ngày sau Tam gặp tiêu y ê v g t h phệ n r a m Đại thư ự lúc phán nhi đi tới đại điện nhi chúng ta tiến vào thập vạn đại sơn đã mười ngày thời gian trôi qua một ba kế tiếp làm sao bây giờ cái này cái này tiêu vũ nhất thời gian cũng mất chủ mất tiêu ý vạn ũ giết nhiều như vậy yêu tộc, luyện yêu hồ sự tỉnh tiết t như luyện nghi hồ đều yêu yêu vậy lộ, có lẽ sự i đại quy mô sát t h ư ơ g yêu tộc, đã rất đã k h ô năm g có khả n n nhiên n g g Các tộc, tất h i ê sẽ nghiêm phòng trước i ê u vũ. Vạn năm t thập vạn đại sơn bên trong đã từng sinh ra một cái thần bí vô thượng cường giả không một người có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiêu dưới trướng có mười hai vị người thật mạnh danh sưng mười hai hang hốc chủ lục phán nhi đột nhiên mở miệng nói cái này mười hai hang hốc chủ người người kỳ tài ngốc trời mười hai người liên thủ trong vòng nửa năm quét n g n g đăng mà yêu ba đạo vô số cường giả mà sưng hùng thiên hạ mười hai đ ộ n ngay vậy Tiêu vũ sắc mặt rất t chịu, vũ sắc r khó o ngay l ò đồn i với t một càng t h mươi hai hang hốc chủ sưng hùng phía sau v ơ vét vô số pháp bảo đang l ư dược thiên tài địa bảo đủ loại kỳ chân dị bảo mang về thập vạn đại sơn chuẩn bị cống hiến cho chủ nhân của bọn hắn lục phán nhi biết tiêu vũ bất mãn trong lòng, bất đắc tiếp tục nói về sau không lâu không biết đã xảy ra chuyện gì cường giả thần bí này vô cớ tiêu thất vơ vét mà đến đồ vật liền một mực lưu lại thập vạn đại sơn m ộ ư ơ i hai động vị trí cụ thể cũng hoàn toàn biến mất chủ m â u nói cực phải báo tuyết vương nói tiếp ta yêu tộc rời vào thập vạn đại sơn chính là muốn tìm tìm m ộ ư ơ i hai động chỉ tiếc mấy ngàn năm qua cũng không thu được gì lần này các đại thế lực liên cùng điều động thế hệ trẻ tuổi tiến vào thập vạn đại sơn không chỉ có muốn g i ế t thương yêu tộc cướp đoạt yêu tộc bảo tàng còn nghĩ làm cho những n à y thế hệ trẻ tuổi đụng va chạm vật khí, xem phải chăng có người có thể thu được m ư ơ i hai động truyền thừa lục phán nhi tiếp tục nói lần này người dễ phạt quả quyết chọc dẫn yêu tộc dẫn tới vô số yêu vương truy sát ta m u ố n thượng quan văn thanh hoa thiên dương b ọ n người tất nhiên sẽ thừa cơ tìm kiếm m ộ ư ơ i hai động tồn tại ừ không có ta tiêu vũ tham dự đại sự ai có thể đạt được lợi ích những thứ này rác rưởi dù là tìm được lấy được năm cuối cùng cũng sẽ là ta tiêu vũ cũng là lao tử bao quát cái mạng nhỏ của bọn hắn tiêu vũ tức giận vung tay lên liền đem lục phán nhi bao tuyết vương lộ ra luyện yêu hồ lục phán nhi liền biết tiêu vũ biết chuyện này phía sau tất nhiên sẽ chấn nộ bất quá nàng nhưng lại không thể không nói tiêu vũ nếu là sau đó mới biết được chỉ có thể càng nổi giận tiêu vũ chỉ có biết chuyện này mới có thể mượn nhờ chuyện này hóa giải k h ố n cục trước mắt bằng không tiêu vũ sớm muộn bị yêu tộc hoàng giả làm hại bào tuyết vương đây là nơi nào tiêu vũ nhìn chung quanh một lần lập tức hỏi thăm hồi chủ nhân đây là thập vạn đại sơn vòng bên trong ngoại vi chim hoàng oanh đáy vực đã cách xa thiên lang hoàng l ã n h đ ị a vượt qua phía trước sân mạch chính là vòng bên trong phạm vi bào tuyết vương lập kiếm đạo thập vạn đại sơn yêu tộc mặc dù danh xưng là chín đại yêu hoàng nhưng kỳ thật không chỉ còn có một số đặc lập độc hành cường đại yêu vương yêu hoàng bọn họ đều là huyết mạch kỳ lạ chuyển thừa số lượng thừa thừa thất tồ các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất chỉ là t h ấ t phẩm xuất khiếu hậu kỳ tu vi dám vào đi vào vòng đ ầ u thập vạn đại sơn chia làm ngoại vi vòng bên trong hạch tâm tam đại khu vực càng sâu chỗ lại càng nguy hiểm tự nhiên dám trên người bọn họ không chỉ có trọng bảo còn có cái thế đại năng luyện chế phù lục h ộ thân cho dù là yêu hoàng không hao chút công phu cũng giết không được bọn hắn lục phán nhi lập tức nói hơn nữa ta dám khẳng định bọn hắn bây giờ chỉ sợ cũng đã đột phá đến bát phẩm phân thần kỳ thực lực bảo tăng đến k ị c liệt tứ lại thế ra tứ lại môn phái nội tình cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy tất nhiên dạng này vậy chúng ta cũng ẩn tàng bộ dạng xâm nhập tiêu vũ bất kể tại cường đại nội tình có thủ đoạn của hắn cao minh cường hoành không thành ba trăm năm mươi ba chương ba trăm năm mươi ba thật là đúng dịp ba m ặ c dù nói tiêu vũ sợ lấy bán tuyệt phẩm đạo khí chi uy cũng không phải yêu hoàng đối thủ nhưng mà tiêu vũ tam đại thiên yêu khôi bây giờ lại cực kỳ lợi hại hơn nữa còn có lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc cũng bị tiêu vũ lấy bí pháp khống chế có thể chịu được đại dụng tại tăng thêm luyện yêu hồ đủ loại tấn công thật chém giết đứng lên tiêu vũ hoàn toàn không sợ yêu hoàng yêu hoàng muốn giết hắn cũng cực kỳ khó khăn đại khái có thể tại thập vạn đại thập lấy ra địa đồ lựa chọn một cái phương hướng phía sau tiêu vũ lập tức mang theo lục phá nhi n ngồi cưới báo tuyết vương lấy c h ấ n yêu thần quyết thi chiến kết giới ngăn cách tận t à n g bộ dạng trước đi chuyến đi này chính là hai ngày dọc theo con đường này tiêu vũ phát hiện không ít nhân tộc cũng nao nhao hướng về vòng bên trong phạm vi sông hơn nữa là có kế hoạch có thủ đoạn sông những người này hoặc là có thể ngụy trang yêu tộc hoặc là có thể che giấu khí t ứ c chỉ cần cẩn thận làm việc yêu vương cũng khó có thể phát hiện hơn nữa tu vi của bọn hắn đều có nhảy vọt tiến bộ nao n a o liên phá cảnh giới đạt được vô cùng phong phú xem đi Ta n ó i n g ư ơ i làm việc quá kiêu căng c h ọ c g i ậ n yêu tộc nhường yêu tộc số lớn cường giả lực chú ý đều đặt ở trên người của ngươi bọn hắn chỉ cần tránh đi truy sát người yêu tộc liền có thể thu được chỗ tốt cực lớn lục phán nhi c ư ờ i t r e o nói tu vi của bọn hắn đề thăng so với ta tin tưởng bên trong nhanh hơn mạnh hơn có thể thấy được tam ti tứ đại gia tộc tứ đại môn phái người đạt được sẽ t ă n g lớn mười ngu ngốc bên trong người nhất định đều đột phá đến b á t phẩm tu vi ngươi vì cái gì khẳng định như vậy thiên hạ mười ngu ngốc tu vi xác thực bất phẩm thiên phú cũng coi như cái thế có thể cảnh giới càng cao càng khó lấy đề thăng tiêu vũ cũng không phải tưởng tượng bọn hắn có dễ dàng như vậy đột phá bát phẩm ngươi vẫn là coi thường truyền thừa mấy ngàn năm thế lực to lớn những ngày này chi tiêu tử cũng không phải lần thứ nhất tiến vào thập vạn đại sơn lần này đã là lần thứ ba lục phán nhi thở dài một tiếng tiếp tục nói bát phẩm cảnh giới tính là gì bọn hắn có khả năng sẽ ở rèn luyện kết thúc phía trước trải qua sáu c ử u thiên tiếp tấn thăng c ử u phẩm làm sao có thể ngay vậy tiêu vũ đều hù dọa nhìn lục phán nhi vung tay lên một cái giống như nguyên anh không phải nguyên anh đồ vật lập tức xuất hiện ở trong tay trong đó vậy mà nắm giữ cái thế chi lực hơn nữa cố lực lượng này vô cùng thuần túy bất luận kẻ nào đều hấp thu vật này chính là ta trấn yêu ti h một vị tiền bối độ sáu cựu thiên kiếp thất bại mà để lại cái thế bản nguyên sức mạnh trong đó tương đương vu cựu phẩm hợp thể kỳ đại năng sáu thành lục phán nhi trầm dai nói ngươi nói cô nãi nãi n ế u không công lực tổn hao nhiều hấp thu vật này phía sau tu vi cảnh giới có thể để thăng bao nhanh cựu phẩm hợp thể kỳ có cơ hội hay không trải qua cái này cái này tiêu vũ kinh hãi đích đích xác xác có khả năng hơn nữa là phi thường có khả năng lấy lục phán nhi thiên phú chí ít có bảy thành chắc chắn chất y ê u tiên nội tình có thể so sánh bất quá tứ đại thế gia càng không sánh được tứ đại môn phái bọn hắn có đồ vật so với ta càng mạnh hơn càng t h n bí. lục phán nhi tiếp tục nói lúc đó ngươi tước đoạt thượng quan văn thanh ba người tại phú thời điểm bọn hắn còn chưa nhận được trưởng bối ban cho bằng không bọn hắn sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ thậm chí nguyện ý bồi thường ngươi giàn xếp một thỏa ha ha ha ha hảo hảo, tốt lắm quá tốt rồi các đại đỉnh tiêm thế lực thế mà chuẩn bị loại vật này tiêu vũ bất kinh ngược lại còn mừng lập tức liên tục cười ha hả ngươi cũng không phải là muốn tìm được thượng quan văn thanh ba người chiếm bọn hắn tấn thăng chi từ a thấy vậy lục phán nhi lập tức kinh hãi tựa hồ nàng gây họa có gì không thể đâu tiêu vũ cười lạnh lập tức tiếp tục tiến lên mục tiêu đã biến thành lấy tìm kiếm thượng quan văn thanh mục thiên hẳn họ tư không lăng nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình không biết còn tốt nếu biết cái tia tiêu vũ sao lại k h á c h khí ai đối với cái này lục phán nhi rất là bất đắc dĩ sau một lúc lâu nàng vẫn là không nhịn được lại nói ngươi làm như vậy kết quả sẽ thế gian đều là địch này cũng không rõ sao ngươi bây giờ rất giống lâm tư vũ tiêu vũ nhắc xứng sở lâm tư vũ ban đầu ở trần yêu ti thiên lao cũng là nói như vậy n à n g cũng thực tình đợi ngươi cho nên mới sẽ nói như vậy lục phán nhi tự nhiên biết thiên lao trước sự tình vốn không nguyện ý lại nói nhưng lại không thể không nói hừ ta không động bọn hắn chẳng lẽ chờ bọn hắn tu vi tăng nhiều liên cùng tới g i ế ta t sao tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặt lại lưu lại một câu nói liền không ở mở miệng hắn làm sao không biết tứ đại gia tộc cường đại trong gia tộc không chỉ có cựu phẩm cường giả thậm chí có thực phẩm mười một phẩm cái thế đại năng có thể tiêu vũ không có lựa chọn chỉ có hết khả năng đi suy yếu người khác tăng cường chính mình. lục phán nhi cũng không muốn nhiều lời tiêu vũ tính cách nhận đúng sự tình thì sẽ không thay đổi lại là sau một ngày tiêu vũ nhất đi hai người đã đi sâu vào thập vạn đại sơn vòng bên trong hỏng cảnh cũng biến thành càng hiểm á c hơn độc trung manh thú khắp nơi có thể thấy được phanh phanh phanh t r ạ m văn tối tiêu vũ đột nhiên cảm thấy một hồi chiến đấu sóng sức mạnh chủ nhân ở bên trái phía trước ước chừng mấy dằm vị trí chiến đấu tựa hồ có chút kịch liệt bao tuyết vương cũng cảm thấy yêu tập năng lực đặc dị lập tức cảm ứng đi đi xem mấy ngày cuối cùng gặp phải đại quy mô chiến đấu tiêu vũ lập tức hứng thú mấy dặm đường lấy bát phẩm yêu vương tốc độ bất quá mấy hơi thở sự tỉnh rất nhanh liền tới gần chiến trường xem xét chiến trường tiêu vũ lập tức n ở nụ cười quả nhiên là thượng quan văn thanh họ tư không lăng mục thiên hàn tam đại thế gia công tử bất quá tiêu vũ nụ cười rất nhanh đ ọ c lại bởi vì trừ bọn họ ba người bên ngoài còn có cựu tiêu cửa đại đệ tử hoa thiên dương cùng với lâm tư vũ xem ra thượng quan văn thanh ba người cùng hoa thiên dương liên minh còn đem lâm tư vũ kéo ở bên người lục phán nhi nói không sai bọn hắn quả nhiên đều tấn thăng đến bát phẩm phân thần kỷ tu vi lâm tư vũ Tựa hồ c ũ những g t u được chỗ tốt rất l Vậy mà đạt đến n lục phẩm nguyên anh định phong công tử ca này nhất định là ngấp nghệ hắn bảo vệ liệt hỏa ngân hoa cây thực sự là không biết sống chết c h u y ê n thuyết quả nhiên là thật sự liệt diễm thiên lân thật sự bảo vệ một gốc thiên tài địa bảo c h u y ê n thuyết cái này liệt hỏa ngân hoa cây trăm năm nở hoa ba trăm năm kết quả sáu trăm năm thành t h ụ hết thể cần thời gian ngàn năm lục phán nhi cả kinh lập tức nói thành thục liệt hỏa ngân hoa quả tu sĩ phục dụng không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện còn có thể trong nháy mắt tăng thêm trăm năm công lực chỗ tốt vô thận tính toán thời gian cái này liệt hỏa ngân hoa cây gần thành quen ở nơi nào ngàn năm mươi chín thiên tài địa bảo chính là thuộc về thực phẩm trở lên thiên tài địa bảo vô cùng chân quý tiêu vũ đều vui mừng đứng lên không biết báo tuyết vương lắc, lắc. đã từng có yêu hoàng ngấp nghẽ đều thất bại còn thụ thương mà đi nơi ở của hắn ở nơi nào cũng không biết sao tiêu vũ nhất xứng sở cái này liệt d i ệ m thiên lân hoàn toàn chính xác bất phàm thậm chí nắm giữ thần thú huyết mạch nhưng là đành phải đ ỉ n h tiêm yêu vương mà thôi yêu hoàng cũng không biết bí mật của nó không thành hoàn toàn chính xác không biết liệt d i ệ m thiên lân là sống của mình toàn bộ thập vạn đại sơn cũng chỉ có nó một đầu hành t u n g cực kỳ quỷ dị bất luận cái gì yêu tộc chỉ cần đi vào lãnh địa của hắn hắn cũng có không chút lựu tình đánh rết báo tuyết vương lắc đầu yêu hoàng t i ê n bảo cũng sẽ bị xua đổi thiên lang hoàng cũng từng tới qua nhưng là thụ thương rút đi hắn thực lực không kém gì yêu hoàng xem ra không thể không cứu bọn họ một lần mấy tên này d á m đến nhất định là có dựa dẫm có lẽ biết liệt diễm vương ha hổ tại thượng môn chỗ một phen suy nghĩ tiêu vũ lập tức có quyết định vung tay lên lập tức triệt hồi kết giới cùng lục phán nhi cùng kỵ báo tuyết vương nhảy lên lập tức bung xuống tại hai phương diện phía trước ha ha chư vị thật là đúng dịp nha rời vũ công tử h ò a si lục phán nhi tiêu vũ mang theo lục phán nhi cùng lúc xuất hiện thượng quan văn thành đám người nhất thời kinh hãi n h o nhao lui lại rừng tay lâm tư vũ phản ứng thì không giống nhau lựa g ậ n lòng đấu kỵ hiển thị rõ tại trong mắt liệt diễm thiên lân cũng đình chỉ công kích khiếp sợ không thôi nhìn về phía tiêu vũ nhân tộc cường giả rơi vũ công tử thiên lang hoàng vậy mà không có làm gì được ngươi còn để cho ngươi tiến nhập vòng bên trong sân mạch ba trăm năm mươi bốn chương ba trăm năm mươi b ố âm hiểm họ tư không lăng tiêu vũ xuất hiện nhân yêu đều kinh hãi liệt diễm thiên lân liệt diễm vương danh x ư n g yêu hoàng phía d ư ớ i đệ nhất cường giả bây giờ cũng biến thành cực kỳ kiên kỵ tiêu vũ vào thập vạn đại sơn liền ngay cả tản sát tứ đại vương giả đại tộc đánh chết hơn vạn yêu tộc yêu vương đều vẫn lạc hơn mười vị thậm chí tại yêu hoàng thủ liệt diễm vương nghe nói thiên lang hoàng đã từng xâm lấn l ã n h địa của ngươi nhưng lại bị ngươi đánh lui bất quá ta đoán ngươi chắc chắn bỏ ra cực lớn đại giới n g ư ơ i cũng bị thương nặng đi tiêu vũ mỉm cười không nhanh không c h ầ m m ở m i ệ n g tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ngươi như nguyện ý cùng ta hợp tác ta không chỉ g i ú p ngươi đánh giết thiên lang hoàng b ả o thủ còn đem bọn này tiểu bằng hữu tặng cho ngươi làm điểm tâm như thế nào tiêu vũ ngươi ngươi ngươi ngay vậy tứ đại công tử dẫn không thể nghỉ chính là lâm tư vũ cũng tức dẫn đến mặt máy biến sắc mấy vị này công tử tăng gia tu vi phải nhanh như vậy thể nội hẳn còn có gia tộc ban thưởng trọng bảo có thể xông thẳng cựu phẩm tu vi cảnh giới tiêu vũ mỉm cười cũng không để ý bọn hắn liệt diễm vương như nuốt bọn hắn nhất định có vạn toàn chắc chắn tấn thăng yêu hoàng phần đại lễ này không tầm thường a nếu không có bản công tử tương trợ ngươi liệt diễm vương cũng giết không được bọn hắn bọn hắn không phải là đối thủ lại có thể trốn lục p h á n nhi ngươi ngươi thế mà phản bội tam ti bốn nhà bốn môn liên minh đem chúng ta bí mật báo cho cái này côn g đồ nghe vậy hoa thiên dương lập tức giận g ữ chất vấn ha, ha ha ha cái gì là phản bội bản công tử thế nhưng là thần bộ ti đệ tứ tôn các ngươi những tên nhị thế tổ này coi là một cất chó tiêu vũ mỉm cười nếu không có bản công tử cho các ngươi hấp dẫn cường giả yêu tộc chú ý của lực chỉ bằng các ngươi cũng có thể tiến vào vòng bên trong bên trong họ tiêu ngươi tự cao tự đại xem anh hùng thiên hạ vì không có gì sớm muộn bởi vì tự đại mà bị hại nặng nề ti không lăng nhìn một chút lâm tư vũ lập tức mở miệng bản công tử hỏi ngươi ngươi cùng lục phán nhi quan hệ thế nào ngươi dặn này đưa lâm sư m g ồ i ở chỗ nào ngươi cảm thấy thế nào tiêu vũ nhìn lâm tư vũ một mắt trong lòng rất phẫn nộ nàng biết rõ tiêu vũ bất nhuận ý nàng cùng họ tư không ấ y n h i u cùng một chỗ có thể nàng vẫn là đi theo ti không lăng bên cạnh nhuộn tiêu vũ trong lòng khó chịu. chỉ bằng tu vi của nàng nào có tư cách đi vào vòng cũng không biết họ tư không lôi bích rốt cuộc lại như thế nào giao phó nàng bản công tử không muốn đoán chỉ là muốn thay lâm sư mọi hỏi một câu mà thôi thi không lăng cười thầm không thôi một mắt liền có thể thấy rõ sự tình hắn đoán lười nhác nói nhảm b ư ớ c tiêu vũ chính miệng nói ra nhường lâm tư vũ triệt để đối với tiêu vũ hết hy vọng mới là mục đích của hắn thi không lăng ngươi mặc dù lòng có một trời một vực cũng không dùng tại chính đạo phía trên thật là khiến người cho chẽn ngươi cho rằng nàng đối bản công tử tuyệt vọng rồi ngươi thì có cơ hội không thành ngươi tất nhiên muốn như vậy quyển tiêu công tử liền thành toàn ngươi tiêu vũ sao lại nhìn không thấu ti không lang dụng tâm phán nhi tại bản công tử chấn áp huyền xà vương huyền mã vương lôi ư n g vương thời điểm vì ngăn cản tam đại yêu vương phản công không để ý tính mệnh thi chuyển ra xả thân hàng giai thuật cái gì cái này cái này ngay vậy đám người lúc này mới cảm giác một đời thiên tri tiêu nữ bài danh thứ ba hoa si lục phán nhi đã gần như tu vi hoàn toàn biến mất không sai nàng bây giờ chỉ có tứ phẩm tu vi cùng mất hết tu vi không có gì khác biệt nếu không có nàng l i ề u mạ ta không chỉ không cách nào chấn áp tam đại yêu vương còn có thể bị yêu vương phản công giết chết tiêu vũ ánh mắt nhìn chằm chằm lâm tư vũ mở miệng dạng này một cái vì ta mà không chú ý tính mệnh người ngươi cảm thấy ta theo nàng quan hệ thế nào mà ta lại làm như thế nào đối lại nàng ngươi nói cho ta biết tiêu vũ mà nói mặc dù là trở về t i không lăng nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được tiêu vũ là đang hỏi lâm tư vũ thời khắc này lâm tư vũ trong lòng rất khó chịu rất biệt quất càng đáng tiêu vũ là của nàng bạn trai cũng là nàng trước hết nhất nhận biết tiêu vũ mà tiêu vũ ra đối với nàng tốt nhất cảm tình xấu nhất nhưng vì cái gì nàng lại cùng tiêu vũ càng chạy càng xa đâu bây giờ l i ê n một cái vừa mới người tiêu vũ biết lục phán nhi cũng không sánh nổi h ừ ít cầm những thứ này tới làm n g ư ờ i h ò a tâm mật cớ ti không lăng gặp lâm tư vũ phản ứng đột nhiên cảm thấy không lành lục phán nhi vì ngươi trả giá cái kia lý nhất mạng khuất thanh tuyết thậm chí vân gia s o n g k i ê u đều đã từng vì ngươi liệu mình sao tự nhiên trước đây bản công tử bị tạ ứng thanh tam đại gia chủ truy sát nếu không phải một mạt liệu mình tương trợ ta chết sớm khuất thanh tuyết cũng từng từ tam đại sát thủ bên trong cứu ta tính mệnh không có nàng ta cũng chết sớm tiêu vũ nhìn chằm lâm tư vũ tiếp tục nói đến nội vân gia sông kiều cái nào không đủ ã từng kiệt lực giúp ta tình thế tài ta tại thôn kiệt thần nguy Vân nguyên, khiển, càng phượng ngăn cản muốn giúp giải gia khê hiểm. điều lực lực mặc c phó hóa đối a ta bắt ti, thi, thiên chấn yêu hạ đủ ề u biết ta. đ đủ, đủ, không cần nói tiêu vũ mà nói nhường lâm tư vũ đột nhiên minh m ạ n h nàng cùng tiêu vũ quan hệ càng ngày càng xa không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì nàng tựa hồ chưa bao giờ vì tiêu vũ trả giá cái gì duy nhất một lần đưa tài không chỉ có gây tiêu vũ bất vui vẻ cuối cùng vẫn là tiêu vũ chính mình trả tiền lâm sư muội cần gì phải để ý loại hoa này tâm chi người lời nói vô căn cứ nếu không phải trong lòng của hắn có quỷ bốn phía t r e o t r ọ c quyền l í n rũ ai sẽ nguyện ý vì hắn trả giá ti không lăng không cam tâm những nữ nhân này cũng là thụ hắn che đậy bị hắn lừa gạt dạng này người sớm một chút nhận rõ tốt hơn n g ư ờ i ngầm miệng n g ư ờ i ngầm miệng ti không lăng mà nói nhựa tiêu vũ cùng lâm tư vũ đồng thời quát lớn thấy vậy lục phán nhi cũng không nói lời nào mà là lẳng lặng nhìn nàng cũng muốn biết lâm tư vũ đến cùng có thể hay không rời đi tiêu vũ càng quan trọng chính là lục phán nhi đột nhiên phát hiện tiêu vũ là một cái sẽ không cự tuyệt nhân ai đối hắn hảo hắn liền sẽ gấp đội đối với người khác hảo nam nhân như vậy rất tốt nhưng chính là bởi vì dạng này chú định đ a tỉnh lục phán nhi cũng âm thầm t r ầ m tư mình làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không trong lúc nhất thời rất yên tĩnh ai cũng không nói gì ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở lâm tư vũ trên thân cũng muốn biết nàng cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn tiểu vũ ra đang chờ cùng lâm tư vũ quan hệ hoàn toàn chính xác đến rồi một cái hoặc là liều lĩnh cùng một chỗ hoặc là mỗi người đi một ngả triệt để kết thúc tình cảnh chúng ta đi sau một lúc lâu lâm tư vũ ánh mắt đột nhiên từ tiêu vũ trên thân thu hồi vung tay lên nhanh chân mà đi đây chính là lựa chọn của ngươi lâm tư vũ cái này q u a y người tiêu vũ một trái tim triệt để nát nhịn không được làm sao cùng hỏi thăm lâm tư vũ bước chân ngừng một chút nhưng không có trả lời ngẩn ngươi phía sau vẫn là lần nữa nhấc chân rời đi nhìn xem bóng lưng của nàng tiêu vũ tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp rất phẫn nộ nhưng cũng tuyệt không bỏ càng đau lòng họ tiêu dù cho ngươi nắm giữ thiên hạ cũng không cách nào nắm giữ người yêu nhất nàng cuối cùng chỉ có thể thuộc về người khác năm coi như không phải ta ngươi cũng chỉ là si tâm vào tưởng ha ha thấy vậy ti không lăng lập tức nợ nụ cười âm thầm cho tiêu vũ truyền âm khiêu khích phía sau cũng lập tức đi theo ha ha. Ti không ngay vậy lâm tư vũ thân ảnh khẽ động lập tức chắn ti không lăng trước mặt doa đến tiêu vũ lòng bàn tay khẽ động vội vàng chết đi sức mạnh mạnh biến sức mạnh quy tích kinh mạch bị phản chấn đến kịch liệt còn tốt tiêu vũ vẫn là khống chế được cũng không đánh trúng lâm tư vũ giống liền lúc này vẫn không có mở miệng liệt diễm thiên lân liệt diễm vương đột nhiên há mồm phun một cái một đạo cực kỳ to lớn hòa cầu manh kích tiêu vũ sau lưng của thâm không tốt cẩn thận liệt diễm vương đánh lén có lẽ chỉ có t i không lăng nghĩ tới dưới sự kinh hãi lục phán nhi đành phải mánh liệt đầy tiêu vũ hôm nay nàng căn bản là không có cách ngăn cản liệt diễm vương báo tuyết vương cũng không cách nào kịp thời phản ứng phốc phốc phốc hết thể biến hoa quá nhanh tiêu vũ là bị lục phán nhi đẩy ra nhưng mà lục phán nhi thay thế l i ế u tiêu vũ mới vừa vị trí lập tức bị liệt diễm vương đánh trúng cả người lập tức máu nhốn đỏ trường không bay ra ngoài a phán nhi phán nhi phản ứng lại tiêu vũ lựa giận ngọc trời thân ảnh loé lên liền hướng lục phán nhi đuổi theo báo tuyết、vương. lần này thật gây họa lục phán nhi đã không có gì tu vi bị liệt diễm vương một kích toàn lực đánh trúng còn sẽ có mệnh ở đó không các ngươi đều đắn chết đem lục phán nhi ôm ở trong ngực tiêu vũ lựa giận khó mà ức chế tâm niệm vừa động liền để luyện yêu hồ bên trong không chế lục đại b ắ t phẩm cường giả yêu tộc đem thi không lăng đám người đường đi ngăn cản s á c ý triệt để bộc phát ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm hoa si rơi g i ế t g i ế t bọn hắn đem các loại rắt rưởi cho ta chém thành muôn mảnh tiêu vũ trong ngực lục phán nhi sinh cơ không k h ấ mất ngũ tạng lục phủ cố nứt thậm chí nguyên thần thần thức đều bị đánh nát hoàn toàn là tình thế chắc chắn phải chết tiêu vũ há có thể không giận há có thể không lập tức hạ lệ tiêu vũ người đừng xúc động lục phán nhi nội tình thâm hậu có lẽ còn có được cứu lần này tiêu vũ là triệt để nổi giận hoa thiên dương đôi sợ vội vàng mở miệng giết sát sát nhưng mà tiêu vũ căn bản vốn không để ý tới lục đại cường già yêu tộc trước mắt mà động lập tức bổ nhào đi lên thế giết tứ đại công tử bao quát hoa thiên dương tiêu vũ y thuật tự nhận không kém nhân còn có linh dịch thần kỳ bực này đồ vật hắn đều không có bất kỳ cái gì chắc chắn đừng nói người bên ngoài tiêu vũ nhất định phải những người này cho lục phán nhi cho cùng tư không ra thượng quan gia mục gia ai cũng trốn không thoát đều phải cho lục phán nhi cho cùng người này đã điên rồi đi, đi một chút đi nhanh họ tư không lăng là kẻ cầm đầu hắn biết mình nếu không đi liền chắc chắn phải chết thời khắc này tiêu vũ đã triệt để điên dại không chỉ có muốn giết hắn thậm chí ngay cả hoa thiên dương đô m u ố n giết hơn nữa tiêu vũ thế lực thật là đáng sợ c u â n lấy liệt diễm vương đồng thời lại còn có lục đại đáng sợ cường giả yêu tộc tới đối phó bọn hắn một cái phù lục đang lùi lại bên trong lập tức lấy ra nhẹ nhàng bóp một cố động hư chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra sau đó hướng về lâm tư vũ đầu vai một chảo lập tức mang theo lâm tư vũ phá không mà đi ba người khác cũng không có lựa chọn đành ưu tiên lấy đ g dạng phụ lục, chấp lục, một phá không mươi người. Người cản, hai cảnh giới chỉ có thập phẩm động hư kỳ lĩnh hộ không gian lực lượng cái thế đại năng mới có thể phá không mà đi mới có thể lấy không gian lực lượng luận chế phụ lục tại thời khắc mấu chốt trong nháy mắt thoát đi công năng liền cùng tiêu vũ đại đạo hóa cầu vượt một dạng giết sát sát l ử a giận khó tiêu tiêu vũ lập tức đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m liệt diễm vương trên thân vốn là tiêu vũ còn nghĩ cùng nó hợp tác có thể nó cũng không hổ thẹn đánh lén làm hại lục phán nhi khó bảo toàn tính mạng phải chết lục đại cường giả yêu tộc cũng lập tức gia nhập chiến trường vây giết liệt diễm vương thần thú h ỏ a kỳ lân huyết mạch lại như thế nào yêu hoàng phía giới đệ nhất cường giả lại như thế nào tiêu vũ muốn h ắ n chết hắn liền phải chết khu, khu khu khu tiêu vũ chuẩn bị thả xuống lục phán nhi tự mình ra tay đánh giết liệt diễm vương thời điểm lục phán nhi đột nhiên liên tục ho ra máu tỉnh lại suy yếu vô cùng lục phán nhi bây giờ lại lộ ra vẻ hạnh phúc nụ cười phán nhi ngươi kiên trì ta không muốn ngươi chết nhìn xem nụ cười của nàng tiêu vũ một trái tim như vạn xà thôn phệ đồng dạng không cầm được nước mắt lưu khu khu khu khu vô dụng ta biết tình huống của mình tiêu vũ đừng khóc ngươi là thiên hạ đệ nhất công tử sao có thể khóc đâu thời khác này lục phán nhi là hồi quan phản chiếu hiện lực xóa đi tiêu vũ mắt ngươi cũng không cần thương tâm ta không hối hận thật sự không hối hận nhận biết ngươi là ta cả đời này may mắn lớn nhất chỉ tiếc ta không có cái số ấy đi làm bạn nhân sinh của ngươi ngươi, ngươi như g ư ơ i n thế nào ngốc như vậy liệt diễm vương đánh l é n ta cũng giết không được ta tại sao muốn thay ta cản nàng càng như vậy tiêu vũ thì càng khổ sở có lẽ dù nàng nghe quá nhiều cảm tình liền tại không tật bên trong nảy sinh ta thích ngươi thì sẽ không nhìn xem ngươi gặp nạn dù là một tia tổn thương cũng không được khu khu khu khu lục phán nhi khẽ mỉm cười một hồi ho ra màu phía sau thần s ắ c trở nên cực kỳ ngưng trọng tiêu tiêu vũ thời gian của ta không nhiều làm xấu nhớ kỹ tại ngươi cũng không đủ cường đại phía trước tuyệt đối không nên động tứ đại thế g i a tứ đại môn phái bất kỳ một cái nào người thừa kế đáp ứng ta đáp ứng ta người đáp ứng ta nha lục phán nhi bây giờ mới biết được nàng ấy nhất thời cao hứng hứng thú không phải xúc động mà là chỉ nghe tiêu vũ chi danh cũng đã thích cái này chưa từng gặp mặt nam nhân bây giờ nàng lo lắng nhất chính là tiêu vũ tính cách quân tử báo thủ mười năm không muộn mà tiêu vũ là quân tử báo thủ lập tức tiến hành tính cách như vậy sớm muộn cũng sẽ hại chết tiêu vũ khu khu khu khu ngươi chẳng lẽ muốn để ta chết không nhắm mắt sao tiêu vũ vẫn là không có đáp ứng nhường lục phán nhi vô cùng lo lắng hảo ta ta đáp ứng ngươi tiêu vũ tâm rất đau nhưng lại không đành lòng cự tuyệt nàng dù là trong lòng không hề cam cũng chỉ được gật đầu một cái có lẽ nàng cùng lâm tư vũ là đúng nhưng mà hắn lại kiên định ý nghĩ của mình đem hết thảy bóp chết trong trứng nước mới là chính đạo mới sẽ không có vô tội tử vong hảo ngươi phải nhớ ký ta nhớ ký lời của ta ngàn b ạ n phải nhớ kỹ lục phán nhi càng phát khó mà kiên trì có thể nàng biết tiêu vũ bất sẽ như vậy mà đơn giản thay đổi cho nên lần nữa dặn dò ta đáp ứng ngươi, ngươi lục phán nhi ta một đời một thế cũng sẽ không quên tiêu vũ cảm giác được tình huống của nàng có thể không có biện pháp trong cơ thể nàng không biết có bao nhiêu linh d ị c h bao nhiêu luyện yêu hồ bản nguyên có thể bây giờ bất cứ tác dụng gì đều không dạy được sinh cơ đoạn tuyệt nguyên thần á t cho dù là đại la thần tiên cũng cứu không được nàng có thể để ngươi một đời đều nhớ cũng không hưởng đời này lục phán nhi cuối cùng lại lộ ra nụ cười tiêu vũ hôn ta một cái được chứ để cho ta biến mất cũng nhớ kỹ ngươi hảo tiêu vũ xóa đi nước mắt của mình chậm rãi túi đầu hôn xuống thế nhưng là tiêu vũ cái hôn này còn chưa rơi xuống thân thể của nàng liền bắt đầu hóa thành bách hoa không ngừng tiêu tan thậm chí ngay cả thân thể đều không thể bảo tồn không không không giờ khắc này tiêu vũ mới biết được liệt diễm vương chỗ lợi hại không chỉ có đại d i ệ t sinh cơ của nàng nguyên thần còn có thể hủy đi thân thể của nàng quả thực là thần hình câu diện tiêu vũ ngươi không cần như vậy sáu mẫu thân của ta là hoa yêu ta là người cùng hoa nữ nhi đối với ta mà nói hồn về thập vạn đại sơn có lẽ tốt nhất thuộc về lục phán nhi dùng hết lực lượng cuối cùng mở miệng bởi vì ta cuối cùng có thể theo ta mẫu thân ở cùng một chỗ sáu rơi vũ ca ca đây là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi không nên quê ta vừa nói xong lục phán nhi thân thể triệt để hóa thành bách hoa hoa xi、si、rơi bách hoa ra bách hoa cánh hoa không ngừng hướng về trên thân ngưng kết dường như là muốn dùng tận lực lượng cuối cùng một lần cuối cùng ôm mình yêu nam nhân một lát sau bách hoa cánh hoa cũng tiêu tán thật giống như chưa từng có xuất hiện qua trên mặt đất chỉ có nàng lưu lại thượng phẩm đạo khí c h ấ n yêu kiếm hạ phẩm đạo khí bách hoa thất thải hủy lăng cùng với một cái không gian giới chỉ phán nhi phán nhi tiêu vũ một lần này đau đớn Vậy một à so nhìn x du, du ca ca lát sau tiêu vũ thu thập tâm tình vung tay lên đem lục phán nhi di vật thu hồi ánh mắt trong nháy mắt h ó a chặt đáng chết liệt diễm tiên lân liệt diễm vương tiêu vũ giết người nữ nhân không phải ta mong muốn bản vương nguyện ý bồi thường chẳng biết tại sao liệt diễm vương đột nhiên cảm giác rất sợ hãi lập tức mở miệng ngươi nên cảm thấy vô số yêu vương đang từ ở đây mà đến ngươi cùng bản vương dây dưa chỉ có thể lâm vào hiểm cảnh không bằng ngươi ta hợp tác tiêu vũ hoàn toàn chính xác lợi hại đặc biệt là cái này tam đại khôi lộ yêu vương lấy liệt diễm vương c h i lực đều không cách nào đem hắn đánh tan hắn chỉ có bát phẩm đình phong nhưng không có bản sự xé rách không gian muốn đi đều không chạy được đi vô s ỉ x u ấ t sinh giết ta nữ nhân ngươi còn vọng tưởng cùng bản công tử hợp tác si tâm vọng tưởng ngươi hôm nay phải chết tiêu vũ lần thứ nhất thừa nhận lục phán nhi là của hắn nữ nhân hử yêu hoàng đều giết không được bản vương chỉ bằng ngươi liệt diễm vương giận dữ hắn mặc dù trốn không thoát có thể tiêu vũ muốn giết hắn cũng là nằm mơ giữa ban ngày phải không tiêu vũ thần sắc biến đổi đột nhiên không ngừng bóp ra từng cái huyền ảo pháp quyết sau đó hét lớn một tiếng báo tuyết vương lui báo tuyết vương sững sở vẫn là mãnh liệt vừa lui hắn cái này vừa lui phía sau lục đại cường giả yêu tộc tam đại thiên yêu khôi nhưng là đột nhiên bổ nhào mà lên dây dưa đến cùng liệt d i ễ m vương sau đó báo tuyết vương nhìn thấy tiêu vũ ngưng tụ pháp quyết đột nhiên đánh vào lục đại cường giả yêu tộc thể nội n h ư n g cái này lục đại cường giả yêu tộc lực lượng trong cơ thể t r ớ c mắt vô cùng c ù n n g bạo a không, không tiêu vũ tiểu nhi người đang chết đ á n g chết nha cái này máy đậu biến nhường liệt diễm vương kinh hãi muốn chết tiêu vũ đánh vào pháp quyết lại là nhường lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc tự bạo bị pháp chơi ạ lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc tự bạo là bực nào cái thế chi lực đừng nói liệt diễm thiên lân chính là yêu hoàng đều ngăn cản không nổi ba trăm năm mươi sáu chương ba trăm năm mươi sáu thiên hỏa động cái này lục đại bát phẩm cường giả yêu tộc là tiêu vũ chú tâm c ô n g chế chuẩn bị dùng để đối phó yêu hoàng t ấ p đại năng giả liệt diễm vương t r i để chọc giận l i u tiêu vũ cái này một cái thế thủ đoạn liền muốn dùng để gọi hắn hắn đã giết lục phán nhi nhất định phải phải chết. họ tiêu ngươi muốn cùng bạn vương đồng quy v u tận không thành liệt diễm lần này thật hù dọa sớm biết như vậy sẽ không nên trêu chọc tiêu vũ c h ơ mắt nhìn lục đại cường g i ả yêu tộc tự bạo mà hắn lại không cách nào thoát khỏi tam đại thiên yêu khôi dây dưa một cái tự bạo đều khó mà tiếp nhận húng chi là sáu cái nhà ngươi chết ta không chết tiêu vũ cười lạnh đột nhiên vung tay lên liền đem báo tuyết vương đưa vào luyện yêu bên trong tự bạo uy lực bán tuyệt phẩm đạo khí cũng không chắc chắn có thể ngăn cả được chỉ có tuyệt phẩm đạo khí không gian thế giới mới là an toàn nhất luyện yêu hồ bên trong càng là an toàn ầm ầm ầm ầm Làm trung tâm, phương viên trong i mới tiến ê u vũ vừa v vòng phương m viên trăm dặm đều chịu đến cực lớn chấn động toàn bộ thập vạn đại sơn tựa hồ cũng vang dội cái này ngay cả tục không ngừng tự bạo thần uy chạy tới yêu vương đều dọa đến câm như, hến. như thế sức mạnh sợ hãi đến không cách nào ngăn cản giống như diệt thế chi uy liên tiếp s a u âm thanh cái thế nổ tung phía sau tiêu vũ thân ảnh k h ẽ động lập tức xông vào đẩy trời bụi trần bên trong bây giờ con mắt là nhìn thấy bất kỳ vật gì bất quá thân thức lại có thể cảm giác uy danh h i ể n hách liệt diễm thiên lân liệt diễm vương bị tạc phải máu thịt bé bét củ hấu đều đứt gãy ngã trên mặt đất tại không có một tia kỳ lân tần h uy cùng một chó chết không có gì khác nhau chỉ có một ít yếu ớt khí tức đừng nói hắn chính là tiêu vũ luyện chế tam đại thiên yêu khôi đều hứng chịu tới cực lớn thương tích cái này tam đại thiên yêu khôi có thể dung nhập một bộ thượng phẩm đạo khí đâu tại tiếng thứ nhất lúc n thế nhưng chưa kịp thu vào luyện yêu hồ bên trong mà bị trọng thương bát phẩm cường giả yêu tộc tự bạo thần uy tiêu vũ đều bị c h ấ n kinh quả nhiên lợi hại vô cùng chân chính thần uy cái thế nha khó trách tại tu t i ê n giới chỉ cần đạt đến kim đan kỳ tu vi liền không người nào nguyện ý vào chỗ chết nắp tội ưu minh siêu hồn ba ngàn ký ức c h ấ n kinh sau tiêu vũ lập tức bắt đầu thi pháp cưỡng ép thôn vệ liệt diễm vương ký ức phương viên mười dặm đều bị san thành bình địa nhưng đều không phải là liệt diễm vương hang ổ thôn vệ trí nhớ của hắn mới là trực tiếp nhất đơn giản biện pháp cái cái gì không ngừng thôn vệ bên trong tiêu vũ kinh hại không thôi cả người đều thất thần chủ nhân chuyện gì báo tuyết vương thấy vậy vội vàng c h ấ n kinh hỏi tham hôm nay một màn này báo tuyết vương là triệt để sợ choáng váng tại không dám đối với tiêu vũ lại bất luận cái gì hài lòng đây là một cái đủ để diệt thế nam nhân vô cùng kinh khủng liệt diễm vương h ã n hộ lại là mười hai động một trong thiên h o a động khó trách xúc sinh này lợi hại như thế liền yêu hoàng tự mình ra tay đều thua chạy sau một lúc lâu tiêu vũ mới ngốc ngốc trả lời chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân ngay vậy báo tuyết vương đôi choáng cái này liệt diễm vương ẩn tảng cũng sâu a nếu không phải dùng loại biện pháp này trực tiếp đả thương nặng liệt diễm vương ai có thể biết liệt diễm vương át chủ bài lại là m ộ ư ơ i hai động một trong thiên h o a động coi như biết cũng không cách nào tìm kiếm tiến vào a Đi. hoàn toàn thôn phệ liệt diễm vương ký ức bị đại chiến kinh động mà đến các lộ yêu vương đã sắp đến tiêu phí giá cao như vậy giết chết liệt diễm vương lại nhận được thiên h o ạ động tin tức cũng coi như là đ á g i á tiêu vũ nhất đi m t mươi tám đại đỉnh tiêm yêu vương bổ nào mà tới trừ ngoài ra còn có tam đại yêu hoàng cũng lần lượt chạy đến cầm đầu chính là một mực truy tìm tiêu vũ thiên lang hoàng nhưng mà bọn hắn lại không có tìm được tiêu vũ dấu vết chỉ thấy cái này một đám bụi trần thật lâu không tiêu tan hoàng vu bình nguyên đáng chết vẫn là tới c h ậ m một bước liệt diễm vương chắc chắn đã chết như vậy hắn bảo vệ liệt hỏa ngân hoa thụ tất nhiên sẽ tiêu vũ phát hiện lập tức tìm kiếm đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra tinh tế cảm ứng phía sau thiên lang hoàng giận dữ không thôi như thế d ắ n chắc truy sát tiêu vũ còn có thể giết chết liệt diễm vương thực sự thật đáng giận vậy một bên khác tất nhiên chạy trốn tiêu vũ dựa theo liệt diễm vương ký ức không ngừng xuyên thẳng qua tại một đầu cực kỳ quỷ dị trong rừng ở đây độc xả manh thú địa dị. hình, càng là cực là kỳ quái、dị. một hồi hồi hồi hoàn không đại cái dòng sông, sơn, toàn gì sâu, một một bất vực có quy kỳ l u ậ t Một khắc hồ phía đồng sau tiêu vườn ũ đi đầu tới một, một lát sau, vờn quanh đỉnh núi dòng sông chi thủy lập tức trở nên vô cùng chạy xiết nhảy vào đi tiểu vũ hưng phấn nợ nụ cười lập tức nhảy vào dòng sông bên trong báo tuyết vương một hồi trời đất quay cùng phía sau ữ n vẫn g sở, khi tiến bảo tiêu hắn mới h được, n u y vũ khiếp sợ không thôi loại này tuyệt thế t r i bảo ở đây thế mà phía trên dùng tô điểm chiếu sáng đồ vật phung phí của trời nha yêu tộc trời sinh cường đại nhưng không có hoa hình đan cũng chỉ là trông coi b ả o sơn mà trông mai giải khát mà thôi mặc dù nói bát phẩm phân thần kỳ yêu tộc có thể lấy thần thức hóa phân thân tiêu vũ mà nói báo tuyết vương rất tán đ ộ n g có thể biến thành phân thân chỉ là có hình thái của người không có loài người năng lực chỉ có hóa hình đan mới có thể bỏ đi y ê u thể đem yêu lực biến thành pháp lực hóa hình đan sớm muộn cũng sẽ có tiêu vũ không có hóa hình đan phương pháp lợi chế nhưng sau này tỉnh lại ấm trung tiên phía sau có lẽ có thể từ nơi này lao già trong miệng nhận được hóa hình đan đan p ư ơ n g vừa nói xong tiêu vũ lập tức dựa theo liệt diễm vương ký ức lao thẳng tới liệt hỏa ngân hóa thụ liên t r u y ề n tám mươi một đạo cong qua m ộ ư ơ i tám động cuối cùng đã tới thiên hỏa động vị trí trung ương thiên h ỏ a động thiên như ý nghĩa có cực lớn sức mạnh hệ hỏa trung ương chính là một cái thời khắc phun ra ngoài núi lửa dung n h a m c u ộ n c u ộ n nhưng mà trong đó sức mạnh hệ hỏa cũng không phải p h ả n hỏa mà là một loại thiên địa chi lực thiên hỏa liệt hỏa ngân hoa thụ ngay tại trung ương vòng tròn trong góc nở rộ phải cực kỳ rực rỡ liền cùng tên của nó một loại hòa hồng chi thụ tỏa ra ngân sắc hoa quả bất quá chỉ có m ư ơ i tám k h o quả chủ nhân cái này liệt hỏa ngân hoa quả tựa hồ còn có một đoạn thời gian mới tính chân chính thành t h ủ quả này không chỉ đối nhân loại có đặc hiệu đối với yêu tộc tiến đến dai cũng có cực lớn thần hiệu báo tuyết vương cuối cùng nhìn thấy truyền thụ bên trong liệt hỏa ngân hoa quả tâm tình kích động vô cùng nhưng có một chút quả này nhất thiết phải thành t h ủ mới hữu hiệu quả bằng không chính là kịch độc c h i vật thiên lang hoàng tại ngoại giới tìm kiếm chỉ sợ ở không được mấy ngày liền có thể phát hiện nơi đây thiên lang hoàng đã từng xâm nhập liệt diễm vương l ã n h địa tất nhiên là biết cái gì hắn dù cho còn không biết thiên hỏa động vị trí cũng có thể tại không có trở ngại dưới tình huống cấp tốc tìm được ta tiêu vũ có được đồ vật há lại người khác có khả năng mơ ước thiên lang hoàng không tìm thiên h o a động còn tốt tìm được liền coi như là của hắn hẹn độ ổ vụ rụng ổ tiêu vũ mỉm cười linh dịch lập tức đổ vào liệt hỏa ngân hoa t h ủ gốc d ễ tiến vào là thập vạn đại sơn đã nhanh nửa tháng một ngày ba mươi sáu tích linh dịch chính là mấy trăm tích mặc dù dùng hết một chút nhưng là còn có một trăm năm mươi tích đầy đủ càng quan trọng chính là hôm nay h ỏ a động chính là một môn cái thế đại trận ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại liệt diễm vương là yêu không phải là người nó mặc dù có thể đi vào ở đây nhưng không cách nào trưởng khống ở đây thiên h o ạ động h ạ c tâm chính là cái kia trong dung nha một gốc thiên hỏa ai có thể hạnh p h ụ c ai chính là này động chủ nhân có thể có được thiên hỏa động động chủ truyền thừa tiêu vũ trong lòng một cái kế hoạch khổng lồ từ từ v h u ậ n nhượng đứng lên bây giờ chỉ chờ liệt hỏa ngân hoa thụ thành thục ba trăm năm mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy quả thành thục bốn canh linh dịch thiên điệp tạo hóa chi lực có thể thay đổi thiên điệp gia tốc động thực vật lớn lên người bình thường hoàn toàn chính xác chỉ có chờ lấy gốc cây này liệt hỏa ngân hoa thụ chậm dại trưởng thành mới có thể thành t h ụ nhưng mà tiêu vũ cũng không một dạng theo từng giọt, từng giọt linh dịch quảng khái liệt hỏa ngân hoa thụ lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng lớn lên ngân hỏa chi quàng không ngừng tỏa sáng gốc cây này liệt hỏa ngân hoa thụ vốn sẽ phải thành thục linh dịch thúc giục thành thục kỳ gần ngay trước mắt chủ nhân thần uy thuộc hạ ca t ụ n h ì n xem liệt hỏa ngân hoa thụ lên trái cây một giây một giây tới gần thành thục báo tuyết vương tâm tình cực kỳ phân chấn thành thục phía sau có người một khỏa t i ê u vũ mỉm cười bắt đầu nghiên cứu cái này dưới đất vô cùng vô tận tiên h hỏa dung nham ấm trung tiên mặc dù tiêu tán nhưng t i ê u vũ nửa năm này tiềm tu cũng không phải là chừng cho đẹp còn tu luyện xịt sửa công lĩnh nộ có lẽ không đủ nhưng biết rất nhiều tầm mắt cũng không phải trước đây có thể so ước chừng một canh giờ sau liệt hỏa ngân hoa thụ đột nhiên một trận quang mang nổi lên trên cây chi quả lập tức biến đổi một c ỗ huyền diệu áo nghĩa sức mạnh lập tức huyết thắng ra thành t h ủ thập phẩm thiên tài địa bảo cuối cùng thành t h ủ quá tốt rồi cuối cùng có thể bắt đầu tiêu vũ mỉm cười khẽ vươn tay liền lấy xuống hai cái một cái đúng hẹn cho báo tuyết vương một cái chính hắn lập tức nuốt vào a a a liệt hỏa ngân hoa quả không hổ là cuối cùng ngàn năm mới có thể thành t h ủ quả tiêu vũ nuốt vào vô số tinh túy hỏa chi lực trong nháy mắt bộc phát cái kết lực trúng kích đốt bị thương chi lực n h ự tiêu vũ loại này đem mình phóng tới lò luyện đan luyện người đều k h ô nghe t ể t đồn một cái liệt hỏa ngân hoa quả có thể tăng trưởng trăm năm công lực cũng quá coi thường cái này thập phẩm thiên tài địa bạo chỉ cần ngươi có thể hấp thu liền có thể để cho ngươi thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt bào tuyết vương đã là đỉnh tiêm yêu vương nhưng cùng liệt diễn vương loại tồn tại này vẫn có tranh lệch rất lớn nhưng mà hắn mất liệt hỏa ngân hoa quả phía sau liền sẽ siêu việt liệt diễm vương vê anh ẩm ẩm không ngừng hấp thu bên trong tiêu vũ cảnh giới rất dễ dàng liền đột phá đạt đến t h ấ t phẩm xuất khiếu trung kỳ nhưng mà cái này căn bản không tính là gì tiêu vũ cảnh giới còn đang tăng trưởng tiếp tục hướng về cảnh giới cao hơn và mạnh liên hỏa ngân hoa quả lực trùng kích rất lớn người bình thường không thể chịu đựng nhưng mà tiêu vũ có linh dịch có thể hoàn mỹ trung hòa trùng kích lực trình độ lớn nhất tăng cao tu vi càng kỳ diệu hơn chính là tiêu vũ nhất thẳng khó mà tinh tiến phật nộ kim thân quyết lại tại giờ khắc này nhanh chóng lĩnh ngộ thật giống như hắn tu luyện pháp thuật đồng dạng dễ dàng tiến、dai. thể chất phương diện lực lượng tăng trưởng phải đáng sợ hơn đủ loại hỏa hệ pháp thuật đều giờ khắp này dễ dàng phá quan rất dễ dàng liền tu thành ẩm ẩm sau đó không lâu tiêu vũ tu vi đạt đến thất phẩm xuất khiếu hậu kỳ liệt hỏa ngân hoa quả sức mạnh cũng gần như hoàn toàn tiêu hao tiêu vũ vô cực thiên anh mạnh mẽ quả đáng liên phá hai cái tiểu cảnh giới kỳ thực đã tốt vô cùng báo tuyết vương tu luyện cũng gần như hoàn thành gia hỏa này phải tiêu vũ linh dịch tương trợ đã vượt qua liệt diễn vương tùy thời có thể dẫn phát sáu cựu thiên kiếp trở thành yêu hoàng ba bốn đỉnh tiêm yêu vương liên thủ mới có thể chống lại được hắn thiên yêu khôi đi ra liên phá hai đại danh giới tiêu vũ thực lực tăng trưởng so b á o tuyết vương còn muốn lợi hại hơn lập tức mượn nhờ trung ương thiên h ỏ a chi lực t r ủ n g luyện khôi lỗi liệt diễm vương huyết mạch thân thể đều không ngừng dung nhập tam đại thiên yêu khôi bên trong thiên h ỏ a thiên địa bản nguyên chi lực nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ cũng là luyện đ an luyện khí hoàn mỹ nhất lực lượng cường đại nhất thiên h ỏ a chi lực cũng không phải tiêu vũ mình pháp thuật chi hỏa có khả năng có thể so với chân chính có thể đem thiên yêu khôi luyện chế thành vì bền chắc như thép không có chút sơ hở nào nhường yêu hoàng đều không thể tổn thương tình cảnh được đủ loại thiên tài địa bảo cũng không ngừng đánh、bảo. có thiên h ỏ a rèn luyện bất luận cái gì thiên tài địa b ả o đều có thể hòa tan nhanh chóng luyện vào tam đại thiên yêu khôi bên trong hôm sau sáng sớm tiêu vũ liên tục không ngừng luyện chế cuối cùng đình chỉ bị bị thương nặng tam đại thiên yêu khôi đã hoàn toàn được chữa trị cũng hoàn toàn cùng thượng phẩm đạo khí hoàng long chiến giáp hoàng long chiến thương dung hợp kỳ thần uy đặt đến một loại cực kỳ đáng sợ tình cảnh báo tuyết vương cảm giác h ắ n giờ phút này nếu làm một kích toàn lực đánh vào thiên yêu khôi trên thân ngược lại sẽ bị lực lượng của mình phạt trấn chân chính có loại bất tử bất diệt ý vị mặc dù còn không cách nào có thể so với yêu hoàng nhưng yêu hoàng đã không phá hư được ít nhất có thể ngăn cản yêu hoàng một đoạn thời gian báo tuyết vương bản công tử đem tam đại thiên yêu khôi quyền khống chế cho ngươi để cho ngươi lấy thần thức nhập thể khống chế tam đại thiên yêu khôi vì phân thân đối phó thiên lang hoàng một đám yêu quái có dám dừng lại luận chế tiêu vũ đột nhiên nhìn về phía báo tuyết vương a báo tuyết vương kinh hãi thần thức bay ra bên ngoài cơ thể hóa thành một cái bạch bảo trung niên đứng tại tiêu vũ trước mặt rất là chân kinh ngoài ý muốn bản công tử mặc dù đạt đến xuất khiếu hậu kỳ nhưng thần thức chỉ có thể lý thể còn không cách nào ngưng kết phân thân tiêu vũ tiếp tục nói chỉ có bát phẩm phân thân kỳ có thể ngưng kết phân thân tồn tại mới có thể tốt hơn càng hoàn mỹ hơn điều khiển thiên yêu khôi thuộc hạ tự nhiên là nguyện ý có thể chủ nhân ngươi muốn làm gì báo tuyết vương chấn kinh tiêu vũ tín nhiệm cùng quyết đoán nhưng càng ngạc nhiên hơn tiêu vũ sau đó muốn việc làm tiêu h n hòa vũ giải thích nói chỉ cần bản công tử năm trong tay dù là chín đại yêu hoàng đều tới đều không thể công phá trong đó phòng ngự lại trợ đến lúc đó ngươi cùng tam đại tiên h yêu khôi liền có thể mượn lực t r ấ t pháp độ k i ế p thành hoàng ngang ngược thập vạn đại sơn liệt diễm vương đã từng vô số lần tiến vào dung nham nhưng mà hắn mặc dù có hỏa kỳ lân huyết mạch cũng không phải chân chính hỏa kỳ lân có thể khống chế thiên hỏa nhiều lần cuối cùng đều là thất bại nhiều lần còn kém chút ném đi mặc nhỏ tiêu vũ bất lạ yêu nhưng lại nắm giữ cái thế pháp bảo bán tuyệt phẩm đạo khí hoàng lòng chiến giáp cùng với luyện yêu hồ cái này hai đại trí bảo hộ thân thiên hỏa cũng không làm gì được tiêu vũ tiêu vũ là có khả năng nhất luyện hóa thiên hỏa trở thành thiên hỏa động chủ nhân ưu thế của hắn cho dù là yêu hoàng cũng không sánh nổi là thuộc hạ dù là chết cũng sẽ thay chủ nhân ngăn cản được thiên lang hoàng chờ đợi chủ nhân công thành xuất quan báo tuyết vương nghe xong lập tức quỷ lệ linh mệnh tiêu vũ thủ đoạn hắn đã kiến thức không dám chống lại càng quan trọng chính là tiêu vũ không có đem hắn xem như toạc kỵ tựa như là đem hắn xem như đồng bạn liên hỏa ngân hoa quả dạng này tuyệt thế trí bảo hắn đều nguyện ý ban cho nhường báo tuyết vương rất là xúc động đi theo chủ nhân như vậy không nói sau này có thể hóa hình làm người chính là hôm nay đãi ngộ cũng so với hắn tại thập vạn đại sơn là yêu ăn lông ở lỗ Ăn b tương là là、so、lai t đắc đạo là ưu tiên gần trong găng tấc tiêu vũ mỉm cười hoàng long chiến giáp thi triển đi ra lập tức tung người nhảy vào trong đó bình một tiếng lập tức tiêu thất nhìn xem tiêu vũ nơi biến mất báo tuyết vương tâm tình rất phức tạp bởi vì tiêu vũ nhảy vào thiên hỏa dung nham phía sau h ắ sáu ngoại giới thiên hòa động phụ cận một cái nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở thiên lang hoàng trận doanh phía trước một gia công tử ngươi làm muốn tự tìm cái chết sao thiên lang hoàng nhìn người tới lựa giận đứng lên không sai người xuất hiện chính là lấy đan dược làm chủ thế gia công tử mục tiên hẳn lang hoàng đại nhân bản công tử là tới giúp ngươi tìm kiếm tiêu vũ tung tích người yêu t ộ c không thông t r ậ t pháp mặc dù biết tiêu vũ tiến vào liệt diễm vương hạng hộ trong thời gian ngắn không cách nào tìm được m ộ t thiên hàn không có sợ hãi căn bản vốn không sợ cùng yêu hoàng đối mặt ta mục ra lấy đan dược văn danh thiên hạ đan dược giả dược liệu là thứ nhất hỏa vì đại nhị bản công tử danh x ư ơ n g đan n g u n g ố c ở phương diện này không có ai so bản công tử c à n g quyền ủy a ba trăm năm mươi tám chương ba trăm năm mươi tám thiên lang hoàng nổi giận đan n g u n g ố c m ộ t thiên hàn một trong tứ đại thế gia m ộ t gia người thừa kế danh sưng đan mung ố c nắm giữ một hỏa hai hệ thể chất đang luyện đàn phương diện tại hỏa hệ công pháp phương diện có vô cùng ưu tú xây dựng thiên lang hoàng cũng biết một thiên hàn thành cựu ánh mắt không ngừng chuyển động một lát sau đột nhiên nói một công tử nghe nói các ngươi phía trước bị liệt diễm vương phát hiện còn làm hại hoa si bỏ mình tiêu vũ hận không thể đem các ngươi rút gân l u ậ ra không biết phải chăng là thiên lang đại nhân quả nhiên lợi hại mặc dù không có tiến vào liệt diễm vương địa bàn nhưng là đem sự t ì n h nắm giữ được vô cùng rõ ràng tại hạ bội phục một thiên hàn xứng sở chuyện này hoàn toàn chính xác là thật cho nên chúng ta nhất thiết phải liên thủ Liệt i d ễ nhưng bảo vệ mà trong h â thứ đại gia của người người người âm hiểm xảo trá đều đối thập vạn đại sơn hiểu rõ vô cùng thậm chí không kém gì yêu tộc những người này tìm hắn liên cùng nhất định có âm mưu mà không phải đơn t h ầ n đối phó tiêu vũ thiên lang đại nhân liệt diễm vương h ă n hộ ngươi là đã từng đi tìm qua hẳn phải biết hắn ẩ n giấu bao sâu nhiều khó khăn lấy tìm kiếm mục tiên hàn tiếp tục nói bây giờ ngoại trừ bản công tử bên ngoài người nào tại hỏa chi một đạo tu luyện có cao thâm hơn lĩnh ngộ liệt diễm vương bạn hỏa mà sống chỉ có bản công tử có thể tìm ra nơi ở của hắn hảo n g ư ơ i nếu dám dở trò gian bản hoàng lập tức đem các ngươi chém giết thiên lang hoàng đã tìm kiếm đã lâu không thu được gì đành phải đáp ứng không dám mục tiên hàn mỉm cười đột nhiên đánh một cái búng tay một cái h ỏ diễm l u â bản lập tức hiện ra mục gia trí bảo bên trên phẩm đạo khí thi b ả sáu thiên hỏa à n t động h hại n thôi. k bên trong nhảy vào thiên hỏa dung nham tiêu vũ mặc dù có trọng bảo thủ hộ nhưng là khó có thể chịu đựng thiên hỏa chi lực nhường hắn cảm giác muốn bị hỏa tan đồng dạng Càng rơi xuống, sức mạnh sung kích càng cường đại. Không có xuống, mạnh sung Không rơi đại. ạ đ tình đến đạo bên trên phẩm đạo khí bảo vật, bất kỳ vật, vật phẩm khí kỳ g xuống, đều sẽ bị ó a thế à n Tình h h bụi. t thiên viêm thiên hỏa dung nham mặc dù là t u y ệ t địa nhưng cũng là tu luyện g i ả thánh địa tiêu vũ lập tức đem tối cường hỏa hệ thần thông thi triển đi ra lấy tình thế thiên viêm bảo hộ tự thân đồng thời hấp thu thiên hỏa chi lực mở rộng ít trạ sẻn sổ di lượng liệt diễm vương không hổ là nắm giữ hỏa kỳ lân huyết mạch tồn tại đã từng tiếp cận quá thiên hỏa tiêu vũ theo hắn lộ tuyến rất nhanh đến chỗ sâu thiên hỏa bản nguyên vị trí đã có thể cảm giác được nhưng mà càng đến gần thừa nhận cái thế chi lực thì càng hủy diệt Tiêu chiến giáp, đều vũ hoàng long giác, dường như long dường nướng, cực kỳ nóng bỏng. cực bị kỳ một u ố n n h lát sau hết thể hoang mang cuối cùng mở ra tiêu vũ giã cuối cùng nhìn thấy thiên hòa bộ mặt thật thiên hòa lộ ra kim làm chi sắc hình như một vòng ngọn lửa ẩn ký Thời, thời c khắc sau khắc vật vật. thiên n hỏa, hỏa. Thi hỏa. hỏa động bên ngoài một thiên hàn không ngừng tiếp cận đã đi tới vườn quanh đỉnh núi dòng sông bên bờ ánh mắt trở nên rất nghiêm trọng thiên hỏa dám phản ứng cũng càng phát ngầm đậm ngay ở chỗ này gặp phản ứng này thiên lang hoàng hoàng hốt không thôi nơi đây hắn tìm kiếm không dưới mười lần dòng sông bên trong đều từng tiến bảo nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì nha không tệ chính là nơi đ â y năm bản công tử hoài nghi không có sai nơi này đích xác có trận pháp trẻ giấu người yêu tộc không thông trận pháp cho nên khó mà phát hiện một thiên hàn gật đầu một cái thiên lang đại nhân còn xin lui lại một chút chờ bản công tử thi triển thiên hỏa giám chi lực phá vỡ trận pháp đến lúc đó chỗ tốt chia ba bảy ta ba mươi bảy hảo một công tử thình tiêu vũ vốn là vô cùng lợi hại nếu là phục vụ liền hỏa ngân hoa quả phía sau hắn cái này yêu hoàng chỉ sợ đều khó mà đánh rét bây giờ Hắn không có l sau h đó không lâu một thiên hàn thiên hòa giám cuối cùng cùng thiên hòa động trận pháp lấy được liên hệ một c ố lực kéo trong nháy mắt từ thiên hỏa giám bên trong bạo phát đi ra ha ha trở thành cỗ này l ự c kéo trong nháy mắt đem một thiên hàn mang đi ngay trong nháy mắt này một thiên hàn đột nhiên hướng về nắm vào trong hư không một cái ba nam một nữ bốn người lập tức bị hắn đưa vào trong đó mà thiên lang hoàng bọn người phản ứng lại hết thể bình tĩnh lại giống giống giống lại còn là bị lừa rồi thiên lang hoàng lập tức nội trận lôi đ ỉ n h liên tục gầm t h é t lúc lập tức hướng về một thiên hàn biến mất vị trí cường lực a n h kích người đáng chết tộc đi chết nhanh chóng giút ta cường lực đánh nát sân phong Tức tiên giận thiên lang hoàng mặt c dù bị í n h khác ế n ư n g l hai p h đại yêu vương mười tám vị đỉnh tiêm yêu vương lập tức liên thủ h á n h kích toàn bộ sân phong lập tức bị đánh lung lay sắp đổ trận pháp c ũ n g cuối cùng hiện hiện ra nhưng mà hôm nay trong đó một t i ê n h ẳ n cũng không để ý lập tức nói thượng q u a n minh tư không minh hoa huynh năm ở đây chính là m ộ ư ơ i hai động tiên h ỏ a động nhanh chóng giúp ta đi thu lấy trong đó thiên địa tri lực thiên hỏa đến lúc đó liền hỏa ngân hoa quả thiên hỏa động chủ còn để lại pháp bảo đ a n g dược chúng ta tất cả nhà c h i a đ ề u thiên hòa động động chủ tối tốt luyện khí luyện đan ta mục gia nhà thiên hòa giám bất quá là hắn tiện tay chi tác mà thôi hảo hết thể mặc cho một huynh phân phó tiến vào bên trong m ộ t thiên hàn mới nói đây là thiên hòa động nhờ ti không lăng bọn người rất kinh hỉ đi muôn ngàn lần không thể nhượng tiêu vũ đã mất m ộ t thiên hàn vốn định đ ộ c chiếm chỗ tốt có thể tiêu vũ đã sớm tiến vào hắn không thể không cùng thiên lang hoàng lá mặt lá trái mà tiến vào lại càng không phải không đổi kịp quan văn thanh ti không lăng hoa thiên dương hợp tác bằng không hắn nhưng đối phó không liễu tiêu vũ hử t i ể u nhi vọng tưởng thiên yêu khôi cho ta g i ế t sự tình quả nhiên có biến sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch báo tuyết vương lập tức khống chế tam đại thiên yêu khôi ngang t à n g phát động tiêu vũ sớm muốn đánh giết bốn người bọn họ rất r ư ờ i báo tuyết vương nếu có thể giết bọn hắn tiêu vũ trở về tất nhiên sẽ tim rồng cực kỳ vui mừng mà ban thưởng hắn càng nhiều bảo vật đáng chết là báo tuyết vương k h ố n g chế liêu tiêu vũ thiên yêu khôi hắn chắc chắn đã đi thu lấy luyện hóa thiên hòa đi t h ấ vậy một thiên hàn kinh hai không thôi tiêu vũ nếu là thành công không chỉ có chúng ta muốn chết trời bên ngoài lang hoàng cũng phải chết nhất thiết phải xông vào trong đó ngăn cản tiêu vũ n g ư u i c ứ việc thi triển thiên hỏa dám đi thu lấy thiên hỏa nơi này khôi lỗi giao cho chúng ta ngăn chặn tình huống nguy cơ tiêu không lăng nảy sinh một chút tác động lập tức thi t r i ể n ra g i a tộc trí bảo bên trên phẩm đạo khí kinh lôi thương tiêu vũ bây giờ có bao nhiêu hận hắn ti không lăng so với ai khác đều biết cho nên hắn không có lựa chọn một huynh cứ việc đi thượng quan văn thanh cũng lớn quát một tiếng thi t r i ể n ra g i a chủ trí bảo bên trên phẩm đạo khí phá thiên b ú a hắn đối với tiêu vũ hận càng hơn ti không lăng cựu tiêu kiếm hoa thiên dương mặc dù không nguyện ý cùng tiêu vũ vì tử địch có thể tất nhiên đ ắ tội hắn cũng không thể có giữ lại cựu tiêu cửa trí bảo bên trên phẩm đạo khí cựu tiêu kiếm cũng lập tức thi triển đi ra ba người này danh s ư n g thương ngung ố c kiếm ngung ố c đuống ngung ố c ở nơi này ba đạo phía trên đều có đặc biệt tạo nghệ thậm chí đã sang chế thuộc về mình võ công t u y ệ t học tu vi tăng nhiều tại trở lên phẩm đạo khí tương trợ thế nhưng là thần uy lạ thường bằng không bọn hắn sao dám xâm lấn liệt d i ễ m vương địa bàn chỉ là không nghĩ tới tiêu vũ thế mà xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn ba vị huynh trưởng đại nghĩa tại hạ nhất định k h n g phụ ba người đều nguyện ý liều mạng nhường một thiên hàn đại hỷ không thôi lập tức thi triển thiên hòa giám c â u thông trận pháp thẳng vào tiêu vũ c h ô ở thiên hòa dung nham c h ỗ sâu ba trăm năm mươi chín chương ba trăm năm mươi chín hiểm hiểm hiểm thiên hòa xem có thể cùng thiên hòa động trận pháp c â u tan tam đại thiên yêu khôi bị quan văn thanh ba người ngăn lại một thiên hàn dễ dàng thi triển thiên hòa xem mà đi đáng chết tiểu nhi thượng quan văn thanh ba người cảnh giới không đủ nhưng có thượng phẩm đạo khí tương trợ còn có cực kỳ q u ỷ dị công pháp thân pháp cũng tuyệt diệu thiên yêu khôi mặc dù có thể áp chế bọn hắn nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được báo tuyết vương không thể ngăn cản một thiên hàn đành phải đem lửa dận đều đặt ở ba người này trên thân không để bọn hắn tiến lên trước một bước nhìn xem trận đại chiến này không cách nào chen chân lâm tư vũ tâm tình cực kỳ xoắn suýt đây chính là lợi ích phân tranh sao nàng cho rằng tiêu vũ thay đổi trở nên tàn nhẫn khát máu thị sát thật sự đ ú n g không phanh phanh phanh liền lúc này tam đại yêu hoàng mười tám đại yêu vương oanh kích chi lực làm cho cả thiên h ỏ a động lung lay sắp đổ không người chủ trì t r ậ n pháp ngăn cản không nổi khổng lột như thế lực trung kích sắp phá trận đáng chết làm sao bây giờ tam đại công tử bây giờ là phía trước có hổ sau có lang như chờ thiên lang hoàng phá trận mà vào thứ nhất liền sẽ trước hết giết bọn hắn trong đại chiến thượng quan văn thanh đột nhiên nhảy lên lưu lại thượng phẩm đạo khí khai thiên phủ phong mang lập tức rơi xuống lâm tư vũ trên cổ thượng quan văn thanh ngươi điên rồi thượng quan văn thanh đột nhiên lưu lại còn đột nhiên cưỡng ép lâm tư vũ nhường ti không lăng hoa thiên dương giận dữ không thôi hai vị huynh đệ nguy cơ sinh tử xin thứ cho tiểu đệ đ ắ tội thượng quan văn thanh lập tức hét lớn một tiếng báo tuyết vương vị này chính là ông chủ ngươi thích nhất nữ nhân ngươi nếu không nhường ra một lối đi để chúng ta đi vào vậy ngươi chủ tử yêu nhất liền theo bản công tử chết chung ngươi ngươi ngươi đột nhiên tới biến hóa nhường báo tuyết vương đ ô cả kinh lập tức thu hồi thiên yêu khôi tiêu vũ có bao nhiêu quan tâm lâm tư vũ phía trước lúc ở bên ngoài báo tuyết vương liền đã thấy rất rõ ràng thiên lang hoàng sắp phá trận mà vào ngươi nếu không nghĩ ngươi chủ nhân nữ nhân chết vậy liền đi ngăn cản thiên lang hoàng thượng quan văn thanh thời khắc này thân sắc trở nên cực kỳ lãnh diễm bằng không bản công tử chết nàng cũng phải chết lời nói càng làm cho ti không lăng hoa thiên dương đều không thể mở miệng lăng sư minh hoa sư minh thời khắc này biến hóa lâm tư vũ tuyệt đối không ngờ rằng càng không nghĩ đến ti không lăng hoa thiên dương vậy mà không mở miệng ý là bọn hắn cũng đồng ý thượng quan văn thanh dùng nàng đi uy hiếp tiêu vũ toạ kỵ lâm sư muội có lỗi với t i không lăng hoa thiên dương nhìn nhau đều rất áy náy nhưng tại áy náy cũng không có mạng nhỏ trọng yếu đành phải như thế vì mọi người chúng ta tính mệnh chỉ có chức tiên ủy khuất ngươi một chút hảo thật tốt ngôi lai、like, đây chính là chính đạo đây chính là cái gọi là danh môn chính phái giờ k h ắ c này lâm tư vũ cuối cùng quen biết không đáng bị ai nước mắt lập tức hoa rơi xuống dưới nguyên lai、like, nàng sai rồi hơn nữa sai vô cùng thái quá vương bắt đản các người nếu dám thương chủ mẫu một sợi tóc bản vương cho dù là tự bạo cũng muốn các ngươi hết thể đi chết báo tuyết vương vẫn là không dám mạo hiểm bất đắc dĩ nhường đường đi đi một chút thượng quan văn thanh đại hỷ lập tức g áp lấy lâm tư vũ tiến lên ẩm ẩm ba người vừa mới vượt qua báo tuyết vương vị trí đại trận cuối cùng bị công phá thiên lang hoàng chức tiên sông vào trong đó thiên yêu khôi cho ta ngã cản chuyện cho tới bây giờ b á o tuyết vương cũng không lo được cái gì lập tức chỉ huy tam đại thiên yêu khôi vào tới giữ vững cửa vào bản thân hắn cũng chỉ được gia nhập chiến đấu thiên lang hoàng cũng không phải thượng quan văn thanh b ọ n người thiên yêu khôi có thể áp chế hoàn toàn nhưng mà đối mặt thiên yêu hoàng bị áp chế chính là chờ yêu khôi bất quá b á o tuyết vương không có lựa chọn đành phải toàn lực ngăn cản chờ đợi tiêu vũ thành công thượng quan văn thanh b ọ n người mang theo lâm tư vũ bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vị trí trung ương mà đi vì kế hoạch hôm nay bọn hắn chỉ có nhận được liệt hỏa ngân hoa quả mới có thể từ trong khe hẹp cầu sinh tiêu vũ thiên lang hoàng đều mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhanh một nhóm bốn người liền đi theo nóng bức cảm giác đi tới thiên hỏa động trung hương vị cũng nhìn thấy cái kia liệt diễm ngân hoa cây nhưng mà trên cây một quả quả cũng không có tiêu vũ cũng không thu lấy mà là bào tuyết vương không chế tam đại thiên yêu khôi phía sau nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mà đem hắn đều hái thấy tình cảnh này ba người giận dữ không thôi lâm tư vũ nhưng là cười tính toán xào rượu quá thông minh kết quả vẫn là dò chúc nước công giã tràng nha người người người thượng quan văn thanh giận dữ một đũa dưng lên cũng không dám vô xuống lâm tư vũ nhưng là bọn họ bảo mệnh phủ hắn sao dám tổn thương thượng quan văn thanh lập tức thả người thi không lăng lập tức hét lớn một tiếng nhưng mà thượng quan văn thanh lại không có nghe theo thi không lăng đầu góc n g ư ờ i có cơ ta bây giờ thả người người muốn chết không thành người người họ tư không giận dữ cũng không lời mà chống đỡ đi ta sẽ không tổn thương nàng nàng thế nhưng là tốt nhất bảo mệnh phủ thiên h o a động khắp nơi bị trận pháp bao phủ cất giữ bảo vật sơn động căn bản là không có cách mở ra vạn nhất một thiên hàn thất bại liền toàn bộ nhờ nàng bảo mệnh thượng quan văn thanh lạnh lùng khoát tay chặn lại đến lúc đó còn có thể dùng nàng cùng tiêu vũ đổi bảo vật lấy tiêu vũ hơn tình tính cách bất kỳ vật gì đều nguyện ý trao đổi lâm sư muội ngươi cảm thấy thế nào ngươi ngươi vô sỉ lâm tư vũ tâm tình vào giờ khắc này rất là phẫn nộ cho tới nay nàng cũng giúp đỡ những thứ này cái gọi là chính đạo mà chỉ trích bạn trai của mình mà bây giờ nhưng là cái gọi là chính đạo dùng tính mạng của nàng đi uy hiếp nàng bạn trai vô sỉ cũng vậy đi ngược lại đã vạch mặt thượng quan văn thanh cũng không quan tâm cái gì ngươi cho rằng ngươi lăng sư huynh hoa sư huynh đưa ngươi mang theo bên cạnh thực sự là vì muốn tốt cho ngươi sao thượng quan văn thanh ngươi câm miệng cho ta ngay vậy thi không lăng hoa thiên dương giận dữ không thôi đừng tức giận như vậy tiểu đ ệ bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi thôi hai vị huynh đài tức giận như vậy coi như xong không nói thì là thượng quan văn thanh mỉm cười không ở mở miệng ngược lại hắn khích bác mục đích đã đạt đến sáu một bên khác thiên h ỏ a r u n g nham phía dưới tiêu vũ đã cùng một thiên hàn đang đối mặt trì tiêu vũ mặc dù sớm tiến vào nhưng còn chưa h à n phục mà một thiên hàn thiên h ỏ a xem lại có thể câu thông thiên h ỏ a tựa hồ lại càng dễ thu lấy thiên hòa cục diện lập tức bất lợi cho tiêu vũ ha ha ha ha rơi vũ công tử dù là ngươi tính toán xảo diệu nhưng là vạn vạn không ngờ rằng ta m ộ t gia tiên tổ sớm đã nhận được thiên h ỏ a xem còn được đến một bộ phận thiên h ỏ a động động chủ truyền thừa hôm nay hỏa nhất định là bản công tử thế cục tốt đẹp một thiên hàn hưng phấn đến luyện một chút phá lê n cười chỉ bằng ngươi nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ cười lạnh khống chế thiên h ỏ a đồng thời trong tay hoàng long chiến thương lập tức hiện hiện ra thời khắc này tiêu vũ tu h vi so với một thiên hàn mạnh hơn nhiều tất nhiên hắn lại càng dễ thu lấy thiên h ỏ a cái tia tiêu vũ liền đem hắn giết nhìn hắn như thế nào phách lối ha, ha muốn giết người đối mặt tiêu vũ sắc ý một thiên hàn tuyệt không Cũng mục ộ tiên hoảng, chẳng đầy tự t hàn, hàn, hàn mỉm cười lập tức chỉ hướng tiêu vũ lao tổ tông hắn chính là thiên hạ đệ nhất công tử tiêu vũ thấy người này tiêu vũ chấn kinh đến không được thật không nghĩ tới mục gia mới là ẩn tàng s â u nhất tồn tại thế mà tại một thiên hàn thể nội phong ấn mục gia lão tổ tông mục thánh viên phân thân nhường các đại thế lực yêu tộc thậm chí thiên phạt cũng chưa từng có chút phát hiện mục tiên hàn người này cũng quá mức cẩn nhẫn thế mà tại lúc này mới giải khai thể nội phong ấn nhường hắn mục gia lão tổ tông phân thân hiện hiện ra hiểm hiểm hiểm. vô cùng nguy hiểm bởi vì đây không phải một đạo phân thân càng không phải là cái gì phụ lục mà là một tôn hoàn chỉnh phân thân tôn này phân thân sức mạnh vượt qua thiên l a hoàng căn bản không phải tiêu vũ bây giờ có thể đối phó l ệ n h ngàn rơi tiêu duệ cháu sáu rất tốt phi thường tốt một thành viên ánh mắt lập tức l ệ n h như băng nhìn về phía tiêu vũ tiểu tử ngươi là tự sát hay là muốn lao phu tự mình đọc thủ một thành viên người âm hiểm như thế sẽ không sợ chọc mọi người giận thời khác này tiêu vũ chân chính lâm vào tình thế chắc chắn phải chết vạn vạn không ngờ r ằ n g mục ra sẽ như thế tàn nhẫn đáng sợ hơn là hà nội với tiêu vũ có cực lớn cựu hận cảm giác ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi huyết tế nguyên anh hôm nay tiêu vũ tiêu vũ tăng trưởng đến tác phẩm xuất k i ế u hậu kỳ sức mạnh chia làm sáu cỗ nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ cường hành lấy hoàng long chiến giáp hoàng long c h i ế n thương luyện yêu hồ dù là đối mặt c i u phẩm trùng kỳ thiên lang hoàng tiêu vũ đều có lòng tin có thể tự vệ nhưng mà một thánh v i ê m lão già này quá độc ác nhượng một thiên hàn mang theo phân thân uy thế ít nhất là c i u phẩm hợp thể hậu kỳ thậm chí tột cùng sức mạnh Cất, chủ, trước cung cấp dược. căn có rất quyết Tiểu tử, thiên toàn tụ tài ý nhiêu đây nha. động động động đang bản không ngươi n hòa pháp hội phú, phải khả kia bao bộ vì bảo, Ở thảo thiên hỏa nhường cho ngươi chính là như thế nào lao già này q u ác á tiêu vũ đành phải nhượng bộ tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao trước kia ra ra ngươi bà ngươi cỡ nào p h o n g quang căn bản m u ố n không đem lão phu coi là chuyện đáng kể lại càng không đem ta mục ra coi ra gì một t h á n h v i ê m ánh mắt biến đổi càng thêm cựu thị hôm nay ngươi tất nhiên chính mình xâm nhập ở đây chính là ngày tận thế của ngươi vô cực kim đan chi thể thế nhưng là hoàn mỹ phân thân tài liệu ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự sát t lao già ngươi là không nên ép lao tử tự bạo sao ngươi nếu biết bản công tử tu thành vô cực kim đan mà hôm nay đã sớm tấn thăng trở thành vô cực thiên anh tự bạo uy lực n g ư ơ i n ê n rất rõ ràng à. tiêu vũ giận dữ người này trước kia chắc chắn bị ra da hắn mãi mãi dẫm ở dưới chân qua mới như thế k i ể u thị chính mình đến lúc đó bản công tử dù cho là giết ngươi không được nhưng ngươi ưu tú nhất hậu đại lại phải chết thiên hỏa động bí mật cũng sẽ lập tức bại lộ ngươi có thể nhận được một k i a chỗ tốt sao tiểu tử ngươi làm ta sợ tiêu vũ mà nói vẫn là nhuộn một thánh viêm sắc mặt biến đổi lớn không phải hù dọa mà là sự thật ngươi không nên ép bản công tử vậy cũng chỉ có cùng chết ta không lấy được ai cũng không thể được đến tiêu vũ tại trong hiểm cảnh tất cả bên ngoài tỉnh táo người hao phí to lớn như thế bước lên giảm xuống ranh giới nguy hiểm ngưng kết mạnh như vậy phân thân là muốn nhận được toàn bộ thiên h o a động giết bản công tử không phải mục đích thật sự của ngươi a nhường bản công tử rút đi hết thể đều là của ngươi bằng không ngươi cái gì cũng không chiếm được còn có thể tu vi tổn hao nhiều lời này nhuộm mục thiên hàn đều hù dọa tiêu vũ muốn thật tự bạo hoàn toàn chính xác cái gì đều xong tiêu vũ phía trước khống chế lục đại cường già yêu tộc tự bạo thần uy hàn đến nay đều lòng còn sợ hãi mà tiêu vũ tự bạo sẽ càng hủy diệt càng không địch tiêu không không gấp gấp vũ thân sắc càng phát lãnh diễm có lẽ ngươi dám nhưng ở trước mặt lao phu ngươi cho rằng ngươi có tự bạo cơ hội sao một thành viên hay không gấp gáp chỉ là thất phẩm tu vi ở trước mặt lao phu căn bản không đủ nhìn đã như vậy vậy thì cùng chết ta lao già nói nhảm quá nhiều tiêu vũ đã sớm hoài nghi hắn đang kiên kỵ cái gì cho nên mới không dám vọng động cũng đ í c h sát sợ tiêu vũ thật sự tự bạo vô cực thiên anh bạo cho ta vừa nói xong tiêu vũ đôi mắt không ngừng chuyển động lập tức hét lớn một tiếng một bộ không đường có thể đi tráng sĩ chặt tay bi tráng cảm xúc phóng lên trời không tốt mau ngăn cản hắn thấy vậy một thiên hàn dọa đến liên tục kêu to một thánh v i ê m đây là phân thân dù là bị hủy diệt cũng sẽ không chết chỉ có thể tu vi đại giảm mà thôi nhưng mà một thiên hàn lại chắc chắn phải chết hơn nữa đây là thiên hỏa bản nguyên khu vực không chỉ có phải thừa nhận tiêu vũ tự bạo còn muốn tiếp nhận thiên hòa xung kích yêu hoàng cũng phải chết nhưng mà một thánh viên lại không có động thật sự là hắn sợ tiêu vũ tự bạo nhưng ở trong lòng của hắn tiêu vũ bất sẽ đi đầu này tự tuyệt chi lộ thu vi càng cao người càng t i ế t mạng tự bạo cũng không phải dễ dàng như vậy quyết định nhưng mà vô địch một t h á n h v i ê m tại mấy giây sau cũng triệt để c h ấ n kinh tiểu nhi ngươi thực có can đảm tự bạo một t h á n h v i ê m thật không nghĩ tới tiêu vũ thực có can đảm thể nội nguyên anh bản nguyên chi lực trong nháy mắt của bạo dọa đến một t h á n h v i ê m lập tức đem lực lượng thần thức manh liền xông vào tiêu vũ thể nội ngăn cản tiêu vũ tự bạo vô cực thiên anh rất khó bị phong ấn hơn nữa tiêu vũ vẫn có trọng bảo tại người ngăn hắn tự bạo biện pháp chính là ma diệt tiêu vũ thần thức đả diệt linh trí của hắn khống chế thân thể của hắn lao giả n g ư ơ i nghĩ hại bản công tử vậy thì chết chung tiêu vũ nguyên anh vận chuyển càng phát c u ầ n bạo n g ư ơ i nghĩ đem bản công tử biến thành sinh đốc ngăn cản tự bạo vọng tưởng năm đây chính là n g ư ơ i không nên ép bản công tử đánh đổi n g ư ơ i mục ra chắc chắn diệt vong t i ể u nhi c u ầ n vọng đi chết tiêu vũ hôm nay tù vi cảnh giới không thấp mạnh như một t h á n h viêm lấy thần thức s â m lấn trong thời gian ngắn cũng hủy diệt không liếu tiêu vũ thần thức linh trí bất đắc dĩ phân thân lập tức trong nháy mắt bao khỏa tiêu vũ tất cả nguyên thần chi lực đều cưỡng ép sung kích nhất thiết phải tại tự bạo phía trước tương tiêu vũ biến thành đứa đẩn ngăn cản tự bạo ha ha ha ha vô thượng trí bảo luyện yêu hồ cho ta c h â n áp vô thượng thần quyết huyết tế thuật huyết tế nguyên anh d i ệ t hắn linh trí một t h á n h v i ê m cuối cùng nguyện ý tới gần tiêu vũ tiêu vũ sớm đã bắt đầu chuẩn bị cái thế thủ đoạn cuối cùng có thể thi triển đầu tiên là luyện yêu hồ trong n g á y mắt khép lại lập tức đem một thành viên chứa vào luyện yêu hồ thế giới bên trong hơn nữa còn đem gốc cây này thiên địa chi lực thiên hỏa cũng cùng một chỗ thu vào trong đó nhường thiên hỏa chi lực không ngừng đốt cháy tiêu vũ một thành viên tiểu tặc, nguyễn ư i m ố n làm g i điên h tế, đi tế thuật chính là trước đây huyết nguyệt dạy cự đầu thi triển đi ra trốn được tánh mạng bí thuật mà môn bí pháp chính là huế luyện thần quyết bên trong một môn cùng lục phán nhi bí pháp cho ó c nên mới dùng huyết tế ngụy trang tự bạo dẫn hắn xâm, lấn tiêu vũ. Thật tình không biết, hắn xâm lấn tiêu vũ liền lập tức rơi vào tiêu vũ cảm ấy tu vi rất trọng yếu nhưng mạng nhỏ cũng không có tu vi cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì tiêu vũ chọn lựa như vậy cũng là biện pháp không có cách nào tu vi tổn hao nhiều tính mệnh còn lại có lẽ còn có cơ hội chết đó chính là chân chính chết cái gì đều kết thúc a a a tiêu vũ quá ác quá độc thủ đoạn liền một thánh v i ê m cũng không nghĩ tới hắn bị tiêu vũ lấy luyện yêu hồ vây không trợ căn bản là không có cách thoát khốn không kịp chạy ra huyết tế thiên anh cái thế chi lực liền lập tức phản xung thần trí của hắn linh trí n h u ộ n một thánh v i ê m đau đớn đến liên tục kêu to một tôn cái thế đại năng như thế nào cũng không có nghĩ đến c ư nhiên bị một tên tiểu bồi tính toán lâm vào trong nguy cục bất quá một thánh viên dù sao cảnh giới cực cao thần thức cực mạnh lập tức ngăn cản nguyễn anh thánh thể luyện bảo hắn có thể ngăn cản tiêu vũ giã không phải là không có thủ đoạn lục phán nhi di vật bên trong có một cái chấn yêu ti tiền bối độ sáu cựu thiên kiếp thất bại nguyên anh thể lập tức sử dụng vì vô cực thiên anh bổ sung sức mạnh cái này nguyên anh thể có sáu thành cựu phẩm hợp thể kỳ trí lực phi thường cường đại tiêu vũ vốn không nguyện ý hấp thu nhưng bây giờ lại không có biện pháp không tiêu hao lục phán nhi di vật có này nguyên anh thể tương trợ tiêu vũ huyết tế sức mạnh quả thực là liên tục không ngừng một thánh viên bị đánh đến cực kỳ thảm liệt thân thức rất nhanh tổn hao nhiều đã đến đã không cách nào khống chế phân thân tình cảnh a a a tiêu vũ tiểu nhi ngươi h ẳ n phải chết h à n phải chết n g ư ơ i nắm giữ yêu t ộ c khắc tinh trí bảo luyện yêu hồ sự t ì n h lão phu cũng sẽ để lộ ra ngoài để cho ngươi thế gian đều là địch một t h á n h viên bây giờ vô cùng hối hận quá coi thường tiêu vũ thủ đoạn sớm biết như vậy liền thôi động phân thân chi lực triệt để hủy diệt tiêu vũ thân thể kết quả tiêu vũ so với hắn kéo dài hơn phân thân thân thức linh trí dần dần bị ma diệt đã không cách nào khống chế phân thân đành phải nổi giận không cam lòng g ầ m thét mà dần dần biến mất một lát sau một thành viên thân thức linh trí hoàn toàn bị ma diệt chỉ để lại một tôn nắm giữ cựu phẩm hợp thể hậu kỳ cảnh giới lực lượng phân thân năng lượng thể một thành viên nguy cơ đã qua nhưng mà tiêu vũ huyết tế đánh đổi cũng lập tức tới mặc dù có nguyên anh thể tiêu hao nhưng vô cực tiên h anh cũng không có bảo trụ chỉ lưu lại cuối cùng một tia bản nguyên nói đúng là tiêu vũ cảnh giới sẽ lập tức rơi vào tứ phẩm tâm động kỳ không không không ta không cam tâm ta không cam tâm tại ấm trung tiên chỉ điểm tiêu vũ thật vất vả tu thành vô cực kim đan cuối cùng lại tại cố rượu trên thân i ệ u tử nhất sinh mới phá đan thành anh ở trong đó trả giá bao nhiêu tin tưởng vững chắc ai có thể minh bạch tiêu vũ làm sao có thể cam tâm lại như thế nào đi tiếp thu một cái phế vật cảnh giới ba trăm sáu mươi một chương ba trăm sáu mươi một hạ phúc tương y h i ệ bốn canh vô cực thiên anh cho tiêu vũ mang đến bao lớn nhiều mãnh liệt sức chiến đấu lấy yếu thắng mạnh như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy tiêu vũ nhắc nhiều lần nguy cơ toàn bộ nhờ này vô cực chi cảnh tới hóa giải bây giờ vì hủy diệt một thành viên phân thân tiêu vũ bất phải không tự hủy tu vi kết cục quá thế thảm không cam lòng phẫn nộ nhiều luyện yêu hổ ra mộc thiên hàn đều cảm giác được hoảng sợ thật không nghĩ tới hắn mộc ra lão tổ tông lấy tu vi tổn hao nhiều đánh đổi vậy mà cũng thất bại bất quá lão tổ tông thất bại mộc thiên hàn cơ hội lại tới hắn cảm giác được tiêu vũ vô cực nguyên anh đã không có trốn được tính mệnh nhưng là một người phế nhân tất nhiên thiên hỏa cũng bị tiêu vũ thu vào luyện yêu hồ h ắ n tiếp tục lưu lại ở đây cũng vô dụng lập tức thi triển thiên hỏa xem liền xông ra ngoài ở phía trên kết hợp các đại công tử c h i lực tức đoạt tiêu vũ luyện yêu hồ các đại thế lực đã sớm hoài nghi tiêu vũ có thần bí trọ bảo nhưng người nào cũng không có nghĩ đến lại là trong truyền thuyết có thể hôm nào đổi chỗ luyện yêu hồ a a a càng không như chuyện kinh mạch đào lưu thời khắc này tiêu vũ không có bất kỳ cái gì thời gian suy nghĩ phải chăng có thể vãn hồi tu vi đúng lúc này vạn hóa thiên tôn còn để lại c à n khôn địch chuyển quyết lập tức thi triển đi ra c ư ỡ n g ép kinh mạch lịch chuyển chặt đứt huyết tế chi lực chỉ cần có thể giữ lại một tia vô cực thiên anh bản nguyên liền có thể giữ lại một điểm thần thức liền còn có cơ hội làm lại a a a vạn hóa thiên tôn c à n khôn địch chuyển quyết không được đầy đủ nhưng đối với thời khắc này tiêu vũ nhưng cũng là đủ chỉ là phương pháp này vừa thi triển ra lại cực kỳ thống khổ cả người thật giống như vỡ vụ n đồng dạng thiên hỏa nhập thể loại thống khổ này không phải người có thể tiếp nhận tiêu vũ bất phải đã đành phải lập tức đem gốc cây này tiên địa chi lực thiên hỏa đặt vào thể nội lấy hai loại đau đớn tới tê liệt chính mình xem như lấy độc trị độc không thành công liền thành nhân không ngừng thi triển không ngừng n chuyển tiêu vũ quả nhiên thành công thật sự bảo lưu lại cuối cùng một tia nguyên anh bản nguyên cùng t h ầ n t r í huyết tế thuật một khi thi triển liền sẽ thu lấy cả viên nguyên anh sức mạnh tiêu vũ dùng một viên khắc càng cường đại hơn nguyên anh bù đắp mới kéo dài lâu như vậy vạn hóa thiên tôn quả nhiên là kỳ tài lấy hắn càng không nịch chuyển quyết trung quy là thành công bảo trụ một tia nguyên anh bản nguyên có hy vọng trùng tu nguyên anh nhưng mà một cái khác nguy cơ lại tới thiên hỏa xâm lấn n h u tiêu vũ nhịn đau đắng mà chặt đứt huyết tế thuật sức mạnh nhưng thiên hỏa lại không thể h ạ n g phục bất quá công lực tổn hao nhiều tiêu vũ cũng sẽ không từ bỏ chính là bởi vì công lực tổn hao nhiều tiêu vũ mới muốn h ạ n g phục thiên hỏa xem như thủ đoạn công kích tự vệ luận yêu hồ tin tức triệt để tiết lộ một thánh viêm cũng biết tiêu vũ tu vi tăng nhiều nhất định sẽ không bỏ qua hắn đừng nói một thánh viêm chính là phía trên một thiên hàn thượng quan văn thanh họ tư không lăng cũng sẽ không bỏ qua tiêu vũ bây giờ tiêu vũ đành phải lấy đại d ũ lực sơ xuất trí cưỡng ép k u ấ t phục thiên hỏa đặt đến khống chế toàn bộ thiên hỏa động mục đích tiêu vũ đã cảm thấy báo tuyết vương đã bị trọng thương chỉ có thể thi triển thiên yêu khôi tại nỗ lực ngăn cản chỉ là tiêu vũ tại có đại dũng chi lực tại không hề khuất ý chí tu vi thủy trung vẫn là tổn hao nhiều khó mà hàng phục được thiên hỏa loại này ngày tháng mà bản nguyên chi lực đáng sợ hơn là nó muốn tương tiêu vũ hóa thành bụi nếu không phải luyện yêu hồ h ộ thể tiêu vũ chết sớm làm sao bây giờ làm sao bây giờ một thiên hàn g đi tới lâm tư vũ chắc chắn cũng tại phía trên như bị thiên lang hoàng bắt lấy kia thật là hối tiếc không kịp có lo lắng tiêu vũ đột nhiên đem ánh mắt đặt ở một thành viên còn để lại trên phân thân tôn này phân thân, sớm đã không có thần thức linh trí c hơn h nữa tiêu vũ thần thức còn chưa hoàn toàn tiêu tan công lực tổn hao nhiều nhưng cảnh giới mặc nhân tại đem tôn này phân thân luyện chế thành vì thiên yêu khôi lỗi tiêu vũ liền có thể khống chế sức chiến đấu không giảm trái lại còn tăng nha càng quan trọng chính là chỉ cần sơ bộ luyện chế liền có thể hóa thành sức chiến đấu vì tiêu vũ hàng phục thiên hỏa thật ứng câu cách n u ô n kia h ỏ a này phúc chỗ dựa phúc hệ h ỏ a chỗ phục h ỏ a phúc tương y a thiên yêu khôi luyện chế nghĩ đến đây tiêu vũ lập tức lấy trong cơ thể mình đặc thù tam tộc huyết mạch không ngừng đánh vào phân thân bên trong huyết luyện thần quyết cũng không ngừng thi triển tiêu vũ dự định đem hắn luyện chế thành làm một cái là thiên yêu khôi lại có pháp bảo đặc tính tồn tại dạng này người khác mới không thể dễ dàng đem hắn tất đoạt hôm nay một thánh viên cũng coi là cho tiêu vũ gõ một cái cảnh báo khôi lỗi cường thịnh trở lại cũng là ngoại lực như thời cơ thỏa đáng đ liên thủ lúc này báo tuyết vương đã gánh không được mặc dù chiếm giữ nhựa lợi lấy thông đạo hẹp hỏi chỗ liên tiếp chống cự nhưng vẫn là khó mà ngăn cản tam đại yêu hoàng bây giờ đã thối lui đến trung ương dung nhắm chỗ thế vậy lâm tư vũ lập tức nói bốn người các ngươi còn không đi hỗ trợ sao thiên lang hoàng sắt tiến tới chúng ta đều phải chết ngay vậy hoa thiên dương ba người một phen suy nghĩ một thiên hàn vẫn là không có tiến lên lập tức hét lớn một tiếng thiên lang đại nhân rơi vũ công tử đang tại dung nham phía giới luyện hóa thiên h ỏ a một tiểu nhi ngươi tự tìm cái chết thiên lang hoàng đối với một thiên hàn đáng ghét hận đến rất căng thiên lang đại nhân không cần tức giận ta cho ngươi biết một tin t ứ tốt m ộ thiên t hàn tiếp tục mở miệng tiêu vũ thi triển huyết tế chi thuật đã tu vi tổn hao nhiều tùy tiện một vị yêu vương đều có thể đánh giết hắn hừ hắn như tu vi tổn hao nhiều ngươi sao lại an ổn chờ ở phía trên thiên lang hoàng đã không tin một thiên hàn thiên lang đại nhân nói cực phải ta chỗ đi lên đó là bởi vì hắn tu vi tổn hao nhiều ta cũng không phải đối thủ hắn chỗ tu vi tổn hao nhiều chính là bởi vì hiến tế vô cực nguyên anh tiêu d i ệ t ta thái ra ra một thánh viên phân thân một thiên hàn đành phải thành thật khai báo mới có thể để cho thiên lang hoàng tin tưởng hơn nữa tiêu vũ trong tay còn có các ngươi yêu tộc sợ hãi nhất vô thượng thần khí luyện yêu hồ hắn giờ phút này trốn ở luyện yêu hồ bên trong luyện hóa thiên hỏa bản công tử bất lực phá pháp bảo này đành phải đi lên cái gì lời này vừa nói ra toàn trường chân kinh nhao nhao ngừng lại mục t h á n h v i ê m luyện yêu hồ cũng là cực kỳ c h ấ n nhiếp lòng người đồ vật mục thiên hàn n g ư ờ i nói thật sự tiêu vũ thế mà tu vi tổn hao nhiều lâm tư vũ kinh hại không thôi lập tức hỏi thăm không tệ đã tự hủy nguyên anh năm lực lượng bây giờ của hắn cùng một cái tứ phẩm tu vi người không có gì khác biệt nếu không phải luyện yêu hồ hắn chết sớm chuyện cho tới bây giờ mục thiên hàn đành phải thừa nhận hết thảy vì hôm nay hoạt động Lao hao tổ tông hao phí sức một ạ n ngừng h kết ra thật tác động nghe đến đó hoa thiên dương đô kinh hại không thôi vậy mà ai cũng không có cảm giác đến m ộ t thiên hàn thể nội thế mà phong ấn một tôn cái thế đại nhân vật phân thân đáng tiếc thất bại m ộ t thiên hàn bất đắc dĩ bung ô tay hắn đã át chủ bài ra hết hôm nay h ỏ a động t à i phú khó mà thu lấy mà thượng quan văn thanh b ọ i người chỉ là hiện ra thượng phẩm đạo khí mà thôi một ra đáng hận đáng hận hôm nay lâm tư vũ cũng không phải tên ngây nô gà mờ tự nhiên biết tiêu vũ tự tổn nguyên anh là cái gì đại giới chỉ tiếc nàng bây giờ cái gì cũng làm không được m ộ t tiên h hàn cũng không có để ý tới lâm tư vũ sao tiếp tục nói thiên lang đại nhân cơ hội trời cho đang ở trước mắt đem không nắm chặt liền đều xem người bốn như chờ tiêu vũ luyện hóa thiên hỏa trưởng không thiên hỏa động trận pháp vậy chúng ta đều chỉ có chết tiểu tặc bản hoàng tại tin ngươi một lần các ngươi canh giữ ở phía trên những người này nếu có di động lập tức đánh giết thiên lang hoàng vẫn là không dám sơ xuất lập tức tung người nhảy lên nhảy vào trong dung nham tiêu vũ thủ đoạn quá quỷ dị thậm chí ngay cả một thành viên phân thân đều có thể đánh tan còn có luyện yêu hơn ồ t g trợ, h nữa g phục thiên h rất dễ dàng liền nhìn thấy luyện yêu hồ dung nham phía dưới thế nhưng là thực thể không có hư không cho luyện yêu hồ ẩn tàng quả nhiên là luyện yêu hồ quả nhiên là trong truyền thuyết luyện yêu hồ khó trách kẻ này vừa vào thập vạn đại sơn tựa như rồng về biển lớn nguyên lai là có bảo vật này tương trợ khó trách để cho ta yêu tộc người khó mà ngăn cản nhìn thấy luyện yêu hồ m ộ t khắc thiên lang hoàng là vừa sợ vừa giận phanh phanh phanh bất quá hắn không có dừng lại lập tức cũng không có nói nhảm hướng thẳng đến luyện yêu hồ cưỡng ép danh kích l ấy tiêu vũ trốn ở trong đó luyện hóa thiên hỏa hắn liền không thể như tiêu vũ mong muốn đáng chết m ộ t thiên hàn đáng chết thiên lang hoàng tiêu vũ bây giờ chính là luyện chế khôi lỗi hàng phục thiên hỏa thời khắc mấu chốt thế mà bị quấy dày thật buồm chính là tiêu vũ bây giờ sức mạnh không đủ căn bản không đủ lấy thôi động luyện yêu hồ lấy thiên lang hoàng thực lực không bao lâu nữa liền có thể đem luyện yêu hồ môn hộ oanh mở đúng càng k h ô n lịch chuyển quyết hốt h o à n g bên trong tiêu vũ đột nhiên cả kinh càng k h ô n lịch chuyển quyết lần nữa thi triển đi ra bất quá lần này cũng không phải kinh mạch lịch chuyển mà làng lịch chuyển luyện yêu hồ một chút sức mạnh thông qua luyện yêu hồ đem thiên lang hoàng sức công kích chuyển đến tiêu vũ trên thân lấy thiên lang hoàng sức mạnh chợ hắn luyện chế khôi lỗi hàng phục thiên hỏa dựa theo vạn hóa thiên tôn suy nghĩ nay c à n k h ô n lịch chuyển quyết thế nhưng là có thể đem người khắc k nguyên anh trực tiếp bị chuyển chuyển đến trong cơ thể mình vô thượng t h ầ n công t á i giá sức mạnh chỉ là chuyện nhỏ vâng ẩm ẩm quả nhiên tiêu vũ suy nghĩ là đúng hoàn toàn chính xác thông qua luyện yêu hồ tái giá sức mạnh hơn nữa sức mạnh không tầm thường có thể tiêu vũ tu vi tổn hao nhiều muốn vận dụng tiên lang hoàng sức mạnh liền trước tiên phải thừa nhận xung kích chỉ một cú đánh liền chấn động đến mức tiêu vũ miệng phung tiên huyết nhưng mà tiêu vũ không hề từ bỏ lập tức lấy linh dịch luyện yêu hồ bản nguyên không ngừng bổ sung hư hao tổn chữa trị thương thế cưỡng ép tiếp nhận liên tục thổ huyết bên trong phân thân khôi lỗi nhận được cực nhanh luận chế thiên h ỏ a chi lực đã bắt đầu bị áp chế mà thiên la n g hoàng còn tưởng rằng tiêu vũ không chịu nổi đánh càng thêm vui sướng phốc phốc phốc lại là liên tiếp ba ngụm tiên huyết phun ra phía sau phân thân khôi lỗi cuối cùng sơ bộ luyện chế thành công ha ha ha ha cựu ưu trấn yêu tháp cựu phẩm hợp thể hậu kỳ cảnh đại năng chi lực tiêu vũ cuối cùng cảm nhận được hưng phấn đến khó nói lên lời lập tức khu động khôi lỗi thi triển luyện yêu hồ tầng đại trận thứ hai cựu u trấn yêu tháp mới là luyện yêu hồ bên trong lực lượng chân chính đại trận tiêu vũ nhất cắm thẳng pháp thi triển đành phải lấy mượt h ủ y thiên hà đại trận loại này vây không trấn đi thu lấy yêu cuối cùng có năng lực thi triển cái thế lực lượng cái gì đây là cái gì làm sao có thể c ử u ưu c h ấ n yêu tháp vận chuyển d u n g nham nhao n h a o tránh lui thiên lang hoàng cảm nhận được c ố này cực kỳ dọa người chi lực nhưng hắn không tin đây là tiêu vũ sức mạnh một cái ngây người lúc hắn liền đã mất đi chạy chối chết tuyệt hảo thời cơ giống như c ử u ưu địa ngục mà đến một tòa thần tháp lập tức chấn áp xuống dưới thiên lang t h ầ n khu kinh hãi thiên lang hoàng lập tức thi triển tối cường chi lực ngăn cản phốc phốc phốc c h i tiết hắn vốn cũng không như một thành viên phân thân húng chi còn là cựu u trấn yêu tháp toàn lực chấn áp chi lực đâu lập tức bị chấn động đến mức liên tục thổ huyết quả thực là trong nháy mắt bị trọng thương một chiêu được như ý tiêu vũ vận chuyển thân tháp lập tức đem thiên lang hoàng thu hút trong tháp hướng về luyện yêu hồ bên trong vừa để xuống liền đã rơi vào bình t ĩ n h bên trong n ư ớ c thủy yêu lực trong nháy mắt bị chế ước yêu hoàng cũng khó có thể đào thoát sau đó tiêu vũ thân ảnh khái động lập tức phi thân mà lên dung nham trên bên trên quan văn t h à n h mục tiên h hàn b ọ n người cảm thấy dung nham dưới động tĩnh nhưng không có người biết là chuyện gì xảy ra bởi vì thiên hoà động trận pháp cũng không mở ra a không tốt thiên lang hoàng cư nhiên bị chấn áp Đi đây Mọi người mò. nghĩ ở suy h p á tiêu s n biến hóa gì một khắc. Một đạo to lớn thần tháp đại trận, n h hóa khắc, tháp h đại i gì một một đột to đạo vũ căn cứ chấn áp mà sở dĩ trước không luyện hóa thiên hòa mà là trước tiên chấn áp song phương nhân vật chính là sợ lâm tư vũ phát sinh nguy hiểm quả nhiên tính toán của hắn là đúng vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n tiêu vũ không có dừng lại lập tức đem tất cả người trong nháy mắt thu vào luyện yêu hồ trong thế giới dù là bên trên quan văn thanh b ọ n người còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn cũng không có ý nghĩa phốc phốc phốc một trận chiến giải quyết tất cả mọi người tiêu vũ tại cũng thấy vậy không được lập tức phun mạnh tiên huyết ngã xuống luyện yêu hồ trong không gian tiêu vũ tiêu vũ thấy vậy đồng dạng được thu vào trong đó lâm tư vũ kinh hại không thôi lập tức tiến lên nhưng mà tiêu vũ bất nghĩ để ý tới nàng lập tức đem nàng đ ẩ y ra bắt đầu thi triển phân thân khối lỗi hàng phục thiên hỏa giờ k h ắ c này lâm tư vũ một trái tim rất đau nàng biết nàng sai rồi chỉ tiết hết thẻ đều chậm tiêu vũ đối với nàng đã đến không muốn hiểu tình cảnh thương tâm nước mắt cúc ngay lập tức xuống dưới hơi anh ẩm ẩm liền lúc này thiên hỏa động bên ngoài hư không ba cỗ cái thế chi lực bổ nhào mà đến mỗi một cỗ lực lượng đều vượt qua thiên lang hoàng chủ nhân không tốt cái này loại khí tức này dường như là ta yêu tộc thánh địa thủ hộ hoàng giả hướng về thiên hỏa động mà đến, đến rồi cảm ứng một chút bị bị thương nặng báo tuyết vương cả tức kinh lập đại ứ n lên. Đáng chết, yêu tộc thế lực, đến cùng bao lớn. g lực, yêu chết, tộc thế bao ê u đạo làn hết i c ò hóa cầu hoàng giả lại vượt còn h xuyên qua hư không đánh giá được mất tiêu vũ vẫn là cắn giang lập tức rút đi luyện yêu hồ tầng đại trận thứ ba lập tức thi triển đi ra một đạo đầu cầu trong nháy mắt nối liền mà đi luyện yêu hồ biến mất một khắc tam đại yêu t ộ c thánh địa hoàng giả trước mắt bung xuống đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu vũ thoát đi sau một lần xuyên thẳng qua phía sau tiêu vũ liền ngay tại chỗ ẩn giấu đi bởi vì tiêu vũ cho dù là liền thi triển khôi lỗi lần thứ hai chi lực cũng không có bất ngờ là thiên hỏa rời đi thiên hỏa động bên trong thế mà lập tức thu liệm hắn hung tính thậm chí chủ động uy thuận tiêu vũ cho vào tiêu vũ thể nội một lát sau thiên địa bản nguyên chi lực thiên hỏa liền hoàn toàn trở thành tiêu vũ một bộ phận chú đóng ở tiêu vũ trong đan điền giống như pháp bảo đồng dạng bây giờ t i ê u vũ mới rõ ràng người lai、like, gốc cây này thiên hỏa không phải sinh ra cùng thiên h ỏ a động mà là thiên h ỏ a động chủ từ châu khác rời tới cấm ép thu hút trận pháp không có gò bó lực lượng của nó h ắ n ngược lại tự nguyện quy thuật thần kỳ nha thiên h ỏ a động tài phú mặc dù mất nhưng cứu được lâm tư vũ t r ấ n áp tứ đại công tử tam đại yêu h o à n g m ộ ư ơ i tám vị yêu vương cũng coi như kinh thiên thu hoạch tiêu vũ nhìn tịch rơi lâm tư vũ một mắt lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu phục vụ sớm đã chuẩn bị xong đủ loại đan dược chữa thương lần này tiêu vũ chiến lực mặc dù không giảm phản tăng nhưng mà tu vi tổn hao nhiều mang tới di chứng cũng là không cách nào tưởng tượng thân thể trọng thương càng là không cách nào tưởng tượng nếu như không có đủ linh dịch một mực bảo hộ lấy thân thể sớm thần hồn câu diệt đi ba ngày sau t ước chừng ba ngày tiêu vũ thương thế mới khôi phục hơn phân nửa đứng d ậ y tiêu vũ lập tức cả kinh ai n h a ta thao nên mã liệt hỏa ngân hoa quả vậy mà quên hái chủ nhân nhìn ngay vậy báo tuyết vương lập tức nở nụ cười lập tức đem m ộ mươi sáu mai liệt hỏa ngân hoa quả hiện ra ngươi ngươi thế mà thu lấy thấy vậy tiêu vũ triệt để hưng phấn lên đan dược phát bảo đã mất đi hắn không cảm thấy đáng tiếc nhưng liệt hỏa ngân hoa quả nếu không có nhận được liền khó mà tiêu tan chủ nhân quá gấp đi lấy thiên hỏa thuộc hạ cũng không có quên như thế trí bảo không phòng có biến thuộc hạ liền sớm thu lấy báo tuyết vương đại hỉ trả lời bên trên quan văn thanh bọn người cưỡng ép chủ mâu xông vào trong đó cũng chỉ là nhìn thấy một gốc không có gì cả quả cây mà thôi bằng không mấy người k i a phục d ụ n g liệt hỏa ngân hoa quả liền khó có thể chế ước làm tốt một cái công lớn tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười vừa ý tình vẫn là không quá hảo liệt hỏa ngân hoa cây vậy mà cũng quên mang cái này đi đáng tiếc nha lấy tiêu vũ thiên hỏa tại tăng thêm dược điền hoàn toàn có thể lần nữa bồi dưỡng liệt hỏa ngân hoa quả chủ nhân cái này tứ đại công tử xử trí như thế nào báo tuyết vương không biết tiêu vũ còn tại tức h ậ n còn tưởng rằng hắn là tại sầu phải làm thế nào xử trí quan văn thanh bốn người đâu có thể hay không không giết người nghe vậy lâm tư vũ vội vàng tiến lên ba ngày này tiêu vũ nhất câu nói cũng không có nói với nàng nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng dù sao cái này tứ đại công tử có tam đại thế gia cùng với một cái cựu tiêu cựa truyền nhân đều giết rồi mà nói thiên đô muốn xuyên pha a ba trăm sáu mươi ba ma thôn t i ê n phía dưới trường ba trăm sáu mươi ba ma thôn t i ê n phía dưới hoa thiên liên dường mục t i ê n hẳn ty không lăng thượng quan văn thanh bốn người đích thật là củ khoai nóng b ỏ n g tay giết liên triệt để chọc giận gia tộc của bọn hắn lấy tiêu vũ tình huống hôm nay thật cùng cái này tứ đại thế lực l à địch bằng vào khôi lỗi nhưng không cách nào tự vệ không giết ác khí trong lòng khó tiêu càng quan trọng chính là lục phán nhi trước khi chết cũng không quên nhắc nhở tiêu vũ tại không có đủ cường đại thực lực phía trước không thể đánh giết tứ đại thế gia tứ đại môn phái bất kỳ một cái nào trực hệ đệ tử để tránh gây t h i họa đối với cái này cái quen biết nửa tháng nữ nhân tiêu vũ cũng rất quan tâm nàng không muốn để cho nàng trên trời có linh thiêng đều không được can ổn chủ nhân không bằng t ứ c đoạt bọn họ hết thảy chấn áp tại luyện yêu bên trong dù n g tính mạng của bọn hắn uy hiếp bọn hắn gia tộc để cho bọn họ gia tộc không dám vận động gặp tiêu vũ cùng lâm t ư vũ mắt đuối mắt tức giận rất khẩn trương báo tuyết vương bất đắc dĩ mở miệng hóa giải khẩn trương tức giận có thể chỉ cần ngươi giết người cái gì cũng được lâm từ vũ cảm kích nhìn báo tuyết vũ thậm chí trách cứ tiêu vũ nhưng mà bây giờ thế cục khác biệt liền không thể quá mức tàn nhẫn nên nhường nhịn vẫn phải là nhường nhịn ừ một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ vẫn là quyết định xuống dưới nhưng mà tiêu vũ vẫn là không có lý lâm tư vũ k h o á t tay chặn lại liền hướng lấy chấn áp tứ đại công tử vị trí mà đi cái này tứ đại công tử thật sự là không nghĩ tới tiêu vũ tu vi tổn hao nhiều còn lợi hại như thế vậy mà không có đánh tan một t h á n h viên phân thân mà là hủy đi trên phân thân thần thức n t h linh trí mà lưu lại thuần chính sức mạnh hơn nữa còn đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗi thật sự là thật đáng sợ ngươi ngươi muốn làm gì cho nên tiêu vũ nhắc tới gần tứ đại công tử tất cả đều sợ hãi tuyệt vọng phách lối nhất đi không lăng bây giờ cũng không dám kỳ kỳ vai vai một câu chỉ sợ tiêu vũ đem hắn làm t h ì rồi yên tâm bản công tử không giết các ngươi năm nhưng mà trên người các ngươi pháp bảo phù lục đang l ư ợ c tấn thăng tu vi trí bảo tất cả đều phải cống hiến ra tới tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng phân thân khôi lỗi lập tức mà đến cái gì ngươi dám ngay vậy hoa thiên dương lập tức kinh ngạc tiêu vũ ngươi trấn áp chúng ta đã là gây ra đại họa còn dám tức đoạt trí bảo ngươi là muốn đem tam đại thế gia cựu tiêu môn triệt để làm mất lòng sao lần này vào thập vạn đại sơn bọn hắn người mang môn phái cực kỳ trọng yêu trí bảo tài nguyên bị tiêu vũ lấy đi thiệt hại không cách nào đánh giá hoa thiên dương đừng tưởng rằng ngươi là cựu tiêu cửa đệ tử lão tử cũng không dám giết ngươi nếu không phải lão tử nguyên anh mất hết các ngươi có thể sống tiêu vũ âm lánh n ở nụ cười các ngươi tốt nhất khẩn cầu bản công tử thời gian ngắn tìm không thấy khôi phục t u vi biện pháp chỉ cần đoàn tụ nguyên anh các ngươi tất cả đều phải chết mà lại là lập tức phải chết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu vũ mà nói không có bất kỳ người nào dám hoài nghi còn có các ngươi tốt nhất khẩn cầu gia tộc của các ngươi không muốn quá đáng bằng không bản công tử không ngại trước hết giết các ngươi đang cùng bọn hắn đánh nhau chết sống vừa nói xong tiêu vũ lập tức thôi động phân thân khôi lỗi bắt đầu t ấ c đoạt bốn người này người người đều tấn thăng đến bát phẩm cảnh giới thể nội còn có trưởng bối luyện chế cái thế phụ lục s o đỉnh tiêm yêu vương còn khó hơn mà chống đỡ dao không phải là chia thân khôi lỗi tự mình đậu thủ tiêu vũ thật đúng là không dám tới gần bọn hắn tại phân thân khôi lỗi cái thế pháp lực phía dưới tứ đại công tử rất tức thời cũng không dám tại chọc giận tiêu vũ mặc cho tiêu vũ t ấ c đoạt rất nhanh bốn người thượng phẩm đạo khí thiên hòa xem cựu tiêu kiếm kinh lôi t ư ờ n g khai thiên phủ liền bị móc ra ném vào n h ư ợ thủy thiên hà rất nhanh liền xóa đi hết thẻ ẩn ký tr kế tiếp chính là đan đ i ể n của bọn hắn chỗ nhanh chóng tấn thăng cái thế c h i vật ý đồ tại thập vạn đại sơn bên trong tấn thăng cựu phẩm t u vi độ vật quả nhiên lục phán nhi không có lửa hắn bốn người thể nội phân biệt phong ấn một cái nguyên anh thể cùng lục phán nhi không sai biệt lắm nhưng mà sức mạnh càng cường đại hơn càng tinh khiết hơn đặc biệt khó là hoa thiên dương cũng không phải trưởng bối độ k i ế p thất bại mà còn để lại còn s ấ t lại sức mạnh mà là một tôn chân chính cựu phẩm hợp thể kỳ đại năng bị đánh giết mà để lại một thân toàn bộ lực lượng may mắn bọn hắn còn không có đầy đủ cơ duyên cũng không có đầy đủ lực lượng đi luyện hóa bằng không mấy cái này công từ ca sẽ triệt để khuấy động tập h vạn đại sơn cách cục ư ờ n g lực tước đoạt phía dưới không ai có thể ngăn cản đem bốn người tấn thăng chi tư nắm trong tay tiêu vũ thần s ắ c trở nên rất nghiêm trọng đôi mắt không n ú c ních không biết đang suy nghĩ gì chủ nhân thế nào một lúc lâu sau tiêu vũ vẫn là không có động tĩnh báo tuyết vương tâm b u ồ n kêu gọi thế nhưng là tiêu vũ cũng không trả lời ước chừng một canh giờ sau tiêu vũ mới đột nhiên động một cái lập tức chất vấn nói đem nguyên anh thể phong ấn tại các người bên trong đan điền công pháp là cái gì thành cựu ngay vậy tứ đại công tử đột nhiên cảm thấy không ổn nhìn tiêu vũ trạng thái này dường như là phát hiện cái gì chẳng lẽ nhanh như vậy liền có khôi phục t u vi biện pháp không thành trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói nếu như không nói q u y ề n tiêu công tử chỉ có thi triển u minh sư hồn c ư ớ p đoạt trí nhớ của các ngươi đem các ngươi biến thành ngu ngốc rồi tiêu vũ đích thật là nghĩ tới điều gì còn kém bọn hắn phong ấn nguyên anh thể biện pháp bọn hắn biện pháp cùng ấm trung tiên trước đây đem nguyên anh phong vào trong cơ thể hắn vì hắn cung cấp sức mạnh tiêu hao biện pháp cũng không giống nhau ấm trung tiên biện pháp chỉ có thể hút lấy sức mạnh mà bốn người bọn họ không chỉ có thể tại chiến đấu lực không ngừng hút lấy sức mạnh tăng cường tu vi thậm chí còn có thể mượn nhờ trong đó một chút thần、uy. cho nên sức chiến đấu đi theo vào thập vạn đại sơn phía trước, có theo thập phía vào nên vạn sơn đi đại đấu không á c vực. biệt Bốn trời người, một một hay h là k muốn nói? Tiêu nói? nói, ti tức vũ lập không lăng, người cố ý không i hại ê u khích, chết phán nhì, lục c bản ti ử không g ế t người, liền không cách nào cùng chấn chủ nào yêu ti ti lăng ụ c thiên tuyệt giao phó giao Người hoảng hốt vội vàng giống to lâm sư muội cứu ta cứu ta ta căn bản vốn không biết cái gì phong ấn c h i pháp sư muội cứu ta với nhưng mà lâm tư vũ lại không có để ý tới ngay từ đầu lâm tư vũ đích xác rất kính trọng sư phụ nàng đứa cháu này nhưng ở thiên hỏa động bên trong quá thất vọng rồi đã ngươi muốn tìm chết vậy thì đi chết đi tiêu vũ lòng bàn tay khai động phân thân khôi lỗi lập tức bắt đầu thi pháp hảo ta nói ta nói l i ê n lâm tư vũ cũng không nguyện ý tương trợ ty không lăng bất đắc dĩ trả lời phương pháp này tên là ma thôn thiên phía dưới chính là trăm năm trước một vị ma giáo thiên tài căn cứ vào vạn hóa thiên tôn suy nghĩ mà tự nghĩ ra biện pháp người nềm mướn có thể bung lỏng phỏng ấn để cho ta lấy thần thức truyền thụ cho ngươi ta bảo đảm sẽ không đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn đều truyền thụ <cười> thi không lăng ngươi thật coi láo tử ngốc sao một thành v i ê m chính là dùng biện pháp của ngươi mới bị đánh tan thần thức hủy đi linh trí tiêu vũ cười lạnh thần s á c rất quỷ dị bản công tử tu vi tổn hao nhiều thần thức còn x u ấ t lại thật đáp ứng ngươi nhất định bị ngươi h à n toán dạng này bản công tử b u ô n g lòng trấn áp các ngươi bốn người phân biệt truyền thụ cho báo tuyết vương ai nếu không toàn bộ lập tức chết nguyện v ì chủ nhân cống hiến sức lực báo tuyết vương lập khắc lấy thần thức hóa thành phân thân xuất hiện ở tiêu vũ bên cạnh tứ đại công tử nhìn nhau trong lòng vô cùng bị thương so tính toán bốn người bọn họ hợp lại đều có không phải tiêu vũ đối thủ e m qua xa bắt đầu đi tiêu vũ m ỉ m cười lập tức thi triển phân thân c h ố i lỗi không chế luyện yêu hồ c h ấ n áp chi lực bốn người bất đắc dĩ đành phải thành thành thật thật truyền thụ hơn nữa không dám có chút giữ lại một k h ắ c đồng hồ phía sau tiêu vũ từ báo tuyết vương chỗ nhận được bọn họ ma thôn thiên phía dưới ma giáo quả nhiên quỷ dị sáng tạo ma thôn thiên phía dưới người đích đích s á c s ắ c là kỳ t à i ngút trời nhà tiêu vũ dám khẳng định hắn như nhận được hóa đắc quyết càng không ị c h chuyển quyết chỉ sợ thật có cơ hội hoàn thành vạn hóa thiên tôn suy nghĩ nay công vậy mà có thể đem người khác nguyên anh thể cùng tu sĩ、si、trong cơ thể nguyên anh câu thông hoàn mỹ tiến hành sức mạnh giá tiếp nhường tu sĩ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp hấp thu người khác nguyên anh thể tinh thuần sức mạnh tăng trưởng tu vi đột phá cảnh giới mặc dù còn không có đạt đến b ả n hóa thiên tôn suy nghĩ nhưng là xem như mới nhập một kính <cười> ha ha ha ha. rượu rượu nha thực sự là rượu kế tiêu vũ cẩn thận xem phía sau lập tức sáng tỏ thông suốt sao hưng phấn đến liên tục thét dài không ngừng bù đắp tu vi tổn hao nhiều biện pháp cuối cùng có thể có một đại khái đ ư ợ danh gặp tiêu vũ hưng phấn như thế tứ đại công tử mặt á m như cho liền biết tiêu vũ nhận được ma thôn thiên sau đó sẽ cải biến hiện trạng yên tâm ba ả n n c ô trăm sáu mươi bốn chương ba trăm sáu mươi bốn chúng tu thần thông như tiêu vũ sở liệu trong cơ thể của bọn họ mặc dù không có gia tộc trưởng cùng thế hệ phân thân nhưng mà có đủ loại công kích phụ lục động hư phủ hộ thân phụ trợ chân chính nguy cơ sinh tử phía trước yêu hoàng đều sẽ bị bọn hắn trọng thương thậm chí đánh giết có thể thấy được các đại thế lực vô cùng coi trọng lần này rèn luyện nhao nhao tiêu hao công lực p yêu yêu bây giờ đây hết thảy đều biến thành tiêu vũ chỉ là hôm nay tiêu vũ đã chướng mắt những thứ đồ này tiện tay liền ném cho lâm tư vũ còn đưa nàng một cái liệt hỏa ngân hóa quả nhưng mà tiêu vũ lại không có nói chuyện với nàng nàng chủ động tìm tiêu vũ tiêu vũ ra không để ý tới nàng lâm tư vũ tự chuốc nhục nhã đành phải tự mình tu lợi đi mà tiêu vũ thì lập tức tiến nhập luyện yêu hồ chỗ sâu cố ý không cùng l â m tư vũ ở vào một tầng trong không gian bắt đầu hắn nghiên cứu bảy ba ngày sau tiến vào thập vạn đại sơn kỳ h ạ đã qua hai mươi ngày ba ngày này tiêu vũ n h ấ t hơi một tí ở luyện yêu hồ chỗ sâu cả người ở vào một loại cực kỳ tầng sâu bế quan lâm tư vũ báo tuyết vương đô rất lo nghĩ tiêu vũ không biết hắn nghiên cứu như thế nào chắc hẳn ngoại giới sớm đã gió nổi mây phun đi luyện yêu hồ một t h á n h v i ê m phân thân thiên lang hoàng thiên h o ạ động tứ đại công tử tự ủ y nguyên anh đây đều là kinh thế hai tục tồn tại chủ nhân đột nhiên báo tuyết vương nhìn thấy tiêu vũ thân ảnh từ luyện yêu hồ chốt sâu bay đến chấn áp yêu tộc nhược thủy thiên hà bên bờ báo tuyết vương bản công tử đã thành công sau đó không lâu ngươi liền có thể độ k i ế p trở thành yêu hoàng cấp tồn tại hãy chờ xem tiêu vũ hưng phấn nở nụ cười đột nhiên thi triển phân thân c h ố i lỗi từ bên trong nhược thủy lấy ra kim mục thủy hỏa thổ lôi sáu hệ lực lượng đỉnh tiêm yêu vương lòng bàn tay chấn động chỉ để lại yêu vương bản nguyên yêu anh nhược thủy chi l ư c quét một cái lập tức trở nên vô cùng tinh thuần sau đó ma thôn thiên phía dưới cái này một công pháp đặc thù lập tức thi triển đi ra đem sáu hệ yêu anh mất xuống nhường cái này sáu cái yêu anh ở đan điền bên trong dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắp vị trí bắt đầu xếp đặt cùng một chỗ lôi thuộc tính yêu anh đứng ở trung tâm ngay sau đó lấy phong ấn cố định vị trí nhường yêu anh cùng tiêu vũ đan điền dần dần sinh ra một loại liên hệ mà tiêu vũ thể nội còn sót lại vô cực thiên anh bản nguyên chính là h ạ n tâm khiến cho cùng lôi thuộc tính yêu anh tạo thành một cái đối lập vô cực luôn bản hơn nữa nhường sáu loại yêu anh trí lực cùng tiêu vũ vô cực thiên anh bản nguyên lẫn nhau câu thông sức mạnh giả t i ế t như n thiết ư lập m ơ giờ nước đồng dạng. t r o khác i m này sót l sức mạnh cuối cùng xung kích lẫn nhau đau đến tiêu vũ là tê tâm liệt phế gọi đan đ i ể n đều có loại muốn nát bấy cảm giác nhưng mà tiêu vũ đã sớm chuẩn bị hàng phục thiên hỏa tri lực lập tức ở trong đan điền bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực giống luyện chế pháp bảo luyện thể đ ứng dạng không ngừng rèn luyện lục đại yêu anh chủ nhân cái này đây là muốn lấy lục đại yêu vương bản nguyên yêu anh thay thế hắn hủy diệt vô cực tiên h anh lặp lại tu vi không thành nhìn đến đây b á o tuyết vương một trái tim khiếp sợ không gì sánh nổi loại biện pháp này quả thực là người chỗ không có chưa từng nhìn thấy cái này cái này lâm tư vũ ở một bên tâm đều nắm chặt tại một đoàn đáng tiếc lại không giúp được cái gì cũng không biết tiêu vũ có thể thành công hay không vào cựu tiêu phía sau cửa nàng ngoại trừ tu luyện chính là đọc đủ loại điện tịch nhưng mà đối với tiêu vũ tình huống cũng không cách nào lý giải người bình thường cho dù là song hệ thể chất như luyện thành hai loại sức mạnh cũng vô cùng dễ dàng đi vào hỏa ma liền giống với nam cung gia đệ nhất thiên tài nam cung tước nàng liền đi hỏa nhập ma ma tiêu vũ luyện thành sáu loại sức mạnh thế mà không có việc gì hơn nữa nhìn không ra tiêu vũ là cái gì thể chất không có bất kỳ cái gì ngũ hành linh căn thể chất nhưng lại có thể bao dung bất kỳ lực lượng nào linh căn chính là một người thiên phú tu luyện cùng với thể chất nhưng lại phải không một dạng tồn tại tỷ như lâm tư vũ nàng là huyền âm thánh thể lại có lôi thuộc tính lôi linh căn cho nên sư phụ nàng họ tư không lôi bích mới vừa ý như thế chuyên nàng cựu tiêu cửa tuyệt học cựu tiêu thần lôi quyết thì như nam cung tước chính là tam hệ linh căn linh căn so thể chất phức tạp hơn dưới tình huống bình thường khó mà nhìn ra được chỉ có tu luyện một đoạn thời gian tại bắt đầu ngưng kết kim đan mới có thể hiện ra nếu không có linh căn liền khó có thể tấn thăng kim đan tiêu vũ tình huống giống như là một cái không có chút thiên phú nào không có chút nào l i n h căn trí lực cực kỳ đặc thù thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy canh giờ tiêu vũ còn tại tiếp nhận không thuộc về mình dày vỏ thấy lâm tư vũ vô cùng đau lòng Nàng thật không biết, tiêu h không ậ t b ế t t i vũ thi u luyện, t triển g ngờ đau sớm đã vượt qua ma thôn thiên phía dưới phạm trù cũng không phải thiên hạ bất kỳ môn phái nào gia tộc bí pháp tự hồ là chính hắn tự nghĩ ra sáu hôm sau bình minh tiêu vũ khí thức khí thế trạng thái đột nhiên trở nên rất quỷ dị lực lượng trong cơ thể vô cùng cùng bạo cực kỳ do người bình đột nhiên tiêu vũ trực tiếp nhảy vào nhược thủy thiên hà bên trong lực lượng cùng bạo lập tức bị áp chế xuống dưới hóa đa n quyết vạn vật hóa lực một lát sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức thi triển ra hóa đa n quyết sức mạnh bắt đầu hòa tan sáu cái yêu anh c h i lực ý đồ đem hòa tan yêu anh c h i lực dung nhập còn sót lại vô cực thiên anh bản nguyên bên trong vô cực thiên anh chính là đã bao hàm thiên địa ngũ hành tri lực lấy ngũ hành hóa vô cực mà tiêu vũ liền muốn mượn nhờ các đại thuộc tính bất đồng yêu anh chi lực đoàn tụ vô cực thiên anh nhặt lại vô cực c h i cảnh nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện tiêu vũ hóa đa n quyết vậy mà không cách nào hòa tan yêu anh coi như hòa tan một điểm nhưng là không cách nào cùng vô cực thiên anh còn sót lại bản nguyên dung hợp thế nhưng là tiêu vũ bất cam tâm tiếp tục hòa tan tiếp tục dung luyện thế nhưng là lúc đến buổi trưa tiêu vũ giã không thành công tự hồ tự ủy nguyên anh phía sau thật sự không cách nào đoạt tụ n h u tiêu vũ tâm tỉnh trở nên vô cùng cùng bạo thất lạc h ủ nhân vô cực thiên anh căn nguyên là ngũ hành trí lực nhưng là còn có mười hai cửa thần thông vì dựa vào người nguyên anh hủy đi thần thông t r ù n g tử cũng tận hủy chỉ sợ là nguyên nhân này mà không cách nào đoàn tụ vô cực thiên anh báo tuyết vương một mực trông coi tiêu vũ cũng một mực dựa theo tiêu vũ suy nghĩ ở trong lòng tôi diễn hắn mặc dù là yêu tộc thế nhưng là một đầu sống mấy trăm năm yêu vương đối với con đường tu luyện nhận thức vẫn là vô cùng rõ ràng cái này cái này ngay vậy tiêu vũ bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác có thể là nguyên nhân này một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đình chỉ du luyện bắt đầu lấy sáu loại thần công tu luyện trong đó tối cường thần thông người bình thường cũng là tu luyện được kim đan phía sau mới có thể tu luyện thần thông nhưng mà tiêu vũ sớm tại tam phẩm cảnh giới đều liền bắt đầu tu luyện thần thông không có vàng đan chỉ cần đan đ i ể n chưa phá hắn cũng có thể tu luyện thần thông huyết t ế thuật phía sau bởi vì n ị c h chuyển phải kịp thời tiêu vũ mặc dù tu vi tổn hao nhiều nguyên anh bị hủy diệt nhưng lại bảo lưu lại t h ấ t phẩm xuất khiếu hậu kỳ tu vi cảnh giới chỉ là sức mạnh không còn mà thôi cho nên thần thông tu luyện thật nhanh đệ nhất môn lấy lục đạo luân hồi quyết tu luyện tối cường thần thông lục đạo luân hồi bàn rất nhanh thành công phía sau thiên mạch thần kiếm yêu thần thiên tháp huyết hải vô biên nhưng mà liên, thiên x hóa thiên loại biến hóa này g lần lượt luyện t h tại cũng u ố i c một môn không phải vì tiêu vũ đoàn tụ nguyên anh mà là nhựa tiêu vũ đan điền không ngừng quất trường có loại ngưng tụ ra sáu cái nguyên anh ý vị vô cực thiên anh còn sót lại chi lực không bị khống chế tự động dung nhập lục đại yêu anh bên trong thậm chí thể nội người yêu ma tam tộc huyết mạch đều bị trong nháy mắt điều động không ngừng cùng lục đại yêu anh lẫn nhau giao dung a a a chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra giờ khắc này tiêu vũ cố nhịn đau khổ g ầ m thét vô cực thiên anh còn sót lại sức mạnh là tiêu vũ khôi phục tu vi lớn nhất ỷ t r ư ở n g nếu như mất đi vậy hắn như thế nào khôi phục xin hỏi chủ nhân người tu luyện chủ yếu công pháp rốt cuộc là cái gì thuộc hạ cảm giác chủ nhân thể nội còn có một cô cực kỳ cao quý yêu tộc huyết mạch biến hóa như thế ba á trăm u y ế t vương k h sáu mươi lăm chương ba trăm sáu mươi lăm lục đại nguyên anh ma đạo trí cao thần công lục đạo luân hồi quyết tiêu vũ chính mình không cách nào g i ả n giải cũng không cách nào lý giải biến hóa trong cơ thể đành phải trả lời ngay xem b á o tuyết vương phải chăng có thể hiểu được vô cực thiên anh mới là vượt cấp khiêu chiến hết thảy như mất đi tiêu vũ thực lực sẽ giảm mất đi nhiều khó mà tiếp thu vì cái này vô cực cảnh giới tiêu vũ chịu bao nhiêu đau khổ bị bao nhiêu g à y vỏ Cái、gì? Lại, lại gì? là t bất t luận y tu luyện võ công gì pháp thuật cũng khó khăn có thành tựu báo tuyết vương vội vàng trả lời cho nên hán duyệt tận thiên hạ quân thư tự sáng tạo một loại không cần thể chất t h i ê nhưng p ú Linh làm chủ lục Luân luyện Hồi thiên cái đăng điển, nắm giữ 6 viên kim siêu việt chi Căn Này vạn càng đăng nắm đan, hoàn toàn siêu việt vô cực chi cảnh. chủ hàm thể h cột có cực Quyết. quyết vật, tu đạo địa bao ra vô mà công pháp này cực kỳ khó mà luyện thành ngoại trừ lục đạo bên ngoài ma đạo lịch đại cường giả không một người thành công bởi vì lịch đại ma đạo cường giả đều quá ưu tú mà không cách nào lĩnh n g ộ lục đạo luân hồi quyết áo nghĩa mạnh luyện giả không một không đi hỏa nhập ma điên cuồng mà chết cái gì sáu cái đan điển tiêu vũ hoàng hốt lực lượng của hắn đột nhiên phân ly trở thành sáu loại chẳng lẽ là hắn đem lục đạo đều tu luyện thành công mà tạo thành xem ra chủ nhân tình huống là bởi vì lục đạo luân hồi quyết nguyên nhân thuộc hạ hổ thẹn nhìn không ra chủ nhân có cái gì linh căn cùng thể chất đặc thù tam ớn chủ nhân chỉ sợ là bởi vì nhân yêu ma tam tộc huyết mạch mà hủy đi linh căn thể chất mà đã biến thành một cái cùng lục đạo một dạng tồn tại báo tuyết vương dựa theo mình t ô i diễn không t h á c h ra miệng tại tăng thêm chủ nhân thể nội là yêu tộc yêu anh nhường huyết mạch nghĩ lầm nguyên nguyên anh còn tại cho nên mới tự động vận chuyển bắt đầu h u y ế t trương đan điển đóng quân nguyên anh mẹ nó tiêu vũ đột nhiên cảm giác báo tuyết vương ngờ tới là đúng bởi vì tiêu vũ tại pháp thuật tu luyện mặt trái không người có thể so có thể tiện tay b ó c tới cho nên đối với thần thông tu luyện cũng phá lệ dễ dàng thành công nhưng mà đối với võ đạo lại khó mà lĩnh n g ộ tinh túy việc đã đến nước này tiêu vũ không cách nào ngăn cản đành phải mặc cho thể nội huyết mạch nguyên anh tự động vận chuyển nối lại nguyên anh cùng kinh mạch liên hệ vốn định lấy yêu tộc nguyên anh đoàn tụ vô cực thiên anh lại không nghĩ rằng yêu tộc huyết mạch cùng yêu tộc nguyên anh vậy mà sinh ra cộng minh tại tăng thêm lục đạo luân hồi quyết đặc thù trợ lực mà nhường sáu cái nguyên anh ở đan đ i ể n ra là tốt là xấu tiêu vũ cũng không biết sức chiến đấu như thế nào bây giờ cũng không cách nào cảm giác bởi vì lục đại trong nguyên anh chỉ có một môn thần thông sáu một ngày một đêm phía sau nhận tình tự động vận chuyển nguyên anh huyết mạch cuối cùng ngừng một cô khí thế khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào vui mừng lấy tựa hồ là đang ăn mừng hết thể hoàn mỹ kết thúc nhưng mà tiêu vũ tình huống cùng báo tuyết vương nói lại không giống nhau lục đạo là tu thành sáu cái đ a n điển sáu viên kim đan mà tiêu vũ nhưng là một cái đ a n điển bao hàm sáu cái nguyên anh kỳ quái hơn chính là cái này sáu cái nguyên anh có thể đơn độc vận chuyển sử dụng cũng có thể lấy lục đạo luân hồi q ế t điều động còn lại năm mai nguyên anh tri lực hòa làm một thể bộc phát lực sát thương trong n g á y mắt bạo tăng gấp sáu lần sau đó không lâu k h í tức triệt để vững chắc xuống thực lực cũng bày ra cảnh giới vẫn là thất phẩm xuất khiếu hậu kỳ nhưng thực lực chỉ tương đương với sáu cái vậy xuất khiếu hậu kỳ cường g i ngược lại là t h â n thức so tu vi tổn hao nhiều phía trước còn cường đại hơn gấp sáu lần sáu cái nguyên anh đã cùng thân thể của hắn triệt để hòa làm một thể không phân khác biệt huyết nhục tương liên cảm giác phi thường cường liệt chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân báo tuyết vương sách theo một trái tim triệt để, để xuống chúc mừng cái giám nha tiêu vũ ước muộn khoát tay c h ặ n lại bây giờ ta đánh cái kia bốn cái rác rưởi bên trong bất kỳ một cái nào đều đánh không lại chủ nhân qua qua khiêm tốn người có tu thành vô cực kim đan kinh nghiệm tốn thời gian trùng tu thần thông nhường sáu cái nguyên anh phân biệt luyện thành tử môn hoặc mười hai cửa thần thông tu vi sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào báo tuyết vương mỉm cười vô cùng hâm mộ này. lời này ngược lại là là thật sáu cái nguyên anh phân biệt nắm giữ lục môn thần thông liền rất khủng bố nắm giữ cựu môn trở lên thân u y tại loại tình trạng nào tiêu vũ chính mình cũng không cách nào tưởng tượng tự hủy vô cực tiên h anh đối với hắn mà nói lại là một loại khác thành cựu thực sự là vạn vật không có tuyệt đối thế sự vô thường đúng bản công tử vào thập vạn đại sơn đã bao lâu tiêu vũ nhất xứng sở đột nhiên nghĩ tới cùng tô mục quyết định đã ngày hai mươi lăm bao tuyết vương âm thầm tính toán một chút trả lời ngay cái gì ông trời của ta nghe vậy tiêu vũ kinh hại không thôi lại có thể đã ngày hai mươi lăm tô mục sợ là chờ đến vô cùng nóng n à y à. hơn nữa tiêu vũ bất kỳ tung tích nào cũng không có hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm kiếm tiêu vũ a nhìn một chút ngoại giới chính là ban ngày đối với tiêu vũ mà nói không thích hợp gấp rút lên đường một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ n h ấ t với tay lập tức đem bị gắt gao chấn áp tam đại yêu hoàng bắt đi ra hôm nay tiêu vũ t h â n thức tăng nhiều có thể khống chế càng nhiều khôi lỗi tam đại yêu hoàng chính là tuyệt cao trợ lực đem tam đại yêu hoàng luyện chế thành vì khôi lỗi phía sau liền có thể thừa dịp lúc ban đêm s ắ p thi triển đại đạo h ó a cầu vượn trở về thiên lang hoàng l ã n h đ ị a tô mục không có tiêu vũ tin tức chắc hẳn sẽ tới thanh thứ nhất thiên mạch chi kiếm vị trí đi chờ đợi chở tiêu vũ đem tam đại yêu hoàng luyện chế thành vì khôi lỗi tại tăng thêm một tôn p â n thân t i ê n yêu kh tiêu vũ không có tu vi chỉ cần có thể khống chế được nỗi khôi lỗi lại có ai có thể tổn thương được hắn ẩn tăng một chút làm điểm giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn có lẽ còn có thể có ngoài ý muốn thu hồi đâu sáu nửa đêm tam đại thiên yêu hoàng cũng triệt để đã biến thành thiên yêu khôi phân thân thiên yêu khôi cũng luyện chế lại một lần một phen trở nên càng cường đại hơn tìm đúng phương hướng tiêu vũ thi triển tứ đại thiên yêu khôi hợp lực lập tức đem đại đạo hóa cầu vượt trò thúc g ụ c đứng lên pháp lực càng mạnh càng có thể thôi động luyện yêu hồ đại trận xuyên thẳng qua cũng càng nhẹ nhõm động tính cũng càng tiểu liên tiếp hai lần xuyên thẳng qua tiêu vũ liền xuất hiện ở thiên lang hoàng lĩnh địa bên trong báo tuyết vương đến lượt ngươi làm cước lực thời điểm cuối cùng đến tiêu vũ lập tức mang theo báo tuyết vương đi ra luyện yêu hồ chủ nhân cứ việc sử dụng tiêu vũ đã lấy phong ấn che giấu thể nội đan điền tình huống rất rõ ràng là muốn giả dạng làm tu vi tổn hao nhiều trạng thái báo tuyết vương tự nhiên mừng rỡ làm vật để cưới bảo hộ tiêu vũ không đúng có mai phục chính sơn bên trong tìm kiếm tô mục thời điểm bén l báo tuyết vương đột nhiên kinh hãi lập tức thi triển yêu lực tương tiêu vũ bao vây lại ha ha ha ha hảo một cái rơi vũ công tử tu vi tổn hao nhiều lại còn dám lưu lại thập vạn đại sơn còn dám ngấp n g h e thiên mạch chi kiếm quả nhiên một hồi thét dài thanh âm lập tức văng lên ba đạo cái thế yêu lực trước mắt đã tới lập tức tương tiêu vũ vây ở trung ương tiêu vũ nhất nhìn lại là phía trước khiến cho không thể không từ bỏ thiên hỏa động tam đại yêu tộc thánh địa hoàng giả huyền khỉ hoàng huyền hồ hoàng huyền tích dịch hoàng các ngươi không h ả o h ả o thủ hộ yêu tộc thánh địa đặc biệt mai phục tại thiên lang hoàng l ã n h địa chờ bản công tử có phải hay không quá thanh nhàn thời khác này tiêu vũ cũng không sợ cái này một k h một hổ một thàn bọn hắn không tìm đến tiêu vũ tiêu vũ g i muốn tìm bọn hắn thiên hỏa động số lớn đang lưu ư ợ n g pháp bảo nhất định là bị bọn hắn đặt được không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử đều tu vi tổn hao nhiều vô cực thiên anh bị hủy diệt lại còn cuồng vọng như thế chấn định huyền khỉ hoàng cười lạnh đôi mắt không ngừng chuyển động phải không tất nhiên ba vị xem thường bản công tử không bằng động thủ thử xem chiêu thôi tiêu vũ ngồi ngay ngắn báo cóng không có khẩn trương một chút nào ngược lại kích động ha ha ha ha rơi vũ công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử xem ra đã luyện hóa thiên hỏa tại tăng thêm nắm giữ cực kỳ cường đại khôi lỗi cho nên không có sợ hãi nha thái độ n c h i t u y ề n kỳ thực chúng ta cũng không phải là mai phục công tử mà là có việc muốn nhờ cố ý chờ đợi ở đ â y công tử a xin lắng hay nghe yêu tộc cũng sẽ dở âm nhu q u ỷ kế sao tiêu vũ ngược lại là rất hiếu kỳ n ă m công tử c h i phúc chúng ta liên thủ lấy được thiên h o a động một nửa tài phú hơn nữa còn được đến vô số thượng cổ đan dược đan p h ư ơ n g trong đó có một trường chính là hóa hình đan huyền hổ vương lập tức nói cho nên muốn mời công tử vì bọn ta luyện chế hóa hình đan mặc kệ được hay không được chúng ta đều nguyện ý đem thiên h o ạ động bên trong tài phú tặng cho công tử ba trăm sáu mươi sáu chương ba trăm sáu mươi sáu cò kẹ mặc cả bốn canh cái gì hóa hình đan tiêu vũ n h ấ t nghe lập tức kinh hãi báo tuyết vương so tiêu vũ càng khiếp sợ càng kinh h ỉ hơn hóa hình đan hiện thế đối với yêu tộc mà nói nhưng là một cái vượt qua lịch sử tính chất tiến trình trọng yếu vô cùng thậm chí so luyện yêu hồ càng quan trọng hơn mà trọng yếu như vậy đan dược lại tìm tiêu vũ l u y ệ n chế tìm một nắm giữ luyện yêu hồ giết đến yêu tộc máu chạy thành cựu người luận chế rất là quỷ dị đáng giá cân nhắc nha không tệ chính là hóa hình đan mười hai động thiên hỏa đ ộ n chủ danh xưng đan đạo tiền hắn hưu hóa hình đ à n phương pháp l u y ệ n chế cũng không kỳ quái huyền hồ vương gật đầu một cái chỉ b ấ t quá hắn hóa hình đ à n đan phương tựa hồ chính mình ghi chép cuối cùng một đoạn nội dung là không trọn vẹn luyện không luyện chế ra được ai cũng không dám c a m đoan cho nên chuyên tới để thỉnh giáo công tử xin hỏi ba vị bản công tử sau khi rời đi các ngươi hẳn là có thể đem thiên h o a động tất cả tại phú đều bỏ vào trong túi vì cái gì chỉ lấy được một cái nữa tiêu vũ đôi mắt không ngừng chuyển động chuyện này đơn giản báo tuyết vương thì biết do năm yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc là một dạng thánh địa thống linh yêu tộc hiệp trông coi toàn bộ thập vạn đại sơn trật tự huyền hổ vương trầm dai nói cái này một nửa tài phú đã nộp lên trên vu thanh m à ngoài ra một phần nhỏ bị khác chạy tới yêu hoàng yêu vương nhận được chủ nhân đúng vậy báo tuyết vương lập khắc gật đầu yêu tộc thánh địa thì tương đương với nhân tộc tam thi ma giáo thiên ngoại thiên hảo xem ra ba vị hoàng giả đại nhân vẫn là trung thành yêu tộc là yêu tộc làm việc n h à chỉ là không biết tìm bản công tử chuyện luyện đan là ba vị chi ý vẫn là thánh địa chi ý tiêu vũ lần nữa hỏi thăm cái này cái này vấn đề này nhường ba người trần t ờ hóa hình đan tồn tại ba vị đại nhân cũng không báo cáo thánh địa tiêu vũ đôi mắt lại bắt đầu bắt đầu chuyển động khu c u khu c u công tử cao kiến yêu tộc tranh đấu so với nhân tộc càng máu thanh cho dù là tại thánh địa cũng không ngoại lệ huyền kỷ h hoàng lúng túng k h o á t tay chặn lại lập tức nói cho nên bản hoàng ba người sớm đã âm thầm liên minh hóa hình đan loại này thần vật tự nhiên không thể tiết lộ ít nhất trước mắt không thể tiết lộ đúng vậy a công tử đã hàng phục thiên hỏa đang luyện đan tạo nghệ bên trên càng hơn đan ngung ố c chúng ta đành phải tìm kiếm công tử tương trợ chỉ cần công tử nguyện ý tương trợ bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói năm hợp tác thành công chúng ta lễ tạ thần cùng công tử công thủ đồng minh huyết h ổ vương phụ hòa nói ba vị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái q u y ề n tiêu công tử cũng liền ăn ngay nói thật tiêu vũ nhất có tay rất thẳng thắn đạo muốn bản công tử giúp các ngươi lượn đan có thể năm nhưng mà bản công tử tu vi t ồ n hao nhiều không thể không để phòng vắng nhất thỉnh công tử chỉ rõ tam đại yêu hoàng nhìn nhau nghiêm túc nhìn về phía tiêu vũ hảo q u y ề n tiêu công tử nói thẳng năm giúp các ngươi l ư ợ đan rất dễ dàng bị các ngươi tính toán ước đi lượn yêu hồ cho nên bản công tử nghĩ trước hết m ờ i ba vị hỗ trợ thủ hộ trợ báo tuyết vương độ tàm cựu thiên kiếp tấn thăng yêu hoàng tiêu vũ mỉm cười vô cùng trực tiếp ngoài ra bản công tử cần liệt hỏa ngân hoa cây cùng với kim mục thủy hỏa thổ lôi sáu hệ thiên tài địa bảo t r ợ bản công tử đoàn tụ thiên anh ngay vậy tam đại yêu hoàng rất là lung túng bọn hắn sống hơn ngàn năm thật không có gặp qua so tiêu vũ còn trực tiếp l ờ i đem hết t h ể đều nói đến như thế minh bạch ba vị thực lực cao tuyệt n h ự c tuyết báo vương không có tấn thăng yêu hoàng bản công tử cũng không dám cùng ba vị hợp tác đến nội thiên tài địa bảo đối với thập vạn đại sơn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi ba vị hẳn là sẽ không cự về ta t i công, công. công tử thẳng thắn chúng ta bội phục đã như vậy vậy bọn ta liền trước tiên tương trợ công tử đang tiến hành luyện đan tam đại yêu hoàng nhìn nhau vẫn đáp ứng đồng thời vung tay lên giấu ở phân thân bên trong liền hỏa ngân hoa cây cùng với các hệ thiên tài địa bảo lập tức bay ra tất cả đều là bảy tám thậm chí cựu phẩm thiên tài địa bảo số lượng so tiêu vũ tưởng tượng còn nhiều hơn đứng đầu yêu hoàng ra tay quả nhiên phi phạm có mấy cái thiên tài địa b ả o này tiêu vũ nghị âm thầm tăng cao tu vi nhanh chóng tu thành các hệ thần t h ô n g đơn giản dễ như t r ở bàn tay bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiêu vũ bất vẹn vẹn khôi phục nguyên anh còn có lục đại nguyên anh cho hay sắp bắt đầu nha công tử còn hài lòng tam đại yêu hoàng trước tiên lấy ra trí bảo tuyệt không đau lòng tự nhiên hài lòng ba vị không hổ là đỉnh tiêm yêu hoàng tiêu vũ mặt ngoài ý cười không ngừng nhưng trong lòng cười lạnh không ngừng dễ d à n g như vậy liền lấy ra trí bảo trong lòng ngoại trừ hóa hình đan bên ngoài không có quỷ kế ai cũng không tin tất nhiên dạng này công tử kêu mời theo chúng ta đến một chỗ sơ cốc nhường báo tuyết vương độ kiết năm nơi đây có nhân tộc đại năng còn để lại t r ậ n pháp có thể cản đánh g â y một chút động tĩnh để tránh bị khác yêu tộc phát hiện gây nên phiền thoái không cần thiết huyền hổ vương lập tức nói không n ó n g n ả y bản công tử đến đây là tới cùng ta nghĩa huynh tô mục hội họp ba vị giám sát này phương thiên địa có từng g ặ p qua tiêu vũ này tới thế nhưng là đến tìm tô mục thời hạn một tháng sắp tới cũng không biết hắn tu luyện được như thế nào mặc dù hoa thiên dương bị hắn chấn áp tại luyện yêu hồ bên trong nhưng hắn thân phận tô quý còn cùng tiêu vũ gia già có gia o tình người khác đều có thể giết duy chỉ có hắn không thể giết trận luận v a này sớm muộn đều phải tiến hành bất mãn công tử t ố mục huynh đệ hoàn toàn chính xác đã từng ở đây tìm kiếm qua nhưng bởi vì bị tìm kiếm công tử yêu tộc xuất hiện mà bức bách thoát đi huyền hầu vương lập tức nói công tử nắm giữ luyện yêu hồ sự t ì n h đã bị mục ra rộng vì truyền bá phàm là cùng công tử người có liên quan không chỉ có yêu tộc giã tâm giả nhìn chẳng chẳng lẽ nào lại như vậy một ra hẳn phải chết nhất định diệt tiêu vũ nhất nghe triệt để nổi giận thật không nghĩ tới một thánh v i ê m lão nhi này vậy mà thật sự tiết lộ tin tức của hắn hắn sẽ không sợ tiêu vũ thật sự bóp chết m ộ t thiên hàn sao công tử yên tâm chỉ cần hóa hình đan luyện chế thành công bản hoàng ba người nguyện ý trợ công tử báo thủ giết các đại thế lực một cái máu chạy thành sông huyền tích dịch hoàng kiệm lợi í t nói cũng mở miệng tựa hồ đối với nhân tộc rất căm hận đúng bởi vì luyện yêu hồ thiên hỏa động sự t ì n h t à t g ti chủ tứ đại gia tộc tứ đ ạ i môn phái gia chủ trưởng lão đều bí mật tiềm nhập thập vạn đại sơn hơn nữa đã bí mật phái r a vệ đội hoàng giả đi đối phó các đại thế lực giã tâm giả huyền khỉ hoàng tiếp tục nói đương nhiên công tử chính là tương lai ma giáo giáo chủ sớm muộn cũng sẽ bị nhân tộc bất dung đối với ta yêu tộc là bạn không phải địch cho nên chúng ta mới đến đây cùng công tử hợp tác bản công tử giết người yêu tộc bao nhiêu tộc nhân khoản này ân đoán có thể thả xuống lời này chính bọn hắn cũng không tin a tiêu vũ tự nhiên càng không tin công tử quá lo lắng bất quá là một chút không quan trọng tồn tại thôi đối với chúng ta yêu tộc hoàng giả tới nói không đáng giá nhắc tới cái này cũng là yêu tộc phát tác huyền khỉ hoàng hoàn toàn bộ không thèm để ý khoát tay trận lại công tử xin mời chúng ta phải thừa dịp lúc ban đêm sắp mà đi để tránh bị khắc hoàng giả phát hiện huyền khỉ đại nhân không cần vội vã như thế thời gian còn sớm bản công tử nhận được tin tức thiên mạch chi kiếm thanh thứ nhất ngay tại thiên lang hoàng lãnh địa không bằng ba vị giúp ta tìm tới một tìm tiêu vũ tìm kiếm tô mục là một cái mục đích nhận được thiên mạch chi kiếm lại là một mục đích khác bây giờ nhưng là bọn họ đang cầu xin tiêu vũ tiêu vũ tự nhiên có thể làm chuyện chính mình muốn làm tình nếu như thiên mạch chi kiếm thật ở chỗ này mà bọn hắn đối với tiêu vũ có âm mưu nhất định sẽ thỏa mắt mình có lẽ sẽ không phế cái gì lực lượng có thể có được tiêu vũ ra không nói lời nào dù sao thì phải không đi cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn tam đại yêu hoàng ta yêu tộc bên trong cũng đích sắc có truyền ôn thất lạc nhân tộc thần khí thiên mạch chi kiếm hoàn toàn chính xác tại yêu tộc lĩnh địa bên trong tam đại yêu hoàng liên tục nhìn nhau phía sau huyền khỉ hoàng lập tức nói nhưng mà ta yêu tộc không thông trận pháp phong ấn chi thuật coi như biết cũng khó có thể tìm được công tử như khăng khăng tìm kiếm bản hoàng sợ chậm trễ đại sự như bị nhân tộc đại năng phát hiện còn có thể phức tạp huyền khỉ đại nhân nói cực phải tiêu vũ gật đầu một cái đôi mắt đi lòng vòng đạo dạng này trước gừng đông sáng bản công tử liền đi theo ba vị mà đi như thế nào trong khoảng thời gian này mong rằng ba vị kiệt lực tương trợ cái này cái này huyền k h ỉ hoàng vẫn còn có chút chăn trở tựa hồ không mớn ngược lại là huyền hồ hoàng rất sảng khoái khoắt tay trở lại lập tức nói thôi tất nhiên công tử có yêu cầu này q u y ầ n kêu hoàng ba người liền kiệt lực tương trợ đa tạ ba vị yêu hoàng đại nhân vậy chúng ta riêng phần mình chia ra tìm kiếm năm nếu có phát hiện lấy thần mình chia ra tìm kiếm n l m nếu có phát hiện lấy thần mình chia ra tìm kiếm n ă đ ộ kiếp luyện đan ba trăm sáu mươi bảy chương ba trăm sáu mươi bảy huyết lang c h i tổ thỏa đàm song phương lập tức phân bốn phương tám hướng tìm kiếm phân biệt một khắc tiêu vũ cảm giác tam đại yêu hoàng t ự a hồ tuyệt không lo lắng tiêu vũ sẽ chạy hơn nữa cũng không có lây thần thức giám sát tiêu vũ rất kỳ quái bất quá tiêu vũ ra không có vương lòng cảnh giác ngồi ngay ngắn báo tuyết vương trên lưng lập tức vận chuyển thiên mạch chi kiếm một chút khí tức mà âm thầm nhưng là hấp thu kim thuộc tính thiên tài địa bạo ngưng kết thiên mạch thần kiếm quyết bên trong chuyên trúc thần thông phía trước tiêu vũ vì luyện thành vô cực kim đan Cơ cao, cao h tiêu, tiêu vũ hướng tam đại muốn yêu hoàng yêu cầu tài nguyên còn nhất định phải tìm một tìm thiên mạch chi kiếm không phải thật muốn có được kiếm này mà là muốn kéo dài thời gian âm thầm tu luyện thần thông tiêu vũ mặc dù thân có sáu cái nguyên anh nhưng một cái chỉ có một môn thần thông quá nhỏ bé nhất thiết phải đang vì bọn hán luyện đan phía trước tu thành mỗi mai nguyên anh lục môn thần thông thậm chí cựu môn thần thông mới có thể ứng phó biến hóa hơn nữa nhất thiết phải tại bát phẩm tu vi phía trước bổ tu thần thông bởi vì bát phẩm phân thần kỳ đã ở vào tu thần giai đoạn chủ nhân tam đại yêu hoàng nhất định có chỗ tính toán bọn hắn không sẽ do biết chủ nhân có luyện yêu hồ cũng không nhu đồ không ngừng trong đi lại báo tuyết vương vẫn là không nhịn được bí mật truyền âm t i ê n tâm bản công tử đã sớm nhìn ra thì nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn càng mạnh mẽ hơn bọn hắn thật sự cho rằng bản công tử tu vi tổn hao nhiều liền có thể tùy ý nắm bóc sao tiêu vũ mỉm cười vô cùng tự tin cuối cùng bọn hắn sẽ vì phán đoán của mình sai lầm cuộc vọng tự đại mà trả giá gắt sáu cái nguyên anh c h i lực sẽ dành cho bọn hắn một cái chân chính k i n h hỉ chủ nhân có sắp xếp l i ề n tốt báo tuyết vương mặc dù là đỉnh tiêm yêu vương đủ để danh xưng đệ nhất yêu vương nhưng ở thế cục hôm nay bên trong yêu hoàng cũng không chắc chắn có thể tự vệ dựa theo bản công tử chỉ dẫn chậm rãi tìm kiếm không nắm n ả y tiêu vũ nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra chỉ vận chuyển thiên mạch thần kiếm quyết cũng chỉ tu luyện này thần công thần thông tin tưởng coi như tam đại yêu hoàng tại tiêu vũ trước mặt cũng không nhìn ra tiêu vũ minh vì tìm kiếm kỳ thực âm thầm tu luyện thần thông một đường tìm kiếm tiêu vũ lại đi tới lôi ư ơ n g vương lánh địa có thể đối thiên vẫn là không thu được gì bất quá thiên mạch thần kiếm quyết thần thông lại thành công tu luyện ngũ môn tăng thêm phía trước luyện thành chủ thần thông thiên mạch thần kiếm đã có lục môn thần thông có thuộc tính giống nhau thiên tài địa b ả o tương trợ thần thông tu luyện quả nhiên thần tốc chủ nhân trời sắp sáng một đêm này chưa từng ngừng báo tuyết vương có chút tiếp nối chủ nhân tin tức thật sự chính xác sao nếu quả như thật ở chỗ này vậy khẳng định trạng thái bị p h o n g ấ n cho nên cho dù là thiên mạch thần kiếm quyết cũng k ó có thể phát hiện tiểu vũ ra thật đáng tiếc ngươi lấy yêu lực che giấu ra vẻ tìm kiếm bản công tử âm thầm thi triển thiên mạch kiếm khí tìm kiếm một chú xem có thể hay không có chỗ lợi lục môn thần thông tiên mạch kiếm khí nhưng là phi thường cường hãn hảo báo tuyết vương thân thể k h ẽ động yêu lực mạnh mẽ bạo phát đi ra tiêu vũ lập tức ngầm thi sức mạnh xâm lấn yêu tộc đại địa tinh tế cảm ứng tìm kiếm dấu vết để lại ẩn ẩn sau một lúc lâu tiêu vũ tựa hồ có cảm ứng nhưng không thể xác định lập tức nói báo tuyết vương đông nam phương hướng thẳn g tắp hướng về phía trước quá tốt rồi báo tuyết vương đại hỷ lập tức hướng về phía trước ngừng ước chừng một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ lập tức kêu rừng nhưng mà đi tới nơi đây ngược lại đã mất đi hết thệ cảm ứng vô cùng kỳ quái chuyện gì xảy ra tiêu vũ bất cam tâm lập tức nhảy xuống tới cẩn thận điều tra rõ ràng có cảm ứng đến vị trí rồi nhưng không có thực sự quỷ dị cực kỳ tiêu vũ dám khẳng định thiên mạch chi kiếm thật sự tại chắc chắn tại chỉ là khó mà phát hiện a đang nghiêm túc s i ê u tầm thời điểm một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức đột nhiên từ dưới đất m á n h liệt bộc phát trong chớp mắt liền tương tiêu vũ bao phủ mà đi tiêu vũ chưa kịp phản ứng báo tuyết vương cũng không có phản ứng lại một hồi hắc cám phía sau tiêu vũ đột nhiên xuất hiện ở một cái kiếm khí giang đầy ưu ám thế giới trước mặt có một trường b à o màu đỏ ngọc nam tử khí tức rất quái dị giống người mà không phải người giống như yêu không phải yêu tiêu vũ tung hoành thiên hạ lâu như vậy cũng chưa từng cảm nhận được khí tức kinh khủng như thế so một t h á n h v i ê m phân thân càng lợi hại hơn bất quá kinh lịch một lần sinh tử tiêu vũ cũng không có khẩn trương hắn nếu có ý liền không phải tương tiêu vũ thu hút ở đây lập tức túi người hành lễ văn bối tiêu vũ bãi kiến tiền bối không biết tiền bối xưng hô như thế nào tiêu vũ đến từ đâu huyết sắc nam tử cũng không mở miệng mà là lấy thần thức truyền âm thế tục thiên hà thành phố phượng khê thôn tiêu vũ trả lời ngay âm thầm không ngừng cảm thụ người này trạng thái thiên hà thành phố phượng khê thôn huyết s ắ c nam tử dò xét liêu tiêu vũ một phen đột nhiên chất vấn người giết qua huyết lang tộc không không không tiêu vũ lập tức lắc đầu văn bối tại thập vạn đại sơn tàn sát hơn vạn yêu tộc hơn mười vị yêu vương lại sẽ không tổn thương bất luận cái gì máu me đầy đầu lang tộc vì cái gì huyết s ắ c nam nhân lần nữa chất vấn ai chuyện này nói rất dài dòng văn bối tu vi bạc n ư ợ c thời điểm đã từng ngẫu nhiên gặp máu me đầy đầu lang tộc sói con gia hòa này thông linh cực kỳ lần thứ nhất gặp mặt suýt chút nữa cắn chết ta có thể sau đó hắn lại c u ố n lấy văn bối tiêu vũ nhớ tới bị chém giết sói con trong lòng rất là bi a i ở c h u n g xuống văn bối cùng sói con sinh ra nồng đậm tình huynh đệ thân như huynh đệ nó cũng rất không muốn xa rời ta thường thường nhảy đến văn bối trên giường theo ta ngủ chung có thể văn bối vô năng không có bảo vệ tốt nó nhường hắn bị trấn yêu ti người một kiếm chém giết bất quá giết nó người đã bị văn bối nghiền xương thành cho văn bối cũng từng thể như gặp phải sói con tộc nhân liền tận lực bảo vệ có thể văn bối vào thập vạn đại sơn lại không thấy máu me đầy đầu lang yêu linh thủ hộ chính nam là huyết lang nhất tộc thiên phú thần thông có thể ở tử vong một khác đem chính mình yêu linh hóa thành một loại sức mạnh đặc thù lưu lại nó nghĩ người bảo vệ trên thân huyết sắc nam tử chậm rãi giàn giải loại lực lượng này cực kỳ đặc thù cũng không có cái gì tác dụng thực tế khác yêu tộc cũng không cách nào cảm giác nhưng mà huyết lang nhất tộc lại có thể cảm giác được rõ ràng bởi vậy Huyết l a n g nhất tộc liền sẽ hoàn thành tộc nhân n tộc tộc sẽ g u y ệ vệ. n vọng, bảo hộ nó nghĩ người Ngậy. Nghe bảo bảo hộ đến đó tiêu vũ một trái tim rất chua sót rất đau sói con sau khi chết lại còn suy nghĩ bảo hộ hắn mà hắn lại không có bảo vệ tốt sói con ngay lúc đó tiêu vũ không phải là không có năng lực mà là không để ý đến sói con yêu linh thủ hộ n h ư ợ n g tiêu vũ cực kỳ ấ y náy sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên cả kinh lao nước mắt tiền bối ngươi có thể cảm giác yêu linh thủ hộ chi lực vậy là ngươi không sai ta chính là trong miệng ngươi sói con láo tổ tông người xưng huyết lang yêu đế huyết xác trung n i ê n trả lời ngay cái gì cái này thứ này lại có thể là máu me đầy đầu lang hơn nữa còn là thập phẩm yêu đế tin tức này nhuộm tiêu vũ đại trấn kinh ngạc tiền bối người người đây tựa hồ là nhân tộc thân thể không tệ cái này đích xác là nhân tộc thân thể chính là đến đây thu lấy thiên mạch c h i kiếm mà bị bản đế chấn áp đoạt s á t thân thể huyết lang yêu đế trả lời ngay bản đế bản thể ở nơi này kiếm trận phía dưới chấn áp nhưng không thể đoạt xá người này miễn cưỡng khống chế thân thể bản đế nhưng không cách nào cùng người tương kiến yêu hồn đoạt xá tiêu vũ nhất nghe càng kinh hãi hơn tiền bối làm như thế cần phải đem nguyên thần cứng rắn xe rách hắn tiếp nhận đau đớn không thua gì đem xương cốt toàn thân đập nát nha linh hồn vừa nguyên thần mà thân thức nhưng là từ trong nguyên thần diễn sinh ra tới con mắt thật giống như pháp lực đồng dạng có thể tái diệt nhưng mà nguyên thần liền cùng thân thể của con người một dạng phải không có thể phân ly phân liệt nguyên thần chẳng khác nào đem thân thể một bộ phận ngạnh s i n h s i n h chém ra tới ừ chỉ là phân liệt nỗi khổ như thế nào so ra mà vượt ta huyết lang nhất tộc ngàn vạn tộc nhân huyết cửu chỉ hận bản đế thật vất vả thức tỉnh đi qua ngàn năm chuẩn bị vậy mà cũng không cách nào thoát h ố n từ đầu đến cuối bị cái này chín c h u i thiên mạch chi kiếm chấn áp huyết lang yêu đế cảm xúc trở nên bắt đầu cùng bạo cái gì chín chín trôi tiêu vũ n h ấ t nghe kinh hai không thôi lập tức lấy thần thức cảm giác vậy mà thực sự là chín trôi mà không phải một thanh trên bản đồ rõ ràng nói là thanh thứ nhất nha ở trong đó chẳng lẽ còn có bí ẩn gì không thành ba trăm sáu mươi tám chương ba trăm sáu mươi tám tự nhiên chui tới cửa tương truyền thiên mạch chi kiếm hết thể mười hai trôi hợp lại nắm giữ kinh thiên động địa chi vi lực có thể kiếm phá thương k h u n g quét ngang vô địch không nghĩ tới nơi đây lại có ước chừng chín trôi không tệ đích xác xác là chín trôi sáu bằng không ngươi thật sự cho rằng một thanh thiên mạch chi kiếm liền có thể chấn áp đường đường một tôn yêu đế huyết lang yêu đế cười nhạt một tiếng trong tay ngươi địa đồ kỳ thực là giả là bản đế hậu duệ may mắn chạy ra thập vạn đại sơn mà sai người chế luyện hơn nữa không chỉ một phần mà là rất nhiều phần Ngậy! Lần này lang người luyện. nhiên kinh, không thông trận pháp, không cách nào sử dụng hậu huyết yêu yêu lại là lúc lâu, đồ, đế để đột được, tiêu hiểu cho chế pháp, cách pháp duệ, Sau ta một ta tộc cố cả bảo, ý sử vũ h ả o đoạt tu xá sĩ, mươi ợ n c h ộ t h o á t khốn. Nhưng mà, l ạ i sợ đến đây người, cường vi tu quá mức h à n h l ạ i không cách nào xá. Cho nên, chỉ ghi rõ là thứ nhất nào nên, là đoạt đ xá. rõ e mươi vị trí, cũng không cho chính xác nhất chính cũng cho xác không h p x u ố năm g Haha, h h a biết bản đế nhân nguyên lai là một cái t r ư ờ n g hai mươi thần kỳ tiểu tử khó trách bản đế hậu duệ sẽ như thế nhìn chúng ngươi ngay vậy huyết lang yêu đế đại hỷ không thôi khó trách hắn tình nguyện từ bỏ cơ hội sống lại cũng muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại yêu linh thủ hộ hắn chỉ sợ là biết sớm muộn gì ngươi sẽ đến đến một trăm ngàn này trong núi lớn cùng bản đế tương k i ế n mà bị bản đế làm hại cái gì cơ hội x u ố n g lại tiêu vũ cảm xúc lập tức trở nên càng thêm đau thương đứng lên ta huyết lang nhất tộc sở dĩ cường đại là bởi vì tại huyết mạch linh hồn một đạo bên trong có đặc biệt thành tích dù là bị giết chết cũng có thể trốn được một tia huyết lang c h i linh huyết lang yêu đế tiếp tục nói nếu có huyết lang tộc tiền bối đại năng t ư ơ n g trợ đích xác có thể đoàn tụ yêu linh mà đoạt xá trùng sinh nhưng mà thi triển yêu linh thủ hộ liền sẽ đoạn tuyệt trùng sinh tri cơ a a a sói con sói con ngươi quán g u quán g u nghe đến đó tiêu vũ tâm tình cuối cùng không cách nào k h ô n g chế lập tức thét dài liên tục lúc đó tiêu vũ có ấm trung tiên còn có luyện yêu hồ nếu như sói con không thi triển yêu linh thủ hộ ấm trung tiên khẳng định có biện pháp ít nhất có trùng sinh chi cơ nhưng hắn vậy mà vì liêu tiêu vũ hủy đi cái này trùng sinh chi cơ hảo h ả i tử ngươi không cần như thế đây là hắn lựa chọn cái này cũng là huyết lang nhất tộc đối đãi bằng hưu phương pháp hắn hy sinh là đáng giá huyết lang yêu đế tâm tình cũng có chút đau thương bằng không mà nói ngươi lần thứ nhất ở đầy sưu tầm thời điểm đã bị bản đế vỗ xuống triệt để giết chết lời này n h ư ợ n tiêu vũ run dày một chút ngay lúc đó tiêu vũ mấy ngày liền lang hoàng đều đối trả không được bị vỗ xuống tới s á c thực chỉ có chết không nghi ngờ chút nào h ả o hai tử đây là của ngươi cơ duyên cũng là ta huyết lang nhất tộc vinh hạnh lần đầu tiên thời điểm bản đế là cảm thấy ngươi thiên mạch thần kiếm ký h tức nhưng quá mức bạc được cho nên cũng không cùng ngươi tương kiến huyết lang yêu đế tiếp tục nói lần này lại cảm giác hết sức rõ ràng có thể thấy được ngươi nhìn trời mạch thần kiếm quyết tu luyện có bước tiến đến g i i không biết ngươi có thể hay không chờ bản đế phá giải kiếm trận quay về tại thế Tự ngàn h nhiên, hắn, i bởi vì sói con, tiêu vũ đối với ê n con, n tự vì vũ vô c ù tín nhiệm, chỉ l t i ề bối p h â năm thân thế thể trợ, như không phá cường đại như thế đều v n Ngàn n bối vi chút được tu ấy sao? ă qua bản đế cùng kiếm linh đánh nhau đã đem nó nặng sáng tạo tại trăm năm trước lại đ o à n s á t một vị người mang thiên mạch thần kiếm quyết cờ ư n giả g cuối cùng đối với kiếm trận có chỗ linh n g ộ huyết lang yêu đế c ư ờ i nói bản đế đã có thể tạm thời áp chế còn sót lại kiếm linh ngươi chỉ cần thi triển thiên mạch thần kiếm quyết liền có thể luyện hóa chín chuôi thiên mạch chi kiếm đến lúc đó đại trận tự đi hảo tiền bối chúng ta bây giờ liền bắt đầu a tiêu vũ đại hỷ lập tức ngồi xếp bằng lập tức lấy thiên mạch thần kiếm quyết vận chuyển thiên hỏa c h i lực tam đại yêu hoàng chỉ sợ bắt đầu trở về địa điểm ước định thời gian không nhiều lắm nếu có thể giải cứu huyết lang yêu đế cái này lần cùng tam đại thánh địa yêu hoàng hợp tác bất luận đối phương có âm mưu gì tính toán đều có thể giải quyết dễ dàng thiên hỏa ngươi lại còn có thiên hỏa này liền càng đơn giản hơn gặp tiêu vũ thủ đoạn huyết lang yêu đế đại hỷ không thôi lập tức bắt đầu lấy phân thân áp chế kiếm linh đồng thời lấy bản thể xung kích kiếm trận ép buộc hắn phân tán sức mạnh nhựao tiêu vũ trực tiếp luận hóa tiêu v không phải tại cực kỳ đơn giản đi sự tình sao quả nhiên thiên lang yêu đế hoàn toàn chính xác có thủ đoạn tiêu vũ lấy thiên mạch thần kiếm quyết phối hợp thiên hỏa chi lực thật sự vô cùng dễ dàng trưởng khống bộ kiếm trận này kiếm linh bị áp chế phải hồ đồ còn tưởng rằng tiêu vũ là cứu tinh cho nên cơ hồ không có cái gì ngăn cản liền ngượng tiêu vũ từng bước l u y ệ n hóa trưởng khống cái này chín chuôi trong truyền thuyết vương giả chi kiếm thiên mạch chi kiếm ẩm trung tiên đều nói hắn đều chưa từng gặp qua chân chính thiên mạch chi kiếm chỉ là gặp qua một bộ đồ dọ mà thôi không nghĩ tới tiêu vũ thế mà lại dễ dàng như vậy nhận được thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳ tự nhiên chui tới cửa ông ông long không đến nửa canh giờ chín c h u i thiên mạch chi kiếm liền cùng tiêu vũ sinh ra cậu m ì n h chân chính nhận tiêu vũ là chủ tiểu tử triệt hồi kiếm trận nhường bản đế vương giả lâm thế a cuối cùng thành công huyết lang yêu đế đã không thể chờ đợi nhưng mà tiêu vũ cũng không lập tức triệt hồi vội vàng nói tiền bối không biết có thể nhẫn m ạ i nhất thời v ă n bối năm cái gì người dám vong ân phụ nghĩa tiêu vũ lời nói vẫn chưa nói xong huyết lang yêu đế liền giận dữ không thôi sắt khí lập tức bạo phát đi ra không không không năm tiền bối đừng có gấp xin nghe van bối nói đến văn bối đã cùng thánh địa tam đại yêu hoàng đạt tới hiệp nghị vì bọn họ luyện chế hóa hình đan tiêu vũ hoàng hốt vội vàng giảng giải mà bọn hắn nhất định sẽ âm thầm mưu đoạt văn bối luyện yêu hồ cho nên văn bối muốn mời tiền bối an tâm chớ đ ộ i ẩn tàng khí tức tiến vào luyện yêu hồ bên trong để phong bất chắc trợ văn bối một chút sức lực cái gì ngươi ngươi còn chiếm được luyện yêu hồ tiêu vũ lời này vừa nói ra lập tức nhường huyết lang yêu đế triệt để kinh hãi không tệ tiêu vũ điểm một chút lập tức đem luyện yêu hồ đại môn hiện hiện ra trong đó khối chấn áp yêu tộc tứ đại công tử cũng cùng nhau hiện ra mặc dù huyết lang yêu đế rất tín nhiệm tiêu vũ nhưng muốn mời hắn đến luyện yêu hồ bên trong ở tạm thế nhưng là hai việc khác nhau luyện yêu hồ đối với yêu tộc thế nhưng là có tiến không ra nha ngươi ngươi tiểu tử này nhìn thấy trong đó khôi lỗi huyết lang yêu đế đều hù dọa tam đại yêu hoàng khôi lỗi một tôn sức mạnh có thể so với cựu phẩm hợp thể hậu kỳ phân thân khôi lỗi thật đáng sợ tiền bối cái này phân thân khôi lỗi là một gia lao tổ một thánh viên phân thân vì cố này khôi lỗi v ạ n bối lấy huyết tế thuật huyết tế vô cực thiên anh mới hủy diệt phân thân thân thức linh trí tiêu vũ tu vi cũng triệt để thản lộ ra sau đó cơ duyên xào hợp lấy lục đạo luân hồi quyết mới trùng tu ra sáu cái nguyên anh khôi phục tu vi cho nên tại ngoại giới trong mắt người văn bối vẫn là một cái tu vi tổn hao nhiều phế vật n g ư ờ i n g ư ờ i n g ư ờ i lục đạo luân hồi quyết vô cực thiên anh những thứ này tồn tại dọa đến huyết lang yêu đế đều kết ba nhân vật lợi hại như thế quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sáu cái nguyên anh càng là kinh khủng vượt qua tưởng tượng vượt qua tu luyện phạm vi tiền bối không biết có thể tương trợ tiêu vũ túi người hành lễ rất là thành khẩn xin tiền bối tin tưởng văn bối đối với sói con cảm tình tuyệt đối sẽ không làm hại kỷ tộc nhân tự nhiên tin tưởng ngươi hành động a huyết lang yêu đế gật đầu một cái lập tức thu liễm sức mạnh khí t ứ c lấy tiêu vũ thủ đoạn cùng với khống chế lực lượng cường đại hoàn toàn có thể bằng vào nắm giữ thiên mạch chi kiếm mà đem hắn thu vào luyện yêu hồ bên trong không cần thiết lựa g ạ t đa tạ tiền bối tín nhiệm tiêu vũ đại h ỉ lập tức đem luyện yêu hồ tại trong kiếm trận mở môn hộ sau đó thiên mạch chi kiếm lập tức chậm chạp thu hồi thể nội kiếm trận tự nhiên vô hình ở chính giữa bắt đầu tan g ã huyết lang yêu đế cực lớn yêu thể khé động lập tức cùng phân thân một đạo xông vào liêu tiêu vũ luyện yêu hồ bên trong tiêu vũ nhất động lập tức vô thanh vô tức xuất hiện ở báo tuyết vương trước mặt đi trở về ước định tri điệp tiểu vũ ngăn t r ở báo tuyết vương hỏi thăm lập tức nhảy đến trên lưng của hắn đồng thời đem chín chuôi thiên mạch chi kiếm rời đi luyện yêu hồ bên trong ngăn cách khí t ứ c hết thảy đều ở đây trong im lặng hoàn thành một tôn cái thế yêu đế xuất thế cũng không có bất kỳ động t í n h nào đáng tiếc là này chín chuôi thiên mạch chi kiếm cùng huyết lang yêu đế đánh nhau thiệt hại cực lớn khí linh cơ hồ đã giải thể mỗi một chuôi vốn là tuyệt phẩm đạo khí cảnh giới có thể khí linh lực lượng đại giảm đã giáng cấp vì bán tuyệt phẩm đạo khí tiểu tử không cần tiếc mới như thế sáu người thủ đoạn quỷ dị như vậy hoàn toàn có thể bắt giữ tu vi cực kỳ mạnh mẽ phong vào thân kiếm làm kiếm linh lập tức khôi phục thần uy thậm chí càng mạnh hơn huyết lang yêu đế nhìn ra liếu tiêu vũ ý nghĩ lập tức truyền âm cái này cái này cũng được tiêu vũ nhất xứng sở còn có thể đem người phong vào pháp bảo là khí linh loại chuyện này là không có có nghe nói qua đi nha tuyệt phẩm đạo khí khí linh không phải cần cực kỳ dài dòng buồn chán tuyến nguyệt mới có thể ngưng luyện được đi ra sao ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm sáu mươi chín mê vong đáy vực tự nhiên có thể huyết lang yêu đế gật đầu một cái chỉ là phương pháp này bạn đế sẽ không nhưng nhân tộc sẽ bản đế cũng từng gặp người làm như thế qua lấy bản lanh của ngươi sớm muộn có thể thực hiện được xem ra thiên hạ văn vật quả nhiên kỳ diệu nha tuyệt phẩm đạo khí sở dĩ cường hành là bởi vì hắn khí linh nắm giữ không gì sánh nổi cái thế năng lực có thể phụ trợ chủ nhân thôi động đạo khí chi uy nhưng mà khí linh từ đầu đến cuối chỉ là linh mà không phải người tự nhiên không có nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ như vậy nếu là lấy người tộc tu sĩ thay thế khí linh cái kia nhất định có thể đem tuyệt phẩm đạo khí thần uy phát huy đến t ự c hạn phá diệt nạn vạn thiên địa văn vật không thiếu cái lạ cũng tỉ như ngươi huyết lang yêu đế tung hoành thiên hạ đã từng uy danh hiền hách thế nhưng chưa từng thấy qua so tiêu vũ còn người kỳ lạ đúng tiền bối bị chấn áp bao nhiêu năm lại là bị người nào lấy thiên mạch chi k i ế m chấn áp người này liền như thế trí bảo cũng không tiếc dùng chấn áp là lại bao lớn thủ bao lớn hận nhà tiêu vũ đối với huyết lang yêu đế phi thường tò mò ai t r ấ n năm chuyện xưa thôi cụ thể bao nhiêu năm bản đế cũng đã không nhớ rõ người này bị bản đế diệt cựu tộc hạ có thể không hận ta huyết lang yêu đế thở dài một tiếng tựa hồ không quá nguyện ý nhấc lên bất quá hắn vì chấn áp bản đế bỏ ra tính mệnh mà bản đế tại ngàn năm trước lại vừa tỉnh lại ngàn năm nhu đồ cuối cùng thoát khốn mà ra thực sự là thế sự vô thường nha chúc mừng tiền bối chờ lần này sự tình kết thúc tiền bối liền có thể ngao du thiên địa ở giữa tiêu vũ cười hắc hắc truyền âm sau này như ngọn nghị còn xin tiền bối đến muộn cùng thế hệ phượng khê thôn cư trú không biết như thế nào người tiểu t ử này này liền nghĩ mời chào bản đế huyết lang yêu đế nhân vật bậc nào lập tức nhìn ra tiêu vũ ý nghĩ không không phải mời chào mà là nghị cấp tiền bối một cái ra nghị cấp huyết lang nhất tộc một cái an bình tri đ i ệ đây là van bối đối với sói con hứa hẹn tiêu vũ mỉm、cười. vội vàng giản giải nếu như tiền bối tự có tính toán hoàn toàn đương nhiên sẽ không cước cầu huyết lang nhất tộc vĩnh viễn là van bối bằng hữu năm Không, là huynh đệ thân nhân t ố t tiểu tử ngươi hiếu tâm bản đế tâm lĩnh giúp ngươi hoàn thành chuyện này phía sau bản đế nếu không thể tìm được năm đó cố nhân liền đi tiểu tử ngươi cho ở bên trên một hồi huyết lang yêu đế đối với tiêu vũ hoàn toàn chính xác có không đồng dạng cảm tình hắn bây giờ cũng coi như là người cô đơn không biết hậu duệ đến cùng người ở phương nào có thể hay không tìm được mà tiêu vũ có huyết lang nhất tộc yêu linh thủ hộ thật giống như hậu duệ của hắn đồng dạng đa tạ tiền bối tiêu vũ đại h ỉ âm thầm vận chuyển luyện yêu hồ đem chính mình chuẩn bị đăng dược cướp đoạt thiên tài địa b ả o nhau nhau đưa đến huyết lang yêu đế phía trước thậm chí đem liệt hỏa ngân hoa quả đều cùng một chỗ đưa lên tiền bối như có tăng thêm t u vi khôi phục thương thế xin cứ việc lấy d ù n g tiêu vũ lập tức nói đ ú n g bên trong nhược thủy còn có m ộ ư ơ i ba vị đỉnh tiêm yêu vương như cần có thể t h n p h ệ người tiểu t ử này bảo vật thật không ít đẳng cấp cũng cao vô cùng đồng dạng yêu vương yêu hoàng đều không thể sử dụng đối bản đế hoàn toàn chính xác có chỗ tốt rất lớn huyết lang yêu đế xứng sở đôi mắt đi lòng、vòng. Vũ n g a tiêu n đem vũ nhất kinh vội vàng tự tuyệt không sao bản đế cái này ngàn năm bên trong không phải thôn phệ bao nhiêu cừng giả khôi phục thực lực không thiếu đoạt xá vĩnh viễn chỉ là chiếm giữ không cách nào phát huy người này thể nội thiên mạch thần kiếm quyết chi uy lực cho người mới có thể phát huy tác dụng chân chính huyết lang yêu đế cũng không để ý một tôn phân thân đối với yêu tộc mà nói bản thể mới thật sự là nội tình cái này cái này tiêu vũ vẫn còn có chút do dự hắn nói không sai đ o ạ t xá chỉ là chiếm giữ không cách nào phát huy nhân tộc công lực cùng thần uy bằng không hắn sớm đã chính mình luyện hóa thiên mạch chi kiếm mà phá trận mà ra có văn bối có thể nếm thử đem tiền bối phân thân luyện thành k h i lỗi nhưng mà lại giữ lại tiền bối linh trí n h ờ tiền bối có thể cùng phân thân câu thông thậm chí thi triển tiêu vũ sau một lúc lâu đột nhiên cả kinh chính là tiền bối nói tới lấy người tộc là khí linh phương thức nhường v ạ n bối cũng có thể khống chế thi triển đến lúc đó v ạ n bối cùng tiền bối liền có liên hệ vô luận thân ở chỗ nào cũng có thể lẫn nhau chiều cố h ả o tiểu tử thực sự là kỳ tư diệu tưởng ngay vậy huyết lang yêu đế đều kinh ngạc một chút ngươi nếu có thể thành công vậy chúng ta cái này một người một yêu những lao q u á i vật kia đều khó mà đối phó được có thể thử xem h ả o tiêu vũ lập tức rơi vào chầm tư trung tú nguyên anh n h ự tiêu vũ tại tu luyện tri đạo lĩnh nộ bên trên có loại không tầm thường lĩnh nộ nhìn như chuyện không thể nào tại hắn ở đây liền có có thể một đan điền sáu nguyên anh kỳ diệu như vậy sự tình đều xảy ra còn có cái gì không thể nào đâu b ậ y sau đó không lâu tuyết báo vương mang theo tiêu vũ đúng hẹn trở lại ước định chi điện huyền kỳ h hoàng huyền hồ hoàng huyền tích dịch hoàng tam đại thánh địa vương giả đã đang chờ tiêu vũ công tử chúng ta h ổ thẹn chưa từng tìm được thiên mạch chi kiếm không biết công tử phải chăng có thu hoạch huyền hồ hoàng lập tức tiến lên ai h ư ở n phí công phu tiêu vũ nhất phó buồn bực lắc đầu tâm tình rất khó chịu công tử không cần như thế chờ hóa hình đan luyện chế thành công chúng ta nhất định kiệt lực tướng trợ vì công tử tập hợp đủ toàn bộ thiên mạch chi kiếm huyền hồ hoàng khoát tay trả lại đến lúc đó dù là công tử công lực không tốt dựa dẫm khối lỗi pháp bảo cũng không có người dám động ngươi một chút ha ha ha ha huyền hồ đại nhân lời này không tệ tiêu vũ nhất trận c ư ờ i to lập tức mở miệng chỉ là l u y ệ n chế hóa hình đàn không thể coi thường không biết ba vị tại thiên hỏa động bên trong phải chăng lấy được một chút tăng trưởng tu vi thần thức có lẽ có thể sinh sôi nguyên anh thần kỳ đang l n dược ngay vậy tam đại yêu hoàng rõ ràng khó chịu còn chưa bắt đầu không chỉ có chỉ hoan thời gian còn nhiều lần yêu cầu chỗ tốt ba vị bản công tử cũng không phải là vì chính mình mà là vì cam đoan luyện đan sát xuất thành công mặc dù nói đan dược khó mà đoàn tụ nguyên anh nhưng có thể lớn mạnh một chút luyện đan cũng càng m a một chút tiêu vũ mỉm cười lập tức mở miệng lần nữa vì hóa hình đan ba vị cam lòng vô số thiên tài trí bảo chỉ là một điểm đan dược chẳng lẽ không bỏ được đối với yêu tộc mà nói đan dược hiệu quả kỳ thực cũng không lớn trừ phi là đặc biệt vì yêu tộc mà lợi u y chế còn có ba mươi mai đủ loại bảy phẩm tám phẩm khôi phục tu vi chữa trị thương thế công năng đặc biệt đan dược đa tạ ba vị xin mời thiên hòa động chi bảo tàng quả nhiên l ạ thường chín phẩm đan thuốc thế mà cũng cam lòng lấy ra xem ra không thiếu cựu phẩm thập phẩm m ộ ư ơ i một phẩm m ộ ư ơ i hai phẩm đan thuốc đều thuộc về nịch thiên tri đan dược tại đan thành một khác nhưng là sẽ dẫn tới đăng kiếp đối với đan dược đối với luyện đan người cũng là một cái khảo nghiệm cho nên cựu phẩm trở lên đan dược từ trước đến nay mười phần thưa tớt công tử thình cuối cùng không ở nhã đẳng tam đại yêu hoàng đối với sòng mắt lập tức ở phía trước dẫn đường vừa trưa tam đại yêu hoàng tương tiêu vũ dẫn tới thập vạn đại sơn vòng bên trong một chỗ tràn đầy mê vụ thần thức không già lại tràn đầy tử vong sơn g ố c nơi đây vậy mà so t h ậ n lòng con trai ma chi khí còn muốn quỷ dị kinh khủng công tử nơi đây tên là mê vong đáy vực vô cùng an toàn chính là vài ngàn năm trước một cái tên là mở mỹ tiên tôn đạo trường huyền hầu vương lập tức mở miệng tuyết báo vương ở đây độ k i ế p nhất định sẽ không bị người phát hiện nơi này mê vụ có thể che giấu cực lớn một bộ phận khí tức ba vị quả nhiên có thành ý tiêu vũ mỉm cười lập tức nói tuyết b á vương ngươi đã đầy đủ cường đại sống hay chết liền đều xem chính ngươi là chủ nhân tuyết báo vương không có dừng lại lập tức phóng thích chính mình yêu linh khí tức tiếp dẫn trong thiên địa sáu cựu thiên k i ế p thời gian qua một lát h ư không liền gió nổi mây phun lôi đ ỉ n h phát hiện cái gọi là sáu cựu thiên k i ế p không chỉ so với tam cựu thiên k i ế p lợi hại hủy diệt vẫn còn so sánh tam cựu thiên k i ế p nhiều ba đạo theo lý thuyết độ sáu cựu thiên k i ế p cần tiếp nhận sáu lần thiên k i ế p tẩy lễ giống giống giống đạo thiên tiếp thứ nhất chi lực ngưng kết xuống tuyết báo vương thét dài một tiếng lập tức phóng lên trời chủ động nên đón sáu cựu thiên cướp tẩy lễ cùng lúc đó tiêu vũ ra động người mặc hoàng long chiến giáp lấy luyện yêu hồ h ộ t h ầ n mang theo huyền xà vương huyền mã vương lôi h ư n g vương tam đại đỉnh tiêm yêu vương k h ô i lỗi cũng đi theo mà đi ba trăm bảy mươi chương ba trăm bảy mươi âm l ư u sơ hiện bốn canh thấy vậy tam đại thánh địa yêu hoàng lập tức xứng sở tiêu vũ vậy mà không chỉ muốn để tuyết báo vương độ kiếp thành hoàng còn nghĩ đem tam đại đỉnh tiêm yêu vương k h ô i lỗi cũng mượn nhờ độ kiếp chi lực tấn thăng yêu hoàng nếu như thành công tại tăng t h ê m bị tiêu vũ chấn áp tam đại yêu hoàng cái tia tiêu vũ thế lực thế nhưng là rất khủng bố n h ư n g tam đại thánh địa yêu hoàng đều sinh ra một chút lòng kiên k � bất quá loại tâm tình này cũng rất nh t i ê ba đùng đùng vê anh ẩm ẩm ngay tại tiêu vũ mang theo tam đại đỉnh tiêm yêu vương khôi lỗi mà lấy lúc tuyết báo vương thiên kiếp chi lực vậy mà trong nháy mắt tăng cường gấp một mươi hơn nữa còn cực kỳ côn g bạo không biết là bởi vì này tam đại yêu vương khôi lỗi còn là bởi vì tiêu vũ ra xông vào trong đó duyên cớ hay là luyện yêu hồ bên trong hai đại phân thân khôi lỗi duyên cớ bất quá tiêu vũ ra không quan tâm hắn nhất thiết phải mượn nhờ lục cựu thiên kiếp chi lực tới ngưng luyện hai đại phân thân khôi lỗi cùng với cái tiêu tam đại yêu hoàng khôi lỗi thiết yêu khôi tấn thăng thiên kiếp có cực lớn rèn luyện chi lực càng quan trọng chính là tiêu vũ muốn nhờ tam cựu thiên kiếp chi lực nhường huyết lang yêu đế phân thân trở nên không giống nhau muốn giữ lại huyết lang yêu đế linh trí nhường phân thân cùng tiêu vũ huyết lang yêu đế đều có thể s cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mặc dù nói côn bạo lục cựu tiên h kiếp rất khủng bố nhưng tiêu vũ có hoàng lòng chiến đến giáp còn có luyện yêu hồ thiên mạch chi kiếm các đại khôi l ố i hộ thân cũng không như vậy bị thương càng quan trọng chính là tiêu vũ có thể lấy c ả n khôn địch c h u y ể n quyết tiếp dẫn tiên h kiếp chi lực rèn luyện tiên h yêu khôi lục cựu tiên h kiếp rất mãnh liệt nhưng trước ba đạo hàng lâm xuống cũng không có thương tổn tới tiêu vũ nhìn nổi phương tam đại thánh địa yêu hoàng tóc thẳng x ư n g sở tiêu vũ đều tu vi tổn hao nhiều vô cực thiên anh mất hết lại còn có thể ở lục cựu tiên kiếp phía dưới mà không ngại thật là đáng sợ Thủ đoạn càng là quý bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn ra tiêu vũ đến cùng ở tại thiên kiếp bên trong làm gì Vâng anh. ầm ầm rất nhanh lựa thiên kiếp thứ bốn chi lực liền bắt đầu phủ xuống tiêu vũ vẫn là tiếp tục lấy tam đại yêu vương khôi lối hộ thân ngồi ngay ngắn hư không ngoại giới nhìn như vô sự nhưng mà luyện yêu hồ bên trong lại khoái động không ngừng tiêu vũ thể nội viên tiêu lôi thuộc tính nguyên anh cũng không ngừng chấn động vận chuyển thay tiêu vũ trường khống hóa giải thiên kiếp lực xung kích thiên yêu khôi cũng tại không ngừng cường đại lấy nhưng mà tiêu vũ muốn đem huyết lang yêu đế phân thân luận chế thành làm một loại siêu việt thiên yêu khôi Có được chính m ì n linh h t r í tồn t cách n khó cuối cùng rơi xuống lục cựu thiên kiếp liền triệt để hoàn thành tuyết bao vương tam đại đỉnh tiêm yêu vương khôi lỗi đều tăng lên tới cựu phẩm yêu hoàng cấp mà luyện yêu hồ bên trong huyết lang yêu đế phân thân cũng triệt để tại khôi lỗi thành hình lúc mà bị hủy đi linh trí rốt cục vẫn là thất bại bất quá huyết lang yêu đế cũng không thèm để ý ngược lại hắn cũng khó có thể khống chế được cái nhân tộc này phân thân biến thành khôi lỗi nhượng tiêu vũ sử dụng cũng không tệ chúc mừng công tử chúc mừng công tử công tử thủ đoạn chúng ta ca tụng không thôi sáu tứ đại yêu hoàng cấp thuộc h ạ chính là chúng ta thánh địa hoàng giả cũng không ngừng hâm mộ nhà gặp tiêu vũ chậm rãi rơi xuống một chút việc cũng không có tam đại thánh địa yêu hoàng rất là chấm kinh khó trách tiêu vũ dám cùng bọn họ hợp tác nguyên lai là sớm đã dự định. tứ đại yêu hoàng cấp tồn tại đích thật là không chỗ không thể đi ba vị quá khen bất quá là ngẫu nhiên thành công thôi tiêu vũ mỉm cười khoát tay trận lại nói bản công tử đã thành công đối với ba người mặc dù không tính là gì thế nhưng tính toán có sức tự vệ không bằng bắt đầu luyện đàn a thời khắc này tiêu vũ trong lòng thế nhưng là cười thầm không thôi mặt ngoài tiêu vũ chỉ có tuyết báo vương cùng với vừa độ kiếp tam đại thiên yêu hoàng khôi lỗi kỳ thực luyện yêu hồ bên trong còn có ngũ đại khôi lỗi cùng với một vị yêu đế đây là bậc nào thế lực tứ đại thế ra bên trong bất luận cái gì một nhà cũng không có thế lực mạnh mẽ như vậy a hảo huyền h ổ hoàng vung tay lên một tôn thượng phẩm đạo khí đan lô một chương cực kỳ xưa cũ đan vương đều lập tức hiện hiện ra công tử đan này lô vì thần hòa đình chính là thiên hòa động động chủ luyện chế đan dược sử dụng pháp bảo liền tặng cho công tử luyện đan huyền khỉ hoàng lập tức nói hóa hình đan cần có d ư liệu bản hoàng đã đặt ở trong lò đan còn xin công tử cẩn thận nghiên cứu hóa hình đan đan phương mau chóng luyện chế ba vị như thế thành tâm bản công tử nhất định không phụ kỳ vọng tiêu vũ nhất chuyện lập tức đem hắn đều thủ h ạ vung tay lên một tòa đại trận lập tức ở bên cạnh ngưng tử ra sau đó huyền mãng vương bản thể thuộc về huyền băng độc mãng nhất tộc xương độc lập tức dày đặc trận pháp bên ngoài tam đại khôi lỗi tuyết báo vương tất cả thi triển bản thể cuốn lấy lại trận toàn lực thủ hộ thấy vậy tam đại thánh địa yêu hoàng cũng không có nói cái gì lập tức n h a o n h a o lưu lại dừng lại ở tiêu vũ có thể nhìn đến cảm giác được vị trí tương tiêu vũ thủ hộ trong sơn cốc cương tự hồ một điểm âm mưu cũng không có vô cùng có thành ý tiêu vũ giá mặc kệ tam đại thánh địa yêu hoàng đến cùng có mục đích gì lập tức bắt đầu nghiên cứu hóa hình đan đan p ư ơ n g hóa hình đan cựu phẩm thần đan hết thảy cần ba mươi sáu loại ít nhất chín trăm năm dược liệu cùng với mười tám loại cực kỳ đặc th hiếm cựu phẩm thiên tài địa b ả o tam đại yêu hoàng chuẩn bị rất đủ nhưng mà cái này hóa hình đan đan phương cũng không toàn bộ thiếu đi cuối cùng tụ đan bộ phận trọng yếu đến cùng có thể luyện chế hay không được đi ra tiêu vũ ra không biết hán thủ pháp l u y ệ n chế cũng cực kỳ đặc biệt cần đủ loại cực kỳ đặc thù phi pháp thuật phối hợp đan lô cường đại bản nguyên t r i lực mới có thể thành công cẩn thận nghiên cứu phía sau tiêu vũ cũng không lập tức bắt đầu luyện chế mà là một mặt không ngừng nghiên cứu thôi diễn một mặt tâm thẩm tu luyện các đại công pháp bên trong cái thế thần thông liên tiếp ba ngày tiêu vũ cũng không có động tĩnh cũng không có luyện đan mà là giả bộ nghiên cứu đại vương kỳ thực là âm thầm đem lục đại nguyên anh đều tu luyện ra thất môn thần thông thất môn thần thông lục đại nguyên anh nhược tiêu vũ thực lực bạo tăng đến kịch liệt mặc dù chỉ có t h ấ t phẩm hậu kỳ cảnh giới nhưng ném đi hết thệ pháp bảo khôi lỗi cũng có thể cùng bắt phẩm phân tâm hậu kỳ tồn tại phân cao thấp chỉ là đến thất môn thần thông phía sau mỗi nhiều một môn thần thông liền phải tốn nhiều thời gian hơn trong thời gian ngắn khó mà tăng cao tu vi tam đại thánh địa yêu hoàng cũng chỉ sợ sẽ không nguyện ý o a n ầm ầm thiên hòa khé động lập tức nhóm lựa thượng phẩm đạo khí thần hòa đình bắt đầu đối với hóa hình đan luật mặc kệ có thể luyện chế hay không thành công tiêu vũ đều phải thử xem phía trước tiêu vũ tuyệt đối không cách nào luyện chế hóa hình đan nhưng có thiên hỏa sau đó lại có thể luyện chế cao cấp như vậy cấp tồn tại thiên hỏa chi lực cực kỳ khủng bố có thể hòa tan vạn vật tại tăng thêm thần hỏa đỉnh cái này thượng phẩm đạo khí đủ loại dược liệu thiên tài địa b ả o đều ở đây trong đó nhanh chóng hòa tan bên trong dựa theo hóa hình đan đan phương tiến hành hết thể đều tiến hành thuận lợi tự hồ đan này cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy lấy luận chế thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy canh giờ sau luyện yêu hồ bên trong huyết lang yêu đế đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng nhưng là lại không dám xác định một bộ rất do dự bộ dáng tiền bối thế nào tiêu vũ âm thầm lấy thần thức truyền â m hỏi thăm tiểu tử không thích hợp nha huyết lang yêu đế lông mày giật giật bản đế vừa mới tâm huyết dâng trào lại có nguy hiểm b u ô n g xuống hồ đích、sắc、không đ sắc có ộ ba trăm bảy mươi một chương ba trăm bảy mươi một trợ thế thật, thật to tiêu vũ như thế nào cũng không có nghĩ đến tam đại thánh địa yêu hoàng âm mưu lại là đan lô đan vương mà tiêu vũ vậy mà không có nhìn ra đan lô đan phương cũng là giả đan này lô nhìn xem là bên trên phẩm đạo khí nhưng tùy thật không phải căn bản không chịu nổi thiên hỏa lực rèn luyện đặt đến mức độ nhất định liền sẽ tự động nổ lô thương đương đạo khí tự bạo thần uy cũng vô cùng khổng lồ hơn nữa cái này mấy chục loại dược liệu thiên tài đ ị a bảo hòa tan bên trong đủ loại sức mạnh khó mà kiêm dung truyền hình hai trong một không chỉ biết có cường đại lực bạo phá còn có thể trở thành một loại đặc biệt đan độc ha ha ha ha. mười phương đại trận lên cho ta liền lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch tam đại thánh địa yêu hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng hóa thành nhân hình đem một môn khốn trận trong nháy mắt thi triển đi ra trừ bọn hắn tam đại yêu hoàng bên ngoài còn có bảy vị đại năng giả khí tức nô ra đi theo trận pháp chi lực xông ra m ê vụ triệt đ ể hiện ra trong đó một cái tiêu vũ hết sức quen thuộc lại là một gia lão tổ tông một thánh lửa vê anh ẩm ẩm nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh đại trận cùng một chỗ trong nháy mắt tương tiêu vũ vây khốn vào đại trận bên trong đan lô cũng lập tức nổ lô bạo phát ra một loại đỉnh tiêm yêu vương tự bạo thần uy n h ự tiêu vũ căn bản không có thời gian đi xông ra trận pháp vây khốn đành phải tiếp nhận nổ lò lực trúng kích mười phương đại trận đều bị chấn động đến mức liên tục run run nhưng mà nổ lô sau đó bụi trần đầy trời lại không có bất kỳ động tích nào cũng không biết tiêu vũ sống hay chết cái này mê vong đáy vực có thể ngăn cách thần thức cũng không cách nào thăm dò chính là bởi vì có thể ngăn cách thần thức tiêu vũ mới hoàn toàn không nghĩ tới tam đại yêu hoàng thế mà cùng nhân tộc cấu kết s ớ m đã ở đây trong cốc bày ra huy danh h i ể n hách mười phương đại t r ợ càng không cách nào phát hiện khu khụ khu khụ sau một lúc lâu bụi trần tán đi mười vị đại năng mới nhìn rõ ràng tiêu vũ thế mà không chết chỉ là rất hư ngược ngồi ở báo tuyết vương trên lưng khoe miệng còn mang theo một tia tiên huyết hào một cái rơi vũ công tử mười phương đại trận có thể áp chế tuyệt phẩm đạo khí để cho ngươi không cách nào tại n ổ lò m ộ t khắc trốn luyện yêu hồ ngươi thế mà không có bị nổ chết hoang mang tán đi huyền khỉ hoàng rất là trấn kinh bội phục khu k h ụ khu k h ụ năm nếu như vậy liền có thể giết chết bản công tử các ngươi cũng qua coi thường bản công tử luyện chế tam đại thiên yêu khôi cái này tam đại thiên yêu khôi có thể sắp nhập vào thượng phẩm hoàng long chiến giáp là dễ dàng như vậy phá sao tiêu vũ lạnh lùng k h o á t tay c h ặ t lại kết lực củng cố khí tức bản công tử thật không nghĩ tới yêu tộc như thế gian trá vô xỉ huyền k h hoàng ba người các ngươi lạo giả vậy mà tại thiên hòa động lấy được hóa hình đan bây ả n c giờ n cứu toa hơi u c các ngày này, g ư cũng không t sống Là đi tiêu vũ cười lạnh đột nhiên vung tay lên tam đại yêu hoàng khôi lỗi lập tức lại hiện ra tăng thêm báo tuyết vương chính là một yêu hoàng toạ kỵ sáu yêu hoàng khôi lỗi uy thế vẫn là cực kỳ nhiếp nhân tâm phách ừ mười phương đại trong trận thế lực của ngươi tại tăng cường gấp đôi cũng là hồn công rơi vũ công tử ngươi xuất đạo thời gian quá ít bản hoàng giới thiệu cho ngươi một chú ta đ trừ bản hoàng ba người bên ngoài cái này bảy vị đều là ngươi nhân của người huyền khỉ hoàng sớm đã đ o á n được khoát tay chặn lại nhìn về phía đám người m ộ t gia lão tổ tông m ộ t thánh lựa đại trưởng lão m ộ t thánh châu thượng quan gia lão tổ tông thượng quan kinh hồng đại trưởng lão thượng quan kinh trợ họ tư không g i a lão tổ tông họ tư không vạn đại trưởng lão h ọ tư không nguyệt vị cuối cùng chính là trấn yêu ti bài tôn đồ ma t i ê n thủ cảnh thành âm rơi vũ công tử trận thế này như thế nào luyện yêu hồ lại như thế nào để cho ngươi chết liền phải chết quả nhiên trận thế thật to nha trận thế như vậy giết ta một cái tu vi tổn hao nhiều phế vật có phải hay không quá để mắt b u ồ n công tử nghe cái này từng cái một đại danh tiêu vũ thần sắc cực kỳ lanh diễm tam đại yêu hoàng cũng là đỉnh tiêm yêu hoàng tam đại thế ra đám người lấy một da lão tổ một thánh lửa tối cường hắn vốn là thập phẩm động hư sơ kỳ cái thế đại năng có thể bởi vì thiệt hại phân thân mà rất xuống cảnh g i đã biến thành cựu phẩm hợp thể kỳ đình phong thực lực cùng đỉnh tiêm yêu hoàng không sai biệt lắm k ắ c hai da lão tổ tông mặc dù không như đỉnh tiêm yêu hoàng cũng không bằng m ộ theo t á n nhưng cũng tồn nhà trưởng cùng chấn Tôn, cũng tồn h phẩm hợp thể hậu phẩm hợp thể h lửa, là lão, là ba Ma cựu cựu Mà Bài tại. Ti tại. t kỳ kỳ đại sơ lý thuyết cái này thập đại cường g i ả giả có tứ đại cựu phẩm đình phong hai đại cựu phẩm hậu kỳ tứ đại cựu phẩm sơ kỳ hơn nữa còn có trọng bảo nơi tay cái này mười phương đại trận chính là lấy mười cái nửa tuyệt phẩm đạo khí mười cái bên trên phẩm đạo khí mà tạo thành cái thế đại trận liên tuyệt phẩm đạo khí đều có thể áp chế nỗi lo một khác tiêu vũ hoàn toàn chính xác muốn tránh vào luyện yêu hồ lại vận chuyển mất linh tiêu vũ tiểu nhi luyện yêu hồ thiên hỏa như thế bảo vật há lại ngươi một cái phế vật có thể có một thánh lửa mất đi phân thân cảnh giới giảm xuống vô cùng tức giận thức thời lập tức giao ra trí bảo cống hiến gối lỗi phóng thích ba nhà người thừa kế lao phu có thể cho ngươi một cái thông khoái ngươi lai、like, ngươi một cái lao tạp m a u còn biết có con tin tại bản công tử trong tay nhà tiểu vũ nhấc nghe lập tức n ở nụ cười tam đại khôi lỗi khé động lập tức đem lên quan văn t h à n h họ tư không lăng một thiên hàn t ử luyện yêu hồ bên trong bắt đi ra tam đại công tử bị bắt tới khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc vô cùng đau đớn lập tức mánh l i t d ã r u ộ muốn mở miệm nói chuyện thế nhưng là ai cũng không mở miệng được thiếu nhi ngươi nghĩ như thế nào một thánh lửa sắc mặt lạnh lẽo lập tức chất vấn đơn giản mở một con đường nhường bản công tử đi tiêu vũ nhất thẳng không giết bọn hắn chính là sợ tam đại thế g i a liên thủ kết quả thật liên thủ bằng không bản công tử lập tức giết bọn hắn để bọn hắn đuổi bản công tử c ũ n g chết chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ cứ như vậy liền đi đơn giản v ọ n g t ư ở n g một thánh lửa giận dữ khoát tay chặt lại dạng này giao ra hết thảy lao phu làm chủ thả ngươi một con đường sống ngược lại ngươi tu vi tổn hao nhiều căn bản là không có cách đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì như thế nào m ộ t thánh l ử a người coi láo tử n ố c cũng là người n ố c từ bỏ hết thảy lập tức phải chết đây là không nghi ngờ chút nào ngươi cảm thấy lao tử sẽ làm sao tiêu vũ cười lạnh khôi lỗi lập tức dùng sức bóp m ộ t thiên hàn mặt đỏ tới mang thai khó mà hô hấp cực kỳ thống khổ nhưng mà m ộ t thánh l ử a m ộ t thánh châu hai cái lao bất tử nhưng cái gì phản ứng cũng không có một bộ không đem m ộ t thiên hàn để ở trong lòng cảm giác căn bản vốn không chịu uy hiếp ai đây chính là cái gọi là thế gia thân tình còn không bằng thông thường gia đình công nhân xem ra chân chính lợi ích phía trước thân tình là cầu thí thế vậy tiêu vũ đều là cái này tam đại công tử cảm thấy bi hay tam đại thế gia liên thủ mà đến kỳ thực sớm đã cất bỏ qua bọn hắn ý nghĩ tiêu vũ mà nói nhường tam đại công tử đều trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng đôi mắt ồn ào một chút rơi xuống bọn hắn còn tại l i ề u mạng nghĩ biện pháp nghĩ thấu lộ tiêu vũ bí mật để tránh trưởng bối bị tiêu vũ tính toán ám hại mà gia tộc của bọn hắn kỳ thực đã bỏ đi bọn họ thực sự là bi hai nha m ộ t thánh lửa thượng quan kinh hồng họ tư không vạn các ngươi thật sự không để ý chính mình hậu duệ sinh tử không thành chuyện cho tới bây giờ tiêu vũ g i không có gì làm nói tam đại khôi lỗi cùng một chỗ dùng sức không nhận uy hiếp bọn hắn liền vô dụng đành phải chết yêu tộc cùng tam đại thế gia c h ầ n yêu ti bài tôn liên cùng lại như thế nào tiêu vũ chẳng lẽ không có thủ đoạn ai tính toán ai còn chưa nói được đâu tiêu vũ ngươi dám giết bọn hắn lao phu á t hẳn đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho d i ệ t ngươi phượng khê thôn toàn tộc h e o chó cũng sẽ không lưu lại một đầu một t i ê n hàn ưu tú một thánh lửa hoàn toàn chính xác không nỡ nhưng mà tiêu vũ quá là quan trọng nhất thiết phải bắt lấy hoặc giết chết cho nên hắn không có lựa chọn khắc hai nhà cũng là như thế tất nhiên dặng này vậy các ngươi liền đi chết đi tiêu vũ bị ai nợ nụ cười không chút nào dừng lại thôi động thiên yêu khôi trực tiếp đem ba người bóp nát phanh phanh phanh ba tiếng liên tiếp nổ tung nguyên anh nguyên thần trong nháy mắt bị x é nứt thiên hạ mười ngu ngốc thứ ba trong nháy mắt hình thần câu diện cực kỳ thê thảm a a a t i ể u nhi ngươi đang chết đang chết nha biết tiêu vũ tàn nhẫn làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng có thể tam đại gia tộc đại năng giả giờ khác này cũng tức giận đến sợ vỡ mật giận không thể nghỉ tất cả phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt hoa thành sát khí ngọc trời đại đạo hóa cầu vượn phá cho ta trận thừa dịp đám người bởi vì tam đại công tử cái chết bị a y mà tâm thần thất thủ tiêu vũ lập tức lấy một thánh l ử a phân thân thôi động luyện yêu hồ tầng đại trận thứ ba dùng cái này cầu chi lực mạnh liệt xung kích tam đại yêu hoàng trấn thủ phương hướng mười phương đại trận đích sắc có thể áp chế tuyệt phẩm đạo khí tiêu vũ bị đại trận sức mạnh quá chặt hoàn toàn chính xác không cách nào tiến bảo có thể luyện yêu hồ không chỉ tuyệt phẩm đạo khí đẳng cấp còn trở thành liêu tiêu vũ huyết luyện chi bảo phân thân khôi lỗi tại pháp bảo bên trong thi triển không nhận áp chế thôi động đại trận hoàn toàn không có vấn đề 372 372, tìm cơ hội phá trận cái gì. thập phương đại trận áp chế giới yêu khôi đều ở đây pháp bảo bên ngoài hắn làm sao có thể có sức mạnh đi thôi động đại đạo hóa cầu vượt mạnh mẽ luyện yêu hồ chi lực trong nháy mắt v ọ t mạnh dựng lên mười vị đại n ă n g khiếp sợ không thôi tuyệt đối không ngờ rằng lần này vanh kích đại trận lập tức liên tục bắt đầu chấn động không tốt nhất định là lão phu phân thân hắn trước đây không có hủy đi lão phu phân thân mà là đem lão phu phân thân trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành vì khôi lỗi kinh hãi giận d ữ bên trong một thánh viêm đột nhiên h i ể u được cho nên hắn mới phản chấn áp thiên lang hoàng một đám ngu xuẩn khó trách hắn bản thân bị trọng thương cũng có thể chạy ra thiên h o ạ động khó trách hắn dám thực sự là hào thủ đoạn bản thân bị trọng thương tu vi tổn hao nhiều lại còn có như thế cái thế thủ đoạn một thành viên b ạ c h trần nhường các phương đại năng trong nháy mắt toát ra mùa hôi l ạ n h may mắn nghe theo một thành viên triệu hoán hợp lực đối phó tiêu vũ hợp lực chia sẻ đánh giết tiêu vũ kết quả nếu là lòng tham tự mình đi tìm tiêu vũ nhất định bị tiêu vũ phản trấn áp tới bao nhiêu chết bấy nhiêu thật là đáng sợ chính là một thành viên đều toát ra mùa hôi lệnh may mắn tiêu vũ thân phận bối cảnh phức tạp bằng không hắn cũng sẽ bị tiêu vũ tính toán mà chết nhanh chóng toàn lực củng cố đại trận không thể nhường kẻ này chạy khỏi trầu trời sáu Bằng tiêu vũ, vũ át i chủ bài cũng không lập tức đều thi triển đi ra chỉ là thi triển một thánh viên phân thân không ngừng lấy đại đạo hóa cầu vượt phá trận hết khả năng trước tiên suy yếu đại trận tìm kiếm phá trận một phương diện khác cùng báo tuyết vương hợp lực mỗi phe nắm giữ tam đại thiên yêu khôi hướng về trận pháp khởi xướng tiến công phanh phanh phanh trong lúc nhất thời đại chiến chấn động làm cho cả sơn cốc đều dung chuyển bất an liên tục buộc phát cực kỳ mạnh mẽ lực trúng kích thập phương đại trận lấy m ộ ư ơ i vị cựu phẩm đại năng chủ trì hoàn toàn chính xác thần u y vô s o n g cho dù là thập phẩm động hư kỳ yêu đế bị nốt cũng khó có thể thoát khốn nhưng mà tiêu vũ tình huống khác biệt hắn có pháp bảo chi lực hơn nữa thế lực cũng không phải dựng cựu lấy bây giờ hiện ra thế lực cũng đủ để tiêu d i ệ t một gia loại tồn tại này ngoại trừ mặt t h á n h viên bên ngoài ai cũng sống không được đều phải chết nghĩ tới đây một thành viên càng là phẫn nộ hoảng sợ lập tức hét lớn một tiếng thượng quan minh tư không minh lần này thần uy ngập trời tuyệt đối không thể đào tàu sáu người ta ba người chủ trì đại trận đồng thời vận chuyển đại trận chi lực đánh giết hắn hảo thượng quan kinh hồng họ tư không vạn lượng đại c ử u phẩm hợp thể hậu kỳ đại năng lập tức đồng ý cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể tại đại đạo hóa thiên kiều xung kích phía dưới phân ra sức mạnh đánh giết tiêu vũ những người còn lại nhất thiết phải toàn lực khống chế t r ậ n pháp tiêu vũ bản thân mới là nhược điểm cũng là mấu chốt giết liêu tiêu vũ hết thể liền chưa đánh đạ tan hừ muốn giết bản công tử có đơn giản như vậy sao tiêu vũ cười nhạt một tiếng Vẫn như cũ trong i ngồi ế tuyết p tục tảng, t cẩn ngay ngắn báo tuyết vương báo ê n lưng, người k h á c h o à lúc n chiến trong hoàng lòng chiến thương. Đồng thời, lấy thiên Nhưng trận sức mạnh, không cách nào rơi xuống trên người hắn. Lục đại thiên yêu khôi, cũng không rời đi hắn ba bước bên ngoài. Có thể công kích liền công kích, không thể công kích liền Trong g giáp, cầm sức cách Lục bước Có kích kích, kích thời, hỏa hộ thể. khôi, thể thể thủ hộ đại rơi đại rời đi tiêu tay ba lấy yêu l vũ. Trong lúc nhất thời mạnh như một t h á n h viên bực này nhân vật tại hai bên ủng hộ dưới tình huống cũng khó có thể đánh tan tiêu vũ phòng ngự Thánh viên hình, hình viên k Trấn ti bài tôn yêu bài cảnh thanh nhâm người, người, người tên l vương bắt đàn này bản công tử cùng ngươi có gì thâm cửu đại hận thật không ngờ tâm oan thủ lạc không để ý tam ti tình nghĩa ngay vậy tiêu vũ giận dữ không dứt mắng to bản công tử ngủ mẹ ngươi vẫn là giết ngươi vợ con cũng dám tham gia vây giết bản công tử họ tiêu tiểu nhi ngươi thiếu chọc giận bản tôn không cần bản tôn cùng ngươi cũng không phải không oán công c ự mà là thâm cửu đại hận tất xác ngươi cảnh thanh em đẹp lạnh lùng trả lời bản tôn hưng trưởng chính là chết ở bả ngươi trong tay ta tình cảm chân thành nữ nhân cũng bởi vì ngươi ra ra mà chết bản tôn hận không thể đưa ngươi rút gần lột ra thì ra là thế xem ra các ngươi những thứ rác rưởi này đã từng đều bị bản công tử ra ra ngại n g ạ i thu thập một thành viên ngươi chắc chắn bị n g ạ i n g ạ i ta g dẫm ở dưới chân qua a ha ha ha, ha. tiêu vũ thật không nghĩ tới năm đó ân đoán sẽ kéo dài đến nay hắn phỏng đoán quả nhiên không có sai dù là tiêu vũ bất gây chuyện vô cùng đ i ệ thấp đối với người tất cùng tất kính cũng vô dụng nên tới hay là muốn tới nhìn xem đây hết t h ả lâm tư vũ cũng nói không ra lời tới nàng đích s á t trách toan t i ể u vũ t i ể u vũ làm hết t h ả cũng là bất đắc dĩ như hắn không giây phút tất tranh chỉ sợ đã sớm chết ta t i ể u nhi chớ có cuồn vọng lao phu thể không giết người thế không làm người ngay vậy một thánh v i ê m lập tức cuồng bạo lên trước kia thật sự là hắn bị lạnh ngàn rơi dẫm ở dưới chân còn quy xuống đất cầu xin tha thứ mới sống tiếp được chuyện này là hắn trong lòng lớn nhất bi ai cùng cử hận những năm này mặc dù không người giám s á c nhưng hắn vẫn không có quên đoạn này cử hận ha ha mãi mãi ta có thể làm sự tỉnh bản công tử cũng có thể làm sáu lao giả chờ phá trận bản công tử trước tiên chính là đi diệt ngươi một g i a tiêu vũ nói h i ệ u nói vượng tựa hồ đ ã đoán đúng lập tức tiếp tục chọc giận đến lúc đó bản công tử sẽ diệt ngươi cựu tộc chỉ để lại hài nhi để bọn hắn sau khi lớn lên nam đạo nữ sướng mà ngươi chờ bản công tử khôi phục tu vi một dạng muốn đem ngươi đạp xuống dưới chân hung hăng dày v ò a a ác tặc ác tặc vô s ì ác tặc lao phu để cho ngươi chạy đi liền tự tuyệt ở đây mặc dù một thành viên biết tiêu vũ là cố ý đang chọc giận hắn nhưng hắn bị tiêu ra ông cháu như thế làm đ ụ thực sự lựa g i n k ó tiêu đi chết cho nên lập tức lấy bảy thành sức mạnh thi triển thần thông danh sát tiêu vũ cơ hội tốt cuối cùng nổi giận bảy thành sức mạnh danh sát tiêu vũ chủ trận sức mạnh tự nhiên yếu kém tiêu vũ đã sớm chuẩn bị báo tuyết vương lập k h ắ c mánh liệt một cái nhảy vọt nguy hiểm tránh né cái này mánh liệt nhất kích ẩm ẩm mà đại đạo hóa cầu vượt chi lực lập tức quay lại phương hướng ẩm ẩm một chút rơi vào một t h á n h v i ê m vị trí vội vàng không kịp chuẩn bị một thành viên lập tức bị kích thương nhưng mà nay đáng chết lao giả tù vì qua tinh h ầ m mặc dù bị kích thương nhưng là lập tức ổn định đại trận n h u tiêu vũ không dám tiếp tục nhằm chuẩn hắn công、kích. t h á n đại ê m h bộ phận sức mạnh đã chuyển hóa làm nhân thể pháp lực đã có thể sử dụng pháp bảo chủ trì đại trợ yêu tộc bản thể ngược lại trở thành phân thân cảnh thanh âm nguyên một cái lao súc sinh lao tạc sáu Bản công tiêu ử nhất định sẽ d ệ t ngươi c vũ, vũ, vũ đích o n g ư đích xác xác quá mức kinh khủng tam đại yêu hoàng không có lựa chọn bọn hắn chỗ là người đối với pháp bảo trận pháp chi đạo vốn là sơ bộ tiếp xúc cần người khác lẫn nhau phối hợp tác chiến mới có thể ổn định đại trợ yêu tộc bản thể mặc dù cường đại nhưng đối với trận pháp trưởng khống vô dụng xem như để đó không dùng sức mạnh mở nhân tộc đại năng hợp lực k h é động tam đại yêu hoàng vị trí lập tức mở ra một cái khe hở tam đại yêu hoàng bản thể phân thân lập tức thừa thế mà vào báo tuyết vương liều mạng với bọn hắn giết thấy vậy tiêu vũ lập tức giận giữ liên miên xông tới giết ý đổ cùng tam đại yêu hoàng bản thể phân thân quấn q u t lấy nhau tới tránh né một thánh viêm ba cái lao già công kích tam đại yêu hoàng rất lợi hại cựu phẩm đình phong nhưng mà hóa hình làm người phía sau ba ả trăm h ể bảy mươi ba chương ba trăm bảy mươi ba thủ đoạn tể xuất huyết lang yêu đế đoạt xá phân thân chín chuôi thiên mạch chi kiếm mới là tiêu vũ chân chính át chủ bài mới là hắn chân chính khắp địch thủ đoạn phanh phanh phanh chân chính chiến đấu chân chính đại chiến c h ư ớ c mắt mà phát tiêu vũ trùng tu lục đại nguyên anh đến mức thần thức b ạ o tăng đồng thời thi triển tứ đại khôi lỗi cũng phải tâm ứng tay báo tuyết vương một mặt bảo hộ tiêu vũ một mặt khống chế tam đại thiên yêu khôi vì phân thân cũng thành thạo điêu luyện tam đại thánh địa yêu hoàng bản thể phân thân tại tăng thêm một t h á n h viên ba người mặc dù có thể áp chế tiêu vũ cần phải công phá lục đại thiên yêu khôi bảo hộ cũng không dễ dàng nha giang co đại chiến n h ư n g tất cả phương đại có thể rất tức giận phức phức giang co đại chiến ước chừng mấy phút sau tiêu vũ đột nhiên liên tục thổ huyết vốn không đánh gây oanh kích trận pháp đại đạo hóa cầu vượn cũng đột nhiên đình chỉ quá tốt rồi tiêu vũ tiểu nhi cuối cùng không kiên trì nổi hắn mặc dù có trọng bảo hộ thân nhưng thánh v i ê m h u y n h chú tâm chuẩn bị n ổ i đô vẫn là để hắn bị thương nặng thấy vậy huyền k h hoàng đại hỉ không thôi bây giờ đã tinh thần không tốt khó mà đồng thời k h ô n g chế nhiều như vậy khôi lỗi chiến đấu nhanh chóng nắm lấy cơ hội toàn lực oanh sát tiểu nhi để tránh sinh ra biến cố năm sát sát không thể xúc động thấy vậy cảnh thành âm vội vàng ngăn cản có thể tam đại yêu hoàng lại không có nghe theo lập tức đem đại yêu hoàng lại không có nghe theo ngu xuẩn chờ các ngươi thật lâu ngay tại biến trận trong ngay mắt tiêu vũ đột nhiên tinh thần đại trấn luyện yêu hồ bên trong đại đạo hóa cầu vượn lập tức mánh liệt x u n g kích tam đại yêu hoàng trấn thủ đại trận khe hở cái gì hán hán căn bản không có thụ thương làm sao có thể tam đại yêu hoàng biến trận làm công kích tiêu vũ đột nhiên tinh thần đại trấn lại có thể tiếp tục thi triển đại đạo hóa cầu vượn nhường tất cả phương đại có thể vô cùng c h ấ n kinh đan lô nổ lô còn có đan độc v ậ mà đều không có thương tổn đến tiêu vũ ha ha ha năm chỉ bằng các ngươi những thứ rác rời này nơi nào hiểu được bản công tử thần uy lại nơi nào có thể biết Bạn cùng ô n đoạn g tử thủ c lúc đó huyết lang yêu đế đoạt xá phân thân cũng theo sát m à t ớ i mạnh liệt xung kích tam đại yêu hoàng chú đóng vị trí cái gì còn có một tôn đại năng phân thân hơn nữa hán hán hán dường như là đoạt xá phân thân vừa ra đám người càng là chân kinh đặc biệt là tam đại thế ra người tựa h ậ nhận ra tôn này phân thân thân phận giết sát sát một kích toàn lực đánh giết kẻ này hai đại cái thế phân thân vừa ra đám người kinh hãi muốn chết nhưng lại một cái đánh g i ế t tiêu vũ cơ hội t r ờ i cho cái này hai đại phân thân chọn lựa nhìn như cường đại kỳ thực chỗ yếu nhất phá trận là phi thường dễ dàng thành công mà tiêu vũ sức mạnh đều dùng tại phá trận chỉ bằng bên người khôi lỗi nhất định không cách nào ngăn cản tam đại yêu hoàng bị tiêu vũ mê hoặc mà xáo trộn tiết tấu một t h á n h viên bọn người đành phải hợp lực đem trận pháp chuyển thành công kích toàn lực đánh g i ế t tiêu vũ vê anh ẩm ẩm song p ư ơ n g trong nháy mắt này lập tức đạt tới một loại ăn ý tiêu vũ toàn lực phá trận mà tất cả phương đại có thể cũng không tại cố kỵ trận pháp mà toàn l ự canh sát tiêu vũ cái thế vô cùng song phương va chạm liên tục buộc phát dựng lên ngoài trăm dặm đều vang r ộ i cái thế ba động thần uy cường đại chính là thập vạn đại sơn bên trong ngàn năm chưa từng có đại chiến cái gì tiểu nhi chặn lại cái kia đó là thập phẩm cái thế đ ạ i năng yêu chi đế giả liên tục sau khi va chạm đại trận ở vào buôn hội b i ê n giới mà tiêu vũ ngồi ngay ngắn trong đại trận vậy mà không n ú c đ í c h đám người lúc này mới nhìn thấy một tôn to lớn vô cùng huyết lang chi đế thủ hộ tại tiêu vũ đỉnh đầu cùng lục đạo yêu khôi hợp lực vì hắn chặn lại tất cả lực trùng kích bây giờ đám người cũng rốt cuộc minh bạch tiêu Vũ ũ c nhi g k ngươi mạnh giam tích, tự bạo là muốn đồng quy vô tận không thành thấy vậy tam đại yêu hoàng kinh hãi muốn chết thiên lang hoàng cái này tam đại yêu khôi đã sớm tấn thăng yêu hoàng tri cảnh tiêu vũ một k í c h này nhất định phá mười phương đại trận ba người bọn họ không chỉ có bản thể phân thân sẽ bị hủy hóa hình nhân thể càng thêm chịu đến cực lớn lực trung kích lại so với người khác tiếp nhận sức mạnh lớn hơn nữa đồng quy vô tận chỉ bằng các ngươi mười phương đại trận chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng huyết lang yêu đế đều b ớ c có thể hoàn toàn tiếp nhận bị bị thương không nhẹ báo tuyết vương thậm chí bị trọng thương thời khắc này huyết lang yêu đế không cách nào thi triển động hư chi lực phá không mà chạy xem ra đích thật là đồng quy vô tận chi cách làm nhưng mà tiêu vũ sao lại cùng bọn hắn đồng quy vô tận một đạo có thể xuyên qua hết thảy lá chắn không phủ lập tức xuất hiện ở trong tay đồ này chính là huyết nguyệt giáo giáo chủ huyết nữ cố d i ệ u cho tiêu vũ thủ đoạn bạo m ệ n h cùng động hư phủ không giống nhau có cực kỳ cường đại phá trận chi lực có thể khống chế phương vị vị trí danh sưng có thể xuyên qua hết thảy khống cảnh một đạo phong l ớ n bao phủ huyết lang yêu đế báo tuyết vương cùng với huyền xà hoàng giả tam đại thiên yêu khôi liền lập tức bóp nát lá chắn không phủ phanh phanh phanh liền trong chấp nhóm này tam đại yêu hoàng bảo vệ đại trận tri giác lập tức bị phá thiên lang hoàng cái này tam đại yêu khôi cũng lập tức tự bạo cái thế thủ đoạn theo nhau mà tới nhường cái này phương đại người có tài đều không kịp phản ứng thậm chí đều tránh không kịp bởi vì bọn hắn không có thập phẩm động hư kỳ cái thế đại năng không cách nào chớp mắt phá không mà đi thân pháp lại nhanh cũng không có tự bạo xung kích lập nhanh phòng ngự phòng ngự cho nên thập vị đại năng giả ngoại trừ chú đóng ở còn sót lại đại trận lấy pháp bảo chi lực ngăn cản bên ngoài không còn cách nào khác bọn hắn chính là sợ tiêu vũ tự bạo yêu khôi mới xoắn suýt như vậy đa tình đại năng giả bố mười phương đại trận toàn phương vị vây khốn tiêu vũ thật không nghĩ đến tiêu vũ thủ đoạn như thế cái thế không chỉ có thể tự vệ còn có thể phá trận trước mắt liền chuyển thế cục nhường thập vị đại năng người liên thủ lâm vào trong nguy cục ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên lang hoàng cái này tam đại khôi lỗi tự bạo lập tức bạo phát ra cái thế chi uy mặc dù các vị đại năng giả có đại trận ngăn cản trí bảo ngăn cản cũng cực kỳ khủng bố toàn bộ mê vong đáy vực t r ư ớ c mắt hóa thành đất bằng phốc phốc phốc liên tục không ngừng thổ huyết thanh âm cũng liền liền vang t r i ệ đề lấy lá chăn không phủ thoát đi trước mắt tiến vào luyện yêu hồ tiêu vũ cười vô cùng rực rỡ huyết lang yêu đế lấy bị thương đại giới thủ hộ liêu tiêu vụ an toàn c như cảnh thành nhâm o ạ t h ắ cái c này tứ đại cựu phẩm sơ kỳ người mặc dù có còn sót lại đại trận phát bảo ngăn cản nhưng là không cách nào ngăn cản lập tức bị trọng thương chỉ có một thành viên thượng quan kinh hồng họ tư không vạn ba người bị thương tương đối nhẹ cùng huyết lang yêu đế bị thương thế không sai biệt lắm cơ hội tốt đi chết tự bạo huy lực dư ba không đi tiêu vũ lập tức xông ra luyện yêu hồ thẳng đến thương thế năm nhất k h o gặp tiêu vũ nhất cái phế vật thế mà cũng dám hướng bọn họ đập thủ lập tức lựa dẫn mút trời hoàn toàn không để ý thương thế lập tức thi triển hợp lực banh sát tiêu vũ thấy vậy một thành viên mấy người cũng đại hỷ không thôi tiêu vũ tính toán vô địch thành công phá cục còn chiếm giữ thượng phòng là quá cuồn vọng tự đại đơn giản không biết sống chết bị bị thương nặng tam đại yêu hoàng liên thủ giết một cái phế vật hoàn toàn không có vấn đề ha ha thiên mạch c h í n kiếm cựu thiên t h ầ n trận tam đại yêu hoàng không trốn ngược lại chủ động ngành sát tiêu vũ n h ư ợ n g tiêu vũ đại hỷ không thôi muốn chính là bọn họ miệt thị xem thường sớm đã chuẩn bị s o n g thiên mạch c h í n kiếm c h ư ớ c mắt phát huy ra không không không song phương đối mặt thay đổi bất ngờ lại nổi lên cái này thập vị đại năng triệt để sợ vỡ mật chấn kinh đến không cách nào tự quyết tam đại yêu hoàng càng là tuyệt vọng phải phát ra ngập trời g ầ m thét không ai từng nghĩ tới tiêu vũ lại còn có át chủ bài vậy mà nhận được ước chừng chín c h u i thiên mạch chi kiếm kinh khủng hơn là hắn lại có năng lực k h ô động chẳng lẽ trong i khôi biến giản Đại thiên chi kiếm ê Nguyên Yêu u quá vũ vào Anh không thành. nhanh, đơn không nhìn, Hoàng căn bản không ngăn cản, thanh thân hoa Tam ba phục Phốc, phốc phốc. Hết thể cách mạch thể. đã kịp có cả tất t là bị cắm đó thiên mạch chi lực lập tức phong tỏa bọn h ắ n nguyên thần nguyên anh đây chính là thiên mạch chi kiếm đặc biệt chỉ cần bị đánh trúng liền không kéo dưới người thủy chi năng lực ha ha tiểu tử thần diệu liền lúc này luyện yêu hồ bên trong huyết lang yêu đế cười lớn một tiếng lập tức bộc phát cái thế chi lực đem tam đại yêu hoàng bắt bỏ vào luyện yêu hồ đề phòng bất chắc từng cái đánh rết bốn canh tam đại thánh địa yêu hoàng kỳ thực là mạnh nhất phục d ụ n g hóa hình đan hóa hình làm người mặc dù có thể sử dụng pháp bảo chủ trì chất pháp nhưng thực lực tổng hợp kỳ thực hạ xuống lợi hại lại bị tiêu vũ đơn độc n h m vào liền lập tính toán để bọn hắn rơi vào cả bẫy thực lực hoàn toàn là từng bước một bị suy yếu ngay sau đó bị trọng thương cuối cùng tiêu vũ lấy thân làm ngồi xem như triệt để đem bọn hắn kéo vào tử vong đ ợ c sâu a a a chúng kiếm trong n h á n mắt còn sót lại sức mạnh lập tức bị phòng không có lực phản kháng chút nào liền bị huyết lang yêu đế bắt bỏ vào luyện yêu hồ bên trong mạnh như một thánh lửa mọi người cũng không kịp cứu、viện. nhược thủy thiên hà đại trận tam đại thánh địa yêu hoàng bị chấn áp tiêu vũ ra không hề dừng lại một chút nào lấy hai đại phân thân thiên yêu khôi thôi động nhược thủy thiên hà đại trận c h ư ớ c mắt quyết trường kéo dài mạnh liệt chấn áp xuống dưới cái này hai đại phân thân thiên yêu khôi đã có thể hoàn toàn phát huy ra nhược thủy thiên hà đại trận thần uy đi đi một chút lần này đã vô địch không có cách nào đối phó đi nhanh tiêu vũ ẩn tàng quá sâu kế hoạch một vòng trụ một vòng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp át chủ bài vĩnh viễn không tuyệt nhường mục thánh lửa thượng quan kinh hồng họ tư không vạn bực này nhân vật đều chỉ phải hoảng sợ mà chạy mu vì thay tiêu vũ ngăn cản thập phương đại trận chi lực huyết lang yêu đế có thể bị bị thương không nhẹ hơn nữa còn là s u ấ t thế đệ nhất chiến hắn sao lại làm cho những này người đ a o tàu vừa mới là bị bị thương không nhẹ nhưng thể nội có rất nhiều tiêu vũ cấp cho chữa thương đang ă n dược cùng với linh dịch thương thế khôi phục cực nhanh bây giờ thập phẩm động hư kỳ đặc hữu phá không năng lực đã có thể thi triển ra trong nháy mắt liền phân biệt xuất hiện tại một thánh l ử a tam đại đại năng phía trước một trào chi lực liên tục bộc phát lập tức đem bọn hắn ba người đánh trở về、Ấm、ẩm ẩm liền lúc này tiêu vũ yếu thủy đại trận lập tức rơi xuống một thánh lựa người bạn chạy ra ngoài lại bị đánh trở về Trong nháy mắt bị vây Đến nỗi cảnh thành tiêu r o n nháy g m ắ vũ â y khốn. đ cười lạnh tâm h h n niệm vợ động một cỗ nhược thủy chi lực liền triệt để bao gồm cảnh thành âm khiến cho sức mạnh đều không thể vận chuyển đừng nói tự bạo coi như hắn có thể tự bạo tiêu vũ giã có thể kịp thời tiến vào luyện yêu hồ thiên mạch chi kiếm cựu thiên thần trận nhược thủy đã không chế cảnh thanh â m tiêu vũ giã không có dừng lại thể nội lục đại nguyên anh chi lực đều bạo phát đi ra thôi động tiên h mạch chi kiếm phốc phốc phốc cảnh thanh â m tại những n à y người bên trong tỉnh táo nhất thế nhưng là yếu nhất cả tựa hồ mới trải qua sáu cựu thiên k i ế p không lâu bị nhược thủy q u ấ n quanh căn bản là không có cách chống lại lập tức bị thiên mạch chi kiếm nhập thể kiếm trận k h á động lập tức đem hắn chân áp đến luyện yêu hồ c h ố sâu ngươi ngươi ngươi không chỉ có trùng tu nguyên anh còn đã luyện thành sáu cái giờ k h ắ c này một thánh lửa cuối cùng thấy rõ liêu tiêu vũ biến hóa một đan điển sáu nguyên anh cái này cái q u ỷ gì một thánh lửa người không nên gấp gáp đợi lát nữa bản công tử sẽ nói cho người biết một thánh châu thượng quan kinh trập họ tư không nguyện kế tiếp liền đến phiên ba người các ngươi lao giả đi chết đi hai đại phân thân khôi lỗi chủ trì đại trận còn có huyết lang yêu đế c h â n áp mạnh nhất một thánh lửa ba người căn bản bất lực d â y ruộng đành phải nhìn xem tiêu vũ thi triển thiên mạnh chi kiếm từng cái đánh giết phức phức phốc liên tiếp ba lần ngự kiếm cựu phẩm sơ kỳ ba vị đại năng hạ trang đều cùng cảnh thành em đồng dạng l bất quá cái này ba cái lao già rất nguy hiểm tiêu vũ bất dám sơ xuất lập tức nói huyết lang tiền bối còn sinh ra tay triệt để trọng thương bọn hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn có, cơ hội tự bạo. có bản đế tại cái này ba cái đồ chơi có cơ hội tự bạo bản đế dứt khoát đập đầu chết tính toán huyết lang yêu đế một hồi cười to lập tức nói cũng được bản đế liền hao phí không gian pháp tắc đối phó bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế bọn hắn ngươi chú ý mở ra trận pháp phối hợp đa tạ tiền bối tiêu vũ lập tức minh bạch tính toán của hắn lập tức đại h ỉ không thôi một người một yêu một ánh mắt lập tức ngầm hiểu huyết lang yêu đế thể nội động hư vận chuyển tiêu vũ lập tức đem n h ư ợ c thủy thiên hà lại trận mở ra một cái khe hở nhường huyết lang yêu đế phá không mà vào trọng thương một thánh lửa giết sát sát t h ấ vậy một thánh lửa lập tức liên tục hét lớn một loại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bí pháp trong nháy mắt bạo phát đi ra, chuẩn bị cưỡng ép xung ra. p lúc phốc. này c thượng quan kinh hồng họ tư không vạn cái này hai đại đại năng cũng cuối cùng nắm lấy cơ hội lập tức tôi động pháp bảo xung kích trận pháp nhưng mà tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị thiên hòa chi lực hai người bị áp chế sau khi trở về huyết lang yêu đế động hư trí lực lần nữa thi triển đi ra lập tức khởi xướng như sóng biện vậy công kích thượng quan kinh hồng hai người đồng dạng bị đánh cực kỳ thảm liệt hạ tràng không giống như một thánh lửa không khá hơn bao nhiêu sau đó tiêu vũ vận chuyển hai đại phân thân khối lỗi trận pháp lập tức thu hồi luyện yêu hồ bên trong hết thảy cuối cùng kết thúc m ư ờ i vị đại n ă n giả g không một đào thoát đều bị chấn áp đi nhanh có thập phẩm tu vi cái thế đại năng phải đến bản đế còn chưa khôi phục năm đó tu vi không nên cùng bọn hắn tại đầu thủ tiêu vũ vừa định thở một ngụn huyết lang yêu đế liền cảm ứ n g được cái gì lập tức nhắc nhở đại đạo hóa cầu vượt kịch liệt như vậy đại chiến sẽ bị người phát hiện là chuyện sớm hay muộn tiêu vũ lập tức thi triển phân thân khôi lỗi phá không mà đi huyết tộc thiên bí điên đảo căn khôn liền lúc này huyết lang yêu đế lập tức một trảo rơi xuống mê vong t r o n cốc lập tức đem hết thẻ chiến đấu vết tích khí t ư c toàn bộ phá hủy mặc kệ ai đến đây sẽ không biết ở đây xảy ra chuyện gì cũng sẽ không biết huyết lang yêu đế đã xuất thế Sáu liên tiếp ba lần xuyên qua, tiêu vũ lần nữa tiêu thập giấu trong hư không. hồ đại không mắt cách cũng nào có thiên hạ đều phải sôi trào a hoa thiên dương sáng sớm ngày mai chính là rèn luyện kết thúc ngày sáu muốn chết vẫn là muốn sống toàn bằng chính người thừa dịp thời gian này suy nghĩ thật kỹ a tiêu vũ nhìn hoa thiên dương một mắt lập tức đi tới huyền khỉ hoàng huyền hồ hoàng huyền tích dịch hoàng bên cạnh bọn hắn thế mà từ thiên hỏa động bên trong lấy được hóa hình đan nhượng tiêu vũ bây giờ không có nghĩ đến cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt nha tiểu tử cái này ba đầu yêu hoàng nhường bản đế thôn vệ a bọn họ là yêu mặc dù hóa hình là người nhưng đối với bản đế thực lực khôi phục cũng có chỗ tốt rất lớn huyết lang yêu đế mở ra huyết bùn đại khẩu một bộ vô cùng thèm ăn giám vẻ tự nhiên có thể bất quá pháp bảo của bọn hắn đan dược thiên tài địa bảo tiền bối cũng không nên hủy diệt tiêu vũ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì lập tức đáp ứng ha ha hảo huyết lang yêu đế đại hỉ hám i ệ n g một n g ớ t lập tức đem tam đại yêu hoàng n ướt vào làng trong bụng một cố đặc biệt động hư chi lực lập tức bắt đầu l u y ệ n hóa thiên hỏa động được pháp bảo đan dược thiên tài địa bảo cũng không ngừng bị huyết lang yêu đế p h u n ra loại phương thức này làm cho người ngạc nhiên nha hóa hình đan đột nhiên một cái bình ngọc bay ra trong đó k h í tức lệnh tiêu vũ kinh h ỉ kích động đưa tay t r ộ n một cái mở ra vừa mở lại có ước chừng chín cái hóa hình đan rơi vũ công tử yêu tộc thánh địa giác long tộc tộc trưởng giác long yêu đế bách hoa yêu đế chân y ê u t i ti chủ lục thiên tuyệt cầu kiến nhân tộc đệ nhất công tử mong rằng b a n thường gặp liền lúc này ba đạo cực kỳ to lớn khí t ứ c đột nhiên xuất hiện ở tiêu vũ ẩn nút hư không âm thanh trực tiếp xuyên thấu mà tới hai đại yêu đế chân yot chủ ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi yêu đế thế mà cùng chân yot chủ ấ y n h i u cùng một chỗ để cho người ta rất là chân kinh hơn nữa bọn hắn lại có thể tìm được tiêu vũ dấu vết tiểu tử bọn hắn cũng không tìm được chỉ là bằng vào một chút dấu vết để lại mà cố ý lên tiếng thăm dò mà thôi huyết lang yêu đế n g ẩ người n đột nhiên nói ngươi nếu không tin tưởng chờ nhất thời nửa khác bọn hắn liền sẽ rời đi khi đến một chỗ lấy phương thức giống nhau kêu gọi ngươi trường Huyết thử thăm dò. Giác long yêu đế liên tiếp 3 tiếng nở sinh nhiên. lang đoán không bọn đang long liên Giác khi hồi họ đích sai, vo dê dò. yêu yêu sắc quả đế đế là đỉnh tiêm đạo khí đều dùng tới bố trí thập phương đại trận đã sớm bị tiêu vũ đạt được phát bảo p h ư n g diện còn dư lại chính là hạ phẩm đạo khí hết thể có một trăm linh tám kiện tuyệt phẩm bảo khí ba trăm sáu mươi kiện bên trên phẩm bảo khí hơn ba kiện phía dưới phẩm bảo khí hơn vạn kiện về mặt đan dược ngoại trừ hóa hình đan bên ngoài thập phẩm động hư đan chín cái cựu phẩm càn không đan ba mươi sáu mai bát phẩm thần nguyên đan ba trăm sáu mươi mai Sát kiểm h kê n phía sau huyết lang yêu đế tựa hồ thành công thôn vệ tam đại thánh địa yêu hoàng tiêu vũ lập tức hỏi thăm thương thế chuyển tốt rất nhiều thực lực cũng đã khôi phục lại yêu đế tầm thứ chỉ là nghĩ khôi phục toàn thắng thời kỳ còn kém một đoạn huyết lang yêu đế mỉm cười lập tức nói như thế nào ngươi còn nghĩ đối phó đang tìm kiếm ngươi hai đại yêu đế cùng cái này nhân tộc cừng giả đó cũng không phải ta xem bọn hắn không có định ý chỉ là muốn cùng bọn hắn gặp một lần cho nên muốn xin tiền bối hộ giá hộ tống lục phán nhi cái chết tiêu vũ nhất thiết phải cho lục tiên tuyệt một cái công đạo cho nên mặc kệ lục tiên tuyệt cùng yêu tộc là quan hệ như thế nào ba người bọn họ lại làm ụ c đích gì tiêu vũ đều nghĩ tới gặp một lần nói lên nói chuyện có thể huyết lang yêu đế gật đầu một cái ngươi cứ viết đi chờ ngôi ư r a thập vạn đại sơn lão phu phục dụng hóa hình đan hóa thành nhân hình phía sau tại mỗi người đi một ngả nhiều lắm đa tạ tiền bối tiêu vũ đại h ỉ lập tức túi người hành lễ chủ nhân thuộc hạ thương thế đã vơ ngại thấy vậy báo tuyết vương cũng lập tức đứng dậy h ạ n h khổ nên dấu dốt hay là dấu tiêu vũ lập tức nhảy đến báo tuyết vương trên lưng lập tức rời đi luyện yêu hồ hướng về lục thiên tuyệt đám người phương hướng truy cầu không đến một khắp đồng hồ liền đội kịp tiêu vũ nhuồn báo tuyết vương rơi xuống đất lập tức hét to một tiếng bản công tử ở đây úc hai đại yêu đế cùng với lục thiên tuyệt lập tức xoay người lại đang muốn nói chuyện thời điểm tiêu vũ đột nhiên bịch một tiếng quỷ ở c h ấ n yêu ti ti chủ lục tiên tuyệt trước mặt lục phán nhi di vật thượng phẩm đạo khí c h ấ n yêu kiếm hạ phẩm đạo khí bách hoa thất thải h ồ i lăng cùng với không gian của nàng nhẫn đều chính lên lục tiên tuyệt khỏe mắt lập tức trở nên nước át hắn đã sớm biết lục phán nhi bởi vì tiêu vũ mà chết sự tình lục ti chủ có lỗi với phán nhi là bởi vì cứu ta mà bị liệt diễm vương đánh trúng hình thần câu diệt mà chết có lỗi với tiêu vũ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu hôm nay đối với lục tiên tuyệt nhưng là một cái ngoại lệ tại tiêu vũ trong lòng lục phán nhi là của hắn nữ nhân lục thiên tuyệt chính là n h ạ phụ của hắn đại nhân tiêu vũ nguyện ý quỳ xuống t ì h tội nhi a một lát sau lục thiên tuyệt há h ố c m ổn vẫn là muốn nói lại thôi khoát tay chặt lại、Này. như g thế bình thản nhuộm tiêu vũ hết sức ngạc nhiên rơi vũ công tử xin đứng lên bánh hoa yêu đế tay ngọc vung lên lập tức tương tiêu vũ nâng lên thức không dám dầu dếm bản đế ba người t ì m ngươi đích thật là có mưu đồ nhưng trọng yếu nhất còn là bởi vì phán nhi phán nhi tiêu vũ kinh hãi lục phán nhi đều hình thần câu diện tìm được hắn ngoại trừ báo thù bên ngoài nếu không có chuyện gì khác đi công tử lại nghe bản đế nói tới chắc hẳn ngươi đã biết phán nhi nắm giữ ta yêu tộc huyết mạch mà phán nhi mâu t h ầ n chính là ta bách hoa nhất tộc đời trước tộc trường cũng là tỷ tỷ của ta bách hoa yêu đế c h ậ m g i i nói phán nhi cha con cùng ta yêu tộc đều có không giải được duyên p h ậ n bày hắn mặc cho c h ấ n yêu ti ti chủ cùng nói là phòng bị ta yêu tộc không bằng nói là đang bảo vệ tộc ta còn xin bách hoa tiền bối nói ngắn gọn phức tạp như vậy tiêu vũ nghe đều đầu tròn váng hết thảy cũng là lợi ích yêu tộc tranh đều quá mức tàn khốc ta bách hoa nhất tộc không sợ trường chiến đấu lại tinh thông cảm ngộ thiên địa bởi vậy muốn đại thập vạn đại sơn sinh tồn liền cần phải mượn n g o ạ i lực c h ấ n yêu ti chính là cường đại trợ lực bánh hoa yêu đế khoát tay chặt lại lập tức nói phán nhi xuất sinh lúc mẫu thân của nàng liền thấy được thiên cơ liệu định phán nhi có một lần c h ế t tiếp bởi vậy tại tộc ta bí cảnh bánh hoa tộc bản mệnh thần vật bách hoa nhụy bên trong lưu lại nàng một tia thần hồn để trùng sinh cái gì chuyện này là thật tiêu vũ kinh hãi đại h ỉ tự nhiên bánh hoa yêu đế điểm một chút chỉ là muốn phục sinh nàng cần quỷ đạo thuật pháp chiêu hồn càng cần hơn hoa hình đan cùng với cực kỳ to lớn trùng sinh sức mạnh những thứ này bản công tử đều có tiêu vũ mừng rỡ trả lời lâm tư vũ tại luyện yêu hồ nhìn thấy hết thảy trong lòng u y ệ c không là tư vị có thể nàng há hốc mồm vẫn là không có nói cái gì nàng không muốn tại nhượng tiêu vũ ghét có lẽ nàng vẫn luôn không hiểu rõ tiêu vũ đa tạng bách hoa yêu đế hướng về tiêu vũ nhất chắc tay một cô lực lượng bao phủ xuống lập tức mang theo đám người phá không mà đi tiêu vũ cũng không quan tâm cái gì có hai đại phân thân khôi lỗi cùng với huyết lang yêu đế tại luyện yêu hồ bên trong tiêu vũ tự tin có thể ở bất luận cái gì tuyệt cảnh chạy trốn mấy hơi thở phía sau một đoàn người liền đã đến một chỗ chim hót hoa nợ s â n g ố c nơi đây cùng thập vạn đại sơn hiểm ác hoàn toàn khác biệt giống như nhân g i a n tiên cảnh đồng dạng cực kỳ mỹ diệu yên tĩnh công tử thỉnh bách hoa yêu đế vung tay lên một cánh cửa lập tức mở ra thỉnh tiêu vũ nhất nhìn cái này bách hoa tộc t ự hồ cùng với những cái khác yêu tộc không giống nhau lại có thể bố trợ pháp khống chế trợ pháp hơn nữa tô này bách hoa yêu đế hình thể dường như là nhân tộc công tử ta bách hoa tộc là hoa có cây cối đ ắ c đạo mà thành hình trong tộc đã từng đến một chút h ó a hình đan phương pháp tiền bối sáng chế ra một môn bí pháp tu vi đầy đủ liền có thể hóa thành nửa hư nửa thực hình người bách hoa yêu đế nhìn ra liếu tiêu vũ ý nghĩ lập tức giảng giải nhưng mà sử dụng pháp này đại giới chính là giảm bất thọ nguyên ba trăm năm phía sau liền sẽ hình thần câu diện hồn quy thiên mà ở giữa đại giới rất lớn n h a nhìn bách hoa yêu đế trạ thái tựa hồ không phải nói láo huyết lang yêu đế cũng bí mật truyền âm cho tiêu vũ đã chứng minh bách hoa yêu đế mà nói bách hoa tộc không thuộc về yêu mà là trong thiên địa linh tộc hiểu thiên địa biến hóa t h ô n g âm dương ngũ hành là thượng của một trong chủ tộc một đường mà đi bách hoa yêu đế mang theo tiêu vũ đi tới một chỗ tên là bách hoa điện trong thánh điện trong thánh điện có một gốc thánh vật hẳn là bách hoa yêu đế lời nói bách hoa nhụy trên giới hết thể tầng m ộ ư ơ i tám như gạo giống như hư tầng cao nhất trung ương trong cánh hoa phát ra t r ă m s ắ c quan mang khí tức nửa thật nửa giả khó mà n ắ m lấy bách hoa linh tộc bách linh điện bách hoa yêu đế biết tiêu vũ gấp đáp bởi vậy cũng không nói nhảm một đạo bí pháp lập tức đánh vào bách hoa nhụy bên trong một lát sau lục phán nhi nguyên thần khí tức lập tức hiện ra đích đích s á t s á t thật sự sau đó bách hoa yêu đế vung tay lên bách hoa trong tộc phục sinh bí pháp lập tức hiện ra tại tiêu vũ trước mặt chờ tiêu vũ cẩn thận đọc phía sau bách hoa yêu đế lúc này mới nói không biết công tử dự định như thế nào phục sinh phán nhi tiêu vũ cũng không lập tức trả lời mà là tại suy nghĩ sâu xa không biết lục phán nhi cùng tiêu vũ hoàn toàn chính xác có duyên vận vẫn là lục phán nhi rất may mắn có lẽ nói là tiêu vũ thật sự hào đến vô pháp vô thiên chúng sinh cần hết thảy tiêu vũ đều có lục đạo luân hồi quyết bên trong quỹ đạo thuật pháp là cao minh nhất chiêu hồn tụ thần chi thuật hóa hình đan là nhường lục phán nhi từ yêu hóa làm người n u yếu phẩm cũng có đến nội những đan dược khác thiên tài địa b ả o giữa hồn chi vật các loại quả thực là muốn cái gì có cái đó nhân tộc là trên thế giới này đặc biệt nhất c h ú n g tộc sau khi chết không cách nào phục sinh bách hoa tộc b ị pháp hoàn toàn chính xác bất phàm có thể sống lại phán nhi hữu hóa hình đan cũng chỉ có thể trở thành yêu tộc tiêu vũ đột nhiên mở miệng chúng sinh vì hoa yêu không cách nào đạt đến người nàng tộc thân thể thiên phú tại tu luyện một đạo khó có bước tiến dài năm cho nên ta đang suy nghĩ phải chăng có thể chọn một thần vật là bản thể vì nàng tái tạo thân thể